xe hơi chạy nhanh đến kỷ niệm đường phụ cận d i ệ p phong liền bị chàng quán bên ngoài vô số f a n hâm mộ cho kinh h ạ i đến trừ xếp hàng chờ đợi vào chàng f a n hâm mộ còn có thật nhiều không thể mua được phiếu f a n hâm mộ tụ tại chỗ quán bên ngoài bốn chỗ nghe ngóng có người hay không trả vé dương phàm đem xe hơi lái hướng khách quý vào tràng cửa thông đạo d i ệ p phong thông qua cửa sổ xe nhìn đến đặng lệ quân bồi tiếp một đám người tại lối vào trở lấy lâm thanh hà nhìn đến a phong mặt mui rất lớn vậy mà có nhiều người như vậy tới đón tiếp hắn diễm phong ta đoán bọn họ đều là muốn nhìn ngư vị này ngôi sao lớn cùng ta không có quan hệ gì lâm thanh hà ng muốn nói tại giới điện ảnh bên trong ta còn có chút tiểu danh khí tại giới ca hát phương diện này cũng không có gì nhận biết ta dương phạm đ ứ n g xuống xe hơi nói hai vị thì đừng kim đ ư ợ n g muốn nói tại đài loan có ai không biết các ngươi đánh chết ta đều không tin hồ nhân mộng đẩy cửa xe ra hướng ngồi ở bên cạnh lâm thanh hà cười nói ngôi sao lớn ngươi đi xuống trước cùng bọn hắn chào hỏi lâm thanh hà vừa định nói để diệp phong trước giới lại nhìn đến cái tia r a hỏa đã đẩy cửa nhảy xuống xe hướng đứng ở trước đám người mặt lý tông thắng chờ người đi qua chỉ một lúc sau diệp phong thì được mọi người vây quanh không thấy bóng dáng lâm thanh hà buồn bực nói hợp lấy chúng ta những người này đều là lục dịp đây nàng vừa dứt lời chỉ thấy đặng lệ quân bước nhanh đi tới hướng nàng chắp tay trước ngực nói thanh hà đa t ạ đa t ạ lâm thanh hà đi xuống xe hơi hướng đặng lệ quân cười nói ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn a nhân tốt muốn không phải nàng ra mặt ta có thể không mời nổi cái kia ra hỏa đặng lệ quân nghe vậy lại hướng hồ nhân mộng mỉm cười nói ta cũng không có ra cái gì lực a phong chủ yếu vẫn là xem các ngươi thể diện quan ta một người có thể nói không động hắn bên này diệ phong tại lý tông thắng giới thiệu c ù diệp phong cùng lữ nham rõ ràng lúc bắt tay hướng cười nói lữ lao bản xuất thủ thật nhanh nhạc ta nguyên bản còn muốn mời trần tiểu thư đi hồng kông phát triển lại không nghĩ rằng bị ngưng đoạt trước một bước lữ nham rõ ràng nghe vậy cười nói muốn là sớm biết diệp tiên sinh nhìn lên trần tiểu thư nói cái gì ta cũng không dám cùng ngươi cướp người lý tông thắng ở một bên đùa nghịch mà nói lữ lao bản lời này thế nhưng là nói sai ngươi nói diệp tiên sinh nhìn lên trần t i ể u thư cũng không phải khiến người ta hiểu lầm nha lữ nham rõ ràng vội nói lỡ lời lỡ lời mạnh đình vi bị lao lý t r e o chọc đến ngượng ngùng không thôi diệp phong thì là da dày thịt béo đối loại này trò đùa lời nói đã sớm thói quen mọi người hàn huyên sau đó liền vây quanh diệp phong hướng chàng quán bên trong đi đến mạnh đình vi tìm một cơ hội xích lại gần diệp phong bên người h ư ớ hỏi diệp tiên sinh ca nhạc hội sau khi kết thúc ta có thể cùng ngài nói chuyện sao diệ phong ngươi có chuyện gì sao mạnh đình vi ngươi lần trước giúp ta viết bài hát kia công ty cầm lấy đi giúp ta ra album cho một khoản bản quyền phí ta muốn chuyển giao cho ngài trả thù lao thì không cần chờ sau này có cơ hội ngươi mời ta ăn bữa cơm là được d i ệ p phong nói xong trực tiếp tự đi mạnh đình vi thì sững sờ tại nguyên chỗ nàng ở trong lòng thầm nghĩ sẽ không phải bị lao bản nói chúng d i ệ p tiên sinh đối với mình có ý tứ chứ thật muốn như thế ta nên làm cái gì nha hậu trường p h ò n g nghỉ trần tuệ h lâm an tĩnh ngồi tại trang điểm trước đài liếc nhìn tiết mục đơn đúng lúc này lục linh gõ cửa đi tới cười với nàng nói tiểu hi un nói cho ngươi một tin tức tốt trần tuệ lâm vội hỏi tin tức có gì lục linh diệp phong tới trần tuệ lâm kinh ngạc nói diệp phong đến xem ta cả nhạc hội lục linh gật đầu nói vừa mới nghe bên ngoài công tác nhân viên nói ta còn cố ý đi ra ngoài nhìn một chút hắn chính bồi tiếp đài loan bên này mấy vị âm nhạc người ngồi tại dưới đài nói chuyện t i ế m trần tuệ lâm bất mặt nói hắn đã đến xem ta cả nhạc hội làm sao cũng không tới hậu trường thăm viếng ta một chút lục linh có thể là hắn cùng những người kia có lời muốn nói à chờ một lát nữa nói không chừng hắn thì sẽ tới hai người đang khi nói chuyện chỉ nghe thấy ngoài cửa vang lên một trận lộn rộn tiếng bước chân lục linh hạ giọng nói có thể là diệp phong tới trần tuệ lâm vội vàng đứng người lên hướng phía cửa nhìn lại chỉ một lúc sau chỉ thấy theo ngoài cửa cầm giữ tiến đến một đám người đi ở phía trước chính là diệp phong tại bên cạnh hắn còn có đặng lệ quân âu định ngọc lý tôn g thắng la đại h ư u chờ người diệp phong đi tới gần hướng trần tuệ lâm cười nói tiểu hi un ta cầu chúc ngươi hôm nay ca nhạc hội lấy được viên mãn thành công trần tuệ lâm thân thủ cười nói hoa đây người l i n chúc mừng ta không biết không có mua hoa đi diệp phong mỉm cười nói hoa là không có bất quá ta cảm thấy tâm ý so hoa càng trọng yếu lục linh ở một bên cười nói đúng đúng đúng chỉ cần người đến so cái gì đều mạnh đặc lệ quân t r e o c h ồ n nói nhớ ngày đó ta tại đài loan tổ chức ca nhạc hội a phong cũng là tay không đi xem biểu diễn hắn cái này người quá keo kiệt lý tông thắng cười nói a phong minh đệ cái này gọi đặc lập đ h ự c hành thì hướng hắn nói tâm ý so hoa càng trọng yếu trần tuệ lâm tốt ta vậy ta thì cảm ơn ngươi vì tỏ lòng biết ơn các loại ca nhạc hội kết thúc ta mời ngươi ăn cơm đi diệ phong p mỹ nữ mời ta tự nhiên vui lòng phục hồi mọi người nói d ẫ sau một lúc diệ phong chờ người liền cáo từ rời đi các loại khách nhân đều đi lục linh hướng trần tuệ lâm nói tiểu hi、un. trần a hay có có có thực một tưởng, biết thể t ý không không hiện. là tuệ lâm vội hỏi ý tưởng gì lục linh sau đó ngươi trên đài biểu diễn kẽ h hở có thể mời diệm phong lên sân khấu biểu diễn có người xem chống đỡ hắn khẳng định sẽ trần tuệ lâm không giống nhau nữ trợ lý nói xong liền đánh gãy nàng lời nói nói ngươi ý nghĩ này tuyệt đối không được ta muốn thật làm như vậy lời nói về sau chỉ sợ liền bằng hữu đều không làm được lục linh thúc ta coi như ta không nói trần tuệ lâm giữa bằng hữu quý ở lấy thành đối lãi đua n ị c h thủ đoạn sẽ chỉ đạt được nhất thời mất đi tất nhiên sẽ càng nhiều lục linh thiểu hi là trần a quá lô mãng. t tuệ lâm mỉm cười nói ta cũng biết ngươi là tốt với ta muốn là biến thành người khác ta có lẽ có thể mở cái này tiểu cho đùa nhưng đối với hắn lại không được trần tuệ lâm lời nói lục linh tự nhiên minh bạch diệp phong muốn là ưa thích ca hát mở nhỏ như vậy trò đùa cũng là cái nhã sự có thể cái tia ra hỏa hiện nhiên đối lên đài biểu diễn không có hứng thú gì miên c ư ơ n g hắn làm loại sự tình này chỉ sẽ khiến hắn phản cảm lúc này một tên người phụ trách đi tới hướng trần tuệ lâm cười nói trần tiểu thư ca nhạc hội lập tức liền muốn bắt đầu mời ngài chuẩn bị sẵn sàng trần tuệ lâm gật đầu đáp được chương tám trăm ba mươi ba trong mắt có c h ố n nhỏ t r ư ơ n g tám trăm ba mươi ba trong mắt có chấm nhỏ d i ệ p phong không thích nhìn ca nhạc hội là bởi vì hiện trường phan hâm mộ quá ổn mà lại tại hiện trường ngẩn ngơ cũng là mấy giờ đối với hắn cái thói quen này an tĩnh người mà nói thì là một loại trà tấn thật vất vả chờ đến ca nhạc hội kết thúc lý tông thắng âu định ngọc bọn người lại lôi kéo hắn đi tham gia chúc mừng thực rượu một bữa rượu uống xong đến hắn bị mấy cái bình rượu r ộ i đến say m ề m liền làm sao trở về cũng không biết bốn nửa đêm tỉnh lại diệm phong cảm giác đầu v ó quay cuồng cuống họng khô đến kịch liệt hắn thân thủ đi ấn đèn ngủ lúc lại đụng phải ngủ ở bên cạnh người người người n à nghĩ thầm chính mình không phải là lại c h ú n g mỹ nhân kế a ca ca ngươi là muốn uống nước sao nghe đến là lam khiết anh thanh â m d i ệ p phong lúc này mới yên lòng lại lam khiết anh thân thủ h â n sáng đèn điện khoác áo xuống đất cầm lấy trên tủ đầu giường ấm nước thay d i ệ p phong rót một ly nước nóng đưa cho hắn nói nước khá nóng ngươi thổi một chút lại uống d i ệ p phong vội nói ngươi mau lên đây coi chừng bị lạnh cảm bạo không có việc gì thân thể ta tốt đây lam khiết anh trong miệng tuy nhiên nói như vậy có thể nàng vẫn là cởi xuống áo ngoài chui vào chăn bên trong diệm phong ngồi dựa vào đầu giường bưng lấy chén trả một bên uống nước một bên hướng lam khiết anh hỏi ngươi chạy thế nào đến ta trong phòng đến không sợ tiêu a di biết không làm mẫn gì để cho ta tới chiếu cấu ngươi đón đến lam kiết anh lại nói ca ca ngươi sớm phía trên không phải đi lâm ra bái phòng sao tại sao lại chạy tới nhìn trần tuệ lâm ca nhạc hội mấy cái người bằng hữu khăng khăng mời tỉnh ta chối từ không rơi đành phải kiên trì đi tiếp thu trả tấn lam kiết anh ngươi tốt bụng đi cổ động bọn họ còn quá chén ngươi những người kia thật kém cỏi không cho phép nói mỏ bọn họ coi ta là bạn mới mời ta đi uống rượu là ta tiểu lượng quá kém trách không được người khác ca ca cũng là quá dễ nói chuyện nếu đổi lại là ta mới sẽ không phản ứng đến bọn hắn đây diệp phong nói tránh đi ngươi hôm nay đi đ ạ i thị bên kia không có l a m k i ế t anh chẳng những đi mà lại tiết mục đã quay tốt diệp phong kinh ngạc nói nhanh như vậy l a m k i ế t anh bọn họ lo lắng ta thời gian gấp tại ta đi trước đó liền đem công tác chuẩn bị đều làm tốt buổi chiều liền bắt đầu ghi hình tiết mục không đến nửa ngày thời gian thì giải quyết không tệ đ ạ i thị bên kia làm việc vẫn là thằng đáng tin không có khiến ta thất vọng l a m k i ế t anh cười nói ca ca ca ngươi biết bọn họ tại tiết mục bên trong hỏi ta cái nào vấn đề sao còn có thể hỏi cái gì đơn giản cũng là ngươi tại đập phim quá trình bên trong gặp phải một số chuyện lý thú mà thôi không chỉ chừng này đây bọn họ còn hỏi ta lần thứ nhất đến đài loan quay phim lúc làm sao lại biểu hiện tốt như vậy ta nói cho bọn hắn lúc đó ta còn bị đạo diễn mang khóc qua là ngươi cổ vũ ta nói ta tương lai có thể siêu việt lâm thanh hà cùng c h u n g sở hồng những thứ này ngôi sao lớn còn để cho ta dùng thực lực đem đạo diễn tin phục cho nên ta mới có thể siêu mức độ phát huy d i ệ p phong im lặng nói ngươi ngốc nha nói như vậy phải đắc tội bao nhiêu người ngươi biết không làm kiếp anh ta mới không sợ đây ta vốn là so với các nàng xuất sắc hơn nha ta nhìn ngươi cái đôi có phải hay không vểnh lên trời đi d i ệ p phong đặt chén trà xuống thân thủ chân hướng lam khiết anh phía sau lưng lam khiết anh cười duyên né tránh hắn tay ngươi mới có cái n ô i đây hai người cười đùa sau một lúc lam khiết anh ghé vào d i ệ p phong ở ngực nhìn thấy ánh mắt hắn hỏi ca ca ngươi khi đó vì cái gì chọn chúng ta biểu diễn tung hoành tứ hải cái kia bộ phim nha d i ệ p phong nhắc tay vớt ve lấy lam khiết anh dài nhỏ mày liêu mỉm cười nói bởi vì trong mắt ngươi có chấm nhỏ lam khiết anh cười ngọt nào nói ca ca cũng là bởi vì cái này mới thích ta sao phải cũng không phải có ý tứ gì nha diệm phong thân thủ đóng lại đèn điện nhẹ giọng nói ưa thích một người là nói không rõ muốn là có thể nói rõ có lẽ cũng không phải là ưa thích hả lam khiết anh nhẹ nhàng đáp một tiếng ngay sau đó đưa cánh tay ô m diệp phong e o đem đầu dán tại bộ ngực hắn tại diệp phong tiếng tim đập bên trong rất nhanh lại tiến vào mộng đẹp bốn sáng sớm diệp phong khi tỉnh dậy bên người đã là không có m ộ t a i rời giường sau khi rửa mặt diệp phong đi tới lam khiết anh cùng tiêu tiếu mận ở gian phòng vào cửa xem xét chỉ thấy tiêu tiếu mận đang ngồi ở trên ghế s a lon liếp nhìn giấy báo diệp phong đi qua cờ hỏi tiêu ha di trên báo chí có tin mới gì sao tiêu tiếu mẫn đưa trong tay giấy báo đưa cho diệp phong nói người hôm qua đi tham gia trần tuệ lâm ca nhạc hội bị ký giả đập tới diệp phong tiếp nhận giấy báo nhìn liếc một chút ngay sau đó cười nói cái này ta sớm có đoán trước tiêu tiếu mẫn còn có một việc trần giám đốc tối hôm qua gọi điện thoại cho ta nói nghệ tượng công ty cùng sony hợp đồng đã ký diệp phong thật sao ngọc liên tỷ có hay không nói sony thanh toán nhiều ít tiền mặt tiêu tiếu mẫn sony thanh toán tám mươi triệu tiền mặt còn lại dùng cổ phiếu thanh toán diệp phong mới tám mươi triệu đô la mỹ đây cũng quá ít một chút tiêu tiếu mẫn im lặng nói 80 triệu ít. tiêu tối ngươi Diệp phong ngùng cười nói, ngươi qua vẫn còn Phong ngựa ngùng không cùng Ngọc gì, chê hôm A lúc i nói nhiều Tiêu Tiếu nói ngươi tiếp điện thoại, ta cũng không thể nói ngươi ê n uống Mẫn, không nha, nàng cũng không ngủ tỉ ta thể ta thể có A. để l này lam khiết anh mặc lấy một bộ tập thể dụ cáo đi tới hướng hai người cười nói mẫn gì, k á c a có thể gọi bữa s á n g a d i ệ p phong nội nói tranh thủ thời gian ăn cơm các loại ăn hết ta tốt cùng ngươi ra đi dạo phố lam khiết anh vẻ mặt đau khổ nói k á c a hôm nay đi không được vì cái gì tiêu tiêu mẫn có nhà đài loan công ty muốn mời tiểu anh đi đập quảng cáo bọn họ vội vã muốn tại thích khách niết ẩn nương chiếu lên trước đem quảng cáo đánh ra tới diệp phong nghe vậy tâm lý mừng thầm không cần đi dạo phố thật sự là quá tốt bất quá hắn vẫn là giả bộ như t i ế t nuối nói dạng này a đây chính là quá tiếc m ố i lam khiết anh ca ca chờ lần sau có cơ hội ngươi đến thay ta bù lại diệp phong vội nói được đúng lúc này a biu đi tới hướng diệp phong nói phong ca có người tìm ngươi diệp phong vừa định hỏi là ai lại nhìn đến a biu hướng hắn n á y mắt hắn bận bịu sửa lời nói tiêu a di tiểu ánh các ngươi ăn cơm trước ta đi xem một chút là ai tìm ta lam k i ế t anh bất mắn nói những thứ này người thật đáng ghét sáng sớm đều không cho người sống yên ổn diệp phong giả vờ không nghe thấy theo á biu bước nhanh đi ra ngoài cửa bốn đi ra một khoảng cách về sau hắn m ớ i hướng á biu nhỏ giọng hỏi đến tột cùng là ai tìm ta a biu là một vị tiểu thư nàng nói là ngươi hảo bằng hữu gọi tiêu tưởng diệp phong nghe vậy đau cả đầu mấy ngày nay đông chạy tây sóc vậy mà quên cho tiêu đại m ị nữ gọi điện thoại bước nhanh đi vào gian phòng của mình diệp phong nhìn đến tiêu tưởng đang ngồi ở trên ghế salon bộ mặt tức giận địa nhìn thấy hắn diệp phong trở tay đóng cửa phòng đi qua cười bồi nói tiểu tường ta đang chuẩy đi tìm ngươi tiêu tưởng trao phúng mà nói thật sao ngươi không phải vội vàng đang b ồ i đại ca sĩ mở ca nhạc hội nhà còn có công phu đến xem ta d i ệ p phong ở trên ghế s a lon ngồi xuống nói cái k i a chỉ làn lên bằng hữu tớ yêu cầu đi ứng phó một chút vậy ngươi đến đài loan vì cái gì không gọi điện thoại cho ta d i ệ p phong ta cảm thấy gọi điện thoại lộ ra không có thành ý vẫn là gặp mặt nói chuyện phiếm tương đối tốt ngươi biện ngươi chính là không giống nhau tiêu tưởng nói hết lời d i ệ p phong liền thân thủ đem nàng kéo vào trong ngực túi đầu nghĩ muốn đi hôn đối phương bờ môi tiêu tưởng dùng lực đẩy hắn ra tức giận đứng người lên nổi giận nói ngươi quá phận nói xong nàng liền quay người chạy hướng cửa kéo cửa phòng ra bước nhanh đi ra ngoài diệp phong đứng người lên truy hai bước nghĩ muốn gọi lại đối phương cuối cùng vẫn n h ì n xuống chương 834, xoan suýt chương 834, xoan suýt buổi sáng tvb ở đài loan công ty con tổng giám đốc văn phòng mã phương trung chính vùi đầu ngồi tại bàn làm việc sau xử lý công văn chợt nghe cửa bên ngoài chuyển đến vài cái tiếng đập cửa mời đến mã phương trung cho là công tác nhân viên liền thuận miệng kêu một tiếng vẫn như cũ túi đầu xử lý văn kiện Hắn bên thai chuyển bên tới mạ ộ thuộc, t thanh quen âm mã đ i ca phương thế trung h đứng người lên một bên thay diệp phong pha trả một bên cởi nói hiện tại đài loan bên này truyền hình ngành nghề phát triển rất nhanh rất nhiều đội kịp hồng công su thế thức ta người quản lý này không tốt làm nha diệp phong ta nghe nói chủ tịch muốn tại đài loan bên này cầm tới đài truyền hình buôn bán bản số việc này có chắc chắn không có bên này còn đang thảo luận bên trong đ o á n chừng không có một năm nửa năm đều bình tĩnh không xuống mã phương trung bưng lấy chén trà đi tới đưa tới diệp phong trong tay sau đó tại bên cạnh hắn ngồi xuống hướng cười nói nói đi ngươi tìm ta làm cái gì diệp phong nâng c h u n g trà lên nhẹ khẽ nhấp một cái nước trà nói ta chính là ghé thăm ngươi một chút mã phương trung đến a ta còn không biết ngươi không có việc gì ngươi sẽ đến ta tòa miễu nhỏ này diệp phong đặt chén trà xuống hướng mã phương trung hỏi ta muốn hỏi thăm một chút năm nay giải kim mã bình chọn tình huống mã phương trung ngươi muốn hỏi là giải kim mã tổng thể giải thưởng còn là cái kia đơn hạng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất mã phương trung nghe vậy xứng sở nói công ty chúng ta không có nghệ sĩ lọt vào nữ diễn viên chính xuất sắc nhất à. d i ệ p phong ngươi liền nói một chút ta năm nay cầm phần thưởng lôi cuốn nhân tuyển là ai mã phương trung năm nay nữ diễn viên chính xuất sắc nhất lọt vào nhân tuyển có ba cái theo thứ tự là trương ngà gia trương mạ ngọc cùng t r u n g sở hồng ba người bên trong lại lấy trương mạ ngọc cầm phần thưởng tiếng hô tối cao một mình nàng có hai nhân vật lọt vào đều phát huy cực kỳ đặc sắc d i ệ p phong trung sở hồng tiểu thư có hay không cầm phần thưởng cơ hội mã phương trung vui vẻ nói nguyên lai、like、ngươi là muốn giúp trung tiểu thư kéo phiếu bầu n h à d i ệ p phong ngươi cứ việc nói thẳng a trung tiểu thư cầm phần thưởng có cơ hội hay không mã phương trung nói thực ra trung sở hồng thiếu hụt nhân mạch quan hệ nàng là trúng tuyển nghệ sĩ bên trong lớn nhất không được coi trọng một vị đương nhiên nếu là có ngươi chống đỡ nàng vậy liền coi là chuyện khác d i ệ p phong mã đại ca ta muốn mời ngươi ra mặt giúp nàng tranh thủ một chút mã phương trung ta tự nhiên không có vấn đề bất quá chỉ dựa vào ta bên này sử dụng lực việc này chưa h ẳ n có thể thành d i ệ p phong ta hôm trước vừa cùng bạch cảnh duệ đã gặp mặt hướng hắn đề cập tới trung sở hồng diễn viên chính cái kia bộ phim hắn tuy nhiên không nói gì có thể ta nhìn hắn ý kia đối c h u n g tiểu thư vẫn là rất thưởng thức mạ phương trung cười nói có bạch cảnh duệ chống đỡ việc này liền dễ làm nhiều quay đầu ngươi lại cùng thái tùng lâm bọn họ đánh cái chiếu hô việc này á t có niềm tin được giữa trưa ta mời lao thái ăn cơm ngươi cũng giúp đỡ gõ cổ vũ được đón đến mạ phương trung lại nói a phong ngươi làm sao không quan tâm lè xư lì có thể hay không cầm phần thưởng diệm phong nghe vậy cười nói a phi chính chuyện cái kia bộ phim ta đã sớm nhìn qua quốc vinh ca tại cái kia bộ phim bên trong biểu diễn không có thể bắt b ẻ hắn cầm phần thưởng cần phải không có bất cứ vấn đề gì mã phương trung lắc đầu nói ngươi nói sai bên này truyền thông đồng thời không coi trọng leslie bọn họ nhất trí cho rằng diễn viên chính bi t ì n h thành thị trình tùng dũng càng có cơ hội cầm phần thưởng ồ d i ệ p phong nghe vậy bị kinh ngạc hắn vẫn cho là a phi chính chuyện là đoạt phần thưởng đại đứng đầu lại quên năm nay còn có cái bi t ì n h thành thị cái này bộ phim tại liên hoàn phim vẹn minh t u ấ t thủ tại giải kim mã phía trên không thể nghi ngờ là cái đoạt phần thưởng đại đứng đầu mã phương trung a phong muốn là ngươi không ra tay giúp đỡ leslie chắc chắn sẽ bỏ mất cơ hội diệp phong nhất thời rồi rắm cá vào tay gấu không thể đều chiếm được hắn đến cùng giúp ai cho phải đầy bốn ngay tại diệp phong vì giúp ai mà x o ắ n suýt thời điểm tại đại an khu trình r a tiểu mỹ nữ trần đức dung cũng tại vì phải trang biểu diễn điện ảnh ma nữ mà nhức đầu bữa sáng sau đó trình mẫu thu thập xong nhà bếp về sau đi đến tiểu nữ nhi gian phòng nhìn đến tiểu nha đầu lại ngồi ở giường đầu nghe âm nhạc trình mẫu đi lên trước theo nữ nhi trên đầu gỡ xuống hay nghe chết nói tiểu dung ngươi làm sao còn tại nghe ca nhạc vừa mới ăn cơm thời điểm ta không phải cho ngươi đi tìm diệp tiên sinh đem cái tia bộ phim nhân vật trò quyết định xuống sao trần đức dung vẻ mặt đau khổ nói m ụ mụ ta không muốn diễn cái kia bộ phim t r ì n h mẫu vội la lên n g ố c nha đầu người khác cầu đều không cầu được nữ chính ngươi còn nói không muốn diễn trần đức dung cái kia bộ phim bên trong có thật nhiều tranh đấu động tác khẳng định còn muốn dây treo muốn là ta quay phim ngã thương nhưng làm sao bây giờ ách t r ì n h mẫu s ữ n g sờ một chút ngay sau đó trần trở nói đoàn làm phim cần phải có bảo hộ biện pháp à? trần đức dung ta tối hôm qua nghe tiểu mẫn tỷ tỷ nói lam khiết anh tại đập động tác phim lúc đều nhận được thương tổn chẳng lẽ ta còn có thể so với nàng càng lợi hại chính mẫu xoắn suýt mà nói có thể ngươi nếu là không diễn diệp tiên sinh có tức giận hay không nha trần đức dung không có việc gì à đại ca ca người rất dễ nói chuyện lại nói còn có tiểu mẫn tỷ tỷ giúp ta nói chuyện đây t r ì n h mẫu suy nghĩ một chút nói như vậy đi mụ mụ cùng ngươi đi khách sạn chúng ta ở trước mặt cùng diệp tiên sinh nói rõ ràng việc này trần đức dung không được à đại ca ca mỗi ngày đều có người tìm chúng ta hiện tại đi qua hắn khẳng định không tại khách sạn bên trong t r ì n h mẫu mặc kệ hắn có ở đó hay không chúng ta đều muốn đi qua một chuyến hắn tại đương nhiên tốt nếu là không tại chúng ta buổi chiều lại đi tốt như vậy đi ta trước cho đại ca ca gọi điện thoại xem hắn có ở đó hay không trần đức dung nói xong cầm lấy đầu giường điện thoại ống nghe rút một chuỗi số điện thoại có thể chờ rất lâu cái k i a đều không có người nghe nàng để điện thoại xuống ống nghe cú đánh mẫu nói ta liền nói đại ca ca bể b ộ n nhiều việc trừ buổi tối chúng ta cũng không tìm tới hắn trinh mẫu tiểu dung ngươi tiểu mẫn tỷ tỷ tối hôm qua có hay không nói nàng cái gì thời điểm hồi hồng công nói nàng ngày mai hồi hồng công đón đến trần đức dung lại nói mụ mụ tiểu mẫn tỷ tỷ nói nàng về sau không làm ca sĩ nàng làm muốn quay phim sao không phải trần i nói thiện ể u sau muốn chuyên mẫn môn làm nàng công tỉ tỉ từ tác. t về ì n kinh ngạc nói, chuyên thiện, nàng không không nhập. h phải thu mẫu làm sau kia cái có là từ t về r đức dung bạch trình mẫu liếc một chút nói mụ mụ ngươi biết nghệ tượng công ty bị sony thu mua ngọc phong công ty lần này kiếm lời bao nhiêu tiền không nhiều ít mấy trăm triệu đô la hồng công đây đại ca ca sau này sẽ là không kiếm tiền hắn cùng tiểu mẫn tỷ tỷ cả một đời cũng hoa không rơi nhiều tiền như vậy trình mẫu sợ hãi thà nói nghĩ không ra đóng điện ảnh kiếm tiền lợi hại như vậy tiểu dung ta cảm thấy ngươi vẫn là phải đón lấy cái kia bộ phim tiểu nha đầu nghe xong lời này chương m tám nhỏ n trăm ba mươi lăm quỳnh cô nàng chương tám trăm ba mươi lăm quỳnh cô nàng hai mươi hai số muốn tám giờ lâm thanh hà cùng đặng lệ quân ngồi xe đi tới quân việt nhà hàng tham gia thích khách niết ẩn nương bồi ra mắt nói thực ra lâm thanh hà cũng không muốn tới tham gia trận này b u ổ i ra mắt bởi vì tối hôm qua tại đại thị phát ra một kỳ long huynh hồ đệ tống nghệ tiết mục phía trên lam khiết anh chính miệng nói ra nàng xuất đạo lúc tâm nguyện lớn nhất cũng là siêu việt nàng và trúng sở hồng m ọ n người cái này khiến nàng cảm giác vô cùng bất mãn cái tiểu nha đầu kia thật ngưng tuồng quả thực không đem nàng để vào mắt nàng hiện tại lại đi tham gia nàng diễn viên chính điện ảnh b u ổ i ra mắt làm đến giống như là nàng tại định b ỡ nha đầu kia giống như cứ việc một trăm cái không tình nguyện có thể nàng vẫn là kiên trì đến đắc hay không đắc tội làm khiết anh nàng là không quan tâm có thể thái tùng lâm mặt mũi nàng không thể không cho xe hơi vừa chạy nhanh đến quân duyệt nhà hàng bên ngoài một đám ký giả liền x u ố n g lại tới tay nâng máy chụp ảnh nhắm ngay cửa xe chuẩn bị chụp ảnh đặng lệ quân trước tiên đi xuống xe đưa tay hướng đám phóng viên chào hỏi đợi đến lâm thanh hà cũng đi sau khi xuống xe đám phóng viên lập tức dơ lên máy chụp ảnh nhắm ngay hai nữ kèn k ẹ t địa đập không ngừng có ký giả trong đám người hướng lâm thanh hà h ô lâm tiểu thư có thể dừng lại tiếp nhận chúng ta phỏng vấn sao lâm thanh hà mỉm cười đưa tay ra hiệu tức bộ không ngừng hướng thảm đỏ đi đến đột nhiên có cái nữ ký giả la lớn lâm tiểu Thương, xin hỏi đối thư lâm thanh hà bước chân dừng lại nàng hơi suy nghĩ một chút nhân tiện nói ta cùng l a m tiểu thư từng có mấy lần hợp tác nàng diễn k g không thể nghi ngờ là rất xuất sắc bất quá nàng muốn siêu việt ta còn phải nhiều nỗ lực mới được một tên nam ký giả trong đám người hô lâm tiểu thư tất cả mọi người nói l a m tiểu thư đã là châu á đệ nhất nữ ngôi sao n g ư ơ i đối với cái này có gì đánh giá lâm thanh hà mỉm cười nói lời này ngươi không nên tới hỏi ta ta kiến nghị ngươi đi hỏi một chút diệp phong tiên sinh hắn sẽ cho ngươi một cái chuẩn xác trả lời chắc chắn có ký giả còn muốn sẽ đặt câu hỏi lâm thanh hà lại khoát tay nói tối nay ta là tới tham gia thích khách niết ẩn nương cái này bộ phim buổi ra mắt mọi người có vấn đề gì vẫn là chờ điện ảnh chiếu phim sau lại hỏi đi nói xong nàng liền đuổi kịp đặng lệ quân hai người cùng một chỗ hướng khách sạn cửa lớn đi đến đặng lệ quân vừa đi vừa nói nhà đầu kia thật có thể gây chuyện một câu mang cho người đến bao nhiêu cái n h i ễ u lâm thanh hà còn không phải a phong cái kia ra hòa quen muốn không phải hắn dung túng nhà đầu kia cái nào dám cản rỡ như vậy đặng lệ quân nàng cũng xác thực không chịu thua kém thời gian mấy năm thì sông ra lớn như vậy danh khí đây cũng không phải là chỉ dựa vào a phong chống đỡ là được lâm thanh hà nghe vậy nhất thời rơi vào trong trầm mặc thích khách niết g h ẩn nương nàng cũng nhìn qua bằng lương tâm nói lam khiết anh tại trong phim phát huy s á c thực thực phi thường xuất sắc không chỉ động tác phim khiến người ta cảm thấy kinh diễm nàng đang biểu diễn phía trên cũng phát huy cực kỳ xuất sắc có thể cầm phần thưởng cũng là thực c h í danh quý bốn hai người đi vào khách sạn tiểu lễ đúng lúc nhìn đến đây đã là người người nhuần náo đến không ít khách nhân các nàng hai cái vừa xuất hiện thì có thật nhiều khách nhân x u ố n g lại tới hướng các nàng hàn huyên cháo hỏi lâm thanh hà một bên ứng phó khách nhân một bên trong đám người tìm kiếm lấy diệm phong bóng người đúng lúc này chân, chân từ trong đám người đi tới hướng nàng mỉm cười nói thanh hà đã lâu không gặp ngươi còn tốt đó chứ lâm thanh hà ngạc n h i ê nói n chân chân tỉ nghe nói ngươi đi nước pháp nghỉ phép ngươi là cái gì thời điểm trở về chân chân ta vừa trở về không lâu vốn là m u ố nước ngươi đi ra ngồi một chút về sau nghe nói thái giám đốc muốn tổ chức thích khách n g h i ế t ẩn nương bội ra mắt ta liền muốn lấy nhất định có thể ở chỗ này nhìn đến ngươi lâm thanh hà vội hỏi ngươi lần này trở về còn có quay phim ý nghĩ sao chân chân lắc đầu nói trừ phi có có thể đánh động ta điện ảnh c h bản bằng không ta sẽ không đón thêm diễn cái gì phim ngươi gặp qua a phong không có hắn bị thật nhiều người vây quanh ta còn không có cơ hội nói chuyện cùng hắn đây theo chân chân ngón tay phương hướng nhìn qua chỉ thấy diệp phong cùng thái tùng lâm hồ kim toàn lam khiết anh đứng chung một chỗ đang cùng với một giúp khách nhân nói chuyện t h ế m đứng tại diệp phong bên cạnh lam khiết anh mặc lấy một thân lộng l â y l ệ phục dạ hội ăn mặc đã thời thượng lại cao quý cùng diệp phong đứng chung một chỗ có thể nói là kim đồng ngọc nữ hoàn mỹ một đôi chân chân ở một bên cảm k h á i nói nhớ ngày đó ta còn giáo hấn qua nha đ ầ u kia lại nghĩ không ra nàng nhanh như vậy liền trưởng thành vì quốc tế ngôi sao lớn lâm thanh hà cũng là nàng phúc khí tốt vừa vào nghề thì gặp phải a phong cái này bá t r â n t r â n đúng nha thiên lý mã thường có khả năng con mắt tinh tưởng bá nhạc lại khó tìm đúng lúc này trình mẫu dẫn ăn mặc như cô công chúa nhỏ giống như trần đức dung đi tới hướng lâm thanh hà cùng t r â n t r â n chào hỏi t r â n t r â n cùng mẫu nữ hai người khách khí hai câu liền mượn cớ cáo tử các loại t r â n t r â n sau khi đi lâm thanh hà hướng trần đức dung hỏi tiểu dung ngươi n g h ĩ kỹ phải trang biểu diễn ma nữ cái kia bộ phim sao trần đức dung mụ mụ lo lắng ta t h ụ thường đã giúp ta hướng đại ca ca chối tử lâm thanh hà nghe vậy nhìn hướng trình mẫu gặp nàng một mặt cởi khổ liền biết chắc là tiểu nha đầu chính mình không dám diễn. Nàng ở trong lòng thầm nghĩ khó trách ga phong nói nha đầu này không có gì lớn tiền đồ cùng làm kiết anh so sánh nàng s á t thực kém xa trần đức dung lại nói thanh hà tỷ ngươi gần nhất đi hồng c ô n g sao lâm thanh hà gật đầu nói các loại giải kim mã lễ trao giải kết thúc ta thì sẽ đi qua bên kia có bộ phim mới chờ lấy ta khởi động máy trần đức dung vui vẻ nói vừa vặn tiểu mẫn tỷ tỷ gọi ta tới không bằng chúng ta cùng đi chứ lâm thanh hà tốt lắm đến thời điểm ta gọi điện thoại thông báo ngươi được đúng lúc này quỳnh giao tại lữ tú lăng cùng đi hướng cái này vừa đi tới trần đức dung vội vàng tiến lên đón hướng quỳnh giao hô a di mạnh vẽ quỳnh giao giữ chặt tiểu nha đầu tay cười dạng dỡ mà nói tiểu dung chúc mừng ngươi diễn viên chính hoa thiên quốc phá bốn thành thu thị xuất cảm ơn lâm thanh hà cùng trình thái cũng đi lên trước phân biệt cùng quỳnh giao cùng lữ tú lăng chào hỏi mấy người hàn huyên sau đó quỳnh giao cú đánh quá cười nói trình thái quá chuyển qua năm tiểu dung thì một ư ơ i sáu tuổi ta muốn mời nàng đập bộ phim ngươi thấy có được không trình thái mỉm cười nói chỉ cần không có hôn hí ta tự nhiên tán thành tiểu dung vì ngày quay phim quỳnh giao nghe vậy nhất thời thì p h i n muộn nàng mỗi bộ phim bên trong đều thiếu không hôn hí muốn là tăng thêm cái này hạn chế cái kia còn đập cái gì nàng cười bồi nói tiểu dung mụ mụ làm diễn viên cái này một hàng đập hôn hí là sớm tối sự tình ngươi nhìn có thể hay không trình mẫu đánh gây quỳnh giao lời nói nói tiểu dung bảy bạn nói tiểu dung tại mười tám tuổi trước kia không thể để cho nàng đập hôn hí quỳnh giao bất đắc dĩ nói t ố t ta vậy liền chờ một chút mấy người đang khi nói chuyện diệp phong dẫn lam khiết anh đi tới cùng mọi người chào hỏi quỳnh giao cùng lam khiết anh ôm ấp một chút hướng cười nói lam tiểu thư chúc mừng ngươi thu hoạch được liên hoan phim vẹn ninh nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phần t ư ở n g lam k i ế t anh cảm ơn a di quỳnh giao lại hướng diệ phong nói ta đời này lớn nhất tiết lối cũng là không thể cùng lam tiểu thư hợp tác d i ệ p phong cười xấu hổ nói thật là có lỗi với quỳnh giao lại nói tuy có tiếng gối có thể ngươi quyết định còn là đúng lam tiểu thư là khối ngọc thô cũng chỉ có n g ư ơ i mới có thể đem nàng chế tạo thành thế giới cấp nữ ngôi sao lữ tú lăng ở một bên cười nói a di ngươi nói như vậy thì không sợ chúng ta ăn dấm sao quỳnh giao vui vẻ nói mấy người các ngươi cũng không tệ chỉ là lam tiểu thư xuất sắc hơn mà thôi chân chân từ một bên đi tới hướng quỳnh giao mỉm cười nói a di còn có ta đây quỳnh giao vui vẻ nói không tệ còn có ngươi diệm phong đùa nghịch mà nói Mấy người, c người là, là ca ca, g ư ơ n g tám trăm ba mươi sáu vết rách chương tám trăm ba mươi sáu vết rách lữ tú lăng nhìn cái khe hở đem diệp phong gọi đến một bên nhỏ giọng nói mạnh đình vi tiểu thư cự tuyệt biểu diễn cá heo vịnh người yêu cái kia bộ phim ngươi nói chúng ta tìm ai để thay thế nàng diệp phong kinh ngạc nói cự tuyệt nàng có hay không nói là nguyên nhân gì lữ tú lăng nàng nói muốn chuyên tâm l u y ệ n ca không muốn vì quay phim mà phân tán tinh lực d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói đã nàng không muốn diễn vậy liền để trần đức d u n g đến d i ễ n tốt nàng diễn viên chính hoa thiên cốt thu thị xuất nóng này để cho nàng đến diễn viên chính cái này bộ phim có thêm phân dùng lữ tú lăng n g ó ngó đứng tại quỳnh giao bên cạnh chân đức dung lo lắng mà nói trình thái quá mới vừa nói không thể để cho con gái nàng đập hôn hí để cho nàng đến diễn viên chính cái này bộ phim thích hợp sao không có gì không thích hợp đem nữ chính hôn hí xóa bỏ chính là vậy được rồi diệm phong lúc này thời điểm nhìn thấy vũ đôn dẫn một vị bạn gái theo ngoài cửa đi tới hắn bận bị hướng lữ t u lăng nói ngươi cùng ta tới ta giới thiệu cái người đầu tư cho ngươi biết nói xong không giống nhau lữ t u lăng mở miệng hắn liền bước nhanh hướng vũ đôn đi qua vũ đôn nhìn thấy diệp p h o n g lập tức hướng hắn chắp tay cười nói a phong huynh đệ ta chúc các ngươi cái này bộ phim phòng bán vé bán chạy hồng hồng hòa hòa đa tạ các nôn vũ đôn lại chỉ vào đứng ở bên cạnh nữ tử hướng diệp phong cười nói vị này lữ doanh đầy đủ tiểu thư là bằng hữu ta còn s i n ngươi về sau chiếu cố nhiều nàng lữ doanh đầy đủ bận bị hướng diệp phong thân thủ cười nói diệp tiên sinh tốt rất cao hứng có thể nhận biết ngươi lữ tiểu thư t đúng lúc này lữ tú lăng cất bước đi tới hướng diệp phong cười nói a phong vị tiên sinh này là ngươi bằng hữu sao diệp phong hội nói tú linh ngươi đến rất đúng lúc vị này là cầu vồng điện ảnh và truyền hình chủ tịch vũ đôn tiên sinh lữ tú lăng hướng vũ đôn thân thủ cười nói vũ chủ tịch n g à i tốt vũ đôn cùng lữ tú lăng nắm qua tay về sau hướng diệp phong cười nói a phong huynh đệ ngươi thật là để lão ca ta hâm mộ nhà diệp phong hội nói vũ đại ca ngươi đừng hiểu lầm lữ tiểu thư là ta hảo bằng hữu nàng chính đang gây dựng một nhà điện ảnh và truyền hình công ty ta muốn nhờ ngươi về sau quan tâm công ty các nàng vũ đôn nghe vậy ánh mắt sáng lên hắn b ộ i hỏi lữ tiểu thư công ty có thể có cái gì hạng mục lữ tú lăng mỉm cười nói trong tay của ta có cái phim truyền hình kịch bản là a phong giúp ta viết đang tìm hợp tác đồng bọn vũ đôn đây chính là xảo công ty của ta cũng đang muốn đầu tư phim truyền hình không bằng chúng ta liên hợp đầu tư ngươi thấy thế nào lữ tú lăng nhìn diệp phong liếc một chút gặp hắn không có phản đối ý tứ liền gật đầu nói t ố t đến thời điểm ta phái người cùng các ngươi liên hệ vũ đôn bận bịu móc danh thiết ra đưa tới lữ tú lăng trong tay diệp phong còn muốn lại cùng ngô đôn giao lưu vài câu chật nghe hổ kim toàn trong đám người hướng hắn với trảo nói a phong ngươi tới đây một chút hắn gấp hướng vũ đôn cáo tử sau đó bước nhanh hướng hồ kim toàn bên người đi đến đến gần xem xét chỉ thấy hồ kim toàn bên cạnh đứng đấy mấy người theo thứ tự là khâu phúc sinh cắt phú hồng hậu hiếu hiển cùng một vị nam tử xa lạ d i ệ p phong đi qua hướng mấy người chắp tay cười nói khâu chủ tịch c á c quản lý đợi dẫn nhiều cảm ơn các người đến đây cổ động khâu phúc sinh hướng diệp phong oán giận nói diệp tiên sinh đến hồng công làm sao cũng không liên hệ ta là lo lắng ta chiêu đãi không chú đáo sao diệm phong lung tùng nói ta vốn là muốn cho ngài gọi điện thoại chỉ là mấy ngày nay một mực bị người kéo đi uống rượu uống đến ta là đầu vóc quay cuồng không phân rõ đông tây nam bắc hồ kim toàn cười nói cái này ta có thể thay a phong làm c h ứ n g trừ ngày đầu tiên hắn đến ta trong phủ lộ mặt sau đó ngay cả ta cũng tìm không thấy hắn cắt phú hồng chọn ngày không bằng đụng này các loại b ổ i ra mắt sau khi kết thúc ta đến làm chủ yến mời mọi người diệp phong cắt quản lý vậy chúng ta có thể đầu tiên nói trước ăn cơm có thể rượu vẫn làm u ố n mỗi ít hồ kim toàn vui vẻ nói tiểu tử ngươi làm sao chả không có lên bằng rượu trước hết sợ diệp phong cười khổ nói tiểu lượng không được ta cũng không có cách nào nha tiếp đó khâu phúc sinh lại đem hậu hiếu hiển cùng vị kia nam từ xa lạ giới thiệu cho diệp phong nhận biết vượt qua diệp phong dự kiến vị tiên nam tử xa lạ lại là đại danh đỉnh đỉnh dương đang q u ê tại nguyên thời không cùng vũ đôn nổi danh điện ảnh người đầu tư diệp phong bồi tiếp mấy người trò chuyện một trận liền mượn cơ cáo từ rời đi hắn trong đám người tìm tới một mình ở một bên uống rượu trương thế hướng cười nói trương thế chuyện này ngươi đã nghĩ tốt chưa trương thế hướng hắn gật đầu nói ta nghĩ kỹ theo ngươi đi nội địa phát triển diệp phong thân thủ cười nói đó là cái sáng suốt quyết định tin tưởng ngươi sẽ thành công trương thế cười khổ nói ta chỉ hy vọng ngày sau có hy vọng diễn thì vừa lòng thỏ ý trương thế, thế còn muốn hỏi lại vài câu lại nghe thấy diệp phong hướng hắn xin lỗi nói thật xin lỗi ta nhìn thấy một người quen rời đi trước một chút diệp phong nói xong bước nhanh hướng tiểu lễ đường phía tây nơi hẻo lánh chỗ đi đến ở nơi đó đang đứng hai vị b ư n g chén rượu cô gái trẻ tuổi theo thứ tự là tiêu tưởng cùng nàng hảo bằng hữu ẩn nhìn đến diệp phong đi tới u ẫ n hướng hắn nâng chén cười nói diệp tiên sinh ngươi tốt diệp phong mỉm cười nói ngạ tiểu thư nhiều cảm ơn các ngươi đến đây cổ động không k h á c h khí diệp phong lại hướng tiêu tưởng nói tiểu tưởng ngày mai ngươi có r ả n h không ta muốn mời ngươi ăn bữa cơm tiêu tưởng bản lấy khuôn mặt nhỏ nói không rảnh diệp phong ra vẻ tiết nối nói đây chính là quá tiết nối ta ngày mốt liền muốn hồi hồng công đi nhìn đến chỉ có thể chờ đợi lần sau tới lại mời ngươi tiêu tưởng miệm động, động muốn nói cái gì nhưng lại nhận trở về d i ệ p phong lại nói có nhà công ty muốn chế tác một bộ phim truyền hình bên trong có cái nữ số hai phần diễn thật nặng ngươi muốn thì nguyện ý ta có thể giúp ngươi tranh thủ cái kia cái nhân vật ngươi đi tìm người khác ca ta gần nhất muốn nghỉ ngơi một trận ở giữa không muốn diễn xuất tiêu tưởng trong miệng nói như vậy tâm lý lại đang mắng diệp p h o n g giá hỏa này thật đắng giận hai ngày trước vừa cùng hắn nhao nhao lận hắn hiện tại liền để ta đi đóng vai nữ diễn viên phụ thật sự là quá mức vẫn ở một bên hỏi d i ệ p tiên sinh vì cái gì không cho tiêu tưởng biểu diễn nữ chính đâu cái kia bộ phim nữ chính là cái tiểu nữ hải tiểu tường tuổi khá lớn một chút cho nên không cắt biểu diễn cái kia cái nhân、vật. d i ệ p phong vừa dứt lời thì nhìn đến quỳnh giao đi tới hướng tiêu tưởng cười nói tiêu tiểu thư hôm nay nhìn đến ngươi vừa vặn ta có bộ phim muốn mời ngươi biểu diễn ý của ngươi như nào tiêu tưởng không chút nghĩ ngợi gật đầu nói tốt lắm có thể diễn A-Z i -di phim một mực là ta mộng t ư ở n g đây d i ệ p phong buồn buồn nói tiêu tiểu thư đập quỳnh giao A-Z i phim thế nhưng là có hôn hí ngươi có thể cần nghĩ kỹ tiêu tưởng quật cường nói có hôn hí làm sao rồi làm diễn viên chẳng lẽ còn sợ cái này vậy ta chúc ngươi sớm ngày bắt đầu nóng diệm phong nói xong cũng không quay đầu lại đi chương tám đánh t r ư ơ n g tám trăm ba mươi bảy đánh thích khách niết ẩn nương tại đài loan chiếu lên ngày đầu thu hoạch hai trăm năm mươi sáu vạn tiền đài loan cái này phòng bán vé thành tích tuy nhiên so cầm ý vệ kém chút có thể lên chiếu sau dư luận lại phi thường tốt chịu đến người bình luận điện ảnh nhất trí tán thưởng riêng là lam khiết anh tại trong phim đặc sắc biểu hiện càng là chịu đến truyền thông cùng tán thưởng nói nàng không hổ là châu á đệ nhất nữ ngôi sao mấy ngày kế tiếp thích khách niết ẩn nương ngày lẽ phòng bán vé một mực bảo trì tại năm triệu trên t h ớ i để thái tùng lầm cảm thấy phi thường hài lòng rốt cuộc bộ phim này bản quyền bán đức phí chỉ có ba phẩy hai triệu đô hà học giả công ty không thể nghi ngờ hội kiếm một món hời diệp phong thừa cơ hướng thái tùng lâm kiến nghị đem lam khiết anh tham diễn đội cảm tử đưa vào đài loan chiếu phim đáng tiếc học giả công ty không có đưa vào h o l l y w o o d tư cách thái tùng lâm chỉ có thể hướng chung ảnh công ty cao tầng kiến nghị khuyên bọn họ đưa vào cái kia bộ phim số 28, t ạ i lam khiết anh đập hết mấy cái chi quảng cáo về sau mọi người liền rời đi đài loan đi máy bay trở về hồng cầm bốn mười giờ sáng diệp phong mấy người đi vào đài bắc phi trường đợi máy bay đại sành tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi lam k i ế t anh hướng diệp phong hỏi ca, ca ngươi cuối năm là không phải mu d i ệ p phong vừa nghe là biết nói nàng muốn làm cái gì hắn bận bịu cự t u y ệ t nói ngươi sau khi trở về muốn giúp hoàng bách dân quay phim hết còn muốn đi nước mỹ tham gia đội cảm tử bồi ra mắt đi nội địa cũng đừng nghĩ l a m k i ế t anh ngươi có thể đợi chờ ta nhà chờ ta tham gia hết đội cảm tử bồi ra mắt chúng ta cùng đi nội địa không tốt nha d i ệ p phong không tốt ta có thể đợi bên kia có thể đợi không được l a m k i ế t anh bất mặt nói ngươi không chờ ta coi như chờ ta trở lại về sau chính mình đi qua A Biu lúc này thời điểm lại lúc này gần, hướ Lam k h c đúng i lúc này phát thanh bên trong bắt đầu thông báo theo hồng công tới chuyến bay đã đến nhắc nhở mọi người làm tốt đăng ký chuẩn bị diệm phong vừa đứng người lên thì nhìn đến đối diện đi tới một đám lữ khách tại bọn này lữ khách bên trong hắn còn phát hiện mấy cái người quen có vương gia vệ lâm linh đông quan cảnh bằng trần long trương quốc vinh trung sở hồng trương mạ ngọc chờ người hắn bận b i ể u tiến ra đón hướng mọi người phân biệt chào hỏi vương gia vệ hướng d i ệ p phong hỏi a phong các người đây làm u ố n hồi hồng kông đi sao d i ệ p phong ta là tới tham gia thích khách niết ẩn nương bồi ra mắt chuyện bây giờ xong xuôi ta không quay về còn lưu tại bên này làm cái gì vương gia vệ vì cái gì không giống nhau giải kim mã sau khi kết thúc lại đi đâu diệm phong trêu chọc mà nói vương đạo n g ư ơ i đ â y không phải hết chuyện để nói nha chẳng lẽ ngươi muốn ta làm tại dưới đài nhìn người khác cầm phần thưởng trung sở hồng ở một bên đùa nghịch mà nói còn có ta cùng ngươi chúng ta cùng một chỗ nhìn người khác cầm phần thưởng d i ệ p phong hai ta cũng không đồng dạng ngươi rốt cuộc lập vào hoặc nhiều hoặc ít còn có cầm phần thưởng cơ hội ta lấy phần thưởng cơ hội thế nhưng là t r ứ n g n g n g vương gia vệ ngươi muốn cầm phần thưởng rất dễ dàng chỉ cần ngươi d i ệ p phong hội nói dừng lại ta tình nguyện không cầm phần thưởng cũng không muốn đi bị ngươi trả tấn ha, ha ha mọi người nghe vậy tất cả đều hống cười rộ lên vương gia vệ đối với cái này đồng thời không đệ bụng Hắn các ò n m u loại diệp phong sau khi đi mọi người cùng một chỗ hướng ngoài phi trường mặt đi đến ra phi trường lập tức có số lớn ký giả xuống lại tới ngăn chặn trần lòng cùng vương ra vệ chờ người tiến hành phỏng vấn lâm lĩnh đông cùng trung sở hồng thì lặng lẽ vòng qua đám kia ký giả gọi một chiếc xe taxi tiến về khách sạn nghỉ ngơi taxi chuyển động về sau lâm l ĩ n h đông h ư ớ n g trung sở hồng cười nói đáng t i ế c diệp tiên sinh hồi hồng công muốn là hắn có thể lưu tại bên này hồng câu ngươi đến là có thể mời hắn ra tay giúp đỡ trung sở hồng nghe vậy cười nói hiện tại mới tìm người bỏ phiếu tựa hồ quá chê đi lại nói hắn cho dù muốn giúp đỡ cũng chỉ sẽ giúp l e l t y l e l t y cầm qua giải kim tượng hắn đã chứng minh qua chính mình đến là ngươi lần này cần là lại bỏ mất cơ hội về sau thì lâm l ĩ n h đông nói đến đây liền im ngay không tiếp tục nói đi xuống trung sở hồng tự nhiên minh bạch hắn trong lời nói ý tứ nữ diễn viên thời kỳ nở hoa rất ngắn qua thời đỉnh cao phần lớn đến nữ diễn viên đều sẽ lựa chọn tránh bóng lấy chồng nếu có thể tại lui ra trước đó cầm cái trọng yếu giải thưởng cái kia liền có thể hoàn m ị tránh bóng không mang theo tiếp lối rời đi làng giải trí tuy nói trung sở hồng đối danh lợi nhìn đến rất nhạt nhưng muốn nói nàng đối cầm phần thưởng không có chút nào quan tâm cái kia cũng là không thể nào ngay tại đến đài loan trước đó nàng người đại diện còn là ám chỉ nàng để cho nàng mời diệp phong giúp đỡ bỏ phiếu chỉ cần diệp phong chịu ra tay nàng cầm phần thưởng xác suất hội gia tăng rất nhiều đối người đại diện ám chỉ trung sở hồng lựa chọn làm như không thấy nàng không muốn vì sự kiện này đi cầu diệ phong nếu như diệ phong có thể giút bên này diệp phong chờ người đến hồng kông về sau đã nhanh đến giữa trưa rời đi phi trường lam khiết anh liền lấy cớ muốn đi về nghỉ để a bưu lái xe đưa nàng hồi phát thanh đường bên kia đi tiêu tiếu mẫn cũng gấp muốn về nhà nhìn nữ nhi liền đi theo lam khiết anh cùng một c h u ngồi xe đi diệp phong thì ngồi lên a phượng mở xe hơi cùng trần ngọc liên cùng một chỗ hồi biệt thự đi dùng bữa ăn xe hơi lái rời phi trường về sau trần ngọc liên mừng khấp khởi địa nói cho diệp phong hai cái tin tức tốt đầu tiên là phây họp lấy hai trăm triệu mười tám trăm sáu i ba triệu phía d ư ớ i họa để nghệ tượng công ty kiếm một món hời lần là từ l ũ c ắ t phim chế tác theo bờ loạt tờ gió trách trước đây không lâu tại nước mỹ chiếu lên cái kế bộ phim chiếu lên tuần đầu liền lấy được ba mươi bảy trăm năm bảy triệu đô la mỹ lucas cũng vui vẻ điên tại cùng trần ngọc、liên、gọi điện thoại lúc tán thưởng diệp phong Còn muốn m hỏi ộ tiếp chút d ệ p Phong có thể hay không h bào có c lại bảo chế một bộ dạng d này ảnh. được i ệ Phong nghe thầm, thật tham, chuyện trong loại lòng này lòng này, vậy tốt Lucas là cười cái sự đó ụ đụng n lần liền xem như đụng đại vợ. hắn còn muốn nhiều đến mấy lần, trên g phải đại đời một xem mấy vợ, c loại chuyện trần ố t Tiếp t này nha.、Tiếp、đó,、trần、ngọc liên lại nói cho diệp phong một cái tin tức xấu chu mụ mụ không đồng ý châu huệ mẫn từ chức đi làm từ thiện công tác hai mẹ con vì sự kiện này trở mặt diệp phong nghe vậy nhất thời nhức đầu việc này hoàn toàn là hắn sơ sẩy Chu mụ mụ trần ư như được trước ớ c cực có công, châu công tác, kia kiếm khổ kiếm khẳng định tiếp nhận không. tiền nhi liền thoải mái triệu hiện tại đi thiện tiếp la đến một năm mà mẫn làm thật vất thể từ từ nhìn nữ hồng nàng định nhận Huệ vậy, vả đô để ngọc liên hướng diệp phong đề nghị a phong ta muốn đem ngọc phong công ty cổ phần chuyển cho tiểu mẫn một m ư ơ dạng này cũng có thể để chu mụ mụ an tâm một chút diệp phong cảm kích nói ngọc liên tỷ làm như vậy quá hủy khuất ngươi trần ngọc liên tức giận nói ngươi muốn là cảm thấy ta hủy khuất về sau liền thiếu đi ở bên ngoài cầu t a đắc tứ c h ọ ta sinh khí diệp phong nội nói ta cam đoan với ngươi gần nhất một mực đảng hoàng bận điệu công tác chưa từng t r e o chọc chở khác nữ nhân trần ngọc liên cái kia ngươi giúp lữ tú lăng mở điện ảnh và truyền hình công ty là chuyện gì xảy ra ách d i ệ p phong kinh ngạc nói việc này ngươi là làm sao biết trần ngọc liên là thanh hà t ỷ ở trong điện thoại nói cho ta nàng nói lữ tú lăng tại thích khách nghiếp tật nương bồi ra mắt phía trên còn mời nàng đi tham gia nàng nhà kia điện ảnh và truyền hình công ty khai trương buổi lễ d i ệ p phong ở trong lòng tầm h mắng cái này ngu ngốc nữ nhân thật sự là hết chuyện để nói trần ngọc liên lại nói ngươi cũng đừng nói lữ tú lăng nhà kia công ty c ù n ngươi không có quan hệ d i ệ p phong bộ nói là có chút quan hệ ta tại cái kia nhà công ty đầu tư một khoản tiền xem như cái tiểu cổ đông bất quá ta cam đoan với n g ư ơ i ta cùng lữ t u lăng chỉ là hợp tác đồng bọn không phải là các ngươi muốn loại quan hệ đó trần ngọc liên trắng d i ệ p phong liếc một chút nói ta bây giờ còn có thể tin tưởng ngươi nói chuyện sao d i ệ p phong bộ nói ngươi nếu là không tin có thể đi hỏi tiêu a g i mấy ngày nay ta một mực cùng các nàng ở tại khách sạn cái nào đều không đi trần ngọc liên vậy thì thế nào chuyện này chỉ có thể chứng minh ngươi có tật giật mình diệm phong nhộn trí mà nói ngược lại ta hiện tại nói cái gì ngươi cũng sẽ không tin tưởng trần ngọc liên nắm chặt diệp phong tay nói được rồi ta tin tưởng ngươi chính là đó n đến nàng nói tiếp ta biết n g ư ơ i đối lưu tú lăng tựa như đối thanh hà t ỷ mẩu dạng cũng là nhìn đối phương dung mạo xinh đẹp không đành lòng tự tuyệt diệp phong nghe vậy vui vẻ nói ngọc liên tỉ vẫn là ngươi lớn nhất g i ả i ta trần ngọc liên lại nói a phong lần trước nghe ngươi nói muốn đi nội địa xây một tòa phim trường việc này ta một mực ghi ở trong lòng ta chuẩn bị gần nhất tiến về nội địa đi vì phim trường tuyệt t diễm phong cái này không cần tuyệt ta đã sớm chọn tốt xây phim trường địa chỉ ngay tại tô tỉnh kim hoa thành phố đông dương huyện hoành đức Trần được liền nghe ngươi các loại xe hơi lái vào biệt thự bên ngoài phòng khách d i ệ p phong nhìn thấy châu huệ mẫn phờ phạc mà từ trong cửa ra đón hắn bận bịu đẩy cửa đi xuống xe hướng tiểu nha đầu cười nói tiểu mẫn nhìn ngươi cái này sầu mi khổ kiềm bộ dáng có phải hay không bị mụ mụ ngươi mắng châu huệ mẫn tức giận nói đều là ngươi ra ý kiến hay hại ta hiện tại cũng không dám về nhà d i ệ p phong việc này dễ dàng các loại ăn xong cơm trưa ta bồi ngươi đi gặp bám mẫu cam đoan giúp ngươi thuyết phục nàng châu huệ mẫn vui vẻ nói ngươi có n ắ m chắc không trần ngọc liên đi xuống xe c ư ờ i nói tiểu mẫn có a phong ra mặt mụ mụ ngươi khẳng định sẽ đồng ý châu huệ mẫn gật gật đầu ngay sau đó lại nói a phong ngươi biết không phân di cùng lê giảm chế các nàng muốn đi ăn máng khác đi a tờ vờ a chương tám trăm ba mươi tám sau bữa cơm trưa diệp phong ban đầu muốn trước trở về thăm hỏi lao ba có thể châu huệ mẫn nói cho hắn biết lao ra tử đi quảng châu thăm hỏi hắn lão mụ đi đã lao ba không ở nhà diệp phong liền muốn đi chu ra bãi phòng có thể châu huệ mẫn cảm giác đến thời gian còn sớm đề nghị hai người đi trước nhìn tràng điện ảnh diệp phong tự nhiên cũng không phản đối tại châu huệ mẫn theo đề nghị hai người tại kim công chúa dạp chiếu phim nhìn một trận hài kịch điện ảnh yêu đương vụ n trộm tiên sinh khiến diệp phong cảm thấy ngoài ý muốn là bộ phim này lại là hoàng c i ê m trung chấn đào cùng lê mỹ phượng liên hợp diễn viên chính cao trí sinh đạo diễn phim hài kịch tuy nhiên hoàng chiêm rất có phim nhưng hắn cùng lê mỹ phượng phòng bán v ẽ lực thu hút đều rất yếu chỉ dựa vào chung chấn đào một người diệp phong cảm giác bộ phim này rất khó kiếm tiền nhìn xong bộ phim về sau hai người lại ở bên ngoài đi dạo một trận ở giữa vương kinh cứ gọi điện thoại hẹn diệp phong đi q u ẹ y rượu ngồi một chút bị hắn chối tử về sau hai người cùng một chỗ tiến về chu gia đi làm chu mụ mụ tư tưởng công tác thuyết phục chu mụ mụ rất dễ dàng lão nhân ra đơn giản là lo lắng châu huệ mẫn mất đi làm việc sau thiếu hụt nguồn kinh tế đợi nàng nghe đến nữ nhi sắp trở thành ngọc phong công ty cổ đông về sau lập tức thay đổi thái độ tích cực chống đỡ châu diệp phong mới cáo từ rời đi hắn m u ố n là muốn đi quan đại mỹ nhân bên kia có thể lam khiết anh cho hắn đánh tới gọi thúc hắn đi qua nói có việc thương lượng bốn diệp phong đi tới lam khiết anh bên này nhìn đến cửa phòng là khép hở bên trong còn chuyển ra tv phát ra thanh âm hắn đẩy cửa đi vào trong nhà nhìn đến lam khiết anh cùng tăng hoa thiên sóng vai ngồi ở trên ghế salon vừa ăn đồ ăn vặt một bên quan sát tăng hoa thiên diễn viên chính phim truyền hình xạ đ i ề u anh hùng chuyện nhìn đến diệp phong đẩy cửa tiền đến lam khiết anh vội vàng đứng lên nói ca ca ngươi tới rồi diệp phong đi tới hỏi t i ế u anh ngươi tìm ta làm cái gì ngươi ngồi xuống trước lại nói làm kiết anh lôi kéo diệp phong ở trên ghế s a lon ngồi xuống lại hướng tăng hoa thiên phân p h ó nói a tiến h ngươi nhanh đi giúp ca cà pha ly t r à được tăng hoa thiên đã đáp ứng về sau liền đứng dậy đi giúp diệp phong pha t r à diệp phong đùa nghịch mà nói vô sự mà ân cần khẳng định không có ý tốt nói đi hai người các ngươi có phải hay không có việc cầu ta làm kiết anh cười bồi nói a tiến h diễn viên chính xã điêu anh hùng chuyện thu thị nóng này ta mời ngươi tới là muốn cùng ngươi thương nghị chúng ta tìm một cơ hội giúp a tiến chúc mừng một chút diệm phong thì vì chuyện này làm kiết anh sát bên diệp phong ngồi xuống nói còn có một cái việc nhỏ n g ư ơ i tại đài loan b i ế t cái kia m à nữ điện ảnh kịch bản có thể hay không để cho a thiến diễn viên chính tăng hoa thiên bưng lấy chén trà đi tới đưa cho diệp phong nói phong ca a hoánh hiện tại thành quốc tế ngôi sao lớn ngươi muốn là lại không kéo ta một cái ta về sau đều không có ý tứ cùng nàng làm bằng hưu diệp phong n g ư ơ i muốn diễn cái kia bộ phim có thể bất quá ta nhắc nhở trước ngươi cái kia bộ phim bên trong có thật nhiều tranh đấu động tác ngươi có thể phải làm cho tốt chịu khổ chịu tội chuẩn bị tăng hoa thiên vui vẻ nói ngươi yên tâm ta không sợ chịu khổ diệp phong đứng lên nói cái kia cứ như vậy định các ngươi xem tv a ta trở về lam kiết anh thân thủ giữ chặt hắn nói ca ca cùng chúng ta trò chuyện một hồi lại đi chứ sao d i ệ p phong ta muốn trở về rèn luyện kịch bản dưỡng đạo bên kia còn tại chờ ta tin tức đây lam kiết anh cái kia ngươi nhưng muốn sớm nghỉ ngơi một chút khắc nấu quá muộn được d i ệ p phong đáp một tiếng liền đặt chén t r à xuống đi ra cửa hắn vừa đi mấy bước tăng hoa thiên tại sau lưng hướng hắn hô phong ca ngươi lựa chọn ba tiểu cô nương ra chuyện d i ệ p phong kinh ngạc quay người lại hỏi các nàng làm sao tăng hoa thiên và ỷ văn đi ăn máng khác đi à tờ vờ, trần bảo liên trước đây không lâu cự tuyệt biểu diễn công ty vì nàng oan bài một bộ phim truyền hình nghe nói công ty cao tầng chính đang thảo luận muốn hay không phong sát nàng lam khiết anh giật mình nói nàng một cái vừa bước vào tiểu diễn viên thì dám cự tuyệt công ty vì nàng an bài công tác tăng hoa thiên việc này là thật công ty trên giới đều chuyển khắp nếu như nàng không phải phong ca bồi dưỡng người mới chỉ sợ sớm đã bị phong sát việc này các ngươi cũng đừng lẫn vào ta sẽ xử lý tốt d i ệ p phong nói xong liền quay người đi ra cửa đi các loại sau khi hắn rời đi tăng hoa thiên hướng lam khiết anh hỏi a h ánh ngươi nói phong ca có thể hay không giúp trần bảo liên ra m ặ nha lam k i ế t anh hẳn là sẽ à dù sao cũng là hắn b ồ dưỡng được đến tân nhân làm sao cũng không tới phiên để cho người khác đến khi phụ tăng hoa thiên có thể việc này không tốt lắm làm nha ta nghe nói phương tiểu thư đều lên tiếng nói muốn đóng băng trần bảo liên ca ca nếu là không đồng ý ai nói cũng vô dụng đón đến lam kiết anh lại nói nghĩ không ra vậy mà có người so ta là gan còn lớn hơn tăng hoa thiên cái kia trần bảo liên s á t thực gan lớn người có phong ca che chở tự nhiên không sợ bị công ty phong sát nàng chỉ là cái tiểu nghệ nhân cái gì chỗ r ử a đều không có liền xem như phong ca cũng chưa chắc chịu vì nàng đi đắc tội phương tiểu thư lam kiết anh nghe vậy cũng rơi vào trong trầm mặc tại làng giải trí lăn lộn những năm này nàng sớm đã không phải kết i là cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương có chỗ rửa cùng không có chỗ rửa nghệ sĩ chịu đến đáy ngộ thật sự là một trời một vực muốn là diệp phong không ra tay giúp đỡ trần bảo liên xuống tràng khẳng định sẽ rất thảm bốn bên này diệp phong trở lại chỗ mình ở lập tức cho lương giai thụ gọi điện thoại hỏi thăm trần bảo liên cự diễn sự t ì n h đi qua lương giai thụ giới thiệu hắn mới biết rõ ràng nguyên lai、like、là visa huy muốn cho trần bảo liên biểu diễn phim truyền hình còn ta bản sắc nữ số hai bị nàng cho cự tuyệt visa huy dưới cơn nóng giận đem chuyện này đâm đến phương nghệ hoa trước mặt. vì giết một người d ă n trăm người phương nghệ hoa liền đưa ra muốn đóng băng trần bảo liên vẫn là lương g a i thụ trong bóng tối nhắc nhở nàng trần bảo liên là diệp phong bồi giữa người mới mới đem chuyện này tạm thời áp xuống tới diệp phong nghe xong cũng là nhức đầu không thôi hắn trước kia còn tưởng rằng là tặng lệ trinh đang làm sự t ì n h hiện tại xem ra việc này thuần túy là trần bảo liên nha đầu kia tại tìm đường chết c h ắ c không bất luận kẻ nào sau khi cúp điện thoại diệp phong suy tính một chút lại cầm điện thoại lên ống nghe phát một chuỗi số điện thoại giờ phút này tại cửu long đường lưng chừng núi khu một gian tiểu trong căn hộ hồng hinh chính đang khuyên trần bảo liên từ khi chuyển ra muốn bị công ty phong sát về sau trần bảo liên cũng bị dọa sợ nguyên lai tưởng rằng dựa vào diệp phong quan hệ nàng tại v i g i a huy trước mặt có thể có chút có kẻ m ặ t cả tư bản ai ngờ việc này bị v i g i a huy đâm đến phương nghệ hoa trước mặt một chút thì làm lớn muốn là lần này thật bị công ty đóng băng lên nàng nhưng là xong đời nghĩ đến chính mình sinh hoạt vừa có chuyển biến tốt đẹp cái này lại muốn trở lại điểm bắt đầu trần bảo liên tâm lý hối hận chết nàng ở trong lòng âm thầm đoán trách lúc trước vì cái gì thì không nhịn một chút đây ngay tại nàng hối hận thời khắc trần nghe phong cách vách bên trong vang lên một trận chuông điện thoại hồng hinh đứng lên nói là ta đại ca đại đang vang lên ta đi trước nhận cú điện thoại trần bảo liên đưa tay chùi chùi trên mặt nước mắt nhìn lấy hảo bằng hữu đi q u a tiếp điện thoại chỉ một lúc sau chỉ nghe thấy căn phòng cách vách bên trong chuyển đến hồng hinh kinh hỷ thanh âm diệp trợ lý ngươi trở về rồi trần bảo liên nghe xong lời này lập tức từ trên giường đứng lên mang dép liền hướng căn phòng cách vách chạy tới mới vừa vào cửa chỉ thấy hồng hinh dơ đại ca đại cười với n à n g nói diệp trợ lý để ngươi tiếp điện thoại trần bảo liên bận b ị tiếp nhận đại ca lớn tiếp cận ở bên thai nhọ giọng nói diệp tiên sinh ngày tốt đầu bên bia điện thoại truyền đến diệp phong nghiêm khắc thanh âm ngày mai cút cho ta đến công ty đến ta dẫn ngươi đi hướng vì giảm chế xin lỗi trần bảo liên khiếp vĩa thuốc ta biết nàng vừa dứt lời đối diện ba đắt một tiếng đã tắt điện thoại hồng hinh b ộ i hỏi a liên diệp trợ lý là làm sao nói trần bảo liên lăng lăng nói hắn để cho ta ngày mai lăn đi công ty theo hắn đi hướng vì giảm chế xin lỗi a để ngươi lăn đi công ty chương 839, lấy lui làm tiến chương 839, lấy lui làm tiến Vừa sáng chín giờ d i ệ p phong vừa đi vào tvb hành chính cao ốc bên trong trần bảo liên không biết từ nơi nào xuất hiện hướng hắn hô diệp tiên sinh sớm cùng ta tới diệp phong mặt đen lên nói một câu l i ề n bước nhanh hướng thang máy lối vào đi đến trần bảo liên mau đ ổ i theo theo diệp phong cùng đi tiến trong thang máy diệp phong đưa tay ấ n sáng mười bảy lầu dây số sau đó hướng trần bảo liên nói nói một chút đi tại sao muốn tự tuyệt biểu diễn vi giám chế cái kia bộ phim trần bảo liên lắp b ắ p nói ta ta diệp phong không kiên nhẫn trách cứ ta cái gì ta ngươi lúc đó là làm sao nghĩ thì nói thế nào trần bảo liên lấy dũng khí nói ta ưa thích đóng phim không thích biểu diễn phim truyền hình diệp phong nghe vậy giật mình nói ngươi làm sao lại nghĩ như vậy hồng công nghệ sĩ hàng ngàn hàng vạn trần bảo liên c hã quần hấp n g mộng i đều h có, còn ngươi không muốn phản bác có thể lại lo lắng sẽ chọc giận diệp phong buổi sáng vừa ra đến trước cửa hồng hinh nói cho nàng muốn là diệp phong mắng nàng liền để hắn mắng tốt chờ hắn ra hết khí tự nhiên sẽ giúp đỡ diệp phong gặp tiểu cô nương ngậm miệng không lên tiếng cũng liền không tìm được nổi giận lấy cớ đúng lúc này thang máy len ken một tiếng dừng lại diệp phong hướng trần bảo liên nhắc nhở sau đó nhìn thấy vi giảm chế trừ xin lỗi k h á c lời gì đều không cho nói trần bảo liên vội nói biết diệp phong đi ra thang máy dẫn trần bảo liên hướng vi ra huy văn phòng đi đến đúng lúc này lý tăng thắng dẫn theo cặp công văn đối diện đi tới nhìn đến diệp phong theo trong thang máy đi ra lý tăng thắng ngạc nhiên tiến lên chào hỏi a phòng ngươi chừng nào thì trở về diệp phong mỉm cười nói hôm qua vừa trở về lý đạo ngươi cái này là chuẩn bị đi chỗ nào lý tăng thắng công ty an bài cho ta một bộ tình cảnh kịch vui ta chuẩn bị đi tìm lương quản lý thương nghị đã được duyệt sự t ì n h d i ệ p phong vậy cần phải chúc mừng người a tình cảnh kịch vui thế nhưng là rất được gỡ chuộng lý tăng thắng cười khổ nói đừng đề cập muốn không phải phương tiểu thư điểm ta đem ta còn muốn tiếp lấy đập ngươi viết cái kia bộ tiểu bảo truyền kỳ đây d i ệ p phong không nóng n ả y chờ ngươi cái này bộ phim đi đến chính quy có thể giao cho người khác đến đạo diễn ngươi lại đi chủ bị cái kia bộ phim cũng không mượn nói cũng thế đón đến lý tăng thắng lại nói các ngươi lây là diễm phong cười khổ nói trần tiểu thư đắc tội vi giam chế ta lĩnh nàng đi qua bồi lễ xin lỗi. lý ĩ n nẳng xin h đi bồi lỗi. qua lệ l tăng thắng cái ư như ờ i nói, vườn tình, to hạt vì sự m chế cũng chuyện n quá bé Bất xé ra to. kể ó thế nha chịu nhận nào, này vẫn là đều đầu lỗi sai, kêu h thể thiếu. ô n g các người làm việc đi ta đi trước một bước lý đạo đi t h ô n g thả các loại lý tăng thắng sau khi đi d i ệ p phong lại dẫn trần bảo liên đi thẳng về phía trước nửa đ ư ờ n g lại gặp đến mấy cái người quen d i ệ p phong đều là chủ động làm ra giải thích nói là dẫn trần bảo liên đi hướng visa huy xin lỗi các loại hai người tới visa huy bên ngoài phòng làm việc sớm thì nhận được tin tức visa huy đứng tại cửa ra vào hướng diệp phong thân thủ cười nói diệp trợ lý một chút việc nhỏ cần gì cực khổ ngươi tự thân đi một chuyến diệp phong là ta quản thúc không nghiêm để nha đầu này biến đến không coi ai ra gì đập vào vi tiên sinh còn xin ngươi thủ hạ lưu mời cho nàng lưu điều được ra v i gia huy lung tùng nói diệp tiên sinh nói quá lời chút chuyện nhỏ này ta đã sớm quên diệp phong bay đầu lại hướng trần bảo liên phân p h ó nói a liên còn không mò hướng vi g i á m chế chịu nhận lỗi trần bảo liên bước lên phía trước hướng vi gia huy cúi người chào nói vi g i á m chế đều là ta sai còn mời ngài đại nhân đại lượng không muốn cùng ta tính toán vì gia huy đã sự tình đều đi qua ta cũng không truy cứu trần tiểu thư ngươi về sau tự giải quyết cho tốt đi trần bảo liên h ộ i nói cảm ơn chỉ giáo diệp phong đưa tay nhìn xem đồng hồ nói ta hôm qua vừa trở về còn không có đi phương tiểu thư bên kia điểm danh vi tiên sinh hôm nào ta lại bày rượu hướng ngài nhận lỗi v i gia huy vội vàng khoát tay nói không dùng không dùng việc này như vậy coi như thôi tốt cái kia liền đ á tạ diệp phong nói xong liền dẫn trần bảo liên cáo từ rời đi từ đầu đến cuối hắn cũng không vào v i g i a huy văn phòng nhìn lấy diệp phong rời đi bóng người visa huy ở trong lòng thầm nghĩ đều nói diệp phong người này khó đối phó hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền bên này d i ệ p phong dẫn trần bảo liên đi đến cửa thang máy đánh ra nàng nhanh đi về thiểu cô nương lo lắng mà nói d i ệ p tiên sinh cứ như vậy xong việc d i ệ p phong ngươi nghĩ hay lắm trở về cho ta viết một phần kiểm tra số lượng từ không thể ít hơn năm trăm phải sâu khắc tự kiểm điểm ngươi vấn đề trần bảo liên v ẹ mặt đau khổ nói có thể hay không đổi thành khác xử phạt ta không biết viết kiểm điểm d i ệ p phong mặt đen lại nói không cho phép có kẻ mặc cả cái gì thời điểm kiểm tra thông qua ngươi mới có thể tiếp lấy đi quay phim ta biết biết thì đi nhanh lên đi đem trần bảo liên đưa đi về sau diệp phong trở lại phòng làm việc của mình hắn vừa móc ra chìa khóa đi mở cửa thì nhìn đến vương kinh theo hắn văn phòng bên trong đi tới hướng cười nói a p h o n g ngươi bây giờ cổ tay là càng ngày càng cao minh diệp phong ra vẻ không hiểu nói ngươi đang nói gì đấy ta làm sao nghe không hiểu vương kinh ngày mai công ty liền sẽ truyền ra ngươi dẫn trần bảo liên đi hướng visa huy xin lỗi chiêu này lấy lui làm tiến có thể nói là tản nhận tri cực diệp phong mở cửa đi vào văn phòng hướng theo vào đến vương kinh nói vậy cũng là ngươi ý nghĩ ta chính là đơn thuần đến cửa đi xin lỗi căn bản không có khác tâm tư vương kinh đến a hai ta người nào không biết người nào nha d i ệ p phong nói tránh đi ngươi gần nhất làm sao rảnh rỗi như vậy không cần đi quay phim sao bận điệu hơn nửa năm hiện tại đến cuối năm cũng nên nghỉ ngơi một chút vương kinh nói xong đặt mông ngồi ở trên ghế salon còn hai chân chéo ngoái một bộ thành công nhân sĩ bộ dáng d i ệ p phong đùa nghịch mà nói sẽ không phải là phát một món tiền nhỏ để ngươi không hề đ ộ n g được à. vương kinh có một chút ta mệt gần chết địa đập một năm phim còn không bằng ngươi tại nước mỹ mân mê một bộ phim kiếm được nhiều ngươi nói ta tìm ai nói do lý lẽ đi diệm phong ngươi có thể tuyệt đối đừng nghĩ như vậy tại nước mỹ quay phim nhìn như kiếm được nhiều thực khấu trừ thành bản thuế vụ cùng dạp chiếu phim chia còn lại cũng không có thừa bao nhiêu lại nói ở bên kia quay phim kiếm được nhiều bồi cũng nhiều nói cũng thế đón đến vương kinh lại nói ngươi cùng quan tiểu tỷ nói một tiếng chúng ta mượn nàng du thuyền ra biển đi hóng gió một chút d i ệ p phong việc này dễ dàng ta quay đầu cùng chi chi chào hỏi để cho nàng đem du thuyền cho ngươi mượn chơi mấy ngày cái kia liền đã tạ vương kinh lời còn chưa dứt trên bản công tác chung điện thoại reo lên tới diễm phong cười khổ nói khẳng định là châu tiểu ngà đánh tới để cho ta đi gặp phương tiểu thư vương kinh đứng lên nói cái k i a ngươi nhanh đi đi giữa trưa ta mời ngươi ăn cơm diệp phong vội nói ăn cơm có thể ngươi cũng đừng làm cho ta giúp ngươi quay phim ngươi cứ yên tâm đi t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi cảnh cáo t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi cảnh cáo diệp phong vừa đi vào phương nghệ hoa văn phòng châu tiểu ngà đứng dậy đón chào nói diệp g i á m chế mời ngươi hơi đợi một lát phương tổng ngay tại tiếp kiến mấy vị nước anh khác h nhân nước anh khác h nhân bọn họ đến công ty chúng ta làm cái gì châu tiểu ngà nhỏ giọng giải thích nói một triệu đại phú ông tiết mục tại nước mỹ phát sóng về sau thu thị xuất đại hỏa nước anh y tờ vừa phái người tới đưa ra muốn mua tiết mục nước anh bản quyền h ả cái này đến là một tin tức tốt diệp phong vừa dứt lời thì nhìn đến phòng trong cửa phòng bị người mở ra phương nghệ hoa bồi tiếp ba vị người ngoại quốc từ bên trong đi tới phương nghệ hoa nhìn đến diệp phong lập tức hướng hắn có nói diệp trợ lý nhanh tới b a i kiến vị này gờ d ị c h đ ă m tiên sinh hắn là nước anh độc lập điểm xem đại tổng giám đốc diệp phong đứng người lên dù n g tiếng anh hướng đứng tại phương nghệ hoa bên cạnh vị kia tóc vàng sống n u i cao trung niên nam tử đưa tay nói đảm tiên sinh hoan nên ngươi đến hồng kông làm khách phương nghệ hoa lại hướng khách nhân làm giới thiệu trọng điểm chỉ ra diệp phong cũng là một triệu đại phú ông hậ Gơ diệm ị c tức chặt h nghe đắm nắm xong, lập d p Phong tay, khen hắn là cái tống nghệ thiên tống còn tay, tài, là cái ờ tờ i rôi đi viếng i hắn rảnh thăm. tổng lúc y vở bộ d ệ phong p khách sáo vài câu về sau liền đưa mắt nhìn phương nghệ hoa bồi tiếp khách nhân đi ra cửa đi bốn chỉ một lúc sau phương nghệ hoa đi về tới hướng d i ệ p phong hô ngươi cùng ta tiến đến d i ệ p phong theo phương nghệ hoa đi vào văn phòng bên trong ở giữa ở trên ghế s a lon ngồi xuống nói phương tiểu thư người anh lần này tới có phải hay không muốn mua một triệu đại phú ông bản quyền phương nghệ hoa gật đầu nói xác thực như thế một triệu đại phú ông tại nước mỹ chuyển ra mấy cái kỳ về sau thu thị xuất đại hỏa vợ dịt đẳng tiên sinh nghe đến tin tức về sau muốn đoạt tại k h á c đài truyền hình phía trước mua xuống trước mười năm bản quyền mười năm đây cũng quá dài a phương nghệ hoa mười năm tự nhiên không có khả năng bất quá việc này có chuyên gia phụ trách đàm phán ngươi cũng đừng lẫn b ả o chính hợp ý ta phương nghệ hoa đi đến sau bàn công tác theo trong ngăn kéo lấy ra một cái phong thư đi tới đưa cho diệp phong nói đây là rót giờ l u c a s tiên sinh tặng cho người lễ vật lễ vật gì một chiếc du thuyền d i ệ p phong tiếp nhận phong thư mở ra đến xem xét phát hiện bên trong có chương sách hóa đơn còn có một chiếc du thuyền hình ảnh diệp phong cười nói lucas tiên sinh so mũ đọc tiên sinh hảo phóng nhiều chỉ tiếc du thuyền là hàng xa xỉ không quá hợp ta tâm ý phương nghệ hoa tại diệp phong đối diện ngồi xuống nói trần bảo liên sự tình ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào diệp phong việc này ta đã xử lý tốt ngay tại vừa mới ta dẫn trần tiểu thư đi hướng vi giám chế xin lỗi lấy được hắn thông cảm phương nghệ hoa chỉ những thứ này diệp phong vội nói ta còn để cho nàng trở về viết phần kiểm tra cái gì thời điểm để cho ta hài lòng nặng cái gì thời điểm mới có thể đi quay phim phương nghệ hoa tức giận nói ngươi làm đây là tại trường học đọc sách đây còn để cho nàng viết kiểm điểm ngươi làm sao không cho nàng phạt đứng đây d i ệ p phong dù sao cũng là tiểu cô lương nàng có thể nhận thức đến sai lầm là được phương nghệ hoa ngươi thì nung triệu a sớm muộn nàng sẽ còn cho ngươi dẫn xuất càng lớn phiền phức ai bảo ta tâm mềm đây phương nghệ hoa nói tránh đi gần nhất một triệu đại phú ông thu thị xuất có chỗ hạ xuống ngươi có cái gì ứng đối biện pháp d i ệ p phong việc này còn không đơn giản chế tạo một cái một triệu đại phú ông đi ra nhất định có thể kéo theo thu thị xuất nóng này cái kia không thành gian lận sao đón đến phương nghệ hoa lại nói ngươi còn có hay không khác biện pháp diệp phong suy nghĩ một chút nói có thể tổ chức một kỳ đặc biệt tiết mục để công ty nhân viên cùng nghệ sĩ đều tham dự vào dạng này đã chiếu cô trong công ty nghệ sĩ cũng có thể mang lựa thu thị xuất phương nghệ hoa nghe vậy vui vẻ nói cái c h ủ ý này không tệ ta quay đầu để tống nghệ bộ đi chuẩn bị chế tắc một kỳ đặc biệt tiết mục diệp phong hướng phương nghệ hoa hỏi ngài còn có việc không có không có việc gì ta liền đi trước phương nghệ hoa ngươi có chuyện phải làm sao Á kinh hẹn ta đi ăn cơm phương nghệ hoa cái kia ngươi liền đi, đi diệp phong vừa đứng người lên phương nghệ hoa lại nói diệp phong lê dám chế bọn họ từ trước sự tình ngươi có nghe nói hay không nghe nói bọn họ đã muốn đi vậy liền để bọn họ đi tốt phương nghệ hoa kinh ngạc nói ta còn tưởng rằng ngươi hội khuyên ta giữ lại bọn họ đây d i ệ p phong đĩa nhạc ngành nghề đã nhanh đến phần cuối ta muốn tiếp qua mấy năm các loại máy tính thông dụng về sau đĩa nhạc ngành nghề liền muốn xong đời phương nghệ hoa giật mình nói không thể nào d i ệ p phong khẳng định ta đoán định trong vòng mười năm đĩa nhạc ngành nghề nhất định sẽ suy bại phương nghệ hoa nghe vậy rơi vào trong trầm mặc nàng ở trong lòng thầm nghĩ muốn là thật như diệm phong châu nói sao không thừa cơ đem hoa tinh đĩa nhạc công ty đóng gói bán trao tay cho atv diệp phong trở lại phòng làm việc của mình nhìn đến vương kinh vẫn như cũng ồ i ở trên ghế s a lon chờ hắn nhìn đến diệp phong t i ế n đến vương kinh hướng hắn hỏi đều nói xong nói xong chúng ta có thể đi vương kinh nhìn thấy diệp phong cầm ở trong tay phong thư hỏi đây là cái gì diệp phong đem phong thư đưa cho vương kinh nói là l u c a s tiên sinh đưa cho ta một chiếc du thuyền sách hóa đơn ngươi muốn là ưa thích thì tặng cho ngươi tốt vương kinh nghe vậy ánh mắt sáng lên hắn vội tiếp qua phong thư mở ra xem vài lần về sau hắn đem phong thư đưa trả lại cho diệp phong nói thứ này quá xa xỉ vẫn là ngươi giữ đi ta về sau muốn là nghĩ ra biển h ó n mát lại tìm ngươi mượn dùng tốt cũng được đón đến d i ệ p phong lại nói buổi trưa hôm nay đến cùng là ai mời khách vương kinh là h à n g thắng hắn muốn đầu tư ngươi cái kia bộ xích bích d i ệ p phong c a o mày nói xích bích đầu tư hạn mức tất cả đều an bài tốt hắn hiện tại mới mở miệng cũng quá trễ một điểm vương kinh ta cảm thấy hắn liền muốn cùng ngươi sửa chữa phục hồi một chút quan hệ có thể hay không đầu tư xích bích hắn cũng không phải là quá để ý vậy liền đi gặp một chút đi hai người ra công ty ngồi lên vương kinh vừa mua lao vụ xe hơi nhỏ diệm phong một bên buộc lên dây an toàn một bên hướng vương kinh cười nói súng hơi đổi pháo a vương kinh cười nói vốn là muốn mua đến đưa cho lão đầu từ mở nhưng hắn ngại chiếc xe này quá xa xỉ liền đem ta nguyên lai、like、chiếc xe kia cầm lấy đi mở diệp phong ngươi so với ta hiếu thuận ta đều không nhớ ra được đưa cho lão ba một chiếc xe hơi vương kinh nói tránh đi a phong lần trước đập cửu phẩm quan k é p d i u lúc để cho ta nhớ tới dương mãi vũ cùng cải thảo ta muốn đem c ố sự này sửa đổi thành một bộ điện ảnh ngươi cảm thấy thế nào diệp phong thầm nghĩ g i a hỏa này làm sao lão nghĩ đến muốn đập dâm đã mạnh đâu gặp diệp phong trầm mặc không nói vương kinh thúc giục nói ngươi tốt xấu cho ta cài ý kiến a ngươi có phải hay không muốn đập ph v hơn g Kinh một giờ về sau xe hơi dừng ở vịnh đồng la nhà kia chữ hì trước lầu hạ tháng hôm nay mời diệm phong cùng vương kinh tới được ưa chuộng tay cua d i ệ p phong đẩy cửa xuống xe cùng vương kinh cùng đi tiến trong lầu một vị nữ hầu người chào đón cười hỏi hai vị tiên sinh các ngươi có hẹn trước không vương kinh có hạng tiên sinh hẹn chúng ta tới dùng cơm hạng lão bản trên lầu số m ộ ư ơ i hai gian phòng mời đi theo ta nữ hầu người nói một câu liền dẫn hai người đi lên lầu ba người vừa trèo lên lên lầu hai thì nhìn đến ôn triệu luân đi cùng một vị nữ hải t ử đối diện đi tới d i ệ p phong bận bị hướng ôn triệu luân chào hỏi a luân ngươi cũng đến bên này dùng cơm a ôn triệu luân nhìn đến diệm phong cao hứng chạy tới cùng hắn ôm ấp nói a phòng ngươi chừng nào thì trở về hôm qua vừa trở về diệp phong nói xong nhìn liếc một chút ôn triệu luân sau lưng nữ hài tử cười hỏi a luân vị tiểu thư này là tiểu thư đ ỉ n h không giống nhau ôn triệu luân mở miệng giới thiệu nữ hài tử liền chủ động hướng diệp phong thân thủ cười nói diệp trợ lý tốt ta gọi lương đeo hổ là năm nay mới gia nhập công ty nữ nghệ sĩ lương đeo hổ nói xong lại n h i ệ tình t địa cùng vương kinh nắm tay chào hỏi diệp phong hướng ôn triệu luân mời nói a luân hạng lao bản mời ta cùng a kinh ở chỗ này dùng cơm ngươi có hay không muốn đi qua ngồi một chút ôn triệu luân từ chối nói hôm nay coi như hôm nào ta đơn độc mời ngươi tốt cũng được vậy chúng ta lần sau trò chuyện tiếp các loại diệp phong cùng vương kinh rời đi về sau lương đeo h ổ hướng ôn triệu luân đoán giận nói a luân diệp tiên sinh hảo ý mời ngươi ngươi tại sao muốn chối từ đâu ôn triệu luân mặt đen lại nói hạng lão bản mời hắn hai ăn cơm ta theo lấy đi tính là gì các ngươi không là bạn tốt nha h ả o bằng h ư u cũng muốn phân trường hợp ngươi còn có đi hay không ngươi nếu là không đi ta liền đi về trước ôn triệu luân nói xong liền bước nhanh đi xuống lầu lương đeo hồ thấy thế vội vàng đuổi theo bốn bên này diệp phong hướng vương kinh hỏi vị này lương tiểu thư là công ty mới chiêu nghệ sĩ vương kinh nàng là năm nay hoa hậu hồng kông tuyển mỹ người thứ ba công ty còn không có vì nàng an bài phim hẹn d i ệ p phong ta cảm thấy hoa hậu hồng kông hoàn toàn không cần thiết lại làm tiếp những thứ này tuyển mỹ tiểu thư trừ có t r ư ơ n g tốt khuôn mặt diễn kỹ là dối tinh dối mù có cái này tư nguyên còn không không bằng trọng điểm bồi dưỡng công ty nữ nghệ sĩ vương kinh mặc kệ nó công ty cũng không phải là hai ta làm tốt làm xấu đều không có quan hệ gì với chúng ta nói cũng thế nói chuyện ở giữa nữ hầu người dẫn hai người đi vào một gian bao xương bên trong vào cửa xem xét trong dạp ngồi đấy hai nam hai nữ theo thứ tự là hạ thắng lưu vi cường t r ư ơ n g mẫn cùng mai diễm vương nhìn đến diệp phong cùng vương kinh tiến đến trong phòng mấy người lập tức đứng dậy đón chào diệp phong bước nhanh về phía trước cùng mọi người phân biệt chào hỏi sau cùng hắn hướng mai diễm vương cười nói a mai tỷ ngươi hôm nay thế nhưng là khách hiếm thấy nha mai diễm vương muốn cùng ngươi vị này người bận rộn cùng nhau ăn cơm thực sự rất khó khăn hôm nay đã đ ụ ợ c vào ta đã có ra mặt dày đến đòi chén rượu uống diệp phong lời nói này đến thật giả muốn là ngươi thành tâm muốn mời ta ăn cơm cho dù ta người tại nước mỹ cũng sẽ đánh cái bay đổi trở về chương mẫn tò mò nói diệm tiên sinh cái gì là bay nha vương kinh cười nói cũng là bao một khung máy bay đuổi trở về mai diễm vương kẻ có tiền cũng là châu bao máy bay vậy mà nói thành là đánh diệp phong cười nói ở trước mặt ngươi ta cũng không dám tự xưng là kẻ có tiền mai diễm vương đến a hiện tại người nào không biết ngươi phát tài có đúng không ta làm sao không biết thật dối trá mai diễm vương trắng diệp phong liếc một chút sau đó hướng hạng thắng nói hạng l á c bản mau để cho người phía trên con cua a ta cái bụng đều đói tuất ta cái này liền để người mang món ăn hạng thắng nói xong đứng dậy đi ra ngoài cửa diệp lại hướng lưu vĩ cường hỏi a cường người cái kia bộ phim hoàn tất không có lưu vĩ cường đã chiếu thử nghiệm hiện tại ngay tại làm hậu kỳ các loại đến tháng sau liền có thể cùng người xem g ặ p mặt đón đến lưu vĩ cường lại nói a phong ta cùng hạng lao bản thương lượng n g h ị thoáng đập người trong giang hồ bộ thứ ba ngươi cảm thấy được không d i ệ p phong gật đầu nói có thể quay đầu ta đem phim giao cho ngươi chính ngươi lấy về rèn luyện lưu vĩ cường vui vẻ nói đa t ạ mai diễm vương hướng diệp phong nói a phong gia hỏa hà tiên sinh muốn mua trong tay ngươi bá vương biệt cơ kịch bản ngươi nhìn diệm phong không chút nghĩ ngợi nói cái này không có khả năng cái kia bộ phim ta muốn chính mình đến đầu tư mai diễm vương ngươi không phải không thích vui mừng đầu tư mảng văn nghệ sao cái này bộ phim là ngoại lệ ta cảm giác bà vương biệt cơ muốn là đánh ra đến rất có thể hội đại h ỏ a cái kia ngươi thì giữ lấy chính mình đập đi đón đến mai diễm vương lại nói ta nghe tiểu mẫn nói ngươi muốn cho nàng từ chức đi làm từ thiện diễm phong là tiểu mẫn chính mình muốn đổi công việc ta cảm thấy làm từ thiện tương đối thích hợp nàng thì kiến nghị nàng đi thử xem mai diễm vương lo lắng n à n g nói làm từ thiện công tác muốn bốn chỗ cầu người ta cảm thấy tiểu mẫn tính cách dịu dàng việc này giống như không rất thích hợp nàng diễm phong mỉm cười nói không cho nàng thử một chút ngươi lại làm sao biết nàng được hay không đây đúng lúc này hạng thắng vừa vặn dẫn bồi bàn đi tới hắn hướng diệp phong cười nói a phong huynh đệ muốn là có gì cần ta giúp đỡ ngươi cứ mở miệng d i ệ p phong ta chuẩn bị để tiểu mẫn tại trước cuối năm tổ chức một trận từ thiện dạ yến đều là lúc còn xin ngươi cùng trường tiểu thư tiến đến cổ động hạng thắng nội nói được mai d i ễ p vương từ thiện dạ yến là khiến người ta quên tiền sao d i ệ p phong không phải ta chuẩn bị mời một ít danh nhân đóng góp một số vật kỷ niệm cầm tới từ thiện dạ yến phía trên công khai đấu giá góp khoản tiền dùng đến làm từ thiện công tác vương kinh tò mò nói Quên đâu. cái gì d i ệ m phong nhịn h phần thứ ư ngươi tay viết nhất k cười v ơ n Kinh g c ư nói đâu ra đóng góp đồ vật chỉ là vì phát triển bầu không khí ta chuẩn bị tại hiện trường thiết lập hai cái quên tặng giường để mọi người lượng sức mà đi lúc này bồi bàn đã đem thịt rượu dọn xong hạng thắng liền mời mọi người ngồi vào vị trí tiệc rượu người mọi người vừa uống rượu nói chuyện phiếm vừa ăn hương cay cua từ đầu đến cuối hạng thắng đều không có nói đầu tư điện ảnh xích mích sự tỉnh cũng không có mời diệp phong giúp đỡ viết kịch bản mọi người cho ta bỏ phiếu a nhất định sẽ không c ố phụ mọi người chờ mong chương 842, t h ầ n tượng chương 842, t h ầ n tượng t r ạ m văn tối đoàn làm phim kết thúc công việc về sau hồng hinh lái xe trở về chỗ mình ở mới vừa vào cửa đã nghe đến một cỗ mùi tức ăn thơm s ô n g vào mũi nàng hướng trên bàn cơm nhìn qua chỉ thấy trên bàn t r ư n g bày hai phần bộ đồ ăn cùng một bình rượu văn đỏ còn có ba mâm đồ ăn đồ ăn theo thứ tự là cá hồi gà luộc hòa thành canh thịt bò nạm hầm sườn lợn rán hồng hinh thả tay xuống túi sách bước nhanh hướng trong phòng bếp đi đến chỉ thấy trần bảo liên trên thân buộc lên một đầu phim hoạt hình tiểu tạc chính cầm lấy một cái đại cái thỉa theo xa trong nồi hướng bên ngoài được lấy gà mái canh hồng hinh thấy thế c ư ờ i nói hôm nay là mặt trời mọc ở hướng tây sao t r â n đại tiểu thư vậy mà tự thân xuống bếp nấu đồ ăn trần bảo liên mỉm c ư ờ i nói mỗi lần đều là ngươi xuống bếp làm đồ ăn hôm nay cũng để cho ngươi nhấm nháp một chút tay người ta vậy ta có thể phải thật tốt đ ế n thử hồng hinh cầm lấy một cái tiểu cái thỉa theo canh đĩa múc một chút canh ghé vào bên m i ệ n g thổi một chút sau đó đưa nhập nhấm nháp trong nhựt lên trần bảo liên hỏi vị đạo thế nào hồng hinh vị đạo thật tươi a liên ngươi trước kia có phải hay không làm qua đồ ăn t a r ấ t n h ỏ liền mụ mụ t ăn ăn. Bảo, bảo, bảo, cái, cái bảo liên giải xuống trên thân tiểu tạp dề tại bên cạnh bà năn ngồi xuống nàng cầm lên bình rượu một bên thay hồng hinh rót rượu một bên đem r i ợ u phong buổi sáng lĩnh nàng đi hướng visa huy xin lỗi đi qua tự thuật một lần hồng hinh tại ngồi xuống một bên tiếp nhận trần bảo liên đưa cho nàng trần cao l y pha lê hướng cười nói đã việc này giải quyết ngươi có hay không có thể tái xuất quay phim à nhà trần bảo liên vẻ mặt đau khổ nói diệp tiên sinh gần chia tay trước nói cho ta để cho ta viết một phần năm trăm chữ kiểm tra giao cho hắn cái gì thời điểm để hắn hài lòng ta mới có thể đi ra ngoài quay phim hồng hinh nghe vậy vui vẻ nói hắn còn để ngươi viết kiểm điểm đây là đem ngươi trở thành tiểu học sinh đây trần bảo liên ngươi còn cười ta đều nhanh sâu chết hồng hinh không phải liền là năm trăm chữ nhà ngươi coi như ghi bài văn tốt trần bảo liên có thể ta không biết nhà diệp tiên sinh để cho ta sâu sắc tự kiểm điểm còn nói muốn là viết xong hắn nhìn không hài lòng còn phải để cho ta trở về viết lại hồng hinh không có việc gì hắn gái tiên là hù dọa ngươi đây ngươi tùy tiện viết viết giao cho hắn là được trần bảo liên a hinh muốn không ngươi tới giúp ta viết được không hồng hinh nghe vậy vội la lên như vậy sao được nếu để cho hắn phát hiện ta đều phải theo người không may trần bảo liên không có việc gì a ngươi chưa viết viết xong ta lại tịch thu một lần tốt hai ta đều không nói không có người sẽ biết hồng hinh trần trờ nói tốt t vậy ta trước hết giúp ngươi viết một phần viết xong chính ngươi nhìn xem nếu là không được ngươi lại lần nữa viết dám chắc được trần bảo liên bưng ly rượu lên nói a hinh đa tạ ngươi giúp đỡ ta trước kính ngươi một ly hồng hinh giơ ly rượu lên nói ngươi khác tạ sớm còn không biết được hay không đây dám chắc được nha hai người nâng chén đụng nhau sau đó mỗi người nhấp một n g ụ nhỏ trần bảo liên đặt chén rượu xuống một bên dùng đũa gấp thức ăn ăn một bên hướng hồng hinh cười nói diệp tiên sinh hôm nay có thể bị phòng vì dám chế như vậy ngu nhân tại diệp tiên sinh trước mặt thì giống như mẹo con mặc dù là diệp tiên sinh trong miệng nói xin lỗi lời nói có thể ta cảm giác tựa như là vi dám chế tại hướng hắn nói xin lỗi giống như hồng hinh hắn dù sao cũng là công ty giám đốc điều hành về sau nói không chừng có thể trở thành cổ đông vi dám chế tự nhiên muốn khách khí với hắn một chút trần bảo liên muốn là diệp tiên sinh về sau có thể làm công ty cổ đông vậy chúng ta trong công ty liền tốt lan lộn nhiều hồng hinh thì như bây giờ cũng không tệ nha chúng ta tiến công ty về sau một mực có phim quay người khác đều đang hâm mộ hai ta đây trần bảo liên có thể ta không thích đập phim truyền hình ta liền muốn đóng điện ảnh cho dù là tại trong phim diễn cái vai trò hỗ trợ nhỏ ta cũng cảm thấy so diễn phim truyền hình có ý tứ hồng hinh vội la lên ngươi làm sao chả nói như vậy nếu như bị người khác nghe đến ngươi thì xong đời đây không phải trong nhà sao muốn là ở bên ngoài ta đương nhiên sẽ không nói lung tung đó n đến nàng lại nói ta thật hâm mộ lam khiết anh tiểu thư nàng tại công ty xưa nay không đập phim truyền hình cũng không ai dám nói nàng hồng hinh im lặng nói lam tiểu thư là diệp trợ lý khế muội ai có thể cùng nàng so trần bảo liên lại uống một hớt rượu sau đó hâm mộ nói muốn là ta có diệp tiền sinh dạng này một người ca ca nằm mơ đều sẽ cười tình hồng hinh vui vẻ nói cái k i a ngươi uống nhiều một chút muốn l à uống say nói không chừng tối nay có thể ở trong mơ nhận hắn làm ca ca trần bảo liên trắng hồng hinh liếc một chút ở trong mơ nhận có làm được cái gì lại không thể coi như ăn cơm đ ó lấy trần bảo liên lại nói á hinh ta hôm nay còn nghe được một tin tức tin tức gì ta buổi sáng cùng diệp tiên sinh đi gặp vi giám chế tại thang máy xuất khẩu đụng phải lý tăng thang giám chế ta nghe hắn hai cùng một chỗ nói chuyện kiếm nói lý giám chế trong tay có cái diệp tiên sinh viết phim truyền hình kịch bản gọi tiểu bảo truyền kỳ có thể muốn qua sang năm đầu năm mở đợ hồng hinh nghe vậy ánh mắt sáng lên nàng vội hỏi cái kia bộ phim nữ chính có hay không định tốt trần bảo liên lắc đầu nói không biết ta chỉ nghe bọn hắn ngắn gọn đ ị a n ó i vài lời đón đến trần bảo liên lại nói nghe nói cái kia bộ phim còn không có đã được duyệt ta muốn nữ chính nhân tuyển cần phải còn không có định ra tới ngươi muốn là hiện tại đi tìm diệp tiên sinh nói không chừng có thể cầm tới cái kia cái nhân vật hồng hinh trần trờ nói dạng này không tốt lắm đâu trần bảo liên cái này có cái gì diệp tiên sinh viết kịch bản dùng người nào làm nữ chính còn không phải hắn một câu sự tình hồng hinh có thể ta tìm tới hắn phải nói như thế nào đâu cũng không thể nói ta muốn diễn tiểu bảo truyền kỳ nữ chính a t r â n bảo liên nói cũng đúng tốt nhất có thể mượn cớ mời hắn ăn cơm sau đó tại sách việc này liền dễ làm nhiều hồng hinh nghe vậy ánh mắt sáng lên nàng vội nói a liên diệp trợ lý giúp người lớn như vậy chuyện người dù sao cũng phải mời hắn ăn bữa cơm a t r â n bảo liên trần trờ nói ta mời hắn ăn cơm là không có vấn đề a nhưng là sợ hắn không đến dự hồng hinh ngươi chọc mời khách địa phương ta giúp ngươi mời hắn trần bảo liên nghe vậy cười nói a hinh ta liền biết hai ngươi có tình huống nói thực ra diệp tiên sinh có phải hay không coi trọng ngươi hồng hinh ngượng ngùng nói không phải rồi người khác nói mỏ được không trần bảo liên muốn là các ngươi ở giữa không có tình huống làm sao ngươi biết có thể mời đến hắn hồng hinh ta chỉ có thể thử một chút cũng không nhất định có thể mời đến hắn thứ vừa mới ngươi nói như vậy chắc chắn còn muốn lựa gạt ta hồng hinh t r ộ t dạ nói tránh đi chúng ta nhanh ăn đi sau đó muốn thả xạ điêu anh hùng chuyện ta còn muốn nhìn cái kia bộ phim truyền hình đây trần bảo liên im lặng nói một bộ đập vô số lần phá phim truyền hình có cái gì tốt nhìn hồng hinh tất cả mọi người nói tăng hoa thiên đóng vai xinh đẹp hoàng dung rất đặc sắc đây còn có lê minh đóng vai quyết tính nhân khí cũng phi thường cao trần bảo liên đó là dính cái này bộ phim tại nội địa lấy cảnh quay chụp ánh sáng ai muốn là ta ngày nào cũng có thể đi nội địa quay phim liền tốt hồng hinh nghe vậy cả kinh nói ngươi còn muốn đi nội địa quay phim trần bảo liên gật đầu nói lam khiết anh cũng là đi nội địa quay phim mới gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc hồng hinh ngươi làm sao tổng cộng nàng so đâu nàng là châu á nổi tiếng nhất nữ ngôi sao ta đương nhiên muốn cầm nàng làm thần tượng ách chương tám trăm bốn mươi ba đại nhật hàn phải chết đen rực rỡ mới lên đài bác quốc vụ kỷ n ệ quán bên ngoài ánh đèn sáng chói từng chiếc màu đen lễ tân xe chậm rãi chạy nhanh đến thảm đỏ trước dừng lại đem thịnh trang trang điểm khách quý vứt xuống lại lặng lẽ chạy nhanh đi tại mê điện ảnh tiếng hoan hô bên trong lại một cố lễ tân xe chậm rãi lai qua đợi đến xe hơi dừng hẳn lập tức có đổi b à n tiến lên mở cửa xe lâm thanh hà tay kéo lấy nàng tối nay bạn trai chu thiếu đống đi xuống xe hơi động tác y ê u nhã hướng thảm đỏ hai bên mê điện ảnh cùng ký giải n ó m vây chào thăm hỏi từ khi biểu diễn tư đ ả n g cùng đông phương bất bại về sau lâm thanh hà liền thành đài loan được hoan tối nay tổ ủy hội an bài hắn cùng chu thiếu đống đến giả trang phát nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phần thưởng hai người này trước kia có quá nhiều lần hợp tác cũng coi là người quen cũ lâm thanh hà ngay tại thảm đỏ phía trên bày biện p o t tiếp nhận ký giả chụp ảnh thời điểm sau lưng lại vang lên một trận k ế t lên nàng quay đầu nhìn lại nguyên lai、like、là trần long một mình theo lễ tân xe bên trong đi ra tới chu thiếu đống thấy thế c ư ờ i nói trần tiên sinh không hổ là hồng kông nổi tiếng nhất nam ngôi sao vừa ra trận thì đ o ạ c thanh hà n g ư ờ i danh tiếng lâm thanh hà cười nói a long xác thực rất thụ mê điện ảnh hoan đ n tại hồng kông hắn x ư n g thứ hai thì không ai dám x ư n g đệ nhất chu thiếu đống nghe vậy tâm lý cởi thẩm cái nào ngôi sao không lăng xê không xào có thể đỏ nhà lâm thanh hà cùng chu thiếu đống đi đến thảm đỏ về sau tại công tác nhân viên dẫn dắt giới tiến vào lễ trao giải đại lễ đường hai người được can bài tại khách quý chỗ ngồi bên này nơi này trừ khách quý trao giải Còn lâm ạ đại. i đài hai chỗ điện ảnh giới tất cả chỗ ảnh đều là lao l hồng thanh hà ngay tại tìm chỗ ngồi chợt nghe chân chân tại cách đó không xa hướng nàng vây c h à o hô thanh hà đến bên này ngồi lâm thanh hà bước nhanh đi qua nhìn đến chân chân cùng lý hình làm cùng một chỗ bên cạnh còn có không ít n ổ i danh diễn viên cùng đạo diễn lâm thanh hà trước cùng mọi người bắt chuyện qua sau đó ngồi tại chân chân bên người hướng hỏi chân chân tỉ ngươi cũng là đến trao giải sao chân chân gật đầu nói ta cùng lý đạo phụ trách ban phát nam diễn viên chính xuất sắc nhất phần thưởng lâm thanh hà hướng lý hình hỏi lý đạo ngươi cảm thấy tối nay người nào cầm nam chính cơ hội lớn một chút lý hình cười khổ nói cái này ngươi thế nhưng là làm khó ta năm nay lọt vào mấy vị diễn viên phát huy đều rất đặc sắc người nào cầm phần thưởng cũng có thể lâm thanh hà lại hỏi chính ngươi nhìn kỹ vị tiên nam diễn viên có thể cầm phần thưởng lý hình ta cảm thấy trình tùng tượng máy hẳn là sẽ lớn một chút chân chân ta cảm thấy trương quốc vinh cầm phần thưởng cơ hội cũng so sánh lớn lý hình vội nói trương tiên sinh diễn cũng rất tốt lâm thanh hà lúc này nhìn thấy trần long theo ngoài cửa đi tới nàng tiếp lấy hướng lý hình hỏi các ngươi cũng không coi trọng trần long sao lý hình nghe vậy mỉm cười cũng không, không có tiếp lâm thanh hà lời nói gốc dạ không cần phải nói lâm thanh hà cũng minh bạch hắn không coi trọng trần l o n g có thể cầm phần t h ư ợ n g đúng lúc này thái tùng lâm bồi tiếp quỳnh giao từ bên ngoài đi tới lâm thanh hà cùng chân chân liền vội vàng đứng lên đón chào cùng quỳnh giao thân thiết chào hỏi quỳnh giao hướng lâm thanh hà hỏi thanh hà ngươi chừng nào thì hồi hồng công đi lâm thanh hà ngày mai liền đi á di ngươi có chuyện gì sao ta muốn mời hà thanh tiểu thư diễn bộ phim ngươi giúp ta hỏi một chút t a phong ý tứ lâm thanh hà cái này đoán chừng không được vị kia hà tiểu thư ngay tại diễn tam quốc diễn nghĩa đằng sau nàng còn muốn biểu diễn điện ảnh xích bích nữ chính nàng khẳ ta chúng ta bên này có quy định nội địa diễn viên không thể biểu diễn nam nữ nhân vật chính a di muốn cho hà thanh diễn cái nữ diễn viên phụ cái này độ khó khăn quá lớn chân chân nghe vậy cũng rơi vào trong trầm mặc để người ta một cái điện ảnh ngôi sao diễn phim truyền hình bản thân cái này liền đầy đủ ý khuất hiện tại còn muốn để cho nàng diễn cái nữ diễn viên phụ cái này thì càng khó đúng lúc này ngoài cửa lại đi tới một đôi khách quý chính là lâm lân cận đông cùng t r u n g sở hồng lâm thanh hà lại hướng chân chân hỏi chân chân tỉ ngươi cảm thấy tối nay người nào có khả năng cầm tới nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phần thưởng chân chân chân mạng ngọc nha ký giả cùng người bình luận điện ảnh không phải nhất chi đều nhìn kỹ năng nha lâm thanh hà lại hướng lý hình hỏi lý đạo ngài cảm thấy thế nào lý hình mỉm cười nói ta cùng chân chân cái nhìn hoàn toàn ngược lại. t r â n t r â n kinh ngạc nói vì cái gì lý hình có câu nói gọi đại n h i ệ t hẳn phải chết ngươi chưa từng nghe nói nha t r â n t r â n bừng tỉnh đại n ộ nói tựa như thanh hà lần trước không thể cầm phần thưởng một dạng lý hình ta cũng chỉ là suy đoán không nhất định chuẩn đến tột cùng kết quả như thế nào còn phải xem ban giám khảo quyết định lâm thanh hà nghe vậy giật mình nàng lại nghĩ tới diệp phong tại trao giải trước đột nhiên hiện thân còn ước bạch cảnh duệ tại cùng nhau ăn cơm trong nội tâm nàng cảm giác lý hình suy đoán rất có thể sẽ xuất hiện tiếp đó lại có khách quý liên tiếp không ngừng mà vào tràng rất nhanh tiểu lẽ đường bên trong an vị đầy người bốn chừng bảy giờ rưỡi t、like、Ngân Hà. Ngân Hà chân chân phía trước ban phát theo lẽ thường thì một số giải nhỏ hạng một cái đầu kịch bản gốc xuất sắc nhất phần thưởng cấp cho khâu thay bình an ba nữ nhân cố sự quay phim xuất sắc nhất cấp cho hoàng trọng tiêu ba nữ nhân cố sự tốt nhất thiết kế thời trang cấp cho phát như làm mục ba nữ nhân cố sự phim xuất sắc nhất nhạc đệm ban phát cho điện ảnh l ỗ băng hoa trình dương cùng diều cạn phía trước mấy cái giải nhỏ a phi chính chuyện cùng bi tình thành thị đều không cầm tới phần thưởng kế tiếp là văn nghệ biểu diễn đầu tiên lên đài biểu diễn nữ ca sĩ tề ngọc nàng biểu diễn là b ả n thân thành danh khúc O liu c â y một khúc kêu thôi lâm thanh hà không yên lòng đi theo mọi người đập vài cái t r ư ở n g đ ó lấy lại ban phát mấy cái giải nhỏ bi tình thành thị cầm tới một cái tốt nhất chỉnh lý phần thưởng a phi chính chuyện vẫn là một phần thưởng không được lâm thanh hà quay đầu hướng vương ra vệ bên kia nhìn một chút gặp hắn vẫn như cũng là mặt mỉm cười tại vì lên sân khấu lĩnh thưởng người vô、tay. lại nhìn về phía lâm lân cận đông bên này hắn cùng chung sở hồng thì là có chút khẩn trương chắc là sắp muốn ban phát nữ chính giải thưởng nguyên nhân đúng lúc này một tên công tác nhân viên đi tới hướng chu thiếu đống cùng lâm thanh hà nhỏ giọng nói chu tiên sinh lâm tiểu thư sau đó liền muốn đến phiên các ngươi lên đài trao giải mời các ngươi đi hậu t r ư ờ n g chuẩn bị sẵn sàng được lâm thanh hà đứng người lên cùng chu thiếu đống cùng một chỗ theo công tác nhân viên hướng hậu đài đi đến động động ngươi ngón tay bỏ ra ngươi quý giá kim phiếu ngân phiếu cạm t ạ chương tám trăm bốn mươi b ố bóng đèn chương tám trăm bốn mươi b ố bóng đèn Buổi sáng, d i ệ p phong thật sớm địa đi tới công ty ngồi ở trong phòng làm việc một bên uống trà một bên lật xem báo chí hắn nhìn là tối hôm qua giải kim mã bình chọn kết quả trương quốc vinh cùng trung sở hồng toại nguyện đoạt được giải kim mã tốt nhất nam nữ nhân vật chính để hắn n g o à i ý muốn là lao vương vậy mà đánh bại đợi hiếu nhàn cầm đạo diễn xuất sắc nhất d i ệ p phong thầm nghĩ không hổ là trang bức vương không có chính mình giúp đỡ như cũ có thể cầm phần thưởng nhìn một hồi hắn đem giấy báo ném ở trên bàn làm việc sau đó bưng lấy chén trà đi đến trước cửa sổ nhìn xuống dưới lầu đường đi diệm phong chính nhìn đến xuất thần chợt nghe môn bên ngoài truyền đến vài cái tiếng diệp phong xoay người lại nhìn ra cửa thấy là lương giai thụ đẩy cửa đi tới diệp phong tiến lên đón cười nói lương thúc ngươi làm sao lúc rảnh rỗi tới lương giai thụ nhàn rỗi nhàm chán đến ngươi ngồi bên này ngồi diệp phong đùa nghịch mà nói ngài l ờ i này nếu để cho tiêu a di nghe đến khẳng định sẽ giận hỏng nàng lương giai thụ nàng hiện tại loay hoay liên ra đều không để ý tới cái kia còn có công phu cùng ta tức giận diệp phong ta nghe được ngài là ngại ngọc liên tỷ cho tiêu a di an bài công tác nhiều như vậy đi ta quay đầu cùng ngọc liên tỷ nói một chút để cho nàng cho tiêu a di thiêu an bài điểm công tác lương giai thụ tuyệt đối đừng để cho nàng nhiều làm c h ú t chuyện tốt dạng này ta mới tự do điểm h ả lương thúc ngươi không phải là ở bên ngoài có tình hướng a lương giai thụ tức giận nói nói b ậ y ngươi cho rằng ta là n g ư ờ i sao d i ệ p phong đem lương giai thụ để đến trên ghế s a lon ngồi xuống sau đó pha một ly t r à đưa cho hắn nói lương thúc ngươi thật không có sự tình lương giai thụ tiếp nhận chén t r à nói xác thực không có việc gì ta chính là tới cùng ngươi tâm sự d i ệ p phong ở bên cạnh trên ghế s a lon ngồi xuống hướng lương giai thụ hỏi có phải hay không trong công tác không hài lòng lương giai thụ công tác vẫn được tuy nhiên a tờ v ở bên kia đẩy ra hai bộ không tệ phim truyền hình có thể chúng ta không dây chế tác nghĩa bất dung tỉnh cùng x ã điêu anh hùng chuyện đều là bạo k h o n phim có thể vững vàng ngăn chặn đối phương một đầu d i ệ p phong cười nói không có việc gì liền tốt lương giai thụ uống một n g ụ c t r à nói tiểu phong ta ngày trước cùng người khác ăn cơm tại trên bàn rượu nghe đến một tin tức tin tức gì theo tân nghệ thành sập tiệm kim công chúa giạp chiếu phim cũng nhanh không tiếp tục kiên trì được bọn họ đại lao bản lôi g i c khôn có ý bán đi dưới cờ giạp chiếu phim diệm phong nghe vậy giật mình lương giai thụ ý tứ hắn tự nhiên minh bạch là muốn cho chính mình thuyết phục trần ngọc liên đến thu mua kim công chúa g i ạ p chiếu phim gặp diệp phong một mực trầm mặc không nói lương giai thụ hướng quên n ủ tiểu phong trong tay nắm giữ một đầu g i ạ p chiếu phim là rất có cần phải có thể hay không kiếm tiền còn tại lần trọng yếu là nó có thể cho ngươi tiến thối tự nhiên từ đó không tại thụ người chế trụ được việc này ta quay đầu cùng ngọc liên tị thương nghị một chút để cho nàng t r ư ớ c cùng lôi giác khôn nói chuyện lương giai thụ động tác phải nhanh ta nghe nói chủ tịch cùng châu văn h o i đều có ý thu mua kim công chúa dạp chiếu phim còn có đại loan thái tùng lầm cũng phái người tại cùng l diệp phong nghe vậy thầm nghĩ lao thái hàm ý thế nhưng là đầy đủ gấp n h a chính mình tại đài loan ngốc vài ngày hắn vậy mà một chút tin tức đều không lộ nói xong chính sự lương giai thụ ngồi tạm một lát liền đứng dậy cáo tử đem lương giai thụ đưa sau khi đi diệp phong đi trở về đến bên cạnh bàn làm việc chuẩn bị cho trần ngọc liên trước gọi điện thoại đúng lúc này trung điện thoại đột nhiên văng lên hắn thân thủ cầm điện thoại lên ống nghe tiếp cận tại bên t h a i hỏi uy là vị nào diệp phong ca, ca là ta diệp phong nghe đến là h ồ n hinh thanh âm nhất thời thì nhức đầu. Tiểu đầu đối với hắn có ý hắn tự nhiên minh mạch nhưng hắn lại không tốt tr c a a, hồng ỉ hinh vội ế la lên a liên đã tại mỹ nhân quay diệu định tốt gian phòng chúng ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi nếu là không đến chúng ta vẫn chờ đợi nói xong hồng hinh không giống nhau diệp phong đáp lời liền vượt lên trước tắt điện thoại nha đầu này thật sự là diệp phong cười khổ lắc đầu đưa trong tay điện thoại ống nghe cho thả trở lại đúng lúc này hắn trong túi máy nhắn tin đột nhiên văng lên móc ra máy nhắn tin xem xét phía trên biểu hiện là liêu dịch viễn văn phòng số điện thoại hắn bận bịu cho đối phương hồi một chiếc điện thoại điện thoại vừa kết nối chỉ nghe thấy liêu dịch viễn tại đầu bên kia điện thoại vội la lên là A phong sao là ta liêu dịch viễn ta vừa nhận được tin tức lý hàn tường đạo diễn bị nội địa phong sát d i ệ p phong nghe vậy cũng là xứng sở không đợi hắn tỉnh táo lại chỉ nghe thấy liêu dịch viễn lại nói lý đạo làm trái quy tắc trợ giúp đài loan một vị đạo diễn tại nội địa lấy cảnh quay phim cái kia bộ phim liên quan đến rất nhiều bôi n h ỏ nội địa tình tiết ảnh hưởng đặc biệt tác liệt phía trên đã hạ đạt phong s á t văn kiện liêu dịch viễn nói xong gặp diệp phong một mực không có trả lời hắn vội hỏi tiểu diệp n g ư ơ i đang nghe sao ta đang nghe đón đến diệp phong lại nói phong s á t thật tốt cái này lao hồ đồ ta đều đã nhắc nhở qua hắn hắn vẫn là như thế chủ quan đáng đời hắn bị phong s á t diệp phong nói xong ba một cái trực tiếp tắt điện thoại đầu bên kia điện thoại liêu dịch viễn lăng nhìn thấy điện thoại ông nghe tự nhủ nói hắn nhắc nhở qua lý đạo sao lại có thể như thế đây bên này diệp phong sau khi cúp điện thoại liền quay người đi ra ngoài cửa nói thực ra hắn đối lý hẳn tưởng cũng không có bao nhiêu hào cảm nếu như không là lương gia huy ra mặt hắn đều chẳng muốn cùng đối phương hợp tác tại thế hệ trước đạo diễn bên trong cũng chính là hồ kim toàn còn có thể cùng hắn trò chuyện đến người khác hắn đều là kính sợ tránh xa diệp phong đi ra công ty cao ốc về sau mới nhớ tới quên thông báo á hổ lái xe tới đón hắn hắn vừa định vây c h ả o gọi một chiếc xe taxi lại nhìn đến châu hải mi từ phía sau đi tới hướng cười nói đại trợ lý có phải hay không muốn gọi xe nhà diệp phong người tới đây một bên làm cái gì công ty muốn chế tắc một kỳ một triệu đại phú ông đặc biệt tiết mục ta cùng thái tiên sinh tới bàn công việc châu hải my lại nói tiếp n g ư ơ i muốn đi chỗ nào ta lái xe đưa đưa người đi cái kia liền đ á tạ d i ệ p phong nói xong theo châu hải my cùng đi hướng bãi đỗ xe leo lên nàng cái tia chiếc xe hơi nhỏ các loại diệp phong thắt chặt dây an toàn châu hải my một bên phát động xe hơi một bên hướng diệp phong hỏi n g ư ơ i cái này là muốn đi chỗ nào d i ệ p phong mỹ nhân q u o y rượu có người giữa chưa muốn mời ta ăn cơm châu hải my nghe vậy cười nói khẳng định là vị mỹ nữ muốn mời người ăn cơm đi vị ngươi nói chúng mà lại còn không chỉ một vị mỹ nữ Ta có thể biết là ai sao? có là người khẳng định cũng nhận biết cũng là công ty chúng ta nữ nghệ sĩ trần bảo liên cùng hồng hinh châu hải mi đùa nghịch mà nói hôm qua mới trình diễn anh hùng cứu mỹ hôm nay thì muốn lấy thân báo đáp tốc độ này cũng quá nhanh đi ai bảo ta bị lực lớn đây không biết xấu hổ d i ệ p phong đông nhiên cười nói chu tiểu thư không biết xấu hổ muốn mời ngươi cùng đi ăn cơm ngươi nguyện ý không châu hải mi kinh ngạc nói ngươi muốn cho ta đi làm bóng đèn d i ệ p phong gật đầu nói không tệ ngươi cái này bóng đèn đủ lớn cũng đủ sáng châu hải mi cười nói nhìn đến ngươi thật sự là đội tính vậy mà biết tự tuyệt mỹ nữ không dễ dàng a d i ệ p phong đang muốn t r e o chọc hai câu chợt nghe trong túi máy nhắn tin lại vang lên t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi năm chúc mừng t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi năm chúc mừng mười rưỡi sáng hồng kông phi trường vương gia vệ trương quốc vinh trung sở hồng bọn người vừa hiện thân ở phi trường đại s ả n h bên ngoài liền bị mười mấy tên ký giả bao bọc vây quanh đ ố i bọn hắn tiến hành chụp ảnh phỏng vấn cùng máy đến lâm thanh hà dương phạm đặng lệ quân cùng trần đức dung mấy người thì vòng qua ký giả tại mấy tên bảo tiêu hộ vệ dưới leo lên một cỗ màu đèn xe thương vụ mấy người mới vừa lên xe hơi trần ngọc liên cùng châu huệ mẫn liền chào đón cùng lâm thanh、hà. đặt lệ quân ôm ấp chào hỏi mọi người hàn huyên sau đó dương p h à m trong xe nhìn vài lần không thấy được d i ệ p p h o n g liền hướng trần ngọc liên hỏi Á phong đây hắn làm sao không có tới trần ngọc liên giữa chưa có người mời khách hắn muốn trễ giờ mới có thể tới lâm thanh hà hài hước nói chỉ sợ là hắn làm việc trái với lương tâm không dám tới đi châu huệ mẫn b ộ i hỏi thanh hà tỷ Á phong lại đắc tội ngươi lâm thanh hà không có gì ta mới vừa rồi là đang nói đùa đây trần đức dung hướng châu huệ mẫn hỏi tiểu mẫn tỷ tỷ ngươi về sau thật không ca hát à nha châu huệ mẫn cũng không phải hoàn toàn không tê ờ ta về sau làm từ thiện làm chủ trần đ ngọc liên cười nói là lucas tiên sinh đưa cho a phòng không phải hắn mua ta đã nói rồi cái tia ra hỏa liền xe hơi đều không nỡ mua một gỗ làm sao có khả năng mua du thuyền nhà Lâm trần ngọc liên lại hướng trương quốc vinh cùng trung sở hồng cười nói là tuy trung tiểu thư các ngươi cũng cùng đi chứ trương quốc vinh cảm ơn trung sở hồng mịm cười nói ta còn có chút việc phải xử lý thì không đi quá dày đã trung tiểu thư có việc vậy ta không miễn cưỡng trần ngọc liên nói xong mời vương gia vệ cùng trương quốc vinh lên xe không lâu xe thương vụ liền quay ngược đầu xe nhanh chóng hướng trung hoàn thế kỷ đại khách sạn chạy tới bốn mỹ nhân v y r ư ợ u diệp phong cùng châu hải mi tại b ồ i bàn dẫn dắt d ư ớ i đi vào lầu hai một gian bao xương bên trong nhìn đến hồng hinh cùng trần bảo liên đang ngồi bàn trà lo lắng chờ đợi nhìn đến diệp phong cùng châu hải mi đi tới hai cái tiểu nha đầu vội vàng đứng người lên hướng diệp phong hành lễ chào hỏi diệp phong chỉ vào cùng ở bên cạnh châu hải mi hướng hai nữ giới thiệu nói vị này là châu hải mi tiểu thư nàng cũng là các ngươi tiền bối về sau các ngươi có cái gì không hiểu có thể hỏi nàng châu hải mi vội nói diệp tiên sinh nói quá lời mọi người tuổi tác đều không khác mấy thiếu gọi tiền bối không thích hợp các ngươi muốn thì nguyện ý thì kêu ta hải mi tỷ đi hồng hinh khéo leo kêu lên hải mi tỷ về sau còn x i n ngươi chiếu cố nhiều trần bảo liên qua loa kêu lên hải mi tỷ về sau mời chiếu cố nhiều châu hải mi mọi người chiếu cố lẫn nhau đi hàn huyên sau đó bốn người tại bàn trà bên cạnh mỗi người ngồi xuống trần bảo liên từ trong túi móc ra một chương gấp gọn lại giấy viết thư hai tay đưa cho diệp phong nói diệp tiên sinh đây là ta viết kiểm điểm diệp phong nhận lấy cẩn thận nhìn vài lần sau đó hướng trần bảo liên hỏi đây là chính ngươi viết sao trần bảo liên vội nói là ta chính mình viết ta tối hôm qua viết gần nửa đêm đây d i ệ p phong lại nhìn hồng hinh liếc một chút tiểu cô nương tâm hỏng mà túi t h ấ p đầu mượn uống trà động tắc để che giấu tâm lý bối rối d i ệ p phong đem giấy viết thư một lần nữa gấp kỹ đựng tiến túi bên trong sau đó hướng trần bảo liên nói ngươi lần sau nếu như tái phạm dạng này sai lầm ta liền để ngươi viết năm ngàn chữ kiểm tra ngay trước mặt ta viết trần bảo liên lẽ l ư ỡ i thầm nghĩ để cho ta viết năm ngàn chữ đây không phải là muốn giết ta nha châu hải mi a phong mau để cho người mang món n n a các loại ăn hết ngươi còn muốn trở về bồi vương đạo diễn bọn họ đây hồng hinh bận các ngươi trước trò chuyện ta đi gọi người mang món ăn nói xong nàng liên bước nhanh hướng ngoài cửa chạy tới trần bảo liên cả gan hướng diệp phong hỏi diệp tiên sinh ta hiện tại có thể quay phim a diệp phong ta hôm qua hướng hoàng bách dân bắt chuyện qua giúp ngươi đòi hỏi một cái điện ảnh nhân vật cái kê bộ phim là phim hài kịch có hoàng bách dân châu tinh tinh ôn triệu luân cùng làm khiết anh liên hợp diễn viên chính ngươi ở bên trong đóng vai nữ số hai trần bảo liên ngạc như nói nữ chính là làm khiết anh tiểu thư nhà là nàng làm sao rồi trần bảo liên làm khiết anh tiểu thư thế nhưng là ta thật tượng có thể cùng với nàng diễn xuất ta thật sự là thật là vui châu hải mi thầm nghĩ n h à đầu này có phải hay không nước nhà làm khiết anh mới lớn hơn ngươi m ấ y tuổi làm sao lại thành ngươi thần tượng nàng hướng diệp phong cười nói a phong ngươi cũng đừng chỉ riêng nhìn lấy tiểu mượn muội ta đập hết tám chiến về sau hiện tại cũng không trình diễn đây d i ệ phong p ngươi không cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian sao châu hải mi thừa dịp còn trẻ nhiều đập vài bộ phim ta suy nghĩ nhiều tích lũy tiền thay cái biệt thự lớn ở lại đây d i ệ phong p được quay đầu ta giúp ngươi hỏi một chút a kinh nhìn hắn có nhiệm vụ thích hợp ngươi hay không nhân vật châu hải mi vui vẻ nói đa t ạ lúc này diệp phong trong túi máy nhắn tin đột nhiên văng lên hắn móc ra máy nhắn tin nhìn một chút liền hướng châu hải mi nói đem ngươi đại ca đại cho ta mượn dùng một chút châu hải mi vội vàng lấy ra đại ca đại đưa tới diệp phong trong tay diệp phong tiếp nhận đại ca lớn đứng dậy đi ra ngoài cửa sau một lát hồng hinh theo ngoài cửa đi tới hướng trần bảo liên hỏi diệp trợ lý đâu trần bảo liên hắn ra ngoài gọi điện thoại châu hải mi ngó ngó trước mặt hai cái này tiểu cô đường thầm nghĩ ta làm sao không nhìn ra các nàng cái kia ưa thích diệp phong đâu bên này diệp phong đi đến hành lang góc rẽ thông qua một chuỗi số điện thoại sau đó tiếp cận ở bên thai cười nói trung đại tiểu thư có phải hay không cầm tới giải kim mã tâm lý quá kích động muốn tìm ta thổ lộ hết nha đầu bên kia điện thoại trung sở hồng buồn cười cười nói đúng nha trong lòng ta thật kích động liền muốn tìm người chúc mừng một chút d i ệ p phong cười nói đáng tiếc ta hiện tại đi không được bên này có ba tiểu mỹ nữ bồi tiếp ta cùng một chỗ dùng cơm đây trung sở hồng khoác lác ngươi tại sao không nói có ba mươi tiểu mỹ nữ cùng ngươi ăn cơm đây d i ệ p phong ta mỗi lần nói thật ngươi đều không tin ta nhìn đến ta làm người tốt thất bại nha trung sở hồng ngươi bây giờ ở nơi nào Ta tới liền đây chương n n xem, g i tám i nói l n g trăm bốn mươi sáu đầu gia sư chương tám trăm bốn mươi sáu đầu gia sư diễm phong đổi tới trung hoàn thế kỷ đại khách sạn bên này thời điểm phát hiện khách sạn bên ngoài lại còn có hơn mười vị ký giả ở chỗ này ngồi chờ nhìn đến diệp phong theo trong xe đi ra đám phóng viên lập tức x u ố n g lại tới hướng hỏi thăm đối a phi chính chuyện bộ phim này tại giải kim mã phía trên thu hoạch được hai hạng trao giải có ý nghĩ gì diệp phong đơn giản trả lời mấy vấn đề về sau liền tại a hổ bọn người hộ v ệ dưới thoát khỏi ký giả ngăn cản hướng khách sạn bên trong đi đến tại một tên b ồ i bàn dẫn dắt d ư ớ i diệp phong đi vào khách sạn đến phong khách phát hiện bên này tràn đầy ngồi hơn mười vị khách nhân có trần ngọc liên vương kinh vương gia vệ dương phảm lưu vi cường hoàng bách dân lương phổ trí vu nhân thái lâm thanh hà cùng đ ặ n lệ quân bọn người khiến diệ phong ngoài ý muốn là, nhìn đến diệp phong đi theo đổi bàn đi tới đ ặ n g lệ quân hướng hắn phản n à nói a p h o n g ngươi có phải hay không cố tình không muốn mời chúng ta ăn cơm nha diệp phong vội vàng b ồ i lên nói công ty ra một điểm tiểu tình h uống ta đi xử lý một chút chậm chế mọi người dùng cơm thật sự là xin lỗi vương kinh lôi kéo diệp phong ngồi xuống nói ngươi cũng đừng xin lỗi mau để cho người mang món ă n à, chờ đợi thêm nữa mọi người uống nước đ ề uống u no bụng các ngươi làm sao không ăn trước đâu lâm thanh hà trêu chọc mà nói ngươi vị chủ nhân này không tới chúng ta nào dám chuyển động nha diệm phong biết nàng đang tìm cớ cũng không tiết lời mà là nhằm vào vương gia vệ cười nói vương đạo A hai trao nha. Phi chính chuyện cầm tới hai hạng trao giải, thật sự là thật tới giải, cầm đáng mừng sự là vương gia vệ mỉm c vội nói, nói bi tình thành thị đập đến quả thật không tệ đợi dẫn vẫn rất có mức độ lâm thanh hà liếc diệp phong liếc một chút nói đáng tiếc ca ngọc không thể cầm tới giải kim mã đài loan bên kia giấy báo đều đang vì n à n g đều không bằng thằng đây d i ệ p phong mỉm cười nói trương tiểu thư trẻ tuổi diễn ký tốt lần này lấy không được phần thưởng không quan hệ lần sau còn có cơ hội vương gia vệ Á phong nói đúng lần sau còn có cơ hội lâm thanh hà âm dương quái khí nói liền sợ có người không muốn để cho nàng cầm phần thưởng lam kiết anh bất mãn đập nói chỉ cần diễn ký tốt cầm phần thưởng cũng là sớm muộn sự tình muốn là diễn ký không được cho lại nhiều cơ hội cũng vô dụng lâm thanh hà một mặt khó chịu nói l a m tiểu thư tuy nhiên diễn ký không tệ nhưng cũng không thể khinh thị người khác diệm phong lo lắng hai người ở mỹ lên gấp ộ i mở miệng nói có thể cầm phần thưởng là diễn kỹ thêm vật khí Không không kỹ không thể cầm phần thưởng nghĩa là diễn kỹ lại không được, chỉ có thể cũng diễn nói cầm có được, có là lại là vương ậ n khí kém chút. v Kinh, ta cảm thấy vẫn là kiếm tiền vẫn、so、sánh n thấy ta t cảm là so r ọ gia yếu, có thể cầm phần đương nhiên tốt, không thể thưởng phần h đương n ê n không phần thưởng, cũng không cần quá tính toán. Vương tốt, thể g cầm quá i vệ ta cảm thấy điện ảnh nghệ thuật tính cần phải xếp tại vị trí đầu não kiếm tiền thì là thứ yếu vương kinh phản bác không kiếm tiền điện ảnh người đầu tư sẽ còn ủng hộ ngươi quay phim sao vương gia vệ hội nha lần này ta tại đài loan nhìn thấy học giả công ty thái giám đốc hắn chủ động đưa ra muốn đầu tư ta phía dưới bộ phim vương kinh ách hoang bách dân đóng điện ảnh Kiếm tuy i ề n cùng nghệ h t ậ t t nhiên ế u diệp phong nói g h không nói điện hại. d g Phàm, ảnh có thể trên bản rượu nói chuyện phiếm đề tài làm sao có khả năng rời đi cái này vài chén rượu vào trong bụng vương ra vệ hướng diệp phong hỏi a phòng ngươi gần nhất có đi nội địa kế hoạch sao diệp phong gật đầu nói có nhiều nhất nửa tháng ta liền muốn đi nội địa xem xét xích b í c h c h ủ bị tình huống vương gia vệ vội nói ta cũng dự định gần đây đi nội địa bối cảnh chúng ta không bằng kết bạn đồng hành được a n g ư ơ i chờ ta tin tức được lương phổ trí cũng hướng diệp phong hỏi a phong cái k i a điện theo kinh hồn cái gì thời điểm có thể đã được duyệt diệp phong đợi đến lễ giang sinh tiểu ánh muốn đi nước mỹ tham gia đội cảm tử bội ra mắt đều là lúc ngươi cũng đi qua cùng thomas tiên sinh gặp mặt đưa ngươi lối điện ảnh lối suy nghĩ nói cho hắn nghe nghe lương phổ trí vội la lên ngươi không cùng ta nhóm cùng đi sao ta muốn nhìn tình huống muốn là đi nội địa hết thể thuận lợi ta liền đi nước mỹ cùng các ngươi tụ hợp lương phổ trí cái tia ngươi có thể nhất định muốn đi qua ta sợ một người đi không có người phản ứng ta trần ngọc liên cười nói lương đạo cái này ngươi không cần lo lắng muốn là a phong đi không ta liền bồi ngươi cùng đi lương phổ trí vội vàng bưng chén rượu lên hướng trần ngọc liên nâng chén nói trần tổng đa tạ ngươi chống đỡ ta uống trước rồi nói trần ngọc liên bồi uống một chén rượu sau đó hướng mọi người cười nói công ty của chúng ta chuẩn bị thành lập một nhà quỹ từ thiện có tiểu mẫn phụ trách còn mời mọi người về sau ủng hộ nhiều hơn châu huệ mẫn vội vàng đứng người lên Bưng bị bị buổi rượu hướng mọi người cười tư người nói, chuẩn tháng chuẩn trận thiện, đến động. Nói xong, nàng liền dơ ly rượu lên, ngửa uống cản giá lấy ly đấu rượu cuối đầu hơi sạch. mọi một mời mọi một tại cổ ta dơ ôn triệu luân cười nói tiểu mẫn n g ư ơ i cái này từ thiện giả yến không phải là muốn bức q u ê n a châu huệ mẫn gắt giọng a l u n c a n g ư ơ i bây giờ cũng là ngôi sao lớn còn quan tâm quên như vậy chút món tiền nhỏ ôn triệu luân b ộ i nói ta cũng không phải cái gì ngôi sao lớn ta chính là cái tiểu diễn viên quỳ hẹp hỏi châu huệ mẫn xem thường ôn triệu luân một câu lại hướng trương quốc vinh cười nói quốc vinh ca ngươi có thể nhất định phải tới cổ động nha trương quốc vinh ngươi yên tâm ta khẳng định sẽ đi đúng có muốn hay không ta lên đài biểu diễn châu huệ mẫn không dùng ngươi an vị tại dưới đài xem náo nhiệt ăn đồ ăn là được ôn triệu luân còn có loại chuyện tốt này vậy ta nhất định phải đi châu huệ mẫn a luôn ca nếu như ngươi muốn đi đến đóng góp một dạng đồ vật khiến người ta cầm lấy đi đấu giá mới được ôn triệu luân kêu h o an nói lẽ suy vì cái gì không dùng quên đồ vật châu huệ mẫn bởi vì quốc vinh ca làm từ thiện nhiệt tính nhất không giống ngươi rất ít tham dự việc này ôn triệu luân đưa tay chỉ hướng diệp phong nói a phong thế nhưng là theo không có mặt từ thiện giả yến trần ngọc liên bộ i nói a phong tuy nhiên theo không có mặt từ thiện dạ yến nhưng hắn làm việc thiện nhưng lại chưa bao giờ rơi xuống đều là để cho ta thay thế hắn quên lâm thanh hà để cho người khác thay thế quên tiền trung pi là tâm không thành d i ệ p phong thanh hà tỷ nói là ta tiếp nhận ngươi phê bình lần này ta đi làm nghĩa vụ đấu giá sư vì từ thiện công tác làm điểm công hiến đ ặ n g lệ quân cả kinh nói ngươi sẽ còn làm đấu giá sư vương kinh vui vẻ nói vậy ta phải đi ngóng nó nhìn xem vị này nghĩa vụ đấu giá sư phong thái ôn triệu luân hướng châu huệ mẫn tiểu mẫn ngươi đem tin tức này thả ra khẳng định sẽ có thật nhiều người báo danh tham gia châu huệ mẫn nháy mắt mấy cái nói đúng a ta sau đó liền để người thả ra tin tức lam khiết anh còn dùng thả sao các loại tiệc rượu kết thúc mọi người thì toàn biết châu huệ mẫn nghe vậy khuôn mặt đỏ lên nàng bất mãn chừng lam khiết anh liếc một chút vừa muốn làm sao phản bác đối phương lời nói diệp phong vượt lên trước bưng chén rượu lên nói mọi người khác chỉ riêng nhìn lấy nói chuyện phiếm chúng ta uống rượu chương 847, m a n hoang chuyện cổ tích chương 847, m a n hoang chuyện cổ tích tiệc rượu sau đó diệp phong lấy cơ muốn cùng dương phàm thảo luận kịch bản trực tiếp c h u n đi làm lấy đông đảo khách nhân mặt lâm thanh hà cũng không ti chỉ có thể lôi kéo trương quốc vinh đặng lệ quân cùng đi đánh mặt trượng d i ệ p phong trở lại chỗ ở về sau lấy ra kịch bản giao cho dương phạm lại đưa ra để tăng hoa thiên đến đóng vai cái này bộ phim nữ chính dương phạm đối tăng hoa thiên đóng vai cái này bộ phim nữ chính vẫn là không hài lòng lắm bất quá đã d i ệ p phong làm quyết định hắn cũng không tiện cự tuyệt may ra tăng hoa thiên tuổi tắc mặc dù lớn điểm có thể nàng giải lấy một t r ư ơ n g mặt em bé chỉ cần thêm chút trang điểm diễn cái thiếu nữ vẫn là không có vấn đề bốn d i ệ p phong vừa đem dương phạm đưa đi lam khiết anh liền vội vã địa chạy tới hướng hắn hỏi ca ca dương đạo đồng ý không có diệm phong đồng ý ngươi để tăng hoa thiên cuối năm thiếu tiếp phim dự phòng mấy tháng lịch trình cảm ơn ca ca lam khiết anh nói tiếng cảm ơn liền hùng hùng hổ hổ địa đi ra ngoài vừa ra cửa nàng lại quay lại đến hướng d i ệ p phong nói ca ca ta tối hôm qua cho t i ể u thanh gọi điện thoại nàng diễn viên chính cái k i a bộ phim hoàn tất hiện tại đang ở nhà bên trong nghỉ ngơi đây d i ệ p phong gật đầu nói ta biết lam khiết anh lại nói ca ca ngươi có thể hay không giúp t i ể u thanh viết cái kịch bản để cho nàng đến hồng công bên này quay phim nha d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói nàng sang năm muốn đập tam quốc diễn nghĩa còn muốn đập xích b í c h cuối năm liền để nàng nghỉ ngơi mấy ngày đi tốt h ta chờ ta theo nước mỹ trở về liền đi tìm nàng lam kiết anh nói xong liền vội vàng đi d i ệ p phong đóng ký cửa phòng đi đến máy điện thoại bên cạnh cầm lấy ống nghe phát một chuỗi dây số qua rất lâu đầu bên kia điện thoại chuyển đến hà thanh l ờ i biếng thanh âm uy là vị nào d i ệ p phong là ta hà thanh trần chờ một chút nói ngươi tìm ta có việc sao diệm phong không có chuyện thì không thể gọi điện thoại cho người sao hà thanh vội nói ta không phải ý tứ kia ta là diệp phong đánh gãy nàng lời nói nói lần sau không cho phép lại một mình tiếp phim hà thanh là người ta tìm tới cửa ta cũng không tiện chối tử diệp phong ngươi quên chính mình là ký công ty nghệ sĩ sao ngươi dạng này một mình ở bên ngoài tiếp phim là trái với điều ước hà thanh bất mặt nói cái kia ngươi để công ty phạt ta tốt ách diệp phong sững sờ một lát mới nói sang chuyện khác cuối tháng ta có thể muốn đi kinh đô hà thanh đi thì đi chứ sao diệp phong im lặng nói nhà đầu đốc ngủ ngươi cảm giác đi thôi nói xong hắn đùng một tiếng cúp điện thoại đầu bên kia điện thoại Tựa ở đầu g i bên t này diệp phong pha một ly trà đi vào thư phòng mình chuẩn bị ngồi xuống gót chữ có thể không đợi hắn ngồi xuống trong túi máy nhắn tin văng lên hắn móc ra máy nhắn tin xem xét phía trên biểu hiện là ôn bích hà đại ca đại dây số bốn nửa giờ sau diệp phong ngồi xe đuổi tới ôn bích hà biệt thự vừa vào cửa thì nhìn đến ôn bích hà bồi tiếp một vị thân thể mặc màu đen áo lông trung niên nam tử ngồi tại bàn trà bên cạnh uống trà nói chuyện thím nhìn đến diệp phong theo ngoài cửa đi tới ôn bích hà vội vàng đứng người lên cười với hắn nói a p h o n g ta đến thay ngươi giới thiệu một chút vị này là diệp phong đánh gãy nàng lời nói nói lô đạo ta biết không dùng giới thiệu trung niên nam tử gọi lô giám diệp phong tại điện ảnh bồi ra mắt phía trên gặp qua mấy lần mặc dù không có cùng đối phương đơn độc tán g u qua nhưng cũng lăn lộn cái nhìn quen mắt lô g á m hướng diệp phong thân thủ cười nói diệm tiên sinh mạng mội q u ầ g i xin hãy tha thứ di có á lỗ dám i i ệ p Phong, công ty đầu tư. Diệp phong có kịch bản g có sao? Lô giám thân thủ lấy ra cặp công văn từ bên trong móc ra một kiện túi công văn đưa cho diệp phong ôn bích hà một bên giúp diệp phong châm trả một bên hướng hắn giới thiệu nói a p h o n g lô đạo cái này kịch bản viết vô cùng đặc sắc ta cảm thấy rất thích hợp người đến diễn viên chính diệp phong cũng không có nhận lời nói hắn theo túi công văn bên trong q ấ t ra giấy viết bản thảo quan sát gặp trang đầu viết man hoang chuyện cổ tích bốn chữ lớn hắn ở trong lòng thầm nghĩ đây không phải ban đầu thời không đem tân nghệ thành trình bị vùi dập giữa chợ cái kia bộ phim nha nói thực ra man hoang chuyện cổ tích bộ phim này vẫn là đập đến rất đặc sắc chỉ t i ế c cái này bộ phim vừa vẫn bắt kịp mảng đấu xuống cái đôi lại thêm hai vị chủ yếu diễn viên phòng bán v ẽ lực thu hút quá yếu dẫn đến cái này bộ phim đập rất thảm d i ệ p phong cẩn thận xem hết kịch bản về sau hướng lô giám hỏi lô đạo ngươi cái này bộ phim dự tính muốn bao nhiêu tiền lô giám hai mươi triệu đô la hồng kông hai bên diệm phong nghe vậy lắc đầu nói thành bản cao như vậy cái này bộ phim khẳng định sẽ thua thiệt tiền lô giám nghe vậy xứng sở nói diệp tiên sinh ngươi có phải hay không cảm thấy cái này kịch bản có vấn đề kịch bản không có vấn đề chủ yếu là hiện tại mảng đ ấ u súng quá nhiều nếu như đặt ở ba năm trước đây cái này bộ phim có khả năng hội nóng này hiện tại đi lô giám ta chuẩn bị chỉ huy đoàn làm phim đi ấn độ tại hiện trường quay c h ụ hẳn là có thể lấy được tốt phòng bán vé diệp phong lại hỏi ngươi bộ này chuẩn bị mời cái nào ba vị diễn viên biểu diễn lô giám muốn là ngươi có hứng thú lời nói ta muốn mời ngài đóng vai nam chính ôn tiểu thư có thể biểu diễn nữ chính diệp phong ta không có thời gian trước cuối năm ta muốn trước đi nội địa đ ằ n g sau còn muốn đi nước mỹ đầu năm sau ta còn muốn đi nội địa quay chụp xích bích lô giám tiếc nuối nói cái t h i ế t thật là quá đáng tiếc ôn bích hà ở một bên nói lô đạo có thể hay không đem cái này bộ phim chuyển qua sang năm mở đập lô giám khẳng định không được tựa như diệp tiên sinh mới vừa nói mảng đấu súng giá thị trường càng ngày càng kém một đập một năm mạo hiểm càng lớn d i ệ p phong lô đạo nếu như ngươi có thể đem cái này bộ phim dự tính xuống tới mười triệu trong vòng ta có thể chống đỡ ngươi mở đập cái này bộ phim lô giám lắc đầu nói tuyệt không có khả năng cái này bộ phim muốn cảnh thật quay trụt i ề n tài thiếu không được d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói có thể hay không đem chọn cảnh địa thả tại nội địa vân quý khu vực lô dám nghe vậy ánh mắt sáng lên nhưng hắn suy nghĩ tỉ mỉ một chút vẫn lắc đầu nói nội địa đoán chừng không có ta cần máy bay trực thăng cùng xe cộ cái này không dễ giải quyết có thể thuê nhà cuối tháng ta vừa vặn muốn đi nội địa đến thời điểm ta giúp ngươi hỏi một chút bên kia có thể hay không hướng ấn độ quân đội thuê ngươi cần máy bay trực thăng cùng xe cộ lô dám nghe vậy vội nói ta có thể cùng ngươi đi qua sao tự nhiên có thể ôn bích hà ở một bên sen vào nói a phong muốn là tại nội địa lấy cảnh quay trụng ư ơ i có phải hay không liền có thể biểu diễn cái này bộ phim l ô giám hội nói đ ú n g thế ngươi lập xích bích cũng không cần thời gian quá dài chúng ta có thể một bên c h ủ bị một bên c h ờ ngươi tiến tổ d i ệ p phong được nếu có thể tại nội địa lấy cảnh quay t r ụ ta thì đón lấy cái này bộ phim l ô giám vui vẻ nói đa tạng chương 848, phát tải chương 848, phát tải Cho chuyện sau khi kết thúc l ô giám liền đứng dậy cáo tử d i ệ p phong nguyên bản cũng muốn cùng đi có thể ôn bích hà lấy cơ hướng hắn thỉnh giáo k ị c bản đem hắn kéo lưu lại kết quả hai người trò chuyện một chút liền nghiêm hồ cùng một chỗ tới một lần hiện trường dạy học lúc chạm vào tối tại châu huệ mẫn điện thoại thúc giục dưới diệp phong nhận tâm cự tuyệt tiểu mỹ nữ cùng đi ăn tối thỉnh cầu ngồi xe chạy tới vịnh thanh thủy đi cùng mấy cái vị khách nhân cùng đi ăn t ố i bốn diệp phong đi vào biệt thự trong phòng khách nhìn đến lâm thanh hà mấy người chơi đến chính này liền không thích đánh b à i vương kinh đều tham dự vào nhìn đến diệp phong theo ngoài cửa tiền đến lâm thanh hà hướng hắn cười trêu nói ngươi rốt cục chịu lộ diện a ta còn tưởng rằng ngươi hội một mực trốn ở đó đây diệp phong lời này thế nhưng là kỳ ta lại không làm việc trái với lương tâm tại sao mu lâm thanh hà ngươi đ ừ n g giả bỗng ố c có muốn hay không ta đem ngươi nội tình ở trước mặt mọi người mở vương kinh vội hỏi lâm tiểu thư có phải hay không a phong lại ở bên ngoài gây đào hoa nợ lâm thanh hà cười nói không kém bao nhiêu đâu diệp phong chủ động mở miệng nói thanh hà tỷ hoài nghi trung sở hồng tiểu thư cầm phần thưởng là ta giúp đỡ thực ta cái gì cũng không làm lâm thanh hà hướng mấy vị bạn bè thương hiệu cười hỏi các ngươi tin tưởng hắn nói chuyện sao vương kinh nắm lên một t r ư ơ n g bài mặt trực nhìn liếc một chút lại ném ra bên ngoài nói nhị đồng đón đến hắn nhìn thấy đi đến bên cạnh diệp phong cười nói ta không tin trương quốc vinh ta cũng không tin ta nói bữa nha đ ặ n g lệ quân đạp đổ trước mặt bài mặt t r ư ợ c hướng vương kinh c ư ờ i nói tiểu t ă n g nguyên sáu mươi tư phiên vương kinh một bên trả tiền một bên hỏi phía trên đem l ẻ i sư l ì cũng đánh nhị đồng ngươi làm sao không nói bữa đ ặ n g lệ quân phía trên đem ta còn không có ngừng bài vương kinh ta tay này khí thật sự là cong đến nhà d i ệ p phong nhìn có chút hạ hay nói đáng đ ợ i đây chính là ngươi không tin ta xuống tràng lúc này châu huệ mẫn dẫn trần đức dung đi tới hướng mọi người c ư ờ i nói lập tức muốn ăn cơm mọi người trước nghỉ ngơi một chút đi lâm thanh hà được ăn cơm trước các loại cơm nước xong xuôi để a phong phía trên đi theo chúng ta đánh bài diệp phong đội nói tối nay ta còn có việc hôm nào lại cùng các ngươi đánh bài lâm thanh hà ngươi có chuyện gì diệp phong ta muốn giúp tiểu mẫn q u ý từ thiện viết một ca khúc để lệ quân tỷ đến biểu diễn đặng lệ quân vui vẻ nói quá tốt vậy ta trở lấy nhìn ngươi ca khúc mới lâm thanh hà sáng tác bài hát gấp làm gì nha tối nay đánh trước bài ngày mai lại viết cũng không mượn diệp phong ta nghe lệ quân tỷ đặng lệ quân vậy trước tiên bồi thanh hà đánh bài ngày mai lại viết xong ách mọi người chuyển tới bên cạnh bàn ăn ngồi xuống d i ệ p phong gặp trần ngọc liên không tại liền hướng châu huệ mẫn hỏi tiểu mẫn ngọc liên tỷ đâu châu huệ mẫn nam sinh tỷ trở về ngọc liên tỷ đuổi đi phi trường đón máy d i ệ p phong nghi hoặc nói nàng làm sao bây giờ trở về đến châu huệ mẫn người diễn viên chính ma tú h đô thị hậu thiên muốn lên chiếu nam sinh tỷ đuổi trở về tham gia cái kia bộ phim buổi ra mắt người nếu là không nói ta đều đem cái kia bộ phim cho quên d i ệ p phong nói xong lại chuyển hướng lâm thanh hà hỏi dương phạm đây hắn không có trở về sao lâm thanh hà dương phạm vừa mới gọi điện thoại cho ta nói hắn tối nay phải bồi mấy vị võ chỉ nhân viên ăn cơm thì không đến đón đến lâm thanh hà lại hướng diệp phong nói a phong quỳnh giao a di muốn mời hà thành tiểu thư đi đài loan bên kia quay phim nàng để cho ta hỏi một chút ngươi ý kiến d i ệ phong p chờ ta lần sau đi nội địa giúp nàng hỏi một chút hà thanh bất quá ta đoán chừng hy vọng không lớn trừ phi nàng có thể báo cái siêu cao cắt xê trần đức dung ở một bên sen vào nói lại c a c a a di cũng muốn mời ta giúp nàng quay phim có thể mẹ ta không có đáp ứng d i ệ phong p người tuổi tắc còn nhỏ trước mắt không thích hợp biểu diễn quỳnh giao a di phim trần đức dung ta biết mụ mụ nói ta hiện tại không thể đập hôn hí n g ư ơ i để quỳnh giao a di đem hôn hy xóa bỏ không là được n h a d i ệ p phong cười nói quỳnh giao a di cũng không phải dễ nói chuyện người ta cũng không dám mệnh lệnh nàng dạng này a vậy ta thì không diễn d i ệ p phong đột nhiên nhớ tới nói tiểu dung ngươi không phải muốn đập cá heo vị người yêu sao làm sao chả có công phu đến bên này chơi trần đức dung cái k i a bộ phim nam chính còn không có định ra đến ta đang chờ các nàng tin tức lâm thanh hà liếc diệp phong liếc một chút nói nghe nói lữ tú lăng muốn đích thân biểu diễn nữ số hai nàng vì cái này bộ phim thế nhưng là đủ điều diễm phong dù sao cũng là chính mình công ty nàng ra t h đ m c h lệ quân nghe vậy ánh mắt sáng lên nàng hội hỏi a phong cái kia ống kính tiêu chuẩn tại sao d i ệ p phong cười nói ngươi lên tiếng hỏi hà tỷ ta cũng không dám nói đặc lệ quân một mặt bắt quái mà nói há đã ngươi cũng không tốt nói vậy đã nói rõ tiêu chuẩn khẳng định rất lớn đi lâm thanh hà xấu hổ nói a phong n g ư ơ i đi cùng với dẫn nói một chút đem cái tiêu đoạn phim sửa đổi một chút d i ệ phong p cái này không có khả năng đổi ta chính là giúp n g ư ơ i đi nói cũng vô dụng trương quốc vinh vội nói lâm tiểu thư n g ư ơ i yên tâm tốt ta tuyệt sẽ không vượt tuyến lâm thanh hà vội nói l e s l i e ta không phải không tin được n g ư ơ i ta là tính toán việc này còn là sau này hay nói đi d i ệ phong p quốc vinh ca ta chuẩn bị sang năm mở đập xích bích bên trong có cái nhân vật rất thích hợp n g ư ơ i n g ư ơ i có muốn hay không biểu diễn trương quốc vinh trần trờ nói ta chỉ sợ không có thời gian đi nghiên cứu nhân vật đây là phim cổ trang ta lo lắng làm hư d i ệ p phong ngày mai ta đem kịch bản giao cho ngươi chờ ngươi về sau đi nội địa ta tìm người c h u y ể n thụ ngươi hán triều lễ nghi trương quốc vinh vậy ta thử một chút ta đúng cái k i a cái nhân vật tên gọi là gì tôn thúc tài vương kinh tôn thúc tài là tôn quyền đệ Đệ sao không phải cái này tôn thúc tài là ngụy quốc một tên linh quèn cùng gái giả nam trang chui vào trại địch tôn thượng hương từng có một đoạn mông lung cảm tình trần đức dung đại ca, ca cái này bộ phim bên trong có hay không ta có thể đóng vai nhân vật có cái không có lời thoại tiểu thị nữ ngươi muốn đóng vai sao đó còn là quên đi đúng lúc này ngoài cửa vang lên mấy cái xuống xe hơi l ạ t ma âm thanh châu huệ mẫn cười nói khẳng định là ngọc liên t ỷ trở về nói xong n à n g liền đứng dậy hướng ngoài cửa chạy tới diệp phong mấy người cũng đi theo thân thể đồng loạt đi ra ngoài cửa mọi người đi ra ngoài xem xét chỉ thấy trần ngọc liên cùng thi nam sinh s ó n g vai theo xe thương vụ bên trong đi ra đến để diệp phong ngoài ý muốn là rót giờ l u c a s vậy mà cũng theo xe bên trong đi ra tới nhìn đến diệp phong rót giờ l u c a s vui vẻ cười nói diệp không nghĩ tới ta sẽ tới đi diệp phong bước nhanh tiến lên đón cùng lucas ôm ấp một chút sau đó trách nói lucas tiên sinh n g ư ơ i đến hồng kông cần phải nói trước một tiếng ta tốt đi phi trường nên đón n g ư ơ i nhà ta chính là muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên mới không có sớm thông báo ngươi đón đến rót giờ lucas xích lại gần diệp phong bên hai hạ giọng nói diệp hai ta phát t ả i nhỏ su thẳng c ầ u các loại phiếu truy đọc tại hạ bái tạ rồi chương 849, t i h i ể u tâm tư chương 849, t i h i ể u tâm tư tháng mười một là hồng kông điện ảnh giáng sinh lúc thêm nhiệm khúc nhạc dạo bất quá năm nay chiếu lên mấy cái bộ điện ảnh phòng vé cũng không quá lý tưởng đầu tiên thiệu thị bên này đẩy ra phở l ạ t t ậ r p o r t the o li ving h chiếu lên một tuần phòng bán vé chỉ có ba trăm năm mươi sáu vạn đô la hàng công đ o á n trường thu hồi thành bản cũng khó khăn cùng thời kỳ kim công chúa dạp chiếu phim đẩy ra từ cao trí sinh đạo diễn trộm m ờ i tiên sinh chiếu lên mười ngày chỉ lấy lấy được bốn triệu đô la hàng công g i a h ò a dạp chiếu phim đẩy ra từ lưu trấn vĩ đạo diễn lưu manh c é m bà phòng bán vé cũng rất không lý tưởng chiếu lên một tuần phòng bán vé chỉ có hai phẩy tám triệu đô la hàng công ba nhà dạp chiếu phim đầy ra điện ảnh đồng thời phòng bán vé bị vùi dập giữa chợ để ký giả cùng người bình luận điện ảnh kinh hô hồ hồng c ô n g điện ảnh thị trường trời đông giá rét tới cứ việc điện ảnh thị trường l ệ n h dọn người t h i nam sinh vẫn là quyết định đem ma thú đô thị an bài tại tháng một ư ơ i một thượng tuần chiếu lên bởi vì diệp phong trước đây từng nhắc nhở con nàng vương kinh đạo diễn cựu phẩm quan tép d i ệ u rất có thể sẽ phòng bán vé bán chạy vì tránh đi cái kia bộ phim danh tiếng yêu thú đô thị chỉ có thể sớm chiếu lên bốn b u ổ sáng chín giờ diệp phong cùng lý g i hân cùng một chỗ ngồi xe tiến về kim công chúaoắt bằng da mái tóc kéo cao toàn thân trên dưới phục trang đẹp đẽ đầu là trói lọi xe hơi chạy nhanh đến dạp chiếu phim thảm đỏ trước có sớm chạy tới ký giả truyền thông ngay tại phỏng vấn cái này bộ phim đạo diễn mạch đại k i ế t nhìn đến diệp phong cùng lý giải ân theo xe bên trong đi ra đến ký giả lập tức bỏ qua mạch đại k i ế t hướng hai người xuống lại tới một tên nữ ký giả vượt lên trước hướng diệp phong hỏi diệp tiên sinh năm nay giáng sinh trước điện ảnh thị trường phá lệ còn c ũ vẽ ngài có phải không lo lắng bộ này yêu thú đô thị hội bị vùi dập giữa chợ diệp phong mỉm cười nói đối với cái này ta không chút nào lo lắng khắc điện ảnh phỏng vẽ như thế nào ta không còn được tin tưởng do ta cùng lý g i a i h â n tiểu thư diễn viên chính điện ảnh khẳng định sẽ b á n chạy một vị khắc trung niên nam ký giả hướng diệp phong hỏi diệp tiên sinh ngươi cảm thấy bộ phim này tổng phòng bán vé có thể phá mười triệu đô la hồng công sao diệp phong ngươi cái này đoán chừng quá thấp ta cảm thấy bộ phim này chí ít có thể cầm hai mươi triệu đô la hồng công phá ba mươi triệu cũng không phải không có khả năng đám phóng viên nghe vậy đều bị kinh hại đến một vị thanh niên nam ký giả hướng diệp phong truy vấn diệp tiên sinh đã ngươi nhìn như vậy tốt yêu thú đô thị vì cái gì từ khắc g i á n chế chưa có trở về tham gia buổi ra mắt d i ệ p phong từ đạo ngay tại nước mỹ quay chụp một bộ quỹ hút máu phim bởi vì bên kia không tốt xin phép nghỉ hắn mới không thể có mặt hôm nay buổi ra mắt lúc này d i ệ p phong nhìn đến vương kinh cái kia c h i ế c mẹ xe đét xe sang trọng lái qua hắn vội nói vương đạo đến hắn gần nhất tại chuẩn bị một bộ phim mới tất cả mọi người đi phỏng vấn hắn đi nói xong hắn liền dẫn lý giai hân trong đám người đi ra hướng thi nam sinh cùng mạch đại kết đi đến lý giai hân một mặt khó chịu nói những ký giả này thật đáng giận vậy mà không có một người phỏng vấn ta diễm phong nhiều lời nhiều sai nói ít thiếu sai không có người phỏng vấn ngươi không phải càng tốt hơn nha lý giai hân ký giả không phỏng vấn ta ngày mai giấy báo liền không có ta tin tức n g ư ơ i yên tâm tốt coi như ngươi một câu không nói bọn họ cũng quyết sẽ không lọt mất ngươi lý giai hân vừa định hỏi vì cái gì lại nhìn đến diệp phong bước nhanh hướng mạch đại kết đi đến hướng thân thủ cười nói mạch dẫn ngươi tốt mạch đại kết bận bịu nắm chặt diệp phong tay nói diệp tiên sinh tốt diệp phong lại cùng thi nam sinh bắt chuyển qua sau đó quay đầu lại hướng mạch đại kết hỏi mạch dẫn ngươi gần nhất tại bận rộn gì sao mạch đại kết tàng tiên sinh mời ta đạo diễn một bộ điện ảnh tên gọi cẩn thận gián điệp ta gần nhất ngay tại chủ bị cái kia bộ phim vậy liền chúc mừng ngươi muốn là có gì cần giúp đỡ địa phương ngươi cứ mở miệng mạch đại kết đa t ạ các loại diệp phong cùng mạch đại kết hàn huyên sau đó thì nam sinh đem hắn gọi đến một bên hướng hỏi a p h o n g nhật bản đông bảo công ty muốn mời ngươi cùng lý tiểu thư đi tham gia buổi ra mắt ngươi nhìn diệp phong nội nói nam sinh tỉ ta gần đây bận việc lấy giúp tiểu mận chủ bị từ thiện dạ yến thật sự là không thể phân thân ngươi cùng mạch dẫn a hân đi thôi thì nam sinh im lặng nói ngươi một cái đại giam chế đi chủ bị cái gì từ thiện dạ yến nha chuyện này tùy tiện tìm người làm thay không là được diệp phong thật không được những cái kia lao đại đều sĩ diện ta nếu là không lộ diện bọn họ người nào cũng sẽ không hiểu ý t h i nam sinh còn muốn lại khuyết lúc lại nhìn đến vương kinh dẫn khâu thục trinh đi tới d i ệ p phong tìm được cớ lập tức hướng vương kinh đi qua t h i nam sinh suy nghĩ một chút gọi lại muốn đuổi theo lý giai h â n nói lý tiểu thư nhật bản đông bảo công ty muốn mời n g ư ờ i cùng a phong đi tham gia yêu thú đô thị buổi ra mắt n g ư ờ i có r ả n h không lý giai h â n b ộ i nói ta lúc rảnh rỗi ngại cái gì thời điểm xuất phát sớm thông báo ta một tiếng là được Ngươi ở bên kia này h khí nhất định â n nóng nảy, muốn sẽ l vận khí tốt diệp nói, ngươi còn i có thể t phong cùng, cùng phong cùng khâu thục trinh bắt chuyện qua về sau hướng vương kinh hỏi người hôm nay làm sao lúc rảnh rỗi qua tới tham gia buổi ra mắt vương kinh hạ giọng nói ta muốn mời mạch đại kết thay ta đạo diễn cái kia bộ phim diệp phong nghe vậy cười nói ngươi còn biết tránh tránh hiểm nghi không dễ dàng nha vương kinh chủ yếu là ta quá bận rộn sang năm đầu xuân ta còn muốn đạo diễn truy nữ từ bộ thứ ba thực sự rút không ra tay diệp phong a kinh ta nghĩ đến một cái kịch vui cố sự gọi vi tiểu b ả o phụng chỉ câu nữ ngươi có hứng thú hay không vương kinh nghe vậy ánh mắt sáng lên hắn b ộ i hỏi ngươi là muốn cho ta đến viết cái này k ị c bản thông minh ta chính là cái này ý tứ vương kinh có điều kiện gì sao diễ phong cái này bộ phim nữ chính ta đáp ứng người khác người giữ cho ta là được vương kinh cười nói là a hơn a là châu hải mi tiểu thư vương kinh thật có ngươi trước kia là ăn trong nổi nhìn lấy trong chén hiện tại liền người khác trong nổi đều không công tha nhỏ su thẳng người khác nói mỏ ta cùng châu hải mi tiểu thư thì là bằng hữu quan hệ ta tin ngươi mới là lạ d i ệ p phong vừa định giải thích vài câu lại nhìn đến trần đức sâm cùng ôn bích hà xuất hiện tại thảm đỏ trước hắn bận điệu vứt xuống vương kinh bước nhanh đi qua đón c h à o vương kinh vừa định theo sau khâu thục trinh gọi lại hắn nói diệp tiên sinh nói cái kia bộ phim có thể hay không giới thiệu ta biểu diễn vương kinh t r ầ chờ nói vừa mới ngươi cũng nghe đến nữ chính đã có nhân tuyển khâu thục trinh đã cái này bộ phim là vi tiểu báo cố sự bên trong nữ tính nhân vật khẳng định không ít ta có thể đóng vai cái nữ số hai nha vương kinh lấy ngươi bây giờ nhân khí diễn cái nữ số hai quá thua thiệt không quan hệ khâu thục trinh thầm nghĩ cái tia châu hải mi tại điện ảnh giới nhân khí rất thấp chính mình chỉ cần có thể biểu diễn cái này bộ phim cho dù là diễn cái nữ số hai cũng có thể che lại nàng danh tiếng chương 850, công phu sư tử ngoạn chương tám r ă năm m ư công phu sư tử ngoạn theo khách nhân lần lượt đến diệp phong bận trước bận sau điệu bắt chuyện một số trọng yếu quý khách liền thở một ngụm thời gian đều không có chờ khách người tới không sai bịt lắm t h i nam sinh hướng diệp phong cười nói a phong nhìn ngươi mệt đến ngất ngư còn lại khách nhân thì giao cho ta cùng mạch dẫn tiếp đãi ngươi cùng lý tiểu thư tiến đi nghỉ ngơi đi thôi diệp phong vội nói không có việc gì ta trẻ tuổi mệt mọi chút không tính là gì t h i nam sinh còn muốn lại quý lúc lại trông thấy một chiếc xe b ả n dài hình màu đen mẹ xe đét ben xe chậm rãi chạy nhanh đến thảm đỏ trước cửa xe mở ra một vị người mặc cho tây p h ụ mang theo mắt k i ế n gọng vàng thanh niên nam tử theo xe bên trong đi ra tới đ a n g phóng viên nhìn thấy người tới lập tức cùng nhau tiến lên d ơ lên máy chụp hình nhắm ngay người tới đập không ngừng Thi Kiệt tiên à, tới Kiết, tìm、Diệp、tiên tự biết Kiệt, trước pháp, tại Trần thiệu trà. Kiệt xuất trong sinh kinh không phải sinh hắn Mạch hắn sinh Phong nhiên nhận Hùng pháp, hắn phương hiện hắn hiếu nói, cái kia Giai lại nơi Đại Diệp Diệp Giai Liễu Liên giới thiệu đối phương uống trà. Đối、Lý、Giai nam ngạc này. đến cũng lần cùng Loan ngay Ngọc uống lòng cũng sao sao làm kỳ, kỳ. ước c� Lý là Lý Lý là à, à. quà đây, đấu vì ở diệp tiên sinh ta có thể hay không cùng ngươi đơn độc nói chuyện có thể diệp phong hướng thi nam sinh giao phó hai câu liền lĩnh lý gia kiệt hướng dạp chiếu phim bên trong đi đến lý gia h â n vừa định theo sau thi nam sinh gọi lại n à n g nói lý tiểu thư lý tiên sinh tìm a phong khẳng định có chuyện trọng yếu thương nghị ngươi vẫn là đường đi q u ấ y g i à y tốt há lý gia h â n ngừng lại cất bộ một mặt tò mò nhìn lấy đi vào dạp chiếu phim bên trong hai người lý gia kiệt nàng tự nhiên biết hằng cơ bất động sản thái từ ra cũng là tuổi nhỏ tiền nhiều kìm cương vương lá ngũ nàng mới vừa rồi còn coi là đối phương là hướng nàng đến kết quả cái kia ra hỏa liền tay nàng đều không đụng lý ra hơn chính phiền mỗi lúc một cỗ màu đen làm b ù a hộ y n h i nhanh chóng l á i qua đợi đến xe hơi dừng lại chỉ thấy một vị khuôn mặt gầy gò trung niên nam tử theo xe bên trong đi ra tới mạch đại kiết phùng tiên sinh tới đợi đến phùng b ì n h trung ứng phó hết ký giả về sau t h i nam sinh vội vàng tiến lên đón cùng phùng bình trung nắm tay cười nói phùng tiên sinh đa tạng ư ơ i đến đây cổ động phùng bình trung mỉm cười nói cần phải đón đến hắn lại hướng bốn phía nhìn vài lần sau đó hướng thi nam sinh hỏi diệp tiên sinh hôm nay không tới sao khi nam sinh đến vừa mới lý gia kiệt tiên sinh đến tìm hắn hắn tiếp khách đi vào há t h i nam sinh phùng tiên sinh có phải hay không có việc muốn cùng á phong thương nghị phùng bình trung là hơi nhỏ sự tình đã hắn có khách vậy ta hôm nào lại cùng hắn nói đi t h i nam sinh ngươi hơi đợi một lát ta đoán chừng bọn họ rất nhanh liền có thể nói xong vậy được rồi t h i nam sinh lại hướng lý gia hân nói lý tiểu thư có thể hay không làm phiền ngươi đưa phùng tiên sinh đi ta trong dạng nghỉ ngơi lý gia hân vội nói được bên này d i ệ p phong đem lý gia kiệt mời đến trong bao xương ngồi xuống hắn một bên thay đối phương pha trả một bên cười nói lý h u n h hôm nay tới không phải chuyên môn đến xem phim a lý gia kiệt nghe nói ngươi tại trung hoàn bán sơn bên kia thu mua ba mươi mấy chỗ bất động sản lại vẫn không có mở giá phát ta hôm nay tới là muốn hỏi một chút ngươi có hay không bán ra dự định d i ệ p phong đem chén trà đưa cho lý gia kiệt sau đó tại hắn đối diện trên ghế s a lon ngồi xuống hỏi lý m i n h là muốn thu mua trong tay của ta phòng nghiệp lý gia kiệt gật đầu nói đúng vậy d i ệ p phong hai chân chéo ngoáy hai tay g i a o nhau khoác lên trên đầu gối mỉm cười nói không biết các ngươi hẳng cơ bất động sản muốn ra bao nhiêu tiền thu mua lý gia kiệt đặt chén t r à xuống đưa tay vị nâng kính mắt nói ngươi những thứ này bất động sản vào tay không đủ ba trăm triệu hiện tại giá trị thị trường bảy trăm triệu hai bên công ty của chúng ta lấy vượt qua giá thị trường ba thành giá cả chín trăm triệu đô la hồng công thu mua ngươi những thứ này bất động sản ngươi cảm thấy thế nào d i ệ p phong vui vẻ nói lý m i n h ngươi nguyên lai tưởng rằng ngươi là thành thật người lại nghĩ không ra ngươi nói chuyện làm ăn thời điểm cũng sẽ dở cho lừa bịp lý gia kiệt nghe vậy xứng sờ nói diệp tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy hằng cơ muốn mua những thứ này bất động sản nhất định là biết chung hoàn tàu điện ngầm không lâu liền muốn đã được duyệt muốn sớm làm cái đầu tư ta đoán không sai à lý gia kiệt gia phụ là có ý nghĩ này có thể tàu điện ngầm đến tột cùng cái gì thời điểm có thể lên lập tức ai cũng không biết d i ệ p phong ta kết luận chung hoàn tàu điện ngầm trong vòng hai năm tuyệt đối sẽ đã được duyệt bên tiêu bất động sản giá trị đem về lấy gấp mười lần thậm chí mấy chục lần giá cả tăng lên lý gia kiệt cười nói chúng ta làm ăn cũng không thể dựa vào cá nhân suy đoán tàu điện ngầm cái gì thời điểm khai thông ai cũng không biết lại nói cho dù tàu điện ngầm khai thông đến thời điểm giá phòng có thể lên tăng nhiều ít ai cũng không nói chắc được diệp phong vậy thì chờ tôi ngược lại ta tuổi trẻ lại không thiếu tiền ta chờ được ích lý gia kiệt vừa nghĩ thật đúng là gia hỏa này mới chừng hai mươi thời gian mấy năm thì kiếm lợi mấy cái trăm triệu đô la h ồ n g công sắp thực không thiếu tiền suy nghĩ một chút hắn lại hướng diệp phong hỏi diệp tiên sinh người muốn muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng bán ra diệp phong hai tỷ thấp hơn cái giá tiền này ta sẽ không xuất thủ lý gia kiệt im lặng nói người cái này báo giá quá điên cuồng ngu ngốc cũng sẽ không đáp ứng diệp phong vậy thì chờ tôi lại đợi một năm ta sẽ báo giá hai ba tỷ vậy ta chúc ngươi lòng muốn sự thành lý gia kiệt nói xong liền đứng dậy c á o tử diệp phong đi theo thân thể một bên đưa hắn ra ngoài một bên cười nói lý huynh có hay không đi nội địa đầu tư dự định lý gia kiệt công ty của chúng ta sớm liền tiến vào nội địa bất động sản thị trường ta nói không phải h à n g cơ mà chính là bản thân ngươi có hay không đi nội địa đầu tư ý nghĩ lý gia kiệt dừng bước lại hướng diệp phong hỏi ngươi có đề nghị gì hay sao diệp phong ta muốn tại nội địa đầu tư khởi công xây dựng một tòa phim trường muốn là ngươi n g u y n ý chúng ta có thể liên hợp đầu tư lý gia kiệt hơi suy nghĩ một chút nhân tiện nói tòa này phim trường cần bao nhiêu tiền tài ba trăm đến năm trăm i triệu ta muốn kiến tạo một tòa nhiều chức năng đại hình phim trường lý gia kiệt trần trờ nói đầu tư nhiều như vậy ngươi có nắm chắc thu hồi lại sao diệp phong mỉm cười nói lý huynh đầu tư bất động sản ngươi là người trong nghề có thể nói đến đầu tư phim trường ta so ngươi càng tinh thông hơn lý gia kiệt việc này ta cần thời gian cân nhắc diệp phong được ta cho ngươi một tuần thời gian muốn là quá thời hạn không hồi phục ta coi như ngươi c ự tuyệt lý gia kiệt đậu đen dao m ừ n nói lớn như vậy cái hạng mục ngươi chỉ cho ta một tuần thời gian cân nhắc cái này quá tùy ý à. diệp phong thực ta không t h i ế u tiền chẳng qua là cảm thấy lý huynh ngươi cùng ta tính khí hợp nhau ta mới muốn mang ngươi cùng một chỗ đầu tư lý gia kiệt trong lòng cười t h ầ m gia hỏa này thật có thể hốt d ù muốn tìm ta kéo đầu tư kết quả lại nói đến còn giống như là ta tại yêu cầu hắn giống như đem lý gia kiệt đưa đi về sau diệp phong vừa mới chuyển thân thể đi trở về lý gia hân theo một gian bao xương bên trong đi ra đến hướng hắn hô phong ca có vị phùng tiên sinh muốn gặp ngươi diệp phong n g ẩ n g đầu hỏi vị kia phùng tiên sinh lý gia hân phùng bình trung tiên sinh kim công chúa dạp chiếu phim cổ đông diệp phong nghe vậy ánh mắt sáng lên ngươi nhanh dẫn ta đi gặp hắn được t r ư ơ n g tám trăm năm mươi mốt di hòa vi quý t r ư ơ n g tám trăm năm mươi mốt di hòa vi quý buổi ra mắt vừa kết thúc diệp phong liền vội vã địa chạy tới trần ngọc liên biệt thự lớn đi vào phòng khách bên trong chỉ có một vị nữ hầu tại lao nhà diệp phong vội hỏi ngọc liên t h ì đâu nữ hầu đưa tay chỉ chỉ trên lầu tiểu thư vừa trở về không lâu chính trên lầu thay quần áo đây cái tia ngươi bận điệu a diệp phong nói xong liền bước nhanh lên lầu hướng trần ngọc liên phòng ngủ đi đến môn là đang đóng diệp phong trên cửa gõ nhẹ hai lần chỉ nghe thấy từ bên trong truyền r a trần ngọc liên thanh âm người nào nha là ta môn từ bên trong ngỏ ra trần ngọc liên mặt mang men say xuất hiện tại diệp phong trước mặt hướng hỏi bổi ra mắt nhanh như vậy thì kết thúc diệp phong nghe thấy được một cỗ mùi rượu lập tức cau mày nói ngươi giữa chưa uống bao nhiêu rượu trần ngọc liên giữa chưa tạ i vẹn n ỉ n s ù l à hổ tẹn mời lôi rắc không ăn cơm thoáng nhiều uống vài chén diệp phong bất mặt nói lần sau không cho phép lại bồi lao ra hỏa uống rượu ngươi muốn là chịu ra mặt xã giao cái nào còn cần đến ta một cái nữ lưu thế hệ xuất đầu lộ diện đi bồi người ta uống、rượu. trần ngọc liên nói xong t h ở phì phò đi đến bên giường ngồi xuống d i ệ p phong v ộ i vàng đi tới sát bên ngồi xuống nói lần này là ta không tốt lần sau gặp lại loại chuyện này ta nhất định cùng ngươi đi dự tiệc trần ngọc liên ngươi bây giờ nói dễ nghe có thể đến thời điểm thì thay đổi d i ệ p phong v ộ i nói lần này quyết không thất lời ta cam đoán với ngươi Đón đến, đầy đủ nói, lôi giác nói có Phong khôn nào, hắn có hay không giá. Trần Ngọc Liên, lôi lão bản ra giá triệu, còn muốn thanh toán thế Diệp d lại lôi giác giá. lôi giá triệu, hay báo láo ra ta vừa gặp qua phùng bình trung hắn cùng trần mỹ cho đều không đồng ý bán ra dạp chiếu phim trần ngọc liên vậy hắn tìm ngươi làm cái gì d i ệ phong p hắn muốn khuyên ta đầu tư một khoản tiền chống đỡ hắn chế tạo một đầu dạp chiếu phim trần ngọc liên trần trở nói ta cảm thấy hiện tại xây dựng dạp chiếu phim không thích hợp hồng c ô n g tốt nhất xem phim khu vực đều bị thiệu thị gia hòa kim công chúa vạn lý trường thành bốn nhà c h i ế m c ư hiện tại xây dạp chiếu phim chỉ có thể hướng xa xôi địa phương phát triển tác dụng không lớn ta trước kia cũng cho là như vậy có thể phùng bình trung nói chúng ta có thiệu thị cùng vạn lý trường thành hai nhà dạp chiếu phim làm minh hữu nếu có thể tại xa xôi địa phương cải biến mười mấy dạp chiếu phim có thể rất tốt tốt bổ sung chiếu phim buổi diễn không đủ vấn đề trần ngọc liên nói tốt giống có chút đạo lý hắn cần bao nhiêu tiền tài d i ệ phong p tổng cộng cần một chút tám trăm triệu hắn cùng trần mỹ cho bỏ vốn năm mươi triệu còn lại tiền tài muốn mời chúng ta phụ trách trần ngọc liên dạp chiếu phim xây xong về sau chúng ta có thể chiếm cố nhiều ít ba thành trần ngọc liên ba thành quá ít chúng ta nhất định muốn có khống cổ quyền d i ệ phong người được quên trong tay bọn họ nhưng có bảy dạp chiếu phim cho ba chúng ta thành cổ phần đã là rất có thành ý trần ngọc liên, hoặc là không làm trần làm ngọc liên hờn dỗi một tiếng ngay sau đó đưa cánh tay ôm lấy diệp phong cổ cùng hắn hôn nồng nhiệt cùng một chỗ bốn đúng lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân chợ châu huệ mẫn thanh em truyền vào đến ngọc liên tỷ chúng ta trở về nhà trần ngọc liên cuốn quýt đẩy ra diệp phong đứng dậy bước nhanh đi ra ngoài cửa đi mấy bước nàng lại quay đầu lại hướng diệp phong nhỏ giọng nói ngươi còn làm gì ngẩn ra nhà mau cùng ta cùng đi ra diệp phong buồn bực đứng người lên theo trần ngọc liên cùng đi ra khỏi phòng ngủ đi xuống lầu xuống lầu về sau chỉ thấy châu huệ mẫn cùng trần đức dung đứng tại cạnh ghế s a lon tỷ thí lấy mới mua quần áo nhìn đến diệp phong cũng tại trần đức dung kinh ngạc nói đại ca ca ngươi cũng tại a diệp phong ta đến tìm ngọc liên tỷ nói một ít chuyện các ngươi đây là dạo phố đi châu huệ mẫn ta mời lưu tiên sinh giúp ta cùng tiểu dung làm hai bộ lễ phục dạ hội chuẩn bị có mặt từ thiện giả ế n thời điểm xuyên diệp phong vội hỏi không có giúp ngọc liên t h đặt t r ư ớ c chế phục chẳng sao trần ngọc liên là ta để tiểu mẫn khác đặt trước ta y phục quá nhiều lại mua áo trụ đều nhanh không bỏ xuống được diệp phong không bỏ xuống được không quan hệ có thể quên ra ngoài sao trần ngọc liên trắng diệp phong liếc một chút nói ngươi đang nói bậy bạ gì đó đây ta mặc qua y phục sao có thể quên cho người khác xuyên diệp phong ngượng ngùng cười nói ta nhất thời nhanh miệng quên cái này góc dạng trần đức dung đem một đầu màu trắng lông trồn khăn c h à n g vây quanh ở trên cổ hướng diệp phong hỏi đại ca ca ta leo lên cái này khăn c h à n g xem được không diệp phong nghi họ nói ngươi một cái tiểu cô lương muốn khăn c h à n g làm cái、gì? châu huệ mẫn thức n ố c phối hợp lễ phục dạ hội xuyên thôi muốn không b ả vai, vai vải vóc như vậy đơn bạc còn không đông lạnh số nhà diệp phong im lặng nói nàng vẫn là một cái tiểu cô đ ư ơ n g mặc cái gì lễ phục dạ hội sao trần đức dung mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói ta lập tức thì mười sáu tuổi châu huệ mẫn tiểu dung đừng để ý đến hắn hắn cũng là cái lao cứng nhắc diệp phong chợt nhớ tới nói đúng a kinh ngay tại biên soạn một cái kịch vui kịch bản ta giúp tiểu dung đòi hỏi một cái nhân vật ngươi có thể tại cái kia bộ phim bên trong nhân vật khách mời trần đức dung vội hỏi cái kia bộ phim cái gì thời điểm có thể mở đập nhà diệ phong châu á i này ta cũng ta k ô n ngươi n g rõ lắm, bất quá, cái cái kia h n phần diễn không n vật h i ề đến t huệ ờ thời i điểm ngươi bất thời gian bất q a đến nhân vật khách mời mấy ngày là được. Được. nhân ngày khách Châu h vật mời mấy là u mẫn a phong các loại từ thiện g dạ yến sau khi kết thúc ta muốn bồi ngọc liên tỷ đi nội địa d i ệ p phong vậy liền đi thôi ngươi qua đi xem một cái cũng tốt quỹ từ thiện về sau thì để giúp t r ợ nội địa xa xôi khu vực tiểu học sinh làm chủ nhân văn châu huệ mẫn nghe vậy vẻ mặt đau khổ nói vậy ta về sau chẳng phải là muốn hướng xa xôi địa phương chạy diễm phong cười nói khẳng định phải nhiều chạy mấy nơi ngươi muốn là sợ chịu khổ thì mấy cái phụ tá tới giúp ngươi đi chứng thực trần ngọc liên a phong ngươi cảm thấy chúng ta ngọc phong công ty mỗi năm cầm ra bao nhiêu lợi nhuận tới làm từ thiện so sánh phù hợp d i ệ p phong năm phần trăm a ta cảm thấy trước định năm phần trăm về sau thấy d ọ hướng sẽ chậm chậm r a tăng tốt châu huệ mẫn b ộ i hỏi ngọc liên tỷ năm phần trăm lợi nhuận có bao nhiêu tiền a trần ngọc liên hơn mười triệu đi trần đức dung hoảng sợ nói a một năm muốn quên nhiều tiền như vậy nha d i ệ p phong cái này tính là gì thiệu chủ tịch tại nội địa quên y tư xây nhà so cái này có thể nhiều hơn trần ngọc liên phương tiểu thư bên kia đều tốt nói cũng không biết a kinh sẽ có hay không có ý kiến không có việc gì ta đã sớm cùng á kinh nói hắn cũng tán thành ta quyết định diệp phong vừa dứt lời chỉ nghe thấy trong phòng t r u n g điện thoại reo lên tới trần ngọc liên cất bước đi qua cầm điện thoại lên nghe qua một lát nàng để điện thoại xuống ống nghe đi về tới hướng diệp phong nói thái giám đốc nói hắn buổi sáng ngày mai đến hồng công ước hai ta gặp mặt diệp phong vui vẻ nói khẳng định là người ước lôi rắc không gặp mặt bị hắn biết trần ngọc liên mỉm cười nói nghe nói thái giám đốc cùng nam dương mấy vị điện ảnh người đầu tư ước định muốn liên hợp bỏ vốn thu mua kim công chúa dạp chiếu phim diệp phong hắn là chỉ muốn thoát khỏi đối thiệu thị một mình nắm giữ một đầu dạp chiếu phim chúng ta chặn ngang một gậy khẳng định là hù đến hắn trần ngọc liên ai bảo hắn bất nghĩa trước đây muốn là theo ta t í n h khí không phải muốn cùng hắn tranh một chuyến lão thái tại đài loan không chế một phần ba dạp chiếu phim chúng ta nếu muốn ở đài loan nhiều vơ vét điểm phòng bán vé vẫn là tận lực di hòa v i quý Ta tạ cất、giữ. Trưng 852, cực kỳ tốt nhất hảo hưu. Trưng minh Cảm mọi người phiếu giữ. chống ngân bằng bạch. hảo hưu. cầu cực cực đỡ, kỳ d i ệ p phong tiếp vào điện thoại về sau lập tức ngồi xe chạy tới hải thành đại khách sạn tại bồi bàn dẫn dắt d ư ớ i d i ệ p phong đi tới lầu hai một gian h à o hoa ngoài gian phòng ngăn cách h ở khép cửa phòng d i ệ p phong nghe đến từ bên trong truyền gia đặng lệ quân tiến g ca đúng là hắn vài ngày trước vì tuyên truyền quỹ từ thiện sao chép từ ban đầu thời không một bài thân ái tiểu hải tử hắn đưa tay trên cửa gõ nhẹ vài cái chỉ một lúc sau lâm thanh hà mở cửa phòng cười với hắn nói ngươi tới được rất nhanh nha diệm phong bước nhanh đi vào trong nhà hướng ngồi ở trên ghế xa lon nghe ca nhạc hạ triều quỳnh cười nói hạ đại tiểu thư tới ta tự nhiên muốn ch muốn không phải ta đối với ngươi quá giải nói không chừng còn thật bị ngươi câu nói này cho cảm động đây ta nói cũng là thật tâm lời nói d i ệ p phong nói xong hướng ngồi tại hạ chiêu quỳnh bên cạnh chu minh khiết lên tiếng chào hỏi bên này đứng tại ca ra ok trước chính tại ca hát đặng lệ quân đóng lại máy móc đi tới hướng d i ệ p phong cười nói ngươi cái này gọi bình thường không thắp hương lâm thời ôm chân phật như vậy sao được đây d i ệ p phong tại bốn nữ đối diện trên ghế s a lon ngồi xuống đùa nghịch mà nói ta đến là muốn đi thắp hương có thể lại lo lắng gây nên cha nàng hiểu lầm chu minh k i ế t hiểu lầm cái gì lâm thanh hà vui vẻ nói hắn là lo lắng đổ vương hiệu lầm hắn muốn theo đuổi a quỳnh chứ sao hạ chiêu quỳnh đừng nghe hắn nói mỏ ta lão ba thế nhưng là thông tình đạt lý vô cùng d i ệ p phong hài hước nói nếu như ta là nữ hắn mới có thể hội hướng ngươi nói như thế hạ chiêu quỳnh cười lạnh nói a phong có muốn hay không ta đưa ngươi câu nói này m a n g cho ta lão ba d i ệ p phong vội vàng hai tay chắp lại nói hạ đại tiểu thư còn mời mồm hạ lưu tỉnh hạ chiêu quỳnh nghĩ tới ta mồm hạ lưu tỉnh cũng được ngươi mời chúng ta ăn cơm đi diệm phong vội nói không có vấn đề các ngươi tùy tiện điểm ta phụ trách tính tiền đặng lệ quân chúng ta đi dưới lầu ăn đi bên k i a n áo nhiệt một chút hạ chiêu quỳnh nghe ngươi chúng ta liền đi dưới lầu biểu diễn trong đại s ả n h dùng cơm d i ệ phong p ta cảm thấy không rất thích hợp chu minh khiết vội hỏi vì cái gì d i ệ phong p ta một cái nam cùng các ngươi bốn vị mỹ nữ đang biểu diễn trong đại s ả n h dùng cơm những cái kia nam còn không ăn ta nha lâm thanh hà cười nói có chúng ta mấy cái cùng ngươi dùng cơm ngươi cần phải cảm thấy vinh hạnh mới lạ d i ệ phong p vinh hạnh là không tệ có thể ta cũng không muốn nhận người hận nha hạ chiêu quỳnh bất m ặ n nói bình thường nhìn ngươi nhanh nhẹn rất hôm nay làm sao lệ mề chậm chạp đặng lệ quân đúng đấy ngươi có phải hay không sợ hãi bị ký giả đập tới trở về không có cách nào giao nộp nha ta một đại nam nhân sợ cái gì không sợ mau đi đi hạ chiêu quỳnh nói xong trước tiên đứng người lên đi ra ngoài cửa d i ệ p phong đành phải đứng người lên theo bốn nữ đi ra cửa đi bốn tuy nhiên bên ngoài gió lạnh lạnh t ấ u xương có thể diễn xuất đại s ả n h bên này vẫn là ấm áp như xuân giờ phút này chính là khách nhân nhiều nhất thời điểm tại chu minh khiết tan bài bọn họ tại ở gần sân khấu vị trí ngồi xuống d i ệ p phong sau khi ngồi xuống ngầm đầu hướng trên sân khấu nhìn lại vậy mà nhìn đến là từ tiểu phượng trên đài ca hát đều vẫn là cái tia thủ phong mùa vụ lúc này một tên nữ hầu người cầm thực đơn đi tới đưa cho chu minh khiết gọi món ăn chu minh khiết đem danh sách giao cho diệp phong ngươi là nam sĩ liền từ ngươi đến điểm đi diệp phong cũng không có k h á c h khí hắn cầm lấy danh sách t i ệ n tay điểm mấy thứ trần ngọc liên thường xuyên dùng bữa sắc lại muốn hai bình cao cấp rượu v a n g đỏ các loại bồi bản sau khi đi đặc lệ quân hướng diệp phong cười nói nhìn ngươi chọn món ăn như thế thuần t h ụ trước kia đến không ít bên này dùng cơm a diệp phong n ắ m chặt lấy ngón tay mấy đạo một h a i ba bốn ta năm nay đại khái tới qua lần bảy đặc lệ quân kinh ngạt nói không thể nào ngươi làm sao có khả năng chỉ ghẻ qua l a phong xác thực không tại sao tới đây dùng cơm ta đụng phải hắn mấy lần đều là buổi tiếp mỹ nữ cùng một chỗ tới d i ệ p phong nội nói là bằng hữu lâm thanh hà bạn nữ được tùy các ngươi nói đi d i ệ p phong nâng c h u n g trà lên phối hợp uống lên trà tới hạ chiêu quỳnh a phong ngươi chủ bị cái kia từ thiện giả yến đến tột cùng ngày nào cử hành d i ệ p phong hai mươi hai số m u ộ n tám giờ tại trung hoàn thế kỷ đại khách sạn đại lễ đường bên trong tổ chức hạ chiêu quỳnh cần ta quên chút gì sao tự nhiên là càng hiếm lạ càng tốt muốn là ngươi có thể lấy được cha ngươi viết tay đệ nhất phong thư tỉnh vậy liền quá tốt d i ệ p phong lời vừa ra khỏi miệng liền đem bốn nữ cho kinh hai đến lâm thanh hà n g ư ơ i thật đủ lớn mật hạ chiêu quỳnh im lặng nói n g ư ơ i thật là dám nghĩ ta lão ba thư tỉnh cũng là tặng cho ngươi ngươi dám cầm lấy đi đấu ra sao d i ệ p phong tự nhiên muốn lao nhân ra ông ta trước đồng ý mới được ta nhưng không làm trộm đạo sự t ì n h hạ chiêu quỳnh a phong ngươi có muốn hay không ta lão ba cũng có mặt trận kia từ thiện giả yến khẳng định muốn a bất quá ngươi có thể thỉnh cầu lão nhân ra ông ta có mặt sao vậy phải xem ngươi tâm thành không thành có ý tứ gì hạ chiêu quỳnh đưa tay hướng trên sân khấu nhất trì mịm cười nói ngươi đi lên hát một bài ca khúc mới chỉ cần làm cho chúng ta hài lòng hết thẻ đều ok d i ệ p phong giật mình nói ta nói các ngươi làm sao không phải muốn đi ra ăn cơm nguyên lai là muốn gạt ta lên đài đi ca hát n h à đặng lệ quân không phải liền là hát một bài nha cái này đối với ngươi mà nói còn không là một bữa ăn sáng lâm thanh hà đúng đấy chúng ta đã lâu lắm không nghe ngươi kêu qua ngươi liền đi tới hát một bài chứ sao không ngăn nổi mấy cái vị mỹ nữ chịu cầu diệm phong đành phải đứng lên nói vì những hải từ kia ta hôm nay thì ăn chút thiệt thòi đi hạ chiêu quỳnh vui vẻ nói muốn kêu ca khúc mới à, người trước kia viết l á o ca cũng không thể chắc chắn sự tình còn thật nhiều d i ệ p phong nói thầm một câu liền cất bước hướng sân khấu đi đến chu minh khiết bận bịu đứng lên nói ta đi giúp hắn chào hỏi d i ệ p phong đi đến sân khấu bên cạnh đúng lúc từ tiểu phượng một khúc hát xong dưới đại khách nhân nào hảo vỗ tay vì nàng lớn tiếng khen hay trước sân khấu mới lắng hoa càng lá xếp thành hàng dài vừa nhìn liền biết nàng nhân khí h ỏ a bạo tới trình độ nào thừa dịp từ tiểu phượng chào cảm ơn lui xuống đi chu minh k i ế t bồi tiếp diệm phong đi đến sân khấu hướng ban nhạc chủ tây ghi ta hỏi phía dư chu minh khiết n g ư ơ i khiến người ta thông báo trần tiểu thư để cho nàng chỉ hoãn mười phút đồng hồ lên đài vị này diệp tiên sinh muốn vì mọi người biểu diễn tay ghi ta vội nói t ố t ta cái này liền để người đi thông báo trần tiểu thư nàng vừa dứt lời chỉ thấy thịnh trang trang điểm trần tuệ lâm đi tới hướng chu minh khiết cười nói đỏ thám g i á m chế không dùng thông báo ta đồng ý để diệp tiên sinh lên đài biểu diễn nói xong nàng lại hướng diệp phong dơ lên nắm tay nhỏ hưng phấn nói a phong cố lên diệp phong thầm n ó h o n g cố lên diệp p h o n h ầ nói a h o n g cố lên những hải tử này làm sao lại không có một cái nào ôn nhu nhu thuận chủ tay g i ta vội vàng đứng người lên đem trên thân ghi ta cởi xuống đưa cho diệp phong diệp phong hướng hắn khoác khoác tay cất bước đi đến đàn ti ano tay bên cạnh hướng cười nói có thể mượn ngươi đàn ti ano dùng một chút sao đàn ti ano tay bận b i ể u đứng lên nói có thể nói xong hắn còn hấp tấp địa chạy tới đem mịt rộ phồn chuyển tới thay diệp phong đ i ề u vị trí tốt diệp phong tại đàn ti ano sau ngồi xuống đưa tay tại trên phím đàn điểm nhẹ vài cái sau đó xích lại gần mịt rộ phồn cười nói tối nay là ta lần đầu lần hải thành đại khách sạn lên đài biểu diễn nếu như kêu không được h á còn mời mọi người thứ lỗi đón đến hắn rồi nói tiếp phía dưới bài hát này đưa cho ta cực kỳ tốt nhất hảo bằng hữu hạ chiêu quỳnh tiểu thư dưới đài có khách nghe đến sau cùng câu nói này lập tức bị đùa cười rộ lên lâm thanh hà hết sức vui mừng mà nói a quỳnh nguyên lai n g ư ơ i mới là hắn cực kỳ tốt nhất hảo bằng hữu nha hạ chiêu quỳnh cái k i a ra hỏa là đang cố ý ra ta dương giống đây đặng lệ quân đưa tay c h ặ n lại nói đừng nói chuyện nghe một chút ta phong tối nay muốn kêu cái gì c ả cảm tạ mọi người chống đỡ cầu ngân phiếu cất giữ c h ư n g tám trăm năm mươi ba đấu giá bản quyền c h ư n g tám trăm năm mươi ba đấu giá bản quyền theo thép tiếng đàn văng lên nguyên bản hơi có vẻ ồn đại sảnh nhất thời tr một đoạn ngắn khúc nhạc dạo sau đó diệp phong thê lương giọng nói thông qua mịt độ phồn chuyển vào hiện trường khách nhân bên thai thứ ngươi sau khi rời đi từ đó thì ném ô nu chờ đợi tại cái này tuyết sơn đường dài r à n g r ặ c nghe gió lạnh gào thét vẫn như cũ diệp phong vừa mở miệng kêu vài câu lời bài hát đứng tại sân khấu bên cạnh lắng nghe trần tuệ lâm thì kích động bắt lấy chính mình váy nghe thấy cái này bắt đầu nàng nhất định đây cũng là một bài tình đ i ể n tốt ca sân khấu phía dưới hạ chiêu quỳnh bay đầu hướng ngồi ở bên cạnh đặng lệ quân hỏi lệ quân tỷ a phong kêu bài hát này thế nào đặng lệ quân dựng thẳng lên một ngón tay làm một cái im lặng động tác. ra hiệu hạ chiêu quỳnh đừng quấy dậy nàng nghe ca nhạc hạ đại tiểu thư thấy tình cảnh này liền biết diệp phong kêu bài hát này khẳng định là tinh phẩm giờ phút này theo khách sạn bên ngoài lại đi tới một đôi nam nữ chính là hoàng chiêm cùng lang yến nhi hai người nguyên bản muốn lên lầu đi gian phòng dùng cơm kết quả hoàng chiêm nghe đến biểu diễn đại sảnh bên này truyền ra tiếng ca nhất thời dừng bước lại lang yến nhi thấy thế vội hỏi làm sao rồi hoàng chiêm ta giống như nghe đến diệp phong tiểu tử kia trên đài ca hát lang yến nhi thật sao ta giống như nghe người ta nói cái kia diệp phong không thế nào ưa thích lên đài biểu diễn nha hoàng chiêm đồ nghịch mà nói chỉ có một loại tình huống là ngoại lệ lăng yến nhi h é miệng cười nói có phải hay không hắn bên người có mỹ nữ tướng đổi đoán đúng đi hai ta đi qua ngóng ngó nhìn rốt cuộc là ai lớn như vậy mặt mũi làm cho tiểu tử kia lên đài biểu diễn hoàng chim nói xong dẫn lăng yến nhi hướng biểu diễn đại sành đi đến giờ phút này diệp phong đã hát xong đoạn thứ nhất giai điệu ngay tại chuyên chú đánh lấy đàn tị an o các loại hoàng chim cùng lăng yến nhi đi tới thời điểm chỉ nghe thấy diệp phong trên đài đội dùng tiếng anh kêu nói Kè kè. hoàng ặ c lạc kè kè. h o chiêm nhất thời bị kinh hài đến vừa mới hắn liền suy nghĩ diệp phong tiểu tử này lại viết một bài tinh phẩm tốt ca bây giờ nghe hắn dùng tiếng anh kêu đi ra nghĩ không ra vậy mà cũng tốt như vậy nghe lăng yến nhi nhìn thấy có mấy tên bồi bàn bận rộn hướng trước sân khấu trưng bày hoa lam liền hướng hoàng chiêm cảm khái nói diệp tiên sinh không đi làm ca sĩ thật sự là quá đáng tiếc hoàng chiêm thì một mặt khó chịu nói tiểu tử kiêng nghệ thuật ca hát cũng chính là bình thường thôi hắn muốn không phải dài một chương mặt trắng nhỏ nào có người h a thích hắn lăng yến nhi cười trêu nói ngươi lây rõ ràng là đang ghen tị hắn ta sẽ ghen ghét hắn luận sáng tác bài hát ta có thể vung hắn mười đầu đường phố có thể ngươi đã không có hắn kiếm tiền lợi hại cũng không giống hắn cái kia dạng chiêu nữ hải t ử ưa thích hoàng chiêm nghe xong lời này nhất thời không có tử đúng lúc này hắn nhìn thấy ngồi tại trước sân khấu lâm thanh hà gặp lệ quân hạ chiêu quỳnh ba nữ lập tức cười nói ta nói a phong tiểu tử này hôm nay làm sao lại lên đài biểu diễn nguyên lai、like、là bị mấy người các nàng bức bách nói xong hắn liền dẫn lang yến nhi hướng ba nữ đi qua lâm thanh hà nhìn đến hoàng chiêm cùng lang yến nhi tới lập tức đứng dậy đón chào nói chim thúc yến nhi tỷ các ngươi cũng đến bên này dùng cơm nhà hoàng chiêm mỉm cười nói chúng ta vốn là muốn đi trên lầu dùng cơm kết quả bị a phong tiểu từ n à y hấp dẫn tới lăng y ế n ni tò mò nói các ngươi là làm sao thuyết phục diệp tiên sinh lên đài biểu diễn lâm thanh hà chỉ vào hạ chiêu quỳnh cười nói a phong có việc muốn cầu a quỳnh giúp đỡ nàng ra điều kiện cũng là để a phong lên đài hát một bài mấy người một lần nữa ngồi xuống về sau hạ chiêu quỳnh hướng hoàng chiêm hỏi hoàng tiên sinh a phong kêu bài hát này chất lượng thế nào hoàng chiêm không chút nghĩ ngợi nói bài hát này khẳng định là tinh phẩm thậm chí không thua tại hắn trước kia viết bất luận cái gì một ca khúc hà chiêu quỳnh nghe vậy ánh mắt sáng lên nàng vừa định lại mở miệng lúc. Đặng lúc ệ q này biểu la lên, b diễn thì nhường cho đại i h sảnh đột nhiên vang lên một trận sôi động tiếng vô tay mấy người quay đầu hướng trên đài nhìn qua chỉ thấy diệp phong đang từ đáng đi ano sau đứng người lên hướng dưới đại khách nhân túi đầu ngỏ ý cảm ơn có mấy cái tiểu cô nương bưng lấy hoa tươi chạy lên sân khấu hướng diệp phong tặng hoa bên trong một thiếu nữ thừa dịp diệp phong không l ư n g tiếp hoa cơ hội cực nhanh tại hắn trên gương mặt hôn một chút sau đó ngượng ngùng chạy xuống đài đi dưới đài khách nhân gặp nhất thời hống cười rộ lên có khách la lớn hát một bài nữa hát một bài nữa khẳng định còn có, có môi thơm diệp phong giả vờ không nghe thấy quay người liền hướng dưới đài chạy tới hắn vừa đi phía dưới sân khấu đã nhìn thấy trần tuệ lâm chào đón hướng cười nói a phòng chúc mừng ngươi lại viết một bài tốt ca cảm ơn trần tuệ lâm có thể hay không diệp phong đánh gãy nàng l bài hát này không thể cho ngươi ta chuẩn bị cầm lấy đi từ thiện dạy ế n phía trên đấu giá trần tuệ lâm s ữ n g s ờ nói đấu giá ca khúc đúng vì sống động dạ tiệc bầu không khí ta dự định đem bài hát này cầm lấy đi đấu giá tại chỗ trần tuệ mỉm cười nói nhớ đến cho ta phát t r ư ơ n g thì mời ta muốn đi tham gia náo nhiệt được d i ệ p phong đi trở về đến chỗ ngồi bên này thả xuống trong tay tặng hoa tại hoàng chiêm bên cạnh ngồi xuống hướng cười nói chiêm thúc ta vừa mới kêu đến như thế nào hoàng chiêm cũng t ạ n được nếu để cho ta cho ngươi chấm điểm nhiều nhất chỉ có thể đánh bốn phần vẫn được không cho ta đánh ba phần cũng coi là tán thành ta tiến bộ đặng lệ quân a phong ngươi vừa mới kêu bài hát kia tên gọi là gì bài hát kia gọi tây hải tình ca hạ chiêu quỳnh a phong có thể hay không đem bài này tây hải tình ca bản quyền bán cho ta d i ệ p phong nội nói ta chuẩn bị đem bài hát này bản quyền cầm lấy đi từ thiện dạ yến phía trên đấu giá ngươi có thể đi đấu giá hoàng chiêm nghe vậy đậu đen rau m ù ố n nói tiểu tử ngươi có phải hay không muốn tiền muốn đ i ê n lại muốn đấu giá ca khúc d i ệ p phong chim thúc ngươi đây thì không hiểu ta cái này gọi tung gạch nhử ngọc là vì hấp dẫn càng nhiều người tham dự sự nghiệp từ thiện hoàng c i ê m cái kia ngươi không bằng viết cái kịch bản cầm lấy đi đấu giá như thế còn có thể nhiều bán í tiền t d i ệ p phong giơ ly rượu lên hướng hoàng chiêm cười nói chiêm thúc ngươi cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi ta chính có ý đó hoàng chiêm s ứ n g sờ nói ngươi còn thật muốn tại từ thiện dạ yến phía trên đấu giá điện ảnh kịch bản d i ệ p phong nhấp một mục rượu nói vì những cái kia đáng yêu hại tử có thể qua được tốt một chút ta vất vả chút không tính là gì hoàng chiêm im lặng nói nói ngươi mẽo ngươi còn thở gấp lên d i ệ p phong chuyển hướng lang yến ni nói yến ni tỷ ta chính thức mời ngươi tham gia từ thiện dạ yến lang yến ni mỉm cười nói được hoàng chiêm chờ một lát gặp diệp phong không có hướng hắn phát ra mời lập tức khó chịu nói s ú tiểu tử chẳng lẽ ta không xứng đi tham gia các ngươi trận k i a t ừ thiện dạ yến diệp phong nháy mắt mấy cái nói ta mời yến nhi tỷ không phải tương đương với mời ngươi sao ngươi coi như làm yến nhi tỷ người nhà tốt hoàng chiêm nghe vậy đầu tiên là mặt giận dữ ngay sau đó lại đổi giận thành vui địa dơ ly rượu lên nói câu nói này ta thích nghe đến hai ta đụng một cái lăng yến nhi thì bất mặt nói hắn là hắn ta là ta ngươi cũng đừng mơ hồ diệp phong thì giả vờ không nghe thấy cùng hoàng c i ê m trò chuyện lên hắn đối từ thiện dạ yến thiết kế cùng ăn bài chương tám trăm năm mươi b ố bàn môn tả đ t r ư ờ n g tám trăm năm mươi bốn bàn môn tà đạo sáng sớm diệp phong vừa rời giường không lâu lam khiết anh liền cầm lấy một phần giấy báo chạy vào phòng vệ sinh t h ở phi phi hướng hắn hỏi k a ca, ca ngươi tối hôm qua đi hải thành đại diệu ca hát đi ngay tại rửa mặt diệp phong nâng đầu nói muốn đi hát một bài hát thế nào hà nha lam khiết anh tối hôm qua nói tốt cùng một chỗ giúp t a thiến chúc mừng kết quả ngươi nói có chuyện phải làm đi khách sạn ca KH hát cũng là chuyện quan trọng diệp phong đúng là có việc ta muốn mời đ ổ vương tham gia từ thiện dạ yến liền đi xin nhờ hạ tiểu thư từ đó giúp đỡ nàng đưa ra để cho ta lên đài hát một bài ta vì những h ả i tử kia mới làm đoan chính mình lên sân khấu đi hát một bài hát lam khiết anh cái gì vì h ả i tử ngươi là vì giúp nàng mới đi cầu người d i ệ p phong dùng khăn mặt trà trà mặt nói giúp tiểu mẫn cùng giúp những h ả i tử kia có cái gì khác nhau sao ta lam khiết anh nghĩ rất lâu cũng không tìm được phản đối lý do cuối cùng nàng mân mê miệng nói ngược lại ngươi lỡ hẹn cũng là không đúng là ta không đúng chờ ta lúc rảnh rỗi lại mời ngươi cùng a thiến ăn cơm dạng này được thôi cái này còn tạm được diệm phong nhớ tới nói ngươi hôm nay có phải hay không phải vào tổ quay phim sáng hôm nay muốn tổ chức khởi động máy nghi thức buổi chiều chính thức mở đập đón đến lam khiết anh lại nói ca ca cái k i a trần bảo liên thật kỳ quái a hôm qua tại đoàn làm phim lần đầu gặp mặt nàng liền muốn nhận ta làm khế tỷ ngươi thế nhưng là thần tượng nàng nàng đối ngươi rất sùng b á i đây lam khiết anh vui vẻ nói thật sao vậy ta muốn hay không đáp ứng nàng đâu nàng và ngươi tính cách tương tự thân thế so ngươi còn thảm ngươi lúc rảnh rỗi nhiều chỉ điểm nàng để cho nàng thiếu đi điểm đường quanh co t h ta ta nghe ca ca đi thôi ta mời ngươi đi ăn điểm tâm tốt lắm ta đi cho a b u ca gọi điện thoại để hắn lái xe tới đón chúng ta d i ệ p phong đổi tốt y phục đang chuẩn bị đi ra ngoài lại nghe được chung điện thoại reo lên tới hắn đi qua cầm điện thoại lên ống nghe hỏi uy là vị nào đầu bên kia điện thoại chuyển ra châu huệ mẫn thanh âm a p h o n g ngươi tối hôm qua là không phải đi hải thành đại khách sạn ca h á t là hát một bài hát thế nào hà nha châu huệ mẫn vội la lên bài hát kia không có ta đồng ý không cho phép bán cho người khác hơi sau ta liền đi qua tìm ngươi d i ệ p phong buổi sáng ta muốn đi công ty đi làm giữa t r ư a ta đi qua tốt vậy ta liền đi công ty tìm ngươi ngươi chờ ta châu huệ mẫn nói xong liền tắt điện thoại diệp phong đối với mịp rổ phồn tầm h nói ngươi đến cũng vô dụng bài hát này cũng không phải viết cho ngươi buổi sáng tám giờ tvb tổng bộ phương nghệ hoa đi vào văn phòng hướng theo vào đến châu tiểu nga hỏi tiểu nga diệp phong tới làm không có ngài cũng không phải không biết ngươi rất ít đúng giờ tới làm châu tiểu nga nói xong đưa trong tay giấy báo cùng công văn đặt ở phương nghệ hoa trên bàn công tác sau đó lại thay nàng pha một ly t r à nói minh báo phía trên đăng một cái tin nói diệp trợ lý tối hôm qua mang theo mấy vị đại mỹ nữ tại hải thành đại khách sạn uống rượu còn lên đài hát một bài hát phương nghệ hoa tại bàn làm việc sau ngồi xuống sau đó cầm lấy thả ở phía trên một phần giấy báo một bên nhìn một bên cười nói cái k i a tên ngốc không phải không ưa thích ca hát sao là ai thuyết phục hắn lên này châu tiểu nga lâm thanh hà đặng lệ quân hạ chiêu quỳnh ba vị tiểu thư còn có khách sạn âm nhạc giám chế chu minh khiết tiểu thư phương nghệ hoa chính nhìn lấy giấy báo chợ nghe trên b à n công tác t r u n g điện thoại reo lên tới châu tiểu nga dỗi tay cầm điện thoại lên ghé vào bên t h a y hỏi uy là vị nào đầu bên kia điện thoại chuyển đến trần ngọc liên thanh âm châu trợ lý ta là trần ngọc liên xin hỏi phương tiểu thư buổi sáng có dành không ta có việc tìm nàng thương nghị châu tiểu nga tay bưng bít lấy mì rổ phồn nhìn về phía đối diện phương nghệ hoa gặp nàng gật đầu sau khi nàng mới quay về mì rổ phồn nói trần giám đốc phương tổng buổi sáng lúc rảnh rỗi vậy thì tốt ta lập tức đi qua châu tiểu nga để điện thoại xuống hướng phương nghệ hoa nói trần giám đốc nói nàng lập tức tới ngay phương nghệ hoa gật đầu nói nghe nói nàng h ô m qua hẹn gặp lôi giác k hôn chắc là vì thu mua kim công chúa dạp chiếu phim sự tỉnh tới tìm ta châu tiểu nga chủ tịch cũng muốn thu mua kim công chúa dạp chiếu phim nàng như thế chặn ngang một chân không phải cùng chúng ta đối n g h nha p ư ơ n g nghệ hoa lôi giác hôn đưa ra muốn dùng tiền mặt hoàn toàn cái này thu mua độ khó khăn rất lớn chủ tịch cùng ta nói hắn cũng có ý để ngọc phong công ty ra mặt thu mua kim công chúa giảm chiếu phim châu tiểu nga muốn mấy cái trăm triệu đây ngọc phong công ty có như vậy nhiều tiền m à sao cụ thể ta cũng không rõ lắm các loại a liên tới liền biết phương nghệ hoa nói đến đây chân mày hơi n h í u lại tới ngọc phong công ty thu mua kim công chúa giảm chiếu phim trong nội tâm nàng là phản đối nguyên nhân không gì khác ngọc phong công ty thực lực càng ngày càng mạnh đại sẽ vượt qua thiệu thị cùng gia hòa giá thức muốn là lại mặc cho phát triển đi xuống liền muốn thoát ly nàng t r ư n g khống có thể nàng lại không thể ra mặt can thiệp trừ ngọc phong công ty có nàng đầu tư lớn nhất chủ yếu vẫn là nàng theo tâm lý kiên kỵ diệp phong phản ứng muốn bên này diệp phong vừa đi làm vương kinh thì đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo đi tìm tới diệp phong thấy thế cởi nói ngươi tối hôm qua chạy đến đâu bên trong lều lồng đi vương kinh lều lồng cái gì nha ta hôm qua nấu một ngày dưới túc mới đưa ngươi nói cái kia điện ảnh kịch bản cho đưa đi ra diệp phong kinh n g ạ c nói kịch bản ngươi đều viết xong vương kinh theo tùy thân trong túi công văn lấy ra một chồng giấy viết bản thảo đưa cho diệp phong nói người giút ta xem một chút có hay không cái gì chỗ thiếu sót di ở vương kinh ngươi n i cảm thấy cái này vi tiểu b ả o để người nào đến đóng vai tốt d i ệ p phong nội nói ngươi đừng đánh ta chủ ý ta hiện tại một chút hư không đều không có vương kinh châu tinh tinh không đỡ kỳ ngươi nếu là không chịu biểu diễn cái này bộ phim còn có thể thì may diệm phong để chân bách tường diễn viên chính a hắn đập kịch vui vẫn rất có ý nghĩ vương kinh vẻ mặt đau khổ nói t r ầ n bách tường tại lộc đỉnh ký bên trong đóng vai đa lòng cho người ấn tượng quá sâu sắc ta lo lắng để hắn biểu diễn vi tiểu bảo xem chúng sẽ ra phim cái kia ngươi muốn cho người nào đến diễn viên chính ngươi đến d i ễ n thích hợp nhất d i ệ p phong im lặng nói ngươi nói xe trời ta cũng sẽ không diễn cái này bộ phim liền để t r ầ n bách tường ta tin tưởng hắn có thể diễn tốt vậy được rồi đã ngươi không thể diễn vậy liền để t r ầ n bách tường đến đóng vai vi tiểu bảo đi vương kinh vừa dứt lời chỉ nghe thấy ngoài cửa vang lên một loạt tiếng bước chân chỉ một lúc sau chỉ thấy châu huệ mẫn dẫn trần đức dung đi tới châu huệ mẫn vương đại ca các ngươi là tại bàn công việc sao vương kinh vội vàng đứng lên nói đã nói tốt các ngươi trò chuyện ta đi trước vương đại ca đi thong thả đem vương kinh đưa đi sau khi châu huệ mẫn lập tức hướng d i ệ p phong đưa tay nói nhạc phổ đâu nhanh cầm cho ta xem một chút d i ệ p phong theo trong túi láo trên móc ra một chương giấy viết bản thảo đưa cho châu huệ mẫn nói ngươi đây cũng quá nóng đội à. có thể không đội nha ngươi đều bao lâu không có giúp ta sáng tác bài hát d i ệ p phong đội nói bài hát này không phải giúp ngươi viết ta chuẩn bị cầm lấy đi tại từ thiện dạy ế n phía trên công khai đấu giá châu huệ mẫn vội la lên không được đây là t á ca ta không cho phép n g ư ơ i bán đi nó d i ệ p phong ta cũng là vì giúp ngươi làm tốt từ thiện giả yến đây chính là ngươi công tác châu huệ mẫn quật cường mà nói ngươi có thể cầm khác đồ vật đi đấu giá cái này tuyệt đối không được ta đều đã nói đi ra ngươi cũng không thể để cho ta lỡ lời đi ngược lại ta không đáp ứng d i ệ p phong gặp châu huệ mẫn bắt đầu phạm lên bướng bình đến nhất thời cảm giác đầu lớn như cái đấu tiểu mỹ nữ trần đức dung ở một bên cười nói tiểu mẫn tỉ tỉ liền để đại ca ca cầm lấy đi đấu giá đến thời điểm ta lại giúp ngươi mua về là được châu huệ mẫn nghe vậy vui vẻ nói còn là tiểu dung thông minh thì chiếu ngươi nói làm đem trần ngọc liên đưa đi về sau phương nghệ hoa một mình đi tới chủ tịch văn phòng hướng thiệu giật phu báo cáo cùng trần ngọc liên trao đổi sự tỉnh nhìn đến phương nghệ hoa tiền đến chính ở trong phòng luyện tập đánh gôn thiệu giật phu để xuống gậy gôn cầm lấy một cái khăn lông trà trà tay nói a hoa Ta tìm A nha kia nghe nói Liên đến tìm người, có đầu phương ả i kim giạp chiếu hay không vì thu mua kim công chúa chiếu phim sự tình. h mua công vì p sự nghệ hoa cùng việc này có này q u a n nghe hệ, bất quá, ta quá, A liên nói, nàng muốn đưa á n ra tại xa xôi khu vực xây mười mấy nhà tiểu hình dạp chiếu phim làm đối thiệu thị dạp chiếu phim đặt chiếu lượng không đủ bổ sung thiệu giật phu tại bàn làm việc về sau nói cơ hội tốt như vậy nàng sao có thể từ bỏ đâu đó n đến thiệu giật phu lại nói a hoa người đi cùng diệp phong nói một chút lần này nhất định phải đem kim công chúa g i ạ p chiếu phim thu mua tới muốn là không đủ tiền ta có thể giúp hắn giải quyết một bộ phận tiền tài phương nghệ hoa lo lắng mà nói chủ tịch ngài có nghĩ tới hay không muốn là ngọc phong công ty cầm xuống kim công chúa g i ạ p chiếu phim chúng ta có thể chế ước bọn họ thẻ đánh bạc thì càng thiếu thiệu giật phu khoát tay một cái nói a hoa từ khi diệp phong mở ra nước mỹ thị trường về sau chúng ta thì không cách nào khống chế hắn hắn là nhờ tin cũ mới không đón r ờ đến i c phương nghệ hoa lại nói ta vừa mới nghe a liên nói thái tùng lâm buổi sáng muốn tới hồng c ô n g thiệu giật phu cười nói cái t i a u gia hỏa khẳng định là nghe đến a liên muốn thu mua kim công chúa tin tức hắn mới vội vã chạy tới phương nghệ hoa chủ tịch ngươi nói thái tùng lâm có thể hay không cùng a liên hợp tác liên thủ thu mua kim công chúa dạp chiếu phim thiệu giật phu tay sờ lên cầm suy nghĩ một chút nói khả năng không lớn lao thái lần này liên hợp nam á công ty điện ảnh liên thủ thu mua kim công chúa dạp chiếu phim chính là vì đã thông hồng kông đến nam á chiếu phim con đường để ngọc phong công ty tham dự vào tất nhiên sẽ ảnh hưởng hắn tổng thể bộ cục phương nghệ hoa ta cảm thấy a liên chỗ lấy từ bỏ thu mua lôi rác khôn giới cờ dạp chiếu phim hơn phân nửa là không muốn đắc tội thái tùng lâm thiệu giật phu gật đầu nói ngươi nói rất có đạo lý d i ệ p phong tiểu từ kia quá xử trí theo cảm tính lúc này thời điểm đâu còn có thể nói cái gì tình cảm riêng tư muốn không ta đi khuyên hắn một chút khuyên nhủ cũng tốt, bất quá. ta đoán chừng hắn không biết nghe ngươi tiểu tử kia thế nhưng là nhận lý lẽ cứng nhắc phương nghệ hoa đúng a liên mới vừa rồi còn theo ta nói d i ệ p phong gần đây bận việc lấy chủ bị một trận từ thiện dạ yến muốn mời ngài có mặt thiệu giật phu tò mò nói tiểu tử kia theo không tham gia dạ tiệc từ thiện lần này làm sao biến nghe nói a phong để tiểu mẫn nhà đầu kia từ chức thành lập một nhà quỹ từ thiện gọi mẫn quỹ ngân sách chuyên môn cứu trợ thất học nhi đồng tiếp đó phương nghệ hoa đem diệp phong chuẩn bị tổ chức từ thiện dạ yến hướng thiệu giật phu làm giới thiệu thiệu giật phu nghe xong gật đầu nói không tệ tiểu tử kia không có bị tiền tài hôn mê đầu biết tích thiện tích phúc, không dễ dàng à. phương nghệ hoa h ắ vội la lên vẫn là đổi một dạng a rượu này quá chất quý thiệu g i ậ n phu diệp phong cái kia ra hỏa thành lập quỹ từ thiện chắc là vì cứu trợ nội địa thất học nhi đồng rượu này để hắn cầm lấy đi đấu giá cũng coi là đáng giá t h ô i ta sau mười phút phương nghệ hoa dẫn theo hai bình rượu đi vào diệp phong văn phòng vào cửa xem xét chỉ thấy diệp phong chính dựa và ở trên ghế s a lon lật xem báo chí phương nghệ hoa ho nhẹ một tiếng nói ngươi cái này ban lên đến thế nhưng là thật nhẹ nhõm diệp phong vội vàng đứng lên thả xuống trong tay giấy báo hướng phương nghệ hoa c ư ờ i nói phương tiểu thư ngài làm sao tự mình đến phương nghệ hoa giơ lên trong tay hai bình tự đạo đây là chủ tịch chân tàng rượu ngon để cho ta giao cho ngươi đi đấu giá diệp phong nhận lấy nhìn vài lần nói phương tiểu thư rượu này có ý tứ gì sao diệp này là thái tổ khiến người ta đưa diệp phong nghe vậy tay khẽ run rẩy kém chút không có ngã hai bình rượu hắn bận bịu trân trọng mà đem rượu để tốt hướng phương nghệ hoa nói thứ này q u á chân quý ta làm sao có ý tứ cầm lấy đi đấu giá phương nghệ hoa ngươi cứ việc cầm đi đấu giá tốt đến thời điểm ta lại mua về là được diệp phong mời phương nghệ hoa ngồi xuống sau đó bồi ngồi ở một bên nói vẫn là ngài có biện pháp đã nhìn chung chủ tịch tâm ý lại có thể làm được vật quy nguyên chủ phương nghệ hoa nói tránh đi a liên không phải nói thái tùng lâm muốn tới nhà ngươi làm sao không có đi phi trường nên đón hắn diễ phong ta muốn đợi yêu thú đô thị phòng bán vé đi ra lại đi khách sạn cùng hắn ăn cơm phương nghệ hoa cười treo nói ngươi là muốn hướng thái lâm biểu thị tâm lý bất mãn a tuyệt không ý này ta chính là muốn biết ta diễn viên chính a nghỉm sửa đổi điện ảnh có thể hay không lấy được tốt phòng bán vé d i ệ p phong vừa dứt lời chỉ nghe thấy trên b à n công tác t r u n g điện thoại đột nhiên vang lên hắn vội vàng đứng dậy đi qua cầm điện thoại lên ống nghe hỏi uy là vị nào đầu bên kia điện thoại truyền đến thi nam sinh thanh em hưng phấn a phong nói cho ngươi một tin tức tốt yêu thú đô thị ngày đầu phòng bán vé đi ra một trăm tám sáu triệu đô la hồng công diệm phong cười nói nam sinh tỉ vậy ta nhưng muốn chúc mừng ngươi nhà thi nam sinh, Cùng v diễm cùng phong để điện thoại xuống đi về tới hướng phương nghệ hoa cởi nói yêu thú đô thị ngày đầu phòng bán vé cầm một c r ă m tám mươi sáu triệu xem như cái khởi đầu tốt đẹp phương nghệ hoa tò mò nói đồng dạng là nhật bản a niềm cải biến điện ảnh vì cái gì làm mãi tại đạo diễn khổng tức vương tử tại hồng kông bán bất động đâu diễm phong rất đơn giản cái k i ê u bộ phim không phải ta diễn viên chính cho nên phòng bán vé dạy không nổi phương nghệ hoa tức giận nói ngươi đến là hội hướng chính mình mặt không tiết h vàng đón đến nàng lại nói vừa mới chủ tịch để ta nói cho ngươi lúc nên xuất thủ thì xuất thủ làm ăn cũng không thể quá xử trí theo cảm tính d i ệ phong p ngài là nói thu mua kim công chúa dạp chiếu phim sự tình a không tệ d i ệ phong p ta cảm thấy kim công chúa dạp chiếu phim cũng là cái gà m ở chúng ta thiệu thị có m ộ ư ơ i tám nhà dạp chiếu phim nếu có thể ở ngoại vì khu vực thu mua mười mấy nhà nhỏ dạp chiếu phim làm bổ sung đã đầy đủ phương nghệ hoa chẳng lẽ ngươi theo không nghĩ tới đem h ồ n giữa Công g ả m chiếu h p trưa d i ệ p phong cùng vương kinh cùng một chỗ xe chạy tới hải thành đại khách sạn tại bồi bàn dẫn dắt phía dưới đi đến lầu ba một gian hào hoa ngoài gian phòng còn không có không vào cửa, lâm i ề n nghe đến l thanh hà tiếng cười từ bên trong tới. cười Diệp đi bên chuyến Phong đẩy cửa vừa à nhà, bàn trà Hà Hà làm Hà, o trong sao cao tại Thanh Thanh tỉ, Thanh hướng ngồi bên cạnh ngươi nay hứng như hỏi, hôm cười Lâm Lâm vậy? v mới chúng ta nói đến lần kia thái giám đốc mời ngươi ăn cơm ta xin ngươi g i ú p một tay viết kịch bản ngươi liền nói cái hoa lệ đi ra ngoài đến khó xử ta thật là xấu tấu d i ệ p phong cái này đều bao nhiêu năm trôi qua ngươi làm sao chả ghi lấy việc này đâu lâm thanh hà việc này ấn tượng quá sâu sắc ta chỉ sợ cả một đời đều không thể quên được vương kinh buồng địch mà nói lời này nghe lấy có kỳ ý rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm lâm thanh hà vương đạo ngươi cùng a phong cùng một chấu ngốc lâu hiện tại cũng thay đổi xấu diệp phong không có nhận lời này gốc dạ mà chính là đi lên t r ư ớ c cùng đứng người lên thái tùng lầm nắm tay hàn huyên sau đó mọi người mỗi người ngồi xuống diệp phong cảm khải nói nhớ ngày đó ta vẫn là cái lang thang giang hồ truy phong thiếu niên nháy mắt liền đã hai mươi lăm tuổi lâm thanh hà nghe vậy bất m ặ n nói a phong ngươi là đang nhắc nhở ta g i ả đi sao diệp phong đội nói ngươi đừng hiểu lầm ta vừa mới cũng là thuận miệng nói chuyện vương kinh hoa lệ đi ra ngoài cái kia bộ phim có sự viết thật tốt nếu để cho ta đến đạo diễn vương kinh ít n t c a phong ể b muốn không ngơi lại viết cái tương tự kịch bản để cho ta tới đạo diễn thế nào diệm phong khoát tay một cái nói cảnh còn người mất hiện tại cũng tìm không được nữa loại kia cảm giác lâm thanh hà đuồng địch mà nói lúc trước ngươi vẫn là cái thích đuồng địch lòng dạ hẹp hòi thiên chân thiếu niên hiện tại đã biến thành thân ra quá trăm triệu đại lão bản diệp phong đội nói ngươi lời nói này có thể không đúng ta vẫn luôn là cái người thành thật lâm thanh hà vừa muốn phản bác diệp phong vài câu chỉ thấy thi nam sinh đẩy cửa đi tới diệp phong cười nói người đến đông đủ chúng ta chọn món ăn đi lâm thanh hà chờ một lát nữa lệ quân còn tại giúp ngươi quay ca chúng ta c h ờ nàng một chút thi nam sinh cùng thái tùng lâm nắm tay cười nói thái giám đốc hoan nghê ngươi n đến hồng kông làm khách cảm ơn thái tùng lâm khách khí một câu ngay sau đó lại nói ta nghe nói từ đạo giám chế yêu thú đô thị hôm qua chiếu lên ngày đầu phòng bán vẽ thế nào thi nam sinh vừa nhận được tin tức ngày đầu phòng bán vẽ là một trăm tám sáu triệu cũng coi lâm à bạo. Trần Thái Tùng Ngọc Liên Hướng l hỏi, thanh á Giám i Đốc, có thể h y k h ô g đem yêu t ú đô t hà ị an b i đi Đài Loan c hướng i phim? Thái việc bài. Thi xinh vui ề u không Thanh Hà h Lâm, Nam cảm Lâm Tùng ta vấn này đến an nói, ơn. có vẻ đề, diệp phong hỏi a phong ngươi tối hôm qua nói muốn tại từ thiện dạ yến phía trên đấu giá một cái điện ảnh kịch bản có thể nói với chúng ta nói nội dung sao vương kinh lâm tiểu thư nói là a phong ngươi cùng chúng ta mọi người nói một chút chuẩn bị đấu giá một bộ cái dạng gì điện ảnh kịch bản diễm phong đây là một cái cùng hải tử có quan hệ cố sự tên là bà bối kế hoạch dép lào trầm mê đánh bạc nghèo rất mùng tơi sinh hoạt chán nản thường xuyên l ọ t vào chủ nợ bức môn dội sơn chi nhục không nói còn bị gần đất xa trời lao ba chô khinh thường cùng dép lào kết bái hợp tác bách đạt thông tuổi thanh xuân tính cách phong lưu lượn vòng trà trộn tại danh viện thục thanh tu ở giữa như cá gặp nước mọi việc đều thuận lợi vì thỏa mãn mỗi người chi tiêu dép lào cùng bách đạt thông thành ông chủ nhà bạo phá tổ ba người trợ thủ đắc lực hành t ầ u giang hồ độc quyền bán hàng trộm cắp tục nữ nói cướp cũng có đạo dép lào bách đạt thông ông chủ nhà mặc dù kẻ cắp chuyên nghiệp khó chịu nhưng cấp giật giết người phóng hỏa sự tình, lại là theo không chia sẻ. một lần trộm cướp quá trình bên trong làm dép lào bách đặt thông phát hiện tới tay đồ vật lại là cái đáng yêu tiểu bảo bảo lúc ngắn ngủi do dự cuối cùng cũng không thể chiến thắng mỗi người đối ba mươi triệu tiền của phi nghĩa nhu cầu dục vọng tại cùng hắc bang lão đại thất thúc con đường giao dịch phía trên lái xe bách đặt thông tranh cường hào thắng lại không nghĩ bởi vì cảnh sát thông lệ kiểm tra c h ọ c phiến thức lúc khẩn cấp quan trọng hồng g i a sát thủ biến khéo thành vụng giúp dép lào đại ân vì không lui qua tay tiền theo trước mắt chạy đi ông chủ nhà một mình tiếp tục chống đỡ bị cảnh sát mang đi dép lào bác h đạt thông mặc dù may mắn đào thoát nhưng hai cái đại nam nhân lấy trước mắt cái này đáng yêu tiểu bảo bảo lại là thúc thủ vô sách tiếp nhận cảnh sát điều tra ông chủ nhà trong lúc vô tình nhìn đến hồng gia treo giải thưởng ba mươi triệu tìm kiếm huyết mạch tin tức n g h ị cách thông báo dép lào bác h đạt thông cắt không thể tùy tiện b u n g tay chiếu cố bảo bảo thời kỳ hai cái đại nam nhân cứ việc ra tận làm trò cười cho thiên hạ chịu nhiều đau khổ nhưng có trung tâm mua sắm cô nuôi dạy trẻ thuộc phân trợ rút hai nam nhân dần dần ưa thích lên đáng yêu bảo, bảo. cùng lúc đó đi ra sở cảnh sát hắc bang thất thúc bởi vì không nộp ra hải tử bị hồng gia lao ra tới chết ông chủ nhà bị hồng gia tìm tới tại ba mươi triệu r ụ hoặc trước mặt đáp ứng giao dịch một trận kinh tâm động phép xe chạy nhanh đoạt bảo nhớ qua về sau ông chủ nhà cầm tới năm triệu trước trả tiền nhưng khi dép lào bách đ ạ t thông lưu luyến không rời đem bảo bảo giao cho hồng gia lúc bảo bảo một tiếng bầy bạ tê tâm liệt phế kêu khóc cùng mong mỏi cứu trợ ánh mắt để dép lào bách đ ạ t thông tìm về làm người lương chi không để ý tự thân an nguy liều chết cứu rút vì đoạt lại đã rơi xuống hồng gia lão gia sắp bị hồng gia lão gia bị mất cánh mạng tiểu bà bảo, bảo dép lào bách đặt thông biểu hiện ra một cái tránh thức nam nhân cảm thiên động địa hai tâm từ đó cải biến chính mình vì xã hội người nhà chỗ khinh thường nhân sinh vận bệnh bốn d i ệ p phong cố sự vừa g i ả n g xong vương kinh liền hướng diệp phong đội la lên tốt như vậy kịch bản người đấu giá làm cái gì nha để cho ta tới đạo diễn cái này bộ phim các loại kiếm tiền lấy ra mấy triệu lợi nhuận quên cho tiểu mẫn quỹ từ thiện không là được thái tùng lâm cũng nói a phong huynh đệ cái này kịch bản nếu có thể đánh ra đến phòng bán vé chắc chắn sẽ không quá kém ta kiến nghị ngươi vẫn là lưu lại chính mình đậm chúng ta học giả công ty nguyện ý vì cái này bộ phim cung cấp tiền tài d i ệ p phong các ngươi không lại dùng quên nếu là tuyên truyền quỹ từ thiện liền không thể cầm cái đồ bỏ đi kịch bản đi lừa gạt mọi người ta đã quyết định muốn đem cái này kịch bản cầm lấy đi đ trần ngọc liên ta chống đỡ Á phong quyết định cố sự này cùng quỹ từ thiện cứu trợ hải tử công năng rất phù hợp tương lai cái này bộ phim đánh ra đến cũng có thể thuận thế tuyên truyền chúng ta quỹ từ thiện thái tùng lâm nghe trần ngọc liên nói như vậy hắn liền bỏ đi lại khuyên suy nghĩ hắn ở trong lòng thầm nghĩ chính mình phải t r ă n g tại hồng kông lưu thêm mấy ngày đi từ thiện dại đến phía trên đem cái này kịch bản vô xuống tới nhìn đến mọi người đều đang đợi nàng đặc lệ quân chắp tay trước ngực nói thật thật xin lỗi đập em vi trì hoãn một chút thời gian để cho các ngươi đ ợ i đâu Lâm chương n g i tám Phong trăm h u â năm mươi bảy liên hợp chương tám trăm năm mươi bảy liên hợp ban đêm trung hoàng thế kỷ đại khách sạn bên ngoài đèn đốt sáng trưng từng chiếc xe sang trọng chạy nhanh đến khách sạn cửa lớn trước dừng lại theo xe bên trong đi ra đến đều là trang điểm thời thượng sành điệu nam nữ khách quý ngọc phong công ty thành lập quỹ từ thiện đem ở chỗ này cử hành một buổi đấu giá tối nay khách quý đều là làng giải trí danh nhân thì liền thiệu thị đối thủ một mất một còn ra hòa cái kêu mấy vị thái to mặt lớn cũng tiếp vào ngọc phong công ty phát ra thư mời làm ra hòa hai cái rừng cột trần long cùng hồng kim bảo tự nhiên cũng thu đến t h i m mời trần long nguyên bản không muốn đến cổ động có thể hồng kim bảo nói cho hắn biết nói diệp phong muốn tại từ thiện dạ yến phía trên công khai đấu giá một cái điện ảnh kịch bản hắn lập t trần long cùng hà quán sương hồng kim bảo chờ người ngồi xe đổi u tới khách sạn bên này nhìn đến khách sạn thảm đỏ đằng sau dựng thẳng một khối tấm ván gỗ tưởng có mấy vị khách quý chính nâng g bút tại trên đó viết cái gì mấy người vừa đi xuống xe tụ tập tại thảm đỏ hai bên ký giả lập tức d ơ lên máy chụp hình nhắm ngay bọn họ hung hăng điệu máy đập rất nhiều mê điện ảnh đứng tại vành đai cách ly về sau lớn tiếng hô hào trần long tên mấy người đi tại thảm đỏ phía trên hướng ký giả cùng mê điện ảnh p ấ t tay thăm hỏi một vị nữ hầu người chào đón hướng mấy người túi người chào nói mấy cái vị tiên sinh mời ở chỗ này ký tên trên bản ký tên l p hồng í a t r ư ớ n kim á c nhân k i vừa r ồ bảo tiểu trên ván gỗ tử kia ưa thích làm náo động hắn làm chuyện gì đều muốn làm đến không giống bình thường hà quán sương các ngươi khả năng đều nói sai ta đoán diệp phong là muốn mượn cơ hội này hướng giải kim tượng tổ ủy hội chứng minh hắn tùy tiện địa tổ chức một trận hoạt động liền có thể cướp đi đối phương danh tiếng trần long ta nhìn rất khó mỗi năm dạ t h i ệ t từ thiện nhiều cũng không gặp cái nào chàng dạ hội có thể đạt tới giải kim tượng một nửa trình độ không tin liền đợi đến xem đi ta tin tưởng diệp phong lần này khẳng định sẽ g â y một tiếng ai nấy đều kinh ngạc trần long gặp đằng sau có khách tới đi nhanh lên trở về trả lại viết ký tên lúc này một vị thiếu nữ tóc ngắn đưa cho trần long một bản vài trang sách nhỏ hướng cười nói tiên sinh đây là tối nay vật phẩm bán đấu giá giới thiệu ngài nếu là có hứng thú có thể lĩnh một khối dây số bài hà quán sương đi tới nói tiểu thư mời cho chúng ta một khối dây số bài được thiếu nữ đáp đáp một tiếng ngay sau đó lây ra một khối dây số bài đưa tới hà quán sương trong tay hà quán sương tiếp đi tới nhìn một chút thấy phía trên mã số là số 76, hắn bận b u hướng thiếu nữ hỏi tiểu thư cái số này bài là theo số một bắt đầu cấp cho sao đúng thiên sinh hà quán sương còn muốn hỏi lại lúc lại nhìn đến phan địch xanh cùng dương tử quỳnh từ phía sau đi tới hắn lúc này mới đem đến miệng lời nói cho nuốt trở về mấy người mỗi người lĩnh một quyển sách nhỏ hồng kim bảo còn nhiều lĩnh một khối dây số bài sau đó một bên l ậ xem trong tay sách nhỏ một bên hướng khách sạn bên trong đi đến trần long mở ra sách nhỏ rất nhanh liền tìm tới tối nay sắp đấu giá điện ảnh kịch bản giới thiệu hắn sau khi xem xong hướng hà quán sương nói chan u ôi cái này kịch bản xác thực rất đặc sắc hà quán sương khép lại trong tay sách nhỏ gật đầu nói kịch bản quả thật không tệ muốn là đấu giá người không nhiều ta giúp ngươi tranh thủ cái này kịch bản vừa mới nghe cửa cái kia phát dãy số bài nữ h à i nói l i n h bài người đều vượt qua hơn bảy mươi vị ta vẫn tưởng đại bộ phận đều là hướng về phía cái này điện ảnh kịch bản tới Đến trước c hồng ủ tịch chất tốt, thể triệu. triệu, thể đoạt đến cái này, kịch kịch có có cái hẳn h nói, muốn bản lượng đến đến này bản Giá giá là là ra A.、Hồng、kim bảo ở một bên mở miệng nói ta nhìn quá sức nghe nói hạng thắng cùng đài loan thái tùng lâm đều đối cái này kịch bản cảm thấy hứng thú bọn họ muốn là tham dự đấu giá ba triệu chỉ sợ đều lấy không được trần long bay đầu n g á n g á ngay tại nhận lấy dãy số bài phan địch xanh sau đó nhọn giọng nói phan lão bản đoán chừng cũng muốn cầm tới cái này kịch bản chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh đi hà quán sương vừa dứt lời chỉ thấy phan địch a n h dẫn dương tử quỳnh đi tới hướng bọn hắn hô hà tiến sinh hồng tiến sinh trần tiến sinh có thể hay không hơi lợi một lát lại đi vào hà quán sương mỉm cười nói phan lão bản không biết ngài có gì chỉ giáo phan đ ị c h xanh chắc hẳn hà tiên sinh cũng đối tối nay sắp đấu giá điện ảnh kịch bản cảm thấy h ứ n g t h ú à. hà quán sương là có chút h ứ n g thú bất quá chúng ta ra hỏa nhân tài đông đúc không hề thiếu tốt kịch bản phan đ ị c h xanh ta muốn cùng hà quản lý ước định một cái phù hợp giá cả để tránh lẫn nhau cố tình n â n giá g làm đến không lợi có t h ể đ ổ hà quán sương có thể muốn là ai có may mắn cầm tới cái này kịch bản chúng ta đều cùng một chỗ đầu tư phan đích xanh chính hợp ý ta chúng ta như vậy một lời đã định hồng kim bảo liền sợ tối nay đấu giá người nhiều chỉ riêng các ngươi hai nhà hợp tác không có tác dụng gì hà quang sương trừ đài loan vị kia thái giám đốc người khác cũng sẽ không báo giá cao trần long ta cùng thái giám đốc rất quen sau đó đi vào ta trước tìm hắn cấu kết một chút phan địch xanh vui vẻ nói vậy liền quá tốt bồi bàn dẫn dắt d ư ớ i mấy người đi đến khách sạn tiểu lễ đường bên ngoài chỉ nghe thấy bên trong truyền đến đặng lệ quân ngọt ngào t i ế n g ca thông minh tiểu hải tử hôm nay có khóc hay không phải chăng rơi mất ấu ế lễ vật trong gió tìm kiếm theo sáng sớm đến hoàng hôn đi vào lễ đường xem xét chỉ thấy trong đại s ả n h hiện lên hình bán nguyện bảy đặt mấy chục tấm bàn ăn vượt qua một nửa bàn ăn đều đã ngồi đầy khách nhân mấy người đều là trọng yếu khách quý được an bài tại ở gần sân khấu bên phải bên cạnh bàn ăn ă n vị bên này còn có hạ thắng hoàng bách dân tàng trí vĩ lương phổ trí các loại hơn mười vị điện ảnh giới gần đây đào thức dậy lao đại trần long trong đám người nhìn vài lần nhìn đến thái tùng l â m chính cùng hạ thắng hoàng bách dân mấy người ngồi cùng một chỗ nói chuyện tiếm hắn liền vội vàng đi tới hướng mấy người chào hỏi hàn huyên sau đó trần long hướng thái tùng lâm hỏi thái giám đốc ngài có thái tùng lâm mỉm cười nói không chỉ là ta hạng lao bản cùng hoàng lao bản cũng đối cái kia kịch bản có hứng thú trần long nghe xong nhất thời nhức đầu muốn là chỉ riêng thái tùng lâm một cái hắn còn có thể cùng đối phương thương nghị một chút hiện tại tất cả mọi người muốn đấu giá việc này thì không dễ làm thái tùng lâm a long muốn là công ty của chúng ta có thể cầm tới cái này kịch bản ta muốn mời ngươi đến biểu diễn nam số một ngươi nguyện ý không trần long vội nói có thể đón đến hắn lại nói nếu như học giả công ty cầm tới cái này kịch bản ta hy vọng các ngươi có thể cùng ra hòa liên hợp đầu tư thái tùng lâm nghe nói như thế trong lòng nhất thời do dự chương tám h trăm năm mươi tám một nguyên cất bước chương tám trăm năm mươi tám một nguyên cất bước chừng ư bảy giờ rưỡi hạ chiêu quỳnh bồi tiếp đổ vương lão ba đi xuống xe hơi tại đèn thờ lát chiếu xuống đạp vào thảm đỏ hướng hai bên ký giả mê điện h n h phất tay thăm hỏi đối với cha và con gái tuy nhiên không phải ngôi sao nhưng bọn hắn danh khí không kém gì bất luận cái gì ngôi sao cho dù là diệp phong cùng trần long đứng ở chỗ này cũng chưa chắc có thể cướp đi đổ vương phong thái ký tên lưu niệm nhận lấy sách nhỏ về sau hạ chiêu quỳnh lại hướng công tác nhân viên đòi hỏi một khối d â y số bài đổ vương thấy thế cởi hỏi a quỳnh người tối nay có muốn đấu giá cái gì đ ồ vật hạ chiêu quỳnh là a phong xin nhờ ta giúp đỡ làm nắm miễn cho đấu giá thời điểm kẻ ngắt tiểu tử kia vậy mà để ta nữ nhi làm nắm thật sự là to gan lớn mật hạ chiêu quỳnh vội nói là ta tự nguyện、Há? hạ đ ổ vương đang muốn hỏi lại lúc lại nhìn đến lâm thanh hà đi tới hướng bọn hắn chào hỏi gặp lâm thanh hà ký xong chữ lại lĩnh một khối dây số bài hạ đ ổ vương hướng cười nói lâm tiểu thư tối nay cũng là tới làm giả lâm thanh hà bị đổ vương hỏi được một trận t r c n v á n g các loại nàng nhìn thấy hạ chiêu quỳnh ở một bên hướng chính mình nháy mắt liền vội vàng gật đầu nói đúng a phong cái k i a ra hỏa xin nhờ ta đến giúp đỡ hạ đ ổ vương hắn tìm nhiều như vậy nắm có phải hay không sợ đấu giá đồ vật bán không được hạ chiêu quỳnh không biết ta hắn chỉ là lo lắng có chút đồ vật rất ít người kêu giá sẽ để cho quên tặng người trên mặt không ánh sáng. suy tính được đến là thằng chú đáo đi thôi chúng ta tiến đi mở mang kiến thức một chút hạ đổ vương nói xong liền dẫn đầu hướng khách sạn bên trong đi đến hạ chiêu quỳnh lạc hậu mấy bước hướng lâm thanh hà hỏi lệ quân tỷ đây nàng làm sao không có tới lệ quân tỷ có việc đi nhật bản nàng không phải muốn mua xuống bài hát kia sao chẳng lẽ muốn từ bỏ nàng nói lần này không cùng ngươi tranh giành đem bài hát này nhường cho ngươi hạ chiêu quỳnh vui vẻ nói quá tốt muốn là lệ quân tỷ đến đ ầ u giá ta cũng không tốt cùng nàng tranh đoạt hai người đang khi nói chuyện chỉ thấy quan chi lâm đi cùng một vị dáng người cao gậy thanh niên nữ tử từ phía sơ đi tới lâm thanh hà không muốn cùng quan c h i lâm đối mặt liền tăng tốc c ư ớ c bộ hướng khách sạn bên trong đi đến ba người đi vào khách sạn tiểu lễ đường nhìn đến bên trong đều nhanh muốn ngồi đấy hạ đổ vương là khách quý vừa vào cửa liền bị công tác nhân viên dẫn tới phía trước cùng thiệu g i â t phu kim dung hoàng chiêm c h ờ người ngồi cùng một chỗ hạ chiêu quỳnh nguyên bản có thể cùng l ã o ba cùng đi có thể nàng vẫn là lưu lại cùng lâm thanh hà cùng một chỗ tìm vị trí nàng hướng trong đại s ả n h nóng nó nghi hoặc nói không phải nói tiến đến muốn quên tiền sao làm sao không thấy được quên tặng dương đâu mặc kệ nó chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống chờ lấy xem tốt lâm thanh hà vừa dứt lời lâm thanh hà hướng vương tổ hiền hỏi tiểu hiền ngươi không phải tại nhật bản quay phim sao cái gì thời điểm trở về vương tổ hiền hôm qua mới trở về ta tại nhật bản phân diễn vừa đọc xong phương tiểu thư để cho ta đuổi trở về tham gia trận này từ thiện giả yến lâm thanh hà lại hướng lữ tú lăng hỏi tú lăng ngươi không phải ngay tại chủ bị phim truyền hình sao làm sao lại đổi tới tham gia hôm nay dạ tiệc lữ t u lăng chúng ta vốn là tới đón tiểu dung trở về quay phim đúng lúc bắt kịp thì lưu lại l ư ợ c tận một phần sức mọn lâm thanh hà thầm nghĩ l ừ a gạt q u ỷ đâu muốn không phải nghe diệp phong nói ngươi hội trùng hợp chạy tới lúc này lâm thanh hà thoáng nhìn bên cạnh bên cạnh bà năn ngồi đấy l a m kiếp h anh tăng hoa thiên cùng với tvb mấy vị nữ nghệ sĩ chính sẽ cùng nhau trò chuyện vui vẻ lâm thanh hà thầm nghĩ mấy cái này nha đầu thật sự là không coi ai ra gì vậy mà không có một cái nào đi tới hướng nàng trò hỏi nàng chính ở trong lòng oán thấm lúc chỉ thấy trong đại sành tiếng âm nhạc im bặt mà、dừng. chật chỉ thấy một đôi nam nữ người chủ trì từ cửa hông đi tới leo lên sân khấu vị tiêu nam người chủ trì vừa hiện thân trong đại sảnh nhất thời cười vang một mảnh nam người chủ trì chính là diệp phong chỉ thấy hắn mặc một bộ lớn lên áo khoác ngoài đầu đội một đỉnh mũ quả dưa bộ dáng kia muốn nhiều b u ồ n cười thì có nhiều b u ồ n cười ngược lại đứng tại bên cạnh hắn châu hải mi thì là tóc dài x ó a vai người mặc một bộ màu trắng tinh lễ phục dạ hội lộ ra đã cao quý lại thanh thuần phụ trợ bên cạnh diệp phong giống như là cái kịch hài diễn viên lâm thanh hà che miệm nhịn cười nói á phong làm sao cách h n mặc thành dạng này trần đ ứ dung bọn họ có phải hay không muốn diễn một đoạn nhỏ kịch vui nha vương tổ hiền nhiễu n ô i nói hắn chỉ thích như vậy loại người lữ tú lăng khẳng định có nguyên nhân chúng ta chờ lấy xem đi vừa dứt lời chỉ nghe thấy châu hải mi trên đài hướng diệp phong hỏi l ã o bản ngươi nghe đến mọi người đều tại dưới đài chuyện cười ngươi sao d i ệ p phong đắc ý nói nghe đến ta như vậy vừa ra trận chỉ thấy mọi người ánh mắt toàn hấp dẫn tới tối nay từ thiện giả yến đã thành công hơn phân nửa châu hải mi cái này tính là gì thành công nha ngươi đến đem mọi người túi tiền móc ra như thế mới xem như thành công ngươi đ ư n g đội nha có ta người bán đấu giá này xuất mã c a mọi đ người đại các vị hướng cửa hông nhìn qua chỉ thấy đồng dạng mang theo m g quả dưa trần bảo liên đẩy một cỗ hàng hóa nhỏ mang đi phía trên sân khấu chân đức dung chừng to mắt nói cuối cùng là đang đấu giá vẫn là tại diễn xuất nha lâm thanh hà khẳng định là đấu giá ngươi không thấy được giá đỡ có cái chiêng đồng sao vương tổ hiền đậu đen rau muốn nói gõ cái chiêng đấu giá thua thiệt hắn có thể nghĩ ra chỉ thấy diệp phong cầm lấy trên kệ cổ truy tại chiêng đồng phía trên gõ một chút nói gõ truy không hối hận mời mọi người nghĩ kỹ lại kêu giá miễn cho sau đó đau lòng bạn rơi các vị hảo hán trọng nghĩa khinh tài mỹ danh châu hải mi nhắc nhở lão bản còn có thật nhiều nữ đồng bào đây diệp phong vội nói đúng đúng đúng các vị nữ hiệp càng dễ dàng xúc động ta hy vọng mọi người đang kêu giá trước muốn xoa bóp chính mình chân cái bụng châu hải mi đang muốn hướng xuống nói tiếp vương tổ h i ề n hướng trên đài la lớn đừng nói nhảm mau tới đổ vật đấu giá đi diệp phong vui vẻ nói vị này vương nữ hiệp vội vã muốn mắc bạc chúng ta liền thành toàn nàng tốt người tới tuy nhiên kim đại hiệp chữ viết n h h a đến trạng thái như chó bò kim dung vừa mới bắt đầu còn tại âm thầm đắc ý có thể vừa nghe đến trạng thái như chó bò bốn chữ thiếu chút nữa nôn ra máu may ra diệp phong gấp lại nói tiếp có thể lao ra từ cái này trong câu chữ kiếm khí tung hành lấy v ề treo trong phòng có thể c h ấ n trạch tránh tà ma có thể phù hộ ngươi mới ngọn nguồn phổ biến tiến cả đời bình an diệp phong tiên hoa loạn truy địa khen một phen sau đó la lớn hiện tại bắt đầu kêu giá một nguyên giá bắt đầu kim dung chừng to mắt nhìn thấy đứng trên đài diệp phong hẳn không thể chạy lên đi một thanh bóp chết hắn hắn ở trong lòng thầm mắng tên tiểu tử thúi này hợp lấy ta viết chữ trong mắt n g ư ờ i chỉ trị giá một nguyên tiền a hoàng chiêm hướng kim dung cười nói lão huynh ngươi bây giờ biết tiểu tử này xấu đến mức nào đi hắn vừa dứt lời chỉ nghe thấy giới đài có người dơ bảng hô ta ra một trăm ngàn mua xuống bộ này chứ chứng tám trăm năm mươi chín tốt nhiều nắm chứng tám trăm năm mươi chín tốt nhiều nắm cái thứ nhất kêu giá người là hạ t r i ê u quỳnh căn cứ tham gia náo nhiệt không ngại sự tình làm lớn tâm lý nàng mở miệng liền báo cao giá chuẩn bị làm có phân lượng nắm cái này báo giá một hô ra miệng tất cả mọi người bị kinh hài đến như loại này từ thiện dạ yến hồng kông mỗi năm đều muốn tổ chức mấy chục trận mọi người tập hợp một chỗ sống thong túng hoa chút món tiền nhỏ lược tỏ tâm ý có rất ít người tới thì báo cao giá loại hành vi này đơn thuần là hại người không lợi mình hạ chiêu quỳnh báo xong giá về sau quay đầu hướng lam khiết anh nhìn qua nàng không cần đoán cũng biết vị kia khẳng định là diệp phong an bài nắm tiểu nha đầu cùng cực kỳ đem nàng hảo bằng hữu khi dễ đến quá sức hôm nay nàng phải thật tốt dạy dô đối phương một chút có thể không đợi lam khiết anh dơ bảng ngồi ở phía đối diện x à i trí bình dơ bảng hô hai trăm ngàn mọi người nghe xong tất cả đều động cái này tình huống không đúng nha chiếu là như vậy đi xuống tối nay cầm thẻ bài người hoặc là l i ề u mạng hoặc là thì đạt được xấu hạ chiêu quỳnh đang suy nghĩ muốn hay không tiếp tục đề cao báo giá đã thấy ngồi tại quan tri lâm bên người thanh niên nữ tử dơ bảng hô ba trăm ngàn nữ tử kia hô còn về sau còn hướng bên này nhìn liếc một chút lộ ra một cái ý vị sâu xa nụ cười ý kia giống là nói các ngươi cũng không thể nhận sợ nha hạ chiêu quỳnh gặp nhất thời nổi giận nàng lập tức d ơ bảng hô năm trăm ngàn cái giá tiền này báo ra đi toàn trường nhất thời vang lên d ố i loạn tương h mừng cầm thẻ bài người đều đang hối hận hôm nay không nên tới tranh đoạt vũng nước đục này mọi người ở đây coi là năm trăm ngàn đã là giá trên trời ai ngờ lam khiết anh không chút hoang mang địa giơ bảng hô sáu trăm ngàn hạ chiêu quỳnh thầm nghĩ cái này diệp phong thật là cái người điên bắt đầu thì quên sáu trăm ngàn hắn đây là cầm tiền không làm tiền nha trên đài diệp phong cười hì hì nói kim đại hiệp chữ quả nhiên là giá trị liên thành hiện tại đã có người ra đến sáu trăm ngàn không biết còn có hay không muốn tăng giá diệp phong vừa dứt lời chỉ nghe thấy sài trí bình lại d ơ bảng hô tám trăm ngàn hạ chiêu quỳnh nhìn sài trí bình liếc một chút thầm nghĩ cô gái này không biết cũng là diệp phong tìm đến năm a một bên khác lam khiết anh tiếp tục d ơ bảng hô một triệu hạ chiêu quỳnh tức giận đến đưa trong tay thẻ bài ném lên bàn thầm nghĩ đúng là điên lâm thanh hà tại nàng bên cạnh nhỏ giọng quên nhủ ngươi mặc kệ nó ngược lại lại không hoa ngươi tiền hạ chiêu quỳnh ta muốn nhìn phía sau hắn kết thúc như thế nào lam kiết anh báo ra một triệu về sau không có người lại tiếp tục tiêu giá d i ệ p phong hỏi ba lần về sau liền gõ cái c h â n hô đã không có người tăng giá kim tiên sinh bộ này chứ thì về số ba mươi sáu người mua tất cả tiếp xuống tới vật phẩm bán đấu giá là vương kinh viết tay thiên vương đấu thiên bá k ị bản đợi đến châu hải mi hướng dưới đài khách quý triển lãm xong bản thảo giấy về sau d i ệ p phong hướng mọi người cười nói vương kinh đạo diễn ta cũng không cần giới thiệu hắn muốn là nhìn lên vị tiên nghệ sĩ ngươi thì cách gặp may không xa đón đến diệm phong lại nói hiện tại thế nhưng là vớt ngông ngửa cơ hội tốt một đọ nghệ sĩ tranh thủ thời gian đều giá đi diệm phong thốt ra lời này xong dưới đài nhất thời tiếng cười một mảnh vương kinh tại trên chỗ ngồi đứng người lên hướng bốn phía khách nhân ôm quyền hành lễ đợi đến hiện trường an tĩnh lại ô n triệu luân trước tiên dơ bảng hô ta ra một trăm n g à n h ạ chiêu quỳnh đĩu môi nói lại là một cái nắm thật không có ý nghĩa một bên khác hạng thắng dơ bảng hô hai trăm n g à n đặng quang dung theo hô ba trăm n g à n ngay sau đó thái tùng lâm cũng dơ bảng hô năm trăm n g à n hạ chiêu quỳnh thấy thế thầm nghĩ xem ra là chính mình vẫn sai vương kinh còn thật không cần nắm đi qua lặp đi lặp lại báo giá cuối cùng thái tùng lâm lấy một hai triệu đô la hồng công tranh dành đến vương kinh bản thảo bốn thứ i năm kiện vật đấu giá là diệp phong quyên tặng một phần phim truyền hình kịch bản tên là vì sao đưa anh tới cái này kịch bản mới đầu mọi người cũng không thèm để ý rốt cuộc đều là chơi điện ảnh rất ít đối phim truyền hình kịch bản có hứng thú các loại châu hải mi hướng mọi người triển lãm hết kịch bản về sau d i ệ p phong trên đài tự thổi tự lôi nói cái này kịch bản là ta dốc hết tâm huyết hao phí hơn một năm thời gian mới sáng tác đi ra đây là một bộ đại nữ chính phim vị kia nữ diễn viên có thể may mắn diễn viên chính cái này bộ phim khẳng định sẽ đại hòa đặc biệt lửa lâm thanh hà tại dưới đài bĩu ngôi nói nói dối ánh mắt đều không nháy mắt một chút có quỷ mới tin hắn chịu hoa thời gian một năm đến sáng tác một cái phim truyền hình kịch bản hạ chiêu quỳnh ta nhìn a tờ v à bên kia giống như không người lên nhà đến thời điểm muốn là bán không được á phong sẽ phải mất mặt lâm thanh hà nhìn lữ tú lăng liếc một chút thầm nghĩ người mua đã sớm tìm xong làm sao có khả năng bán không được đây quả nhiên d i ệ p phong vừa hô lên mở đập chỉ thấy sài trí bình dơ bảng hô năm trăm ngàn ngồi tại quan tri lâm bên người nữ tử theo dơ bảng hô tám trăm ngàn sài trí bình chín trăm ngàn một triệu lần này mở miệng làm ộ t vị nam tử xa lạ lâm thanh hà nhìn đối phương liếc một chút thầm nghĩ cái này người chẳng lẽ là a tờ vờ phải tới sài trí bình tiếp lấy dơ bảng hô một phẩy hai triệu nam tử xa lạ một phẩy ba triệu sài trí bình một phẩy năm triệu nam tử xa lạ một phẩy sáu triệu s à i trí bình hai triệu lâm thanh hà ở trong lòng đậu đen r a u mù nói a phong gia hỏa này thật có tiền mấy triệu đô la hồng kông ném ra hắn thậm chí ngay cả mày cũng không nhăn một chút nam tử xa lạ gặp s à i trí bình một chút thì hô đến hai triệu hắn nhất thời trần trở suy nghĩ một chút hắn móc ra trong bóp r a đại ca đại bắt đầu quay số điện thoại gọi điện thoại diệp phong trên đài hưng phấn m à hô hai triệu một lần còn có hay không tăng giá đây chính là ta viết qua tốt nhất một bộ phim truyền hình kịch bản chín mươi chín sẽ trở thành một bộ bảo khoản phim truyền hình hắn vừa dứt lời chỉ thấy triệu nhã chi trong đám người dơ bảng hô hai một triệu sai trí bình nhìn lữ tú lăng liếc một chút thầm nghĩ lao bản cái giá tiền này quá cao chúng ta còn muốn hướng xuống thêm sao lữ tú lăng xích lại gần sai trí bình nhỏ giọng thì thầm vài câu ngay sau đó sai trí bình lại giơ bảng ô hai phẩy ba triệu triệu nhã chi cười mỉm địa giơ bảng h ô ba triệu cái này báo giá vừa ra khỏi miệng mọi người cùng nhau hướng triệu nhã chi nhìn qua có người ở trong lòng oán thầm nói vị này không phải là diệp phong mời đến n ă m a nếu thật là như thế nàng lao công nhưng là ngồi tại triệu nhã chi bên cạnh hoàng cẩm kiệt lúng túng hướng mọi người chắp tay một cái ý tứ là đây là ta muốn quên tiền làm v i tiện không có quan hệ gì với ta l á o bà x à i trí bình khó x ử đ ệ u ngóng ó lữ tú lăng thầm nghĩ l á o bản lại thêm đi xuống chúng ta nhà k i a công ty nhỏ liền muốn phá sản lữ tú lăng cố nén tiếp tục tăng giá xúc động hướng x à i trí bình lắc đầu ra hiệu nàng không cần lại hướng lên thêm d i ệ p phong thấy thế nhanh chóng hỏi vài tiếng sau đó gõ cái c h ứ n nói đã không có người tăng giá nữa cái này kịch bản thì về số hai mươi lăm người mua tất cả ngồi tại thiệu giật phu bên cạnh phương nghệ hoa một bên đi theo mọi người vỗ tay một bên liếc nhìn trên đài diệp phong nàng nguyên lai tưởng rằng cái kia ra hỏa sớm có sắp xếp không biết đem kịch bản rơi đến ngoại nhân trong tay ai ngờ vừa mới tham gia đấu giá người vậy mà không có chính mình người thật không biết hắn đang làm cái gì diệp phong trên đài cười nói chắc hẳn mọi người cũng nhìn mệt mỏi tiếp xuống tới cho mời mẫn quỹ ngân sách người đề xuất châu huệ mẫn tiểu thư vì mọi người dâng lên một bài thân ái tiểu h ả i tử lấy đó lòng biết ơn chương 860, chịu không được chừng 860, chịu không được ngay tại châu huệ mẫn lên đài ca hát khe hở có công tác nhân viên đẩy ra q u y n tiền dương để khách nhân hướng bên trong q u y tiền có thể tham gia dạ tiệc khách quý phần lớn là giá trị con người mười triệu trở lên làm loại sự tình này tự nhiên là xe nhẹ đường quen mọi người móc ra chuẩn bị tốt hồng bao đứng dậy đi lên trước nhét vào bên trong quyên tiền đền dương hà quán sương quên hết tiền về sau đi về tới hướng trần long nhỏ giọng nói a long cái tiêu kịch bản chúng ta chỉ sợ là đập không đến trần long tự nhiên minh bạch hà quán sương ý tứ một cái phim truyền hình kịch bản đều đập ba triệu điện ảnh kịch bản tất nhiên sẽ vượt qua cái này báo giá hồng kim bảo ở một bên đề nghị hà quản lý có thể hay không cho chủ tịch gọi điện thoại đem trong này tình huống hướng hắn nói rõ một chút hà quán sương các ngươi không có nhìn ra sao d i ệ p phong cũng là đánh lấy từ thiện danh nghĩa mượn cơ hội xào trán mọi người vì chính mình tranh thủ cái tốt danh tiếng trần long cha nuôi nói đúng đây chính là d i ệ p phong trôn hố chúng ta quyết không thể nhảy xuống hồng kim bảo có thể cái kia kịch bản xác thực rất đặc sắc trần long hướng thái tùng lâm bên kia nhìn liếc một chút nói thái giám đốc đối cái kia kịch bản nhất định phải được hắn trước đây nói qua muốn là vô xuống cái kia kịch bản hội mời ta biểu diễn nam chính hà quán sương vui vẻ nói đã như vậy vậy chúng ta thì bán hắn cái nhân tình không cùng hắn tranh giành để diệm phong kế hoạch thất bại hồng kim bảo, châu ú n g t hải n g mi hướng h diệp phong cười nói lão bản vừa mới chu tiểu thư trên đài kêu bài hát kia là ngày sáng tất ca không tệ bài hát kia là ta vì quỹ từ thiện viết tuyên truyền ca khúc hy vọng có thể cảm động có nhiều tiền người cùng đi bảo hộ thất học nhi đồng châu hải mi tối nay tới khách quý đều là rất hào phóng chắc hẳn hội chủ đến không ít từ thiện dùng đến giúp đỡ thất học nhi đồng d i ệ p phong đùa nghịch mà nói cách mạng còn chưa thành công đồng chí nhẫn cần nỗ lực chu tiểu thư ngươi cũng không thể lười biếng nha châu hải mi cười nói lão bản nói đúng chúng ta tiếp lấy hốt du để khách nhân tiếp tục bỏ tiền mọi người nghe vậy đều buồn cười đ i ệ u cười trên đài hai vị này tên dở hơi l ừ a gạt tiền đều lựa lẽ thẳng khí hùng thật là một đôi kỳ hoa lúc này đầu đội mũ quả dưa hồng hinh bưng lấy một cái tinh mỹ hộp trang sức đi tới châu hải my tiếp nhận hộp trang sức trước mặt mọi người mở ra nàng theo trong hộp lấy ra một kiện khảm nạm lấy lục bảo thạch dây chuyền chân châu sau đó vòng quanh sân khấu chạy một vòng hướng khách nhân làm triển lãm d i ệ p phong ở một bên giới thiệu nói đây là đặng lệ quân tiểu thư quyên tặng dây chuyền tên là thiên sứ c h i tâm đeo nó lên liền sẽ hướng thiên sứ một dạng mỹ lệ nắm giữ một khỏa thiện lương tâm hạ chiêu quỳnh hướng lâm thanh hà hỏi thanh hà tỷ cái này dây chuyển thật gọi thiên sứ tri tâm lâm thanh hà hạ, hạ giọng nói ngươi đừng nghe hắn chuyển thím trong miệng hắn nào có một câu lời nói thật ngồi ở phía đối diện tr theo châu hải mi t r o n g tay đem dây chuyền đ o ạ tới t đeo tại trên c ổ mình nàng hướng bốn phía nhìn xem thầm nghĩ chính mình góp nhặt mấy trăm ngàn tiền tiêu vặt không biết có thể hay không vỗ xuống bộ này dây chuyền đúng lúc này d i ệ p phong trên đài hô một nguyên giá bắt đầu bắt đầu kêu giá hắn vừa dứt lời lâm thanh hà liền dơ bảng hô một trăm n g à n lam khiết anh theo dơ bảng hô hai trăm n g à n lâm thanh hà không cam lòng yếu thế địa dơ bảng hô ba trăm n g à n lam khiết anh chính muốn tiếp tục tăng giá chỉ thấy dương tử quỳnh dơ bảng hô năm trăm l i n triệu nhã chi cũng dơ bảng hô sáu trăm l i n lâm thanh hà đang suy nghĩ muốn hay không tăng giá chỉ thấy l a m khiết anh dơ bảng hô một triệu mọi người nghe xong đều là âm thầm tắt l ư ớ i tiểu mỹ nữ trần đức dung ở trong lòng biệt q u ấ t nghĩ ta nhất định muốn nhiều kiếm tiền tranh thủ có thể hướng lam khiết anh uy phong như vậy bà khí lam khiết anh kêu xong giá về sau vẻ mặt đắc ý địa nhìn thấy lâm thanh hà thầm nghĩ ngươi gọi nhà ngươi gọi nhiều ít ta đều có thể áp ngươi một đầu nàng đang đắc ý lúc ngồi tại lâm thanh hà bên cạnh hạ chiêu quỳnh dơ bảng hô hai triệu hạ chiêu quỳnh hô còn về sau còn hướng lam khiết anh chơi bừa làm tiểu thư ngươi có theo hay không nhà lam khiết anh nghe vậy nhất thời thì giận nàng không quan tâm địa dơ bảng hô ba triệu hạ chiêu quỳnh thấy thế nhất thời thì sửng sốt nàng nguyên lai tưởng rằng trực tiếp tăng giá một triệu có thể h ù sợ tiểu cô nương kia ai ngờ nàng trực tiếp trên đỉnh đến đem nàng làm đến tiến thối lưng ỡ nan d i ệ p phong trên đài nhìn có chút h ả h ê nói tối nay kêu giá thật kịch liệt nha nhìn đến tất cả mọi người có một khoả hai tâm chỉ là bình thường không có cơ hội biểu đạt mà thôi châu hải mi tiếp cận thú mà nói ta cảm giác thật khẩn trương nha d i ệ p phong vui vẻ nói không có việc gì ngược lại không dùng hai ta bỏ tiền hạ chiêu quỳnh còn muốn tăng giá nữa lâm thanh hà hướng nàng lắc đầu ra hiệu nàng không muốn nghĩa khí nam quyền hạ chiêu quỳnh đổi giận thành cười nói lam tiểu thư bộ này dây chuyển về ngươi làm khiết anh mặt đen lên nghiêng đầu đi cảm giác mình bị hạ chiêu quỳnh hố d i ệ p phong trên đài tiếp n ố i nói làm sao lại nghỉ đây các ngươi cần phải lại d â y vừa mở ta cảm thấy bộ này dây chuyển thế nhưng là ngọn ca hoàng hậu đặng lệ quân tiểu thư quyết tặng đánh giá thấp nhất giá trị cũng có năm triệu đô la hồng c ô n g hạ chiêu quỳnh hung hăng trường d i ệ p phong liếc một chút thầm nghĩ may mắn lâm thanh hà ngăn cản muốn không chính mình liền bị lừa tiếp đó là đấu g i diệm phong viết cái tia thủ tây hải tình ca tiểu mỹ nữ trần đức dung đánh vác trọng yếu sứ mệnh d i ệ p phong vừa hô lên mở đập nàng liền g i bảng hô ta ra một trăm ng hạ chiêu quỳnh nghe vậy xứng s ờ nói tiểu dung ngươi lập bài hát này làm cái gì trần đức dung vội nói ta giúp tiểu mẫn tỷ tỷ đập á c h hạ chiêu quỳnh thầm nghĩ vậy ta làm sao bây giờ chẳng lẽ để cho ta cùng tiểu nha đầu đầu giá nàng chưa kịp nghĩ kỹ chỉ thấy trần tuệ lâm trong đám người dơ bảng hô hai trăm l i n trần đức dung hai trăm một mươi trần tuệ lâm ba trăm linh ba trăm một mươi năm trăm linh năm trăm một mươi một triệu á c h trần đức dung nghe đối phương hô đến một triệu nàng lập tức ở tâm lý kêu khổ tiểu mẫn tỷ tỷ cái tia nữ nhân liên loạn xạ tăng giá ta nhanh chịu không được đúng lúc này một vị mang kính dâm cô nàng ở phía sau một t r ư ơ n g bên cạnh bà năn dơ bà ngô hai triệu trần t u ệ lâm nghe vậy nhất thời sửng sốt nàng quay đầu hướng mang kính dâm cô nàng nhìn qua cảm giác đối phương nhìn lấy có chút quen mắt lại lại nhớ không nổi nàng là ai hạ chiêu quỳnh hướng lâm thanh hà hỏi thanh hà tỷ nữ nhân kia có phải hay không a phong tìm n ắ m lâm thanh hà ngẩng đầu hướng đứng trên đài d i ệ p phong nhìn qua thấy đối phương cũng là một mặt kinh ngạc biểu lộ nàng nghi hoặc nói nhìn lấy không quả giống a phong biểu hiện trên mặt có chút cổ quái trần đức dung đột nhiên mở miệm nói ta biết nàng là ai lâm thanh h a ký nà nà ca mò gì tiểu thư chương tám trăm sáu mươi mốt chế tạo riêng chương tám trăm sáu mươi mốt chế tạo riêng a ký nà nà ca mò gì lần này là đến hồng công bên này nghỉ ngơi tại cùng châu huệ mẫn điện thoại liên lạc lúc nghe nói nàng muốn đấu giá một bài ca khúc nàng chủ động đưa ra qua đến giúp đỡ châu huệ mẫn chính tại lo lắng trần đức dung tuổi trẻ ép không được c h ẳ n g tử hiện tại có a ký nà nà ca mò gì trong bóng tối giúp đỡ nàng cứ yên tâm nhiều Quả nhiên, thiểu nhiên, nha Nhìn đến lúc này đứng trên đài diệp phong cũng nhận ra ạ ký nạ nạ cả mọi gì không cần nghĩ hắn cũng biết đối phương khẳng định là châu huệ mẫn mời đến giúp đỡ hắn cũng không có lại cổ động trần tuệ lâm tăng giá mà chính là đơn giản hỏi hai câu liền gõ cái chiên tuyên bố bài hát này bản quyền thuộc về số mười hai người mua bốn ạ ký nạ nạ cả m ọ gì đập tới bản quyền về sau lập tức công thành lưu thân hướng hậu đài đi đến vừa vào nhà châu huệ mẫn liền chào đón ô m lấy nàng cười nói ạ k ý nạ tỉ tỉ vẫn là ngươi lợi hại vừa ra tay thì c h ấ n trụ tất cả mọi người ạ ký nạ nạ cả m ọ gì mỉm cười nói đối phương là không biết ta tình huống mới bị ta hụ sợ đó cũng là ngươi có khí thế mới khiến cho mọi người không còn dám kêu giá châu huệ mẫn nói xong lôi kéo ạ kỳ nạ cả m ọ gì tại trang điểm đài bên cạnh ngồi xuống lại pha một g h trả đưa cho nàng nói Ả ký nạ t ỷ t ỷ bài này tây hải t ỉ n h ca thì tặng cho ngươi đi Ả ký nạ nạ ca m ọ gì kinh ngạc nói như vậy sao được ngươi không phải một lòng muốn tranh đến bài hát này sao châu huệ mẫn tại ngồi xuống một bên nói bài hát này không quá thích hợp ta phong cách ta muốn chỉ có Ả ký nạ t ỷ t ỷ ngươi đến biểu diễn bài hát này mới có thể để cho nó hiện lộ tài năng Ả ký nạ nạ ca m ọ gì kích động nói tiểu mẫn ta làm như thế nào cảm tạ ngươi châu huệ mẫn chờ ta lần sau lại tổ chức từ thiện giả yến ta mời ngươi đến giúp đỡ sân ga ngươi có thể nhất định phải tới nhà ạ ký nạ nạ ca m ọ gì vội nói chỉ cần ngươi gọi điện thoại cho ta ta nhất định tới ủng hộ ngươi đón đến ạ ký nạ nạ cả m ọ gì lại nói tiểu mẫn ta quyết định hướng ngươi mẫn quỹ ngân sách quyên tặng năm mươi triệu yên châu huệ mẫn cả kinh nói quá nhiều đi ạ ký nạ nạ cả m ọ gì mỉm cười nói so sánh ngươi cùng diệp tăng đối với ta trợ giúp chút tiền đ ấy thật không tính là gì cái kia liền đạt ạ ngươi nha không cần k h á c h khí tiếp đó hai người một bên uống t r à một bên nói chuyện tiếm ước chừng hơn phân nửa giờ trần đức dung từ bên ngoài chạy vào hướng châu huệ mẫn hô tiểu mẫn tỉ tỉ bên ngoài quá điên cuồng các loại nàng nhìn thấy a kỳ nạ cả m ọ gì ngồi ở chỗ này lập tức ngừng lại cất bộ hỏi ngươi chính là ạ kỳ nạ nạ cả m ọ gì t ỷ t ỷ ạ kỳ nạ nạ ca m ọ gì mỉm cười nói ngươi chính là tiểu dung a dài đến thật là dễ nhìn t r â n đức dung kinh ngạc nói ngươi sẽ còn nói tiếng trung châu huệ mẫn tiểu dung ngươi mới vừa nói cái gì quá điên cuồng t r â n đức dung nhớ tới nói tiểu mẫn t ỷ t ỷ ngươi biết không đại ca ca vừa rồi tại trên đài đem hai bình rượu đánh ra hơn năm triệu đô la hồng công châu huệ mẫn cả kinh nói cái này sao có thể rượu gì có thể giá trị hơn năm triệu trần đức dung là thật、ta. nghe nói cái kia hai bình diệu là cái nhân vật trọng yếu đưa cho các ngươi t i ệ u chủ tịch cất bước giá cũng là một triệu đô la hồng kông kết quả đại ca ca vừa nói ra đ ậ m cái kia vương tổ hiển thì hô lên hai triệu có cái lao ra già theo hô lên hai ba triệu còn có còn có châu huệ mẫn vội la lên còn có cái gì t r â n đức dung cái kia họ quan nữ nhân mở miệng thì kêu đến ba triệu châu huệ mẫn nghe xong lời này lập tức đào lên cái miệng nhỏ nhắn một mặt khó chịu biểu lộ đón đến nàng hướng tiểu nha đầu hỏi cái kia lam k i ế t anh có hay không kêu giá chân đức dung lắc đầu nói không có nàng lúc trước bị hạ tiểu thư hố thua thiệt hơn mấy triệu đoán chừng ngay tại đau lòng đây châu huệ mẫn thầm nghĩ đau lòng mới là lạ chứ nàng cũng là tốn nhiều tiền hơn nữa cũng có cái kia hảo ca cá thay nàng tính tiền a ký nạ nạ ca m ò gì ở một bên hỏi rượu kia sau cùng để người nào đập tới t r â n đức dung là vương tổ hiền tiểu thư nàng hoa năm sáu triệu mới đập tới cái kia hai bình rượu châu huệ mẫn tiểu dung a phong cái kia điện ảnh kịch bản đánh ra đi không có còn không có ta đến thời điểm trên đài chính đang đấu giá thanh hà tỷ quyên tặng một chi đến trường lúc sử dụng tới bốc máy giống như bị hạ tiểu thư vô xuống trần đức dung vừa dứt lời chỉ thấy tiêu tiếu mẫn theo ngoài cửa đi tới thường ạ kì n ạ n ạ ca mò gì cười nói n ạ ca mò gì t i ể u thương a phong để cho ta tới hỏi một chút ngươi có thể hay không mời ngươi vì mọi người hát một bài a kì n ạ n ạ ca mò gì mỉm cười nói có thể đón đến nàng lại nói có thể ta không có cùng ban nhạc hợp luyện chỉ sợ sẽ ảnh hưởng phát huy tiêu tiếu mẫn chỉ là một trận lâm thời diễn xuất mọi người không có quá nhiều yêu cầu a kì n ạ n ạ ca mò gì vậy ta kêu cái gì ca tốt đâu châu huệ mẫn a kì nà tỉ tỉ ngươi kêu cái kia thủ h ầ n hình c á nhà bài hát kia rất dốc lòng so sánh phù hợp tối nay trường hợp được ta thì kêu bài hát kia cái kia ngơi ư trước chuẩn bị sẵn sàng ta đi phía trước thông báo a phong tiêu tiếu mẫn đang m u ố n cáo từ rời đi châu huệ mẫn gọi lại nàng nói mẫn gì, ạ kỳ nạ tỷ tỷ muốn hướng q u ý từ thiện quyên tặng năm mươi triệu yên ngươi đi cùng a phong nói một tiếng thật sao vậy cần phải đa tạ nạ cả m ọ gì tiểu thư ạ kỳ nạ nạ cả m ọ gì, không cần phải k h á c h khí trần đức dung ta lại trở về xem một chút nhìn lại ca ca cái kia kịch bản có thể đập bao nhiêu tiền tiểu nha đầu nói xong đi theo tiêu tiếu mẫn cùng đi các loại hai người sau khi đi châu huệ mẫn đứng lên nói ạ kỳ nạ tỷ lâm thanh hà hướng nàng hỏi tiểu dung tiểu mẫn một người n ú t ở phía sau đài làm cái gì đây trần đức dung tiểu mẫn tỷ tỷ cùng hạ kỳ nạ nạ cả mọi gì tiểu thư ở phía sau nói chuyện nghe nói đại ca ca muốn cho hạ kỳ nạ tiểu thư lên sân khấu đi ca hát lâm thanh hà nghe vậy đậu đen dao muốn nói hắn đến là hội bắt lính bắt cá nhân thì không đúng tha trần đức dung thanh hà tỷ đại ca ca cái kia điện ảnh kịch bản đánh ra đi không có lâm thanh hà hướng trên đài chuyển chuyển miệng nói n g ư ơ i cái kia đại ca ca chính trên đài khoác lấp đâu trần đức dung vội vàng hướng trên đài nhìn qua chỉ thấy diệp phong tay vung đ ú a gỗ chính đang ra sức địa thổi phồng bảo b ố i kế hoạch cái này kịch bản t i ể u lực tiểu nha đầu nghe một trận lại hướng lâm thanh hà hỏi thanh hà tỷ ngươi nói ta có thể hay không biểu diễn cái này bộ phim bên trong cái kia tiểu y tá lâm thanh hà trần trờ nói cần phải có thể chứ ngươi muốn làm lớn diễn liền để tiểu mẫn giúp ngươi cùng a phong nói một chút trần đức dung liền sợ cái này kịch bản bị ra hòa đám người kia mua đi bọn họ cũng sẽ không nghe theo đại ca ca phân phó lâm thanh hà nghe vậy giật mình nàng ẩn ẩn có loại cảm giác bảo bối này kế hoạch k í c h bản tựa như là diệp phong vì trần long chế tạo riêng chẳng lẽ g á i tia ra hỏa muốn mượn cơ hội hố ra hòa một thanh chương tám trăm sáu mươi hai khanh vương chương tám trăm sáu mươi hai khanh vương thì tại lâm thanh hà suy nghĩ lung tung lúc diệp phong trên đài la lớn một nguyên giá bắt đầu mọi người có thể kêu giá hắn vừa dứt lời chỉ thấy hạng thắng dơ bảng hô một triệu mọi người gặp hạng thắng mở miệm thì kêu giá một triệu đô la hồng công đều ý thức được tối nay khẳng định là một trận lòng tranh hồ đấu cái này có trò vui nhìn. hồng kim bảo cùng theo dơ bảng hô 1,1 t r i ệ u hà quán sương nghi ngờ nhìn thấy đối phương thầm nghĩ không phải mới vừa nói được không kêu giá sao ngươi sao có thể đổi ý đây hồng kim bảo nhỏ giọng giải thích nói hôm ấy lần làm giá một chút ngược lại cũng đập không đến trần long vừa nghĩ cũng đúng mọi người là tới tham gia từ thiện đấu giá cũng không thể làm n g ồ i một đêm nghĩ tới đây hắn cầm lấy hà quán sương trước mặt thẻ bài dơ bảng lớn tiếng hô 1,3 t r i ệ u hạng thắng vừa định dơ bảng tăng giá phan địch xanh dơ bảng hô một r i ệ u h ạ thắng một r i ệ u hồng kim bảo h triệu hô còn về sau hồng kim bảo ngẩng đầu hướng trên đài diệp phong nhìn liếc một chút thầm nghĩ ta cái này miễn vì nắm cũng không biết người ta lĩnh không lĩnh t ỉ n h diệp phong tâm hữu linh tê đ i ệ u tán dương t a n mao đại ca quả nhiên là tuệ nhãn tức châu liếc mắt liền thấy cái này kịch bản tiềm lực vô hạn khó trách hắn mỗi năm đóng điện ảnh đã gọi tốt lại đặc khách phan địch xanh ba triệu diệp phong lời nói xoay chuyển nói phan lão bản thật sự là tài đại khí thô nhìn đến n g à i đối cái này kịch bản là nhất định phải được nhà hạng thắng cắn răng dơ bảng hô ba sáu triệu không đợi diệp phong nghĩ kỹ làm như thế nào tán dương hạng thắng chỉ thấy thái tùng lầm đang châu ngồi dơ lên bài hô, hồng kim bảo bốn một triệu trần long bốn hai triệu phan đ ị c h xanh bốn trăm ba mươi vạn thái tùng lâm bốn năm triệu mấy người tranh nhau kêu giá rất nhanh liền bị thái tùng lâm gọi vào năm triệu hồng kim bảo xem xét không sai bị lắm lập tức thu hồi thẻ bài bắt đầu tọa sơn quan hồ đấu trần long t h ấ y thế cũng muốn học theo làm bàn g quan lại nghe thấy diệp p h o n g trên đài hướng hắn hô trần long đại ca ta cảm thấy cái này kịch bản bên trong nam chính đặc biệt thích hợp ngươi chẳng lẽ ngươi cũng cho rằng như vậy trần long nghe vậy giật mình hắn nhìn liếc một chút đứng trên đài diệp phòng thầm nghĩ gia hỏa này chẳng lẽ là tại hướng ta ám chỉ cái này kịch bản là hắn vì ta chế tạo riêng nghĩ tới đây hắn lập tức dơ bảng ô năm phẩy hai triệu hà quán xương nhỏ giọng nhắc nhở a long người khác bên trong cái kia ra hỏa quỷ kế trần long chăn nuôi ta cảm thấy cái này kịch bản muốn là đánh ra đến kiếm tiền vẫn có niềm tin hà quán xương thầm nghĩ ta tự nhiên biết cái này bộ phim đánh ra đến khẳng định kiếm tiền có thể ngươi cũng không cần thiết giúp đỡ diệp phong kiếm t i ệ u các loại thái tùng lâm bên kia vô xuống đến chúng ta tìm hắn hợp tác chính là bên kia thái tùng lâm một mặt khó chịu nhìn hướng trần long thầm nghĩ ra hỏa này chẳng lẽ là uống nhầm thuốc ta lúc trước đều đã đ hắn làm sao còn muốn cùng ta đoạn thái tùng lâm quyết định cho trần long một cái khó chịu hắn dơ bảng la lớn sáu triệu trần long nghe vậy tâm lý máy động hắn nhìn thái tùng lâm liếc một chút thầm nghĩ vị này khẳng định là sinh khí ta còn muốn hay không tiếp lấy báo giá hà quán sương hạ giọng quyết nhủ a long chúng ta không cần thiết đeo giá các loại thái tùng lâm cầm tới hạng mục này ta đi giúp ngươi tranh thủ cái này nam chính trần long chính trần trờ ở giữa chợt nghe có người dơ bảng ô bảy triệu mọi người nghe vậy đều là giật n ả cả mình hồng kim bảo quay đầu nhìn chung quanh nói là ai vậy báo giá điên cùng như vậy hà quán sương là vu nhân thái p cái cái hắn, hắn, hắn hướng thái tùng lâm bên kia nhìn liếc một chút hy vọng đối phương có thể tiếp tục tiêu giá thái tùng lâm cũng ở trong lòng âm thầm i ê u khổ ra giá năm triệu là hắn tâm lý giá quy định thêm đến sáu triệu đã là cực hạn bây giờ bị người xào đến bảy triệu hắn muốn là lại hướng lên tiêu giá mặc dù có cái từ thiện danh nghĩa trở về cũng không tiện hướng hội đồng quản trị giao phó hắn quay đầu nhìn vũ nhân thái liếc một chút thầm nghĩ vị này đến cùng là làm sao nghĩ nào có người bỏ bảy triệu mua một cái điện ảnh k ị c bản đúng lúc này diệp phong còn trên đài tiếp tục quạt gió châm lửa trần long đại ca ngươi cũng không thể nhận sợ à tốt như vậy k ị c bản quyết không thể để hắn rơi xuống trong tay người khác hà quán xương vội la lên a long ngươi còn không có nhìn ra sao vũ nhân thái cũng là diệp phong mời để nắm ngươi tuyệt đối đừng mắc lửa trần long nhìn diệp phong liếc một chút tâm lý âm thầm mắng gia hỏa này thật sự là đáng giận v ì dụ ta mắc lửa vậy mà không tiếp cầm bảy triệu đến mạo hiểm diệp phong ra vẻ tiếc nuối nói nhìn đến trần long đại ca hôm nay mang không đủ tiền nhà vậy ta thì không làm khó dễ ngươi bảy triệu một lần còn có một n g g bên khác lâm thanh hà nhìn đến diệp phong gõ xong cái chiên về sau cười đến giống như hoa nhất thời cảm giác toàn thân một trận ác hàn hạ hà chiêu quỳnh xích lại gần nàng nhỏ giọng nói cùng diệp phong so sánh a long vẫn là kém rất nhiều lâm thanh hà a long cũng là quá sĩ diện cho nên mới sẽ bị cái kia ra h ỏ a gái bấy hạ chiêu quỳnh may ra tối nay là từ thiện đấu giá dạ t h i ệ t a long tuy nhiên ăn chút thiệt thòi nhưng cũng rơi cái nhiệt tâm từ thiện tốt danh tiếng vương tổ hiền ở một bên cười nói nhìn đến tối nay quên tiền nhiều nhất hẳn là trần long đại ca trần đức dung vội nói không phải hắn lâm thanh hà nghe vậy kinh ngạc nói còn có ai so trần long quên đến càng nhiều là ạ k ỳ n a nạ ca m ọ gì tiểu thư nàng quên năm mươi triệu yên trần đức dung vừa dứt lời chỉ nghe thấy diệp phong trên đài cười nói tối nay đại hội đấu giá lấy được viên mãn thành công mặt khác Đến trương ừ n h ậ nã mỏ tiểu t quốc vinh ở một bên cảng cái nói người khác tổ chức một trận dạ tiệc từ thiện có thể quên đến ba triệu từ thiện cũng không tệ á phong vừa ra tay cũng là hơn ba mươi triệu thật không đơn giản trần đức dung còn không chỉ đây ta trước đây nghe ngọc l i ê n tỷ nói qua ngọc phong công ty về sau mỗi năm đều muốn quên tiền hơn mười triệu ôn triệu luân giống như có người tối nay một phân tiền đều không quên trần đức dung là ai vậy vương tổ hiền là a phong thôi hắn tối nay chỉ riêng nhìn lấy cổ động người khác quên tiền mọi người nghe vậy cũng nhìn không được cười tối nay có thể trưng mộ nhiều tiền như vậy d i ệ p phong tự nhiên là không thể bỏ qua công lao trần đức dung cảm khai nói thật không nghĩ tới đại ca ca làm đấu giá sư cũng lợi hại như vậy vương tổ hiền đùa nghịch mà nói phàm là cùng hãm hại lừa gạt có quan hệ ngành nghề hắn đều rất lợi hại ha ha ha chương tám trăm sáu mươi ba đáp tạ t i ệ diệu. t rượu n g đáp tạ tiệt từ thiện đấu giá sau khi kết thúc theo thường lệ còn có một trận đáp tạ t i ệ t d i ệ u bởi vì trần ngọc liên không tại chỉ có thể từ diệp phong dẫn châu huệ mẫn hướng về phía trước đến cổ động khách quý ngỏ ý cảm ơn những cái kia bị diệp phong bày một đạo lại giải hắn tiểu lượng không hào bằng hữu đều muốn mượn cơ hội quá chén hắn báo thù diệp phong đối với cái này đã sớm chuẩn bị để vương kinh cùng lưu vĩ cường ở bên người giúp đỡ chặn rượu nhưng dù cho như thế một vòng xuống tới hắn vẫn là bị rót không ít rượu bốn ở một bên trong góc trần long cùng hồng kim bảo tụ cùng một chỗ lật xem bảo bối kế hoạch kịch bản hai người chính nhìn nhật thần thái tùng lâm bưng chén rượu đi tới hướng bọn hắn cười nói trần tiên sinh hồng tiên sinh có thể đánh n h u một chút sao trần long nghe vậy bận bịu i đứng người lên hướng thái tùng lâm cười bồi nói thái giám đốc hôm nay thật sự là không có ý tứ ta thái tùng lâm một cái kịch bản mà thôi không cần quá tính toán lại nói cái này kịch bản vô cùng thích hợp ngươi đến diễn viên chính bây giờ bị ngươi đập tới cũng coi là thiên ý như thế trần long vội nói đa tạ t h à n h t o à n thái tùng lâm lại nói trần tiên sinh ta có ý đầu tư cái này bộ phim ý của ngươi như nào trần long trần t r ờ nói việc này ta còn muốn trở về cùng chủ tịch thương nghị thái tùng lâm mỉm cười nói được vậy ta liền chờ ngươi tin tức tốt được các loại thái tùng lâm cáo từ sau khi đi hồng kim bảo hướng trần long cười nói thái giám đốc giống như rất xem trọng hạng mục này trần long đắc ý nói hắn là nhìn kỹ từ ta diễn viên chính cái này bộ phim hồng kim bảo a long ngươi muốn tốt trở về làm sao hướng chủ tịch giao phó sao việc này ta đã sớm nghĩ kỹ muốn là chủ tịch ngại cái này kịch bản quý ta tìm thái tùng lâm liên hợp đầu tư chính mình đến chế tác bộ phim này hồng kim bảo vợ nói a long ta có thể đầu tư ủng hộ ngươi cái này bộ phim Nhiều trần ạ sư ca. t long vừa dứt lời chỉ thấy lâm thanh hà dẫn trần đức dung đi tới hướng lâm chén cười nói a long chúc mừng ngươi cầm tới cái này tốt kịch bản trần long vội vàng bưng chén rượu lên hướng lâm thanh hà đáp lên nói cảm ơn lâm thanh hà tiếp lấy hướng hồng kim bảo mời rượu về sau chỉ vào trần đức dung hướng trần hồng hai người giới thiệu nói đây là trần đức dung ta tại đài loan bên kia nhận tiểu muội muội còn nhìn các ngươi nhiều quan tâm trần đức dung hướng trần long cười ngọt ngào nói trần long đại ca ta rất là ưa thích nhìn ngươi điện ảnh người diễn viên chính mỗi một bộ điện ảnh ta đều nhìn qua trần long nghe vậy vui vẻ nói thật sao vậy ta thế nhưng là quá cho may mắn trần đức dung lại hướng hồng kim bảo v ố t mông ngựa nói hồng tiến sinh ta cũng thích xem ngươi điện ảnh cảm ơn lâm thanh hà lại hướng trần long nói bảo bối này trong kế hoạch có cái tiểu y tá nhân vật có thể hay không cho tiểu dung một cái thử sức cơ hội có thể tiểu nha đầu vui vẻ nói cảm ơn trần long đại ca trần long lại hướng lâm thanh hà mời nói thanh hà ngươi có hứng thú hay không biểu diễn cái này bộ phim lâm thanh hà sang năm ta muốn đi theo vương gia vệ đạo diễn đi nội địa đập đông tà tây độc chỉ sợ không có thời gian tiếp đập ngươi cái này bộ phim trần long nghe xong liền biết không đùa vương gia vệ quay phim là nội danh chậm một bộ phim đập một năm đều xem như nhanh lúc này lâm thanh hà nhìn đến hà quán sương b ồ i tiếp tiện trí nhiên đi tới nàng liền hướng trần long hồng kim bảo hai người cáo tử dẫn trần đức dung hướng diệp phong bên kia đi đến bốn diệp phong đang cùng vương gia vệ nói chuyện phiếm từ thiện đấu giá sau khi kết thúc hắn liền chuẩn bị đi nội địa hôm nay vừa vặn cùng hắn ước định đồng hành ngày tháng hai người ngay tại nói chuyện phim lúc lâm thanh hà đi tới hướng vương gia vệ cười nói vương đạo người cái kêu bộ phim đến tột cùng cái gì thời điểm có thể khởi động máy vương gia vệ vội nói nhanh nhanh ta gần nhất thì cùng a phong đi nội địa bối cảnh Đoán chừng sang năm mùa xuân mùa trần h thể khởi động máy. Lâm Thanh Hà, hả?、A、Phong ì có ngươi động máy. Lâm Á đức dung ở một bên hỏi đại c a c a tiểu mẫn tỷ tỷ cũng cùng đi với ngươi sao châu huệ mẫn ta còn có việc phải xử lý đại khái muốn qua một tuần lễ mới có thể đi nội địa đến thời điểm ta trực tiếp đi máy bay đi tô tỉnh h cùng ngọc liên tỷ tụ hợp trần đức dung đáng tiếc ta muốn trở về quay phim bằng không thì có thể cùng ngươi cùng đi chơi bừa châu huệ mẫn về xã hội có cơ hội lâm thanh hà hướng diệp phong nói a phong ngươi có thể hay không c h ễ mấy ngày lại đi nội địa diệp phong vội hỏi ngươi có việc lâm thanh hà ta tại nhật bản diễn viên chính tử vong chuyến xe cuối sắp chiếu lên đông ánh công ty mời ta đi tham gia buổi ra mắt ta m u ố n không đi diệp phong không chút do dự cự tuyệt lâm thanh hà mời lần trước thi nam sinh cùng lý giai hân đều muốn cho hắn đi nhật bản đều bị hắn cự tuyệt hiện tại lại đi qua đây không phải là tại tìm tội thụ nha lâm thanh hà còn muốn lại khuyết lúc diệp phong mượn cờ nói các ngươi trò chuyện ta đi qua nhìn một chút hạ tiểu thư cảm tạ nàng đến cổ động nói xong hắn liền quay người trốn mất lâm thanh hà mặt đen lại nói g i a hỏa này thật sự là một chút mặt mũi cũng không cho trần đức dung thanh hà tỷ ngươi có thể cho tiểu mẫn tỷ tỷ giúp ngươi khuyên đại ca ca không giống nhau lâm thanh hà mở miệng châu huệ mẫn liền lắc đầu nói ta không được lâm thanh hà ngươi thử một chút muốn là được tự nhiên càng tốt hơn không được cũng coi như tốt ta ta quay đầu giúp ngươi khuyên nhủ bên này d i ệ p phong chính trong đám người tìm kiếm đổ vương cha và con gái lại nhìn đến trần bảo liên cùng hồng hinh trong góc hướng hắn với chào hắn vội vàng đi tới hỏi các ngươi hai cái làm sao còn không có về nhà trần bảo liên thời gian còn sớm đây chúng ta muốn đợi tiệc rượu kết thúc lại trở về d i ệ p phong nhanh đi về nơi này không là tiểu cô nương nốc g địa phương trần bảo liên chúng ta muốn hỏi ngươi sự kiện hỏi xong liền trở về d i ệ p phong vậy các ngươi tranh thủ thời gian hỏi hỏi xong liền trở về trần bảo liên cái kia bảo b ố i kế hoạch d i ệ p phong cái kia kịch bản đã bị ra hòa mua đi hai ngươi cũng đừng nghĩ biểu diễn trần bảo liên điện ảnh diễn không thành t i ể u tính toán cái kia bộ phim truyền hình được ta quay đầu giúp ngươi hỏi thăm một chút tranh thủ an bài ngươi tại cái kia bộ phim diễn cái nữ số hai diễm phong nói xong quay người liền đi trần bảo liên vội la lên không phải ta không nghĩ diễn phim truyền hình n h a nàng sau khi nói xong gặp d i ệ p phong tốt như không nghe đến một dạng cũng không quay đầu lại đi trần bảo liên im lặng nói ta ta làm sao xui xẻo như vậy n h a hồng hinh ở một bên che miệng cười nói đáng l ợ i ai để ngươi tìm hắn trần bảo liên ủy khuất mà nói ta còn không phải muốn vì ngươi tranh thủ một cái nhân vật n h a đến a ngươi chính là nghĩ ra diễn trần long điện ảnh cho là ta không biết n h a trần bảo liên buồn buồn nói ta nguyên lai tưởng rằng hai ta đều có thể toàn nguyện ai biết hồng hinh cho ngươi đi diễn phim truyền hình cũng không tệ nhà cái kê bộ phim nhất định có thể đại hòa đây lại lựa cũng là nữ chính cùng chúng ta có quan hệ gì ta vẫn là muốn đóng phim cái kia ngươi liền đi tìm trần long tự đề cử mình nha nói không chừng hắn có thể chọn chúng ngươi đây không đi hắn cùng diệp tiên sinh là đối thủ một mất một c o n ta cũng không thể làm phản đồ trần bảo liên vừa dứt lời chỉ thấy lam khiết anh dẫn tăng hoa thiên đi tới hướng c ư ờ i nói a liên chúng ta muốn trở về hai n g ư ờ i muốn hay không cùng đi nha trần bảo liên vội nói được t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi b ố t h a m dò t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi b ố t h a m dò Buổi sáng ra h ò a chủ tịch trong văn phòng trần long khoanh tay đứng tại châu văn hoài trước bàn làm việc tâm tình thấp thỏm các loại hậu lao bản huấn thị giờ phút này ngồi tại bàn làm việc sau châu văn hoài ngay tại tụ tinh hội thần lật xem hắn mang đến bảo bối kế hoạch kịch bản hà quán sương thì ngồi ở trên ghế salon thần thái nhàn n h ã u ố n g t r à không biết qua bao lâu hà quán sương thả xuống trong tay kịch bản ngẩng đầu hướng trần long hỏi ngươi cảm thấy cái này kịch bản có thể đáng tám triệu trần long t r ộ t dạ nói cái này kịch bản tự nhiên không đáng tám triệu có thể ba năm triệu vẫn là giá trị ta chỉ sở dĩ vỗ xuống cái này kịch bản thứ nhất là bởi vì cái này kịch bản rất thích hợp ta còn có chính là vì từ thiện tận điểm tâm châu văn hoài chuyển hướng hà quán sương hỏi a sương người đối cái này kịch bản làm sao nhìn hà quán sương chủ tịch tối hôm qua ta mời tiện trí nhiên giúp đỡ nhìn cái này kịch bản tiện đạo sau khi xem xong nói cái này kịch bản rất có thể sẽ b á n chạy còn có thái tùng lâm nhà kia công ty cũng muốn đầu từ bộ phim này châu văn hoài gật đầu nói đúng là tốt kịch bản có thể hoa tám triệu mua xuống cái này kịch bản s á c thực quá lô mãng trần long hội nói chủ tịch muốn là n g à i khó xử lời nói số tiền kia ta tự bỏ ra tin tưởng cái này bộ phim đánh g i đến có thể nhẹ nhõm kiếm lời châu văn hoài ta không phải không nỡ cái này tám triệu mà chính là lo lắng làm hư q u ý củ công ty những cái kêu biên kịch hội có ý kiến trần long nghe nói như thế nhất thời thì người câm h á n tâm lý tự nhiên minh bạch trong công ty những cái kêu biên kịch viết cái kịch bản cờ bà năm trăm n g à n tiền n h u ậ n bút cũng khó khăn càng đừng đề cập tám triệu hà q u a n sương chủ tịch ta có cái biện pháp có thể ngăn chặn người k h á c miệng châu văn hoài vội nói mau nói hà q u a n sương đem cái này kịch bản có thể lấy đổi ra năm phần trăm phòng bán vé phân hoa hồng dạng này là có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn kia châu văn hoài vừa nghĩ cũng đúng cái này bộ phim chỉ cần là trần long đến diễn viên chính Tiếm châu, bán bán a a. Châu, châu văn hoài ta cảm thấy diệp phong là muốn thăm dò có thể hay không cùng a long hợp tác muốn là lần này hợp tác thuận lợi hắn rất có thể muốn cho a long đi nước mỹ giúp hắn quay phim hà quán sương nghe vậy giật n ả y cả mình hắn vội hỏi chủ tịch diệp phong chẳng lẽ không sợ thiệu chủ tịch trách cứ châu văn hoài cười nói a sương lấy diệp phong hiện tại tài sản cùng địa vị hắn sẽ còn kiêng kỵ thiệu chủ tịch sao á c h hà quán sương vừa nghĩ cũng đúng diệp phong bây giờ tại nước mỹ đều đánh phía dưới một khối địa bàn cái kia còn dùng lại nhìn thiệu chủ tịch ánh mắt chủ tịch vậy ngài nói chúng ta bây giờ nên làm như thế nào châu văn hoài chờ đã hắn khẳng định còn sẽ có động tác kế tiếp tin tưởng sẽ không chờ quá lâu tốt a việc này đừng nói cho a long để tránh ảnh hưởng đến hắn quầy phim trạch thái minh bạch, số hai mươi sáu buổi sáng diệp phong đi cùng lô giám vương ra vệ chờ người tiến về kinh đô để diệp phong đậu đen rau muống là lao vương xuất hành vậy mà mang một nhóm người không chỉ có nhà sản xuất t à i vụ chủ quản còn có hai vị phó đạo diễn cùng hai tên nhiếp ảnh ra thấy lao vương bộ này phô trương diệp phong rốt cuộc minh bạch hắn vì cái gì quay phim tổng chi quá khả năng g i a hỏa này là tệ bán ra ruộng không đau lòng nha diệp phong chờ người kéo lấy hành lý đi đến nhận điện thoại chỗ nhìn đến dư thị lĩnh cùng a mục nhị đứng tại nhận điện thoại chỗ hướng bọn hắn vây trào ra hiệu diệp phong bước nhanh đi lên trước cùng dư thị lĩnh nắm tay cười nói g i qu sao tốt lao động ngài tự mình đến nhận điện thoại dư thị n h lĩnh vui tươi hớn hở mà nói muốn là ngươi một người qua đến cũng liền thôi có thể vương đạo cùng lô đạo bọn họ đều là lần đầu tới nội địa ta làm sao tốt chậm đãi bọn họ vương gia vệ là cái như quen thuộc hắn đi tới hướng dư thị n h lĩnh thân thủ cười nói ngài cũng là dư quản lý a đã sớm nghe a phong nói qua ngươi lần này chúng ta qua tới q u á i giày cũng phải làm phiền ngươi dư thị n h lĩnh b ộ i nói không mô phỏng các ngươi nếu là tiểu diệp bằng hữu cái kia chính là mình người người một nhà không nói hai nhà lời nói không cần phải khắc khí diễm phong chỉ vào lô giám hướng dư thị lĩnh giới thiệu nói dư quản lý vị này lô đạo muốn đi vân quý bên kia bối cảnh còn xin ngươi giúp một tay liên lạc một chút dư thị n h lĩnh việc này dễ dàng ta tối nay trở về thì giúp một tay liên hệ tranh thủ vì lô đạo an bài tốt lô g i á m vui vẻ nói đa tạng d i ệ p phong lại đem vương ra vệ đi theo nhân viên hướng dư thị n h lĩnh phân biệt làm giới thiệu mọi người hàn huyên sau đó ra phi trường ngồi xe tiến về đông hưng lầu nhà hàng dùng cơm bốn dư thị n h lĩnh mang đến một cỗ xe buýt nhỏ d i ệ p phong an bài vương ra vệ cùng lô giám bọn họ làm xe buýt chính mình thì ngồi vào a mục nhĩ mở xe dịp chạy trong ô tô diệm phong hướng đang lái xe a mục nhĩ hỏi sư ca hiện tại ở nơi nào? a mục nhĩ vương đội trưởng dẫn người tại cựu trại câu bên kia quay t r ụ bảo liên đăng ta bị lưu lại giúp chu linh tỷ nhìn vũ trường d i ệ p phong chu linh tỷ đâu nàng có ở đó hay không kinh đô a mục nhĩ chu linh tỷ không tại kinh đô đầu tháng này nàng liền đi ba nước đoàn làm phim báo danh h ả tam quốc diễn nghĩa khởi động máy lúc tháng m ộ mươi mới mở đập d i ệ p phong người biết trương nghệ mưu đạo diễn bên kia tin tức sao a mục nhĩ lắc đầu nói không biết d i ệ p phong thầm nghĩ lần này tới kinh đô quá không khéo lão quen người đều không tại chính mình cái tia đầu tiên đi đến chỗ nào một bên đâu xe hơi lái đến đông hưng lầu bên ngoài dừng lại a mục nhị sau khi đậu xe xong hướng diệp phong nói phong ca ta ngay tại vũ trường bên kia sau đó chờ ngươi cơm nước xong xuôi ta lại tiễn ngươi đi tiểu tứ hợp viện được đem a mục nhị đưa đi diệp phong cùng dư thị n h lĩnh cùng một chỗ tiếp khách đi vào đông hưng lầu tại một vị nữ phục vụ viên dẫn dắt dưới mọi người đi vào lầu hai một cái trong d ạ p nhỏ ngồi xuống dư thị n h lĩnh một bên để phục vụ viên mang món ăn một bên hướng diệp phong giải thích nói tiểu diệp lần này ngươi tới được không khéo ngươi cái kêu mấy vị quen người đều không tại đành phải chậm đãi ngươi diễ phong trương nghệ mưu đạo diễn cái kia bộ phim còn không có hoàn tất lập tức dư thị lĩnh đã nhanh tiếp vào ngươi điện thoại về sau ta liền cùng trương đạo bắt được liên lạc hắn nói hai ngày này liền có thể chiếu thử nghiệm đợi xong việc về sau thì chạy tới gặp ngươi vương gia vệ nghe vậy vội hỏi a phong ngươi nói có đúng hay không đập cao lương đỏ trương đạo diệp phong cũng là hắn vương gia vệ a phong ngươi nhìn có thể hay không để cho trương đạo cùng chúng ta đi phía tây bối cảnh diệp phong trần chờ nói trương đạo muốn chuẩn bị xích bích hắn không có thời gian cùng các ngươi vương gia vệ ta chỉ cần hắn quất ra thời gian nửa tháng rốt cuộc chúng ta ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây không có cái người trong nghề người giúp đỡ thật đúng là hai mắt đen thui d i ệ phong p tốt ta các loại ta gặp được trương đạo giúp ngươi nói một chút vương gia vệ vui vẻ nói đa tạng chương tám trăm sáu mươi lăm nhàn thú t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi lăm nhàn thú d i ệ phong p trước kia dự định đem vương g i a vệ chờ người an bài tại tiểu tứ hợp viện bên kia nghỉ ngơi làm tốt đoàn làm phim tiết kiệm điểm kinh phí nhưng hắn lại nghĩ một chút lao vương cũng là cái đốt tiền chủ cho dù tại ăn ở phía trên tiết kiệm một chút kinh phí hắn vẫn là hội lãng phí ở phim nửa phía trên không bằng để hắn ở nhà khách tốt xấu vì ra hương g d v tăng trưởng làm điểm công hiến đem vương ra vệ mấy người an bài tại bắc kinh nhà hàng và ở về sau dư thị n h lĩnh để diệp phong ngồi hắn xe t i ệ n hắn hồi tiểu tứ hợp viện bên kia nghỉ ngơi trong ô tô dư thị n h lĩnh hướng ngồi ở bên cạnh diệp phong nói tiểu diệp lô đạo cái kia bộ phim có thể hay không để cho công ty của chúng ta tham dự đầu tư diệp phong để cho các người đầu tư dễ dàng có thể ta cảm thấy cái kia bộ phim mạo hiểm có chút lớn đánh ra đến rất có thể hội thua thiệt tiền dư thị lĩnh vội hỏi làm sao lại thế người diễn viên chính điện ảnh thế nhưng là rất ít thua thiệt tiền diệp phong kiên nhẫn giải thích nói như loại này mảng đấu súng tại hồng kông đã tràn lan lại thêm lô đạo tại trong vòng sức ảnh hưởng có hạn hãn đạo diễn điện ảnh rất khó đại hỏa muốn không phải ta đến diễn viên chính bộ phim này cái này bộ phim chín mươi chín hội p h ư c dư thịnh linh trần c h ờ nói như vậy đi công ty của chúng ta thiếu ném điểm dạng này dù cho bộ phim này không thể đại hỏa cũng sẽ không thua thiệt đi nơi nào diệp phong được cái kia công ty của các ngươi thì đầu từ ba triệu đi dư thịnh l i n h lại nói cái này bộ phim ngươi chuẩn bị cùng nhà kia sưởng phim hợp tác d i ệ p phong cái này bộ phim muốn vân quý bên kia lấy cảnh quay trục ngay tại hai nhà này chọn lựa một cái đi dư thị n h lĩnh vậy liền tuyển vân nam xưởng phim a lần trước nhìn thấy bọn họ cái kia vì tô xưởng trưởng nàng còn ở trước mặt ta phàn nàn nói có tốt hạng mục cũng không giúp các nàng giật dây được n g ư ơ i cùng bên kia liên hệ tốt về sau phái một người đi cùng lô đạo đi qua bối cảnh các loại lô đạo chọn tốt quay trục địa ta thì sắp xếp người tới ký kết được d i ệ p phong chợt nhớ tới một chuyện hắn hướng dư thị lĩnh hỏi cái này bộ phim bên trong muốn dùng đến máy bay trực thăng ngươi có biện pháp tìm người hướng ấn độ bên kia thuê sao dư thị n h linh trần trờ nói cái này độ khó khăn có chút lớn ta sau khi trở về giúp ngươi hỏi một chút đón đến dư thị n h l i n h lại nói chính chúng ta máy bay trực thăng không được sao diệp phong cái này bộ phim là lấy ấn độ làm bối cảnh dùng chính chúng ta chế tạo máy bay không phù hợp nội dung câu chuyện dư thị n h linh suy nghĩ một chút nói chúng ta bên này cũng có nước mỹ máy bay trực thăng diệp phong nghe vậy ánh mắt sáng lên hắn vội hỏi có thể mượn đến sao cần phải có thể chứ quân đội đối với chúng ta đoàn làm phim bay phim từ trước đến nay đều rất chống đỡ chỉ cần cung cấp một khoản thuê phí bọn họ hẳn là sẽ giút đỡ dạng này ngươi trở về tìm lãnh đạo giúp đỡ cùng quân đội hiệp thương chỉ cần bọn họ chịu thuê hàng mỹ máy bay trực thăng giúp đỡ quay phim chúng ta đoàn làm phim có thể cho bọn hắn một triệu thuê phí một triệu có phải hay không quá nhiều không nhiều không nhiều muốn là tìm người chi na thuê phiền phức không nói còn dễ dàng xuất hiện t r á n h chấp tốt h ta ta tìm người giúp ngươi hỏi một chút đa tạng d i ệ p phong trở lại chỗ ở trước cho hồng kông bên kia gọi điện thoại báo bình an sau đó đi phòng tắm tắm nước nóng không đợi hắn tẩy xong đi ra trong phòng chung điện thoại thì văng lên hắn mau mặc vào ý phục chạy ra đến nghe điện thoại điện thoại một trận bên kia thì chuyển đến hà tình thanh âm ngươi đến kinh đô d i ệ p phong nói nhảm ta đều tại cùng ngươi thông điện thoại khẳng định là đến nhà hà tĩnh bất m ặ n nói ngươi là tại chê ta nhiều chuyện sao d i ệ p phong hội nói ngươi đừng h i ể u lầm ta chính là đúng làm sao ngươi biết ta hôm nay tới nói nhảm đương nhiên là tiểu t h n h nói ách hà tĩnh lại nói nghe nói ngươi lần này mang đến hai vị đạo diễn d i ệ p phong ngươi hỏi cái này làm cái gì sang năm ngươi muốn đập ba nước cùng xích c ũ n g không có lịch trình tiếp k h c phim hà tĩnh là ta một cái bằng hữu nàng muốn tham diễn ngươi điện ảnh nam Nữ. nữ, cái cái nữ cùng cùng sư sư diệm phong trần chờ nói ta gần nhất muốn đi dịch huyện cái kia vừa tra xét tàu thuyền kiến tạo tình huống chỉ sợ tạm thời không giành đi qua không đến liền tính toán hà tĩnh nói xong lạch cạch một tiếng tắt điện thoại diệm phong cười khổ lắc đầu đem điện thoại ống nghe thả trở lại sau đó diệp phong đem a mộc nhị giúp đỡ phơi nắng chăn mền thu hồi lại lại chỉnh lý tốt dường chiếu làm xong những thứ này về sau diệp phong cảm thấy không có chuyện để làm liền trước khi ra cửa hướng vân trúc vũ trường chuẩn bị qua bên kia nhìn xem bốn thời gian khoảng hai giờ chiều vũ trường bên trong không có một cái nào khác nhân chỉ có một vị nữ phục vụ viên ngồi tại phía sau quậy l ậ t xem tạp chí nhìn đến diệp phong từ bên ngoài tiền đến nữ phục vụ viên tranh thủ thời gian đứng dậy đi tới cười với hắn nói tiên sinh ngài là muốn uống rượu vẫn là dùng bữa ăn diệp phong tại một chương bên cạnh bản ăn ngồi xuống hướng nữ phục vụ viên cười nói ta muốn chút ca nữ phục vụ viên khó xử mà nói tiên sinh chọn bài muốn đợi buổi tối mới có thể hiện tại ca sĩ đều còn không tới làm đây d i ệ p phong cố ý đâm lấy nói khách hàng cũng là thượng đế ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe nói sao đã không có ca sĩ vậy ngươi đi kêu nghe kỹ cho ta nữ phục vụ viên vội la lên ta là phục vụ viên không phải ca sĩ ngươi muốn nghe ca thì đợi buổi tối lại đến đi có thể ta hiện tại liền muốn nghe d i ệ p phong vừa dứt lời chỉ thấy một vị khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu thanh niên đi tới hướng diệm phong trách cứ ngươi từ đâu tới xú tiểu tử là muốn, muốn bị đánh sao diệp phong vui vẻ nói ta chính là muốn nghe ca làm sao lại thành tìm tiếp cận tiểu thanh niên thức thời đi nhanh lên muốn là chọc giận ta một quyền đánh nhử t ừ ngươi diệp phong cười nói thật sao vậy ta càng không muốn đi ngươi đến tiếp cận ta một cái thử một chút tiểu thanh niên bị diệp phong một kích lập tức thân thủ hướng diệp phong cổ áo trộm tới diệp phong nhấc tay nắm lấy đối phương cổ tay c h ở tay dùng l ự con nghéo tiểu thanh niên lập tức đau đến kêu to lên ai u ai u đúng lúc này a m ộ c nhĩ từ trên lầu chạy xuống lớn tiếng hỏi làm sao rồi xảy ra chuyện gì nữ phục vụ viên bộ nói a mục nhĩ có người đến chúng ta vũ trường não sự là ai to gan như vậy ta a một nhĩ khí thế hung hăng chạy tới chuẩn bị giáo hấn một chút đến đây náo xử người kết quả phát hiện đối phương vậy mà là diệp phong hắn lập tức vui vẻ nói phong ca nguyên lai、like、là người nhà diệp phong bung tay ra hướng vị kia tiểu thanh niên cười bồi nói vừa mới ta là muốn thử xem các ngươi thái độ phục vụ thất lễ tiểu thanh niên xoa xoa cổ tay phải của mình hướng a một nhĩ hỏi đại ca hắn cũng là ngươi thường nói cái kia phong ca không tệ hắn cũng là phong ca tiểu thanh niên bận bị hướng diệp phong cười nói diệp tiên sinh tốt ta gọi tích bình năm nay vừa thêm vào võ chỉ đ ồ n đội gần nhất tại vũ trường giú đỡ nữ phục vụ viên ở một bên cười nói phong ca tốt ta gọi lý yến cũng là mới tới mấy người đang khi nói chuyện quách tiêu chân từ trên lầu bước nhanh đi xuống hướng diệp phong cười nói diệp tiên sinh ngươi tốt d i ệ p phong tiêu chân ngươi làm sao không có đi quay phim quách tiêu chân ta tại bảo liên đăng đoàn làm phim phần diễn đã chiếu thử nghiệm ba nước đoàn làm phim bên kia còn không có thông báo ta tiến tổ a m ộ c nhĩ ở một bên hỏi phong ca muốn hay không chuẩn bị cho người điểm uống d i ệ p phong a m ộ c nhĩ ngươi khiến người ta đi nhà hàng muốn cái nổi lầu hôm nay ta mời mọi người ăn cơm được rồi chương tám trăm sáu mươi sáu tốt nhiều sơ hở t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi sáu tốt nhiều sơ hở ngay ngày sáng sớm d i ệ p phong đang ở trong sân luyện võ chợt nghe bên ngoài chuyển đến vài cái tiếng đập cửa hắn bận điệu nhặt lên áo khoác xuyên qua đi qua mở ra cửa sân nhìn đến đứng ngoài cửa trương nghệ mưu vương g i a vệ cùng lô giám ba người d i ệ p phong kinh ngạc nói các ngươi làm sao lại cùng một chỗ trương nghệ mưu ta chiều hôm qua tới qua ngươi bên này lúc đó ngươi không tại ta cho dư quản lý gọi điện thoại hắn nói cho ta vương đạo bọn họ ở tại kinh đô nhà hàng ta tiến đến máy phòng kết quả diệm phong vui vẻ nói ngươi khẳng định là bị vương đạo lưu lại trò chuyện nửa đêm không có lâu như vậy cũng là trò chuyện mấy giờ mà thôi lão vương nói xong cất bước đi vào trong nội viện đánh giá c h u n g quân nói nghị không ra a phong ngươi tại kinh đô còn có khối này phong thủy b ả o địa ngươi làm sao không để cho chúng ta ở tại nơi này một bên đâu d i ệ p phong đem mấy người mời đến phòng khách ngồi xuống hắn một bên pha t r à một bên giải thích nói bên này quanh năm không có người chăn đệm đồ dùng sinh hoạt đều không có các ngươi muốn là thời gian dài ở lại ta còn có thể để người đi đặt mua muốn là chỉ ở cái hai ba ngày vậy liền được không b ủ mất vương gia vệ gật đầu nói nói cũng thế diệm phong hướng trương nghệ mưu hỏi lão trương dịch h u y ệ n bên kia tàu thuyền tạo đến thế nào Trương thời ta một tập tượng, tạo thuyền, ta nghe nhậm chủ nhậm nói, gần đây còn muốn theo tam trăm tên công tượng trợ, trước nhất thể thành. ta tâm, ta một chút. thể Mưu, người Vương người hơn Nghệ Khánh lần, bên công luôn phiên chiến nghe nhậm nhiệm nói, gần còn muốn diễn ứng nghĩa đoàn bên công sáng năm định hoàn Phong, nói này, yên ngày nhìn lên, Phong, này Gia chiêu chế chủ phim hồ hẹ hai điểm, làm mấy mùa mai Quốc qua quốc điều qua câu qua các có có cứ cái có kia kia kia, đi loại đổi đi Diệp lại đi vội đây la A Vệ chúng ta đi qua thì ba năm ngày thời gian rất nhanh liền có thể trở về vương gia vệ có thể không đội nha một ngày không tìm x o n g quay chụp danh lam thắng cảnh ta thì một ngày ngủ không ngon lại nói người cái t i a tàu thuyền cũng sẽ không chạy mất sớm một chút chậm một chút có quan hệ gì d i ệ p phong bất đắc dĩ nói vậy được rồi ta cho các ngươi một tuần thời gian đi bối cảnh đầy đủ à vương gia vệ vội la lên một tuần làm sao đầy đủ ít nhất cũng phải thời gian nửa tháng còn có nghe nói ngươi bên này có nhà xe cùng xe dịp cũng cho chúng ta mượn dùng một chút mười ngày không thể lại nhiều vương gia vệ được vậy liền mười ngày chúng ta một lời đã định lỗ dám hướng diệp phong hỏi diệp tiên sinh vậy ta làm sao bây giờ d i ệ p phong ngươi chuyện này ta hôm qua cùng dư quản lý nói qua hắn đáp ứng giúp ngươi liên hệ vân nam s n phim chỉ cần bên kia đồng ý hợp tác hắn thì sẽ phái người đưa ngươi đi bối cảnh còn có máy bay trực thăng sự tình hắn cũng đáp ứng giúp đỡ giải quyết l ô g i á m giải quyết như thế nào là hướng ấn độ bên kia thuê sao không dùng phiền thoái như vậy chúng ta bên này thì có mị chế máy bay trực thăng chỉ cần quân đội đồng ý liền có thể mời bọn họ phái máy bay giút đỡ lỗ dám vui vẻ nói quá tốt trương n g ệ mưu a phong ngươi để dư quản lý thuận tiện cùng quân đội nói một chút chúng ta đập xích bích cũng muốn máy bay trực thăng giúp đỡ quay trụ tốt nhất có thể để bọn hắn phái thêm mấy cái khung máy bay cái này ta đã sớm nói bọn họ nhất định sẽ giúp bận điệu trương nghệ mưu còn có một việc tây ảnh nhà máy kế hoạch quay trụ một bộ điện ảnh gọi danh hiệu mỹ châu b á o bọn họ nghĩ mời ta đạo diễn có thể ta lại không thời gian ngươi nhìn có thể hay không gọi cái điện thoại phơi phới bờ sông nói một chút để hắn giúp đỡ đạo diễn cái kia bộ phim diệ phong nghe vậy thầm nghĩ danh hiệu mỹ châu báu cũng là cái lớn phim tệ hại ta nếu để cho trương suy nghĩ một chút hắn hướng trương nghệ mưu hỏi cái k i a bộ phim kịch bản ngươi mang đến không có mang đến trương nghệ mưu theo tùy thân trong bóp ra lấy giấy viết bản thảo đưa tới diệp phong trong tay diệp phong tiếp nhận giấy viết bản thảo nói ta b ấ t thời gian nhìn xem muốn kịch bản chất lượng rất tốt ta giúp ngươi thuyết phục hắn đến đạo diễn cái này bộ phim trương nghệ mưu nghe vậy mặt mò đỏ hửng cái này kịch bản hắn đã sớm nhìn qua nói thật ngay cả mình đều t r ư ớ n g mắt cái này kịch bản càng đừng đ ề cập diệp phong dạng này kim bài b i kịch đ ó lấy trương nghệ mưu lại từ trong bóp ra lấy ra một chồng giấy viết bản th đưa cho d i ệ p phong nói xích b í c h kịch bản ta nhìn ta đối nội d u n g cốt chuyện làm mấy chỗ sửa đổi ngươi xem một chút là có thích hợp hay không d i ệ p phong vội hỏi cái nào mấy chỗ không thích hợp Trước tiên, kịch bản bên trong đối gia các lượng bắt quái trận viết có chút mâu thuẫn, nếu như trong lịch sử thật có bắt quái trận, ít, trong viết, dùng tướng dùng mà thủ thắng. mặt viết ra mưu, lượng như kịch các có lịch có coi cục vực kịch ngày bản bên nếu nhiều đánh không giống bản bên dùng dung Phong nghe vậy mặt đỏ lên, hắn là mà lấy vậy mâu đầu quái quái khu đối đỏ Diệp k bộ võ võ sử sẽ trương nghệ mưu lại nói kịch bản bên trong viết tào tháo nói hắn tuổi trẻ lúc đã từng thấy qua tiểu kiều một mặt từ đó đôi nàng nhớ mãi không quên cái này cần phải rất không có khả năng xích b í c h chi chiến phát sinh ở công nguyên 208 n ă m cái kia thời điểm tào tháo đã hơn năm mươi tuổi hắn lúc tuổi còn trẻ muốn là gặp qua tiểu kiều cái kia lúc này thời điểm tiểu kiều chẳng phải là có hơn bốn mươi tuổi diệp phong liên tục gật đầu nói có đạo lý cái này xác thực không quá hợp lý trương nghệ mưu còn có chu du c h ú n g tên cái kia đoạn nội dung cốt truyện làm tam quân chủ soái chu du tuyệt không có khả năng chủ động trên chiến trường ta cho rằng ở chỗ này cần phải an bài hắn thủ hạ đại tướng tao n g nguy hiểm hắn mới có thể không để ý khuyên can xông đi lên cứu người vương gia vệ ở một bên cười nói á phong ngươi lần này là làm sao cái này kịch bản làm sao lại ra nhiều như vậy sơ hở d i ệ p phong thầm nghĩ là ban đầu kịch bản quá kéo đổ ta muốn không phải muốn vơ vét bút tiền mới l ờ i n h ắ c đập cái này bộ phim đây trương nghệ mưu vẫn là chính ngươi xem đi muốn là có cái gì không đúng địa phương chúng ta quay đầu lại cùng nhau thương nghị được trương nghệ mưu chợt nhớ tới nói cái này bộ phim diễn viên xác định không có đã xác định mấy vị chủ yếu diễn viên theo thứ tự là trương phong nghị đóng vai tào tháo thu quan đóng vai ra cát lượng lương triều v y đóng vai c h ụ du lương gia huy đóng vai tôn quyền trương quốc vinh đóng vai tôn thúc tài lam kiết anh đóng vai tôn thượng hương hà tình đóng vai tiểu tiểu châu hải mi đóng vai mi phu nhân viên nhật sở đóng vai tảo hồng còn có một vị đài loan diễn viên đóng vai đem làm trước mắt trước n u ố t lại những thứ này người vương gia vệ tại sao không có châu nhuận phát cùng lưu đức hoa bọn họ diễn kỹ cũng không tệ nhân khí cũng rất cao d i ệ p phong hai người này ta cũng cân nhắc qua chỉ là bọn hắn trên thân phim hẹn quá nhiều chỉ sợ không cách nào ở chỗ này ở lâu trương n h ệ mưu ta cảm thấy nội địa diễn viên quá ít cần phải nhiều gia tăng một số diệm phong buồn nói, ta c h dầu nói ta cũng muốn mời đài loan diễn viên có thể bên kia tại châu á có sức ảnh hưởng diễn viên thực sự quá ít ta cũng thật khó khăn vương gia vệ cái này có cái gì tốt khó người lấy ra mấy cái cái nhân vật công khai thử sức tốt trương nghệ mưu vương đạo nói đúng ở bên kia công khai thử sức trung uy chọn đến phù hợp d i ệ p phong được các loại theo dịch h u y ệ n bên kia trở về ta an bài ngươi đi đài loan chọn lựa diễn viên trương nghệ mưu kinh ngạc nói ngươi muốn cho ta đi đài loan ngươi không dám đi không phải ta d i ệ p phong ngươi cứ yên tâm đi đài loan bên kia có thật nhiều điện ảnh người đầu tư đều muốn quen biết ngươi ngươi muốn là đi qua khẳng định sẽ được hoan n g h ê n trương nghệ mưu việc này ta phải trở về suy nghĩ một chút được ta chờ ngươi tin tức chương tám t â y du ký quay lại chương tám tây du ký quay lại m ộ ư ơ i hai giờ trưa hàng châu thành phố bến i xe d i ệ p phong theo trên xe buýt đi xuống nhìn đến hà tình đứng tại bên đường a lấy tay hướng bên này nhìn quanh d i ệ p phong đi qua c ư ờ i nói hà tình đồng chí trời lạnh như thế còn muốn ngươi tới đón ta thật sự là vất vả ngươi hà tình trắng d i ệ p phong liếc một chút ngươi cho rằng ta muốn đến nhà muốn không phải mẹ ta bước ta ta mới không tới đón ngươi đây d i ệ p phong lời này của ngươi thật tổn thương cảm tình tốt xấu chúng ta không cho phép nói mỏ hà tình trường diệm phong liếc một chút quay người hướng dừng ở bên đường một chiếc xe hơi nhỏ đi đến nhìn đến hà tình đưa tay kéo cửa xe Cùng lên đến Diệp p hà o n kinh nói, g cả đây l xe của ngươi. Hà tinh ngạo tiểu mở à làm nói, liền không rồi? m sao Ta thể mở xe hơi nhỏ、sao? Không phải, ngươi sao? cửa h thì học không không tình n nào Ngươi còn nhiều g làm ta biết? biết sẽ sao sự lái Tinh xe, nữa. mở cửa xe túi đầu ngồi vào trong thùng lái nàng một bên thắt dây an toàn một bên hướng ngồi vào đến diệp phong hỏi ngươi không phải nói muốn đi dịch huyện nhìn thuyền đi sao tại sao lại thay đổi ta về sau suy nghĩ một chút nhìn thuyền không có ý gì vẫn là t r ư ớ c cùng ngươi đi ba nước đoàn làm phim dò xét chu linh tỷ bàn càng trọng yếu mở mắt nói lời bịa đặt ngươi cho rằng ta không biết sao là trương đạo bị vương đạo kéo đi tây bắc đ ố i cảnh đi ngươi mới tới là a m ụ c nhĩ nói cho ngươi à cái này tiểu phản đồ ta quay đầu liền để người đập hắn tiền thưởng hát tâm nhà tư bản liền biết cầm trừ tiền đến uy hiếp người hà tình trường diệp phong liếc một chút ngay sau đó phát động xe hơi hướng về phía trước chạy tới mở cái trò đùa mà thôi ngươi làm sao lại coi là thật ta không thích ngươi mở dạng này trò đùa vậy được rồi ta lần sau chú ý đ ó đến diệp phong lại nói vì cái gì để cho ta tới trước hàng châu hà tình là lâm đài trưởng muốn gặp ngươi hắn xin nhờ ta mời ngươi tới diệp phong tò mò nói hắn làm sao biết ta đến nội địa hà tình ta làm sao biết sau đó ngươi tự mình hỏi hắn sao tốt h ả nói hắn như vậy hiện tại ngay tại nhà ngươi chờ lấy ta Ừm. từng dừng Lâm nhiệm một mỹ Mẫn. Xe xe, xe xuống xe, hơi chạy nhanh đến Hà Tình nhà tiểu khu lầu. Diệp Phong thông qua cửa xe, nhìn đến Lâm chủ chào, cạnh hai chính phận Huế hơi hẳn Phong hướng tiểu dưới Diệp Đại tiên liếu tại tại người, đại vài loại Diệp đi cửa cùng còn có Các tức cửa lấy duyên đẩy đến đến trưởng đứng bên đường đón bên đứng nữ, lần qua sau, đào là lầu, lập L sổ vị vị về lâm đại trưởng vui tươi hớn hở địa nắm chặt diệp phong tay nói ta cũng là trong lúc vô tình nghe hương thị người bên kia nói ngươi đến kinh đô lúc này mới xin nhờ hà tình đồng chí giúp đỡ hẹn gặp ngươi lúc này đào huệ mẫn đi tới hướng diệp phong thân thủ cười nói diệp tiên sinh hoan nghênh ngươi đến chúng ta hàng châu làm khách diệp phong mỉm cười nói đào tiểu thư nghe nói ngươi tại quay chụp dương m ạ i vũ cùng cải thảo cái k i a bộ phim hoàn tất không có đào huệ mẫn vừa chiếu thử nghiệm không lâu hôm nay nghe nói ngươi qua đây ta liền theo lâm đại trưởng cùng một chỗ tới ăn trực ăn hà tính đi tới hướng diệp phong cười nói huệ mẫn tỷ thường xuyên đến nhà ta làm khách là ta mời mời nàng tới đây cùng ngươi ăn cơm vậy ta thế nhưng là quá vinh hạnh các loại diệp phong cùng l i ễ u chủ nhiệm nắm qua tay về sau hà tình hướng mọi người nói chúng ta lên đi thôi mụ mụ khẳng định đem đồ ăn đều làm tốt lâm đ ạ i trưởng đúng, đúng đúng đúng tiểu diệp chắc hẳn cũng nói chúng ta nhanh lên đi diệp phong nội nói lâm đ ạ i trưởng mời mấy người vừa đi vừa nói cười nói đi vào hà ra phòng khách vừa vào cửa hà tình liền hướng nhà bếp ô mẹ a phong tới hà mụ mụ bưng lấy món ăn từ trong phòng bếp đi tới cười nói tiểu phong tới rồi tất cả mọi người mời ngồi chúng ta lập tức ăn cơm đào huệ mẫn bộ nói a di ta tới giúp người bưng thức ăn hà mụ mụ không dùng không dùng có tiểu thanh giúp ta là được. liêu chủ nhiệm tranh thủ thời gian tiến lên nói các ngươi đều nghỉ ngơi ta đi hỗ trợ bưng thức ăn trên bàn rượu thức ăn đơn giản mà phong phú có mấy món ăn vẫn là lâm đ ạ i trưởng phái người theo lâu ngoại lâu đặt trước bảng hiệu đồ ăn hà tình lại mở một chai rượu v a n g đỏ mọi người vừa uống rượu một bên chuyển phiếm vài chén rượu vào trong bụng lâm đ ạ i trưởng hướng diệp phong cảm khai nói tiểu diệp ngươi khả năng còn không biết ta chúng ta liên hợp quay chụp cái tia bộ xạ điêu anh hùng chuyện tháng tám chiếu lên thì gây nên a n h động Cả nước các nơi t càng càng càng càng lâm đại trưởng tiểu diệp nói đúng chúng ta tới gần đông nam ven biển so nội địa tỉnh điều kiện muốn tốt nhiều tin tưởng về sau xã hội càng ngày càng tốt đến, Lâm Nam muốn Đại đúng, Đông địa Tiểu Diệp nói tới Biển, nội điều kiện nhiều, trưởng, ta tỉnh tốt tưởng chúng gần Văn tin so chúng ta lại muốn một mình mở đập một bộ phim ngươi có đề nghị gì hay sao d i ệ p phong suy nghĩ một chút nói ta kiến nghị các ngươi đập một bộ tây du ký quay lại có tây du ký nóng này phía trước cái này bộ phim nhất định có thể kiếm tiền đ à o huệ mẫn ở một bên sen vào nói diệp tiên sinh tây du ký quay lại nói là tây du ký đằng sau phát sinh cố sự sao không tệ hà tinh vội nói a phong ngươi nhanh nói với chúng ta nói cố sự nội dung cố sự này nói là lúc trước dương tiệp đập hết tây du ký về sau d i ệ p phong liền cân nhắc để cho nàng mở đập tây du ký quay lại chỉ bất quá dương tiệp về sau đi đập liêu chay diệm phong thì quên việc này hiện tại lâm đ ạ i trưởng nói muốn đập phim mới diệp phong cảm thấy có thể cho bọn họ đập tây du ký quay lại cái này bộ phim muốn là đập tốt nói không chừng còn có thể bán đến cảng đài nhật hàn cùng nam á đi diệp phong đơn giản đem tây du ký quay lại c ố sự nội dung giảng thuật một lần lâm đ ạ i trưởng lập tức liền đến tinh thần làm đài truyền hình lãnh đạo hắn tự nhiên biết tây du ký cái này nhãn hiệu giá trị lại thêm diệp phong nói c ố sự rất đặc sắc hắn lập tức quyết định muốn mở đập cái này bộ phim liệu chủ nhiệm lo lắng mà nói đài trưởng nếu như đập cái này bộ phim khẳng định phải sử dụng đặc hiệu chúng ta điểm này tiền khẳng định không đủ nha lâm đài trưởng nghe vậy nhất thời xa điêu anh hùng chuyện chỗ lấy đại hỏa cũng là bởi vì đầu tư lớn trong phim đặc hiệu ống kính khiến người ta nhìn hoa cả mắt có thể đây đều là đốt tiền tiêu đi ra d i ệ p phong như vậy đi ta giúp các ngươi liên hệ một nhà đài loan công ty cùng các ngươi c h ụ p c h ù n g đến thời điểm trong nước bản quyền về các ngươi nước ngoài bản quyền về bọn họ dạng này các ngươi cũng không cần bỏ tiền hà t i n h ở một bên sen và o nói ta cảm thấy dạng này không tốt lắm nước ngoài bản quyền có thể bán đồng tiền lớn cùng đài loan công ty hợp tác tuy nhiên không dùng chúng ta đài truyền hình bỏ tiền có thể đầu to đều bị người khác kiếm lời đi dạng này rất không có lời diễm phong nghe vậy thầm nghĩ không đơn giản nha tiểu nha đầu ở nước ngoài chạy mấy lần hiện tại ánh mắt cũng thay đổi lớn lâm đại trưởng tiểu hà đồng chí nói đúng cái này bộ phim vẫn là phải chính chúng ta đập như vậy đi ta quay đầu tìm nguyễn chủ nhiệm nói một chút để hương thị cùng chúng ta đài liên hợp chế tác d i ệ p phong dạng này cũng được có hương thị giúp đỡ cái này bộ phim ở nước ngoài bán chạy nhiều liêu chủ nhiệm lại lo lắng mà nói đại trưởng muốn là hương thị đem chúng ta đá văng ra chính mình chế t á c cái này bộ phim vậy chúng ta làm sao bây giờ lâm đại trưởng vội la lên cái này sao có thể hạng mục là chúng ta làm ra đến bọn họ chẳng lẽ không nói đạo lý sao liêu chủ nhiệm có thể tây du ký là bọn họ đánh ra đến hiện tại đập tây du ký quay lại khẳng định là bọn họ ưu tiên lâm đại trưởng cái này chương 868, Bế m sáu m ư canh chương 868, Bế m sáu m ư canh buổi sáng tương thị phim truyền hình chế tác trung tâm chủ nhiệm văn phòng nguyễn nhược linh chính trong phòng làm việc công nàng thư ký dẫn dương tiệp gõ cửa đi tới chủ nhiệm dương đạo tới nguyễn nhược linh vội vàng đứng người lên hướng dương tiệp cười nói tiểu dương m a u mời ngồi dương tiệp chủ nhiệm ngài gọi ta tới có chuyện gì sao nguyễn nhược linh tại dương tiệp bên cạnh ngồi xu nói là như vậy c nguyễn h ngọc linh nghe nói là đường tăng tốt nộ không thành phật sau đó phát sinh cố sự lâm đài trưởng nói cái kia cố sự rất đặc sắc muốn không phải chết đài thiếu tiền bọn họ còn muốn một mình đầu tư chế tác cái này tiểu diệp cũng thế hắn đã muốn đập tây du ký quay lại trực tiếp tới tìm chúng ta hương thị tốt cần gì phải kéo lên chết đài đây nguyễn n h ư ợ c linh đoán chừng là lâm đ ạ i trưởng tìm tiểu diệp hắn lo ngại mặt mũi mới đem hạng mục này giao cho bọn hắn đầu tư dương tiệp được ta ngày mai liền đi chết tỉnh cùng tiểu diệp gặp mặt nói chuyện tiểu diệp bây giờ không có ở đây chết tỉnh hắn hôm nay đi vô tích tam quốc thành nhìn chu linh đi vậy ta trực tiếp đi vô tích tốt người đem phía đông cũng mang lên cái này bộ phim để cho nàng đảm nhiệm sản xuất chủ nhiệm nàng cung diệp phong quen thuộc hợp tác cũng dễ dàng một chút được ngay tại nguyễn ngược linh cùng dương tiệp nói lên diệp phong thời điểm hắn cùng hà tỉnh đã tiến vô tích tam q u c thành đi dò xét chu linh ban bởi vì đoàn làm phim ở chỗ này quay phim Tam q u ố công thành bên trong quản lý rất nghiêm, công nghiêm thủ, lời, công cách, bên quản lý c tác nhân viên người nói nàng tử h là nàng cho h p đúng vậy nha muốn đạo diễn nói là mới được diễm phong cái kia ngươi đi vào cùng vương đạo diễn nói một tiếng hắn khẳng định sẽ thả chúng ta đi vào công tác nhân viên khinh bị nói chúng ta cái này bộ phim đạo diễn họ thái n g ư ơ i liền đạo diễn họ tên cũng không biết còn nói khoác nhận biết nàng d i ệ p phong vội nói ngươi nói là thái h i ể u cần đạo diễn nàng ta cũng nhận biết ta cũng không biết thái đạo diễn tên gọi là gì ngược lại ta không thể thả các ngươi đi vào ngươi hà tình liền vội vàng kéo diệp phong quýt nhủ a p h o n g chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi quay đầu lại liên hệ chu linh t ỷ tốt tốt ta d i ệ p phong cùng hà tình trở lại trên xe một bên phát động xe h ơ i một bên hướng hà tình phàn nàn nói tam quốc thành vẫn là ta đầu tư xây bây giờ lại không thể đi vào ngươi nói chuyện này là sao nha hà tình cười nói n g ư diệm khi c phong, phong nói xong lái xe hướng thái hồ phương hướng ngọc phong đại khách sạn lái đi tòa này khách sạn là mới xây xây cách tam quốc thành chỉ có hai cây số nhiều một chút rất nhanh liền đến đem xe hơi lái vào bãi đỗ xe diệm phong dẫn hà tình đi vào khách sạn tiếp đãi đại sành tiếp tân bên này có hai vị thân thể mặc đồng phục t i ể u cô nương bên trong một người hướng hai người hỏi tiên sinh tiểu thư xin hỏi các n g ư ơ i làm u ấn mơn phòng sao diệp phong t ừ trong túi móc bóc ra từ bên trong lấy ra trần ngọc liên cho hắn thẻ khách quý đưa cho tên i kia nữ phục vụ viên nói cái này là các ngươi khách sạn phát thẻ khách quý ngươi biết sao nữ phục vụ viên tiếp nhận thẻ khách quý nhìn liếc một chút về sau lập tức cung kính nói ngài là diệp tiên sinh à? là ta nữ phục vụ viên tay lấy ra cửa kẹt tính cả thẻ khách quý cùng một chỗ đưa cho diệp phong nói diệp tiên sinh đây là tầng cao nhất khách quý cửa phòng thẻ đơn độc vì ngài giữ lại mời ngài tất k cảm ơn diệp phong tiếp nhận cửa kẹt dẫn hà tình hướng thang máy cửa vào đi đến tại hắn sau lưng hai vị nữ phục vụ viên tập hợp một chỗ xì xào bàn tán kinh ngạc vị này khách sạn sau màn lao bản lại là vị hồng kông ngôi sao lớn bốn sau khi tiến vào thang máy hà tình hướng diệp phong nói a phong ta cảm giác quán rượu này khách người giống như không nhiều lắm nha diệp phong các loại tam quốc diễn nghĩa t r u y ề n r a về sau liền sẽ có rất nhiều du khách chạy tới du lịch đến thời điểm khách nhân thì nhiều hà tình tam quốc diễn nghĩa sức ảnh hưởng thật có lớn như vậy sao khẳng định so ngươi mưa lớn hà tình chợt nhớ tới nói ai nha vừa mới quên nhiều mở một gian phòng d i ệ p phong nghe vậy cười nói hà tình đồng chí lãng phí là đáng xấu hổ chúng ta cần phải có thể tiết kiệm liền tiết kiệm hà tình trừng d i ệ p phong một cái nói ngươi cũng chớ làm loạn coi chừng ta báo động bắt ngươi ta cái gì cũng không nghĩ nha ngươi báo động làm cái gì ừ ta nói ngươi làm sao không sớm thông báo vương đạo bọn họ ngươi lai、like、ngươi là không có ý tốt d i ệ p phong vội la lên ngươi k h á c quan cùng ta ta thế nhưng là lâm thời quyết định tới cái nào có cơ hội thông báo vương đạo bọn họ ngược lại thì ngươi sai rồi tốt ta là ta không đ ú ố n hai người ra thăng lầu đ i vào tầng cao nhất một gian hào hoa trong phòng khách vừa vào cửa hà tình liền sợ hai t h ằ n nói lớn như vậy một gian phòng trọ giữ lấy không cho khách nhân ở đây cũng quá lãng phí d i ệ p phong đi đến trước cửa sổ kéo ra cửa trước màn hướng lầu nhìn ra ngoài cảm giác nơi này so thiệu thị hành chính cao ốc còn cao hơn nhiều hà tình chạy vào trong phòng khách ở giữa ngong nó sau đó hướng d i ệ p phong hô a phòng ngươi mau đến xem nhìn nơi này còn có căn hộ có hai cái phòng ngủ vừa vặn hai ta một người một gian d i ệ p phong đang muốn cùng vào xem lại nghe thấy chuồng cửa văng lên hãn vội nói mời đến một tên d á n g người thon dài thanh niên nữ tử dẫn theo phích nước nóng đi tới hướng diệp phong cười nói diệp tiên sinh ta là khách sạn phòng trọ bộ quản lý ta gọi chu đồng xin hỏi các ngươi giữa t r ư a là đi phía dưới nhà hàng dùng cơm vẫn là để người đưa vào dùng cơm diệp phong chúng ta đi xuống dùng cơm không cần làm phiền các ngươi t ố t ngài muốn có cái gì phân p h ó liền để tiếp tân thông báo ta cảm ơn đem chu đồng đưa đi về sau diệp phong đóng cửa lại đi vào bên trong phòng ngủ vào cửa xem xét chỉ thấy hà tình đang đứng tại trước cửa sổ nhìn lấy bên ngoài xuất thẩn diệp phong đi lên trước thân thủ ôm hà tình vai hỏi ngươi đang suy nghĩ gì đấy hà tĩnh đem đầu tựa ở diệp phong ở ngực nhẹ giọng nói ta vừa rồi tạ i nghĩ cái gì thời điểm ta cũng có thể nắm giữ một nhà dạng này khách sạn diệp phong vui vẻ nói cái này còn không dễ dàng chờ ngươi cắt xê bể trên đến dãy một nhà khách sạn tiền còn không phải dễ như chờ bàn tay sự tình hà tĩnh quay đầu lại hướng diệp phong cười nói ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói đưa ta một nhà đại khách sạn đây diệp phong nghiêm túc nói hai ta ở giữa là bình đẳng loại kia ở trên cao nhìn xuống lời nói ta là tuyệt sẽ không nói với ngươi cảm ơn ngươi a phong chương tám trăm sáu mươi chín cường thế chương tám trăm sáu mươi chín cường thế sau khi dựa mặt diệp phong dẫn hà tình đi xuống l ầ u nhà hàng dùng cơm hai người vừa đi ra thang máy chỉ thấy một đám người đợi ở cửa ra chỗ không đợi diệp phong thấy rõ ràng người tới chỉ nghe thấy có người hướng hắn hô tiểu diệp ngươi tại sao lại ở chỗ này diệp phong cẩn thận một nhìn nguyên lai、like、là nhậm đại huệ bồi tiếp mấy vị nhật bản khách nhân ở bên này các loại thang máy càng làm cho hắn ngoài ý muốn là bọn này người nhật bản bên trong còn có tiểu lâm thiện thái lan tiểu lâm thiện thái lan nhìn đến diệp phong cũng là mừng rỡ không thôi hắn bận bịu tiến lên đón hướng diệp phong thân thủ cười nói diệp tăng nghĩ không ra sẽ ở chỗ này gặp ngươi thật sự là quá may mắn. tiểu lâm quân các ngươi là đến tam quốc diễn nghĩa đoàn làm phim d i ỏ xét ban sao không tệ lần trước nghe ngươi nói cái này bộ phim rất có giá trị ta thì hướng xã trưởng kiến nghị mua x ă m cái này bộ phim nhật bản bản quyền lần này ta dẫn người tới tại hiện trường khảo sát một chút tiểu lâm thiện thái lan nói xong lại đem đi theo nhân viên hướng diệp phong giới thiệu một lần tuy nhiên diệp phong không biết những thứ này người nhưng bọn hắn đối diệp phong lại vô cùng giải không có cách từ khi sony thu mua nghệ tượng công ty về sau diệp phong tên thì thường xuyên xuất hiện tại nhật bản truyền thông phía trên những thứ này người mặc dù là tại đài truyền hình công tác có thể mọi người đối giới điện ảnh hướng gió vẫn là rất chú ý d i ệ p phong hướng tiểu lâm thiện thái lan mời nói tiểu lâm q u â n chúng ta đang muốn đi nhà hàng dùng cơm ngươi có hứng thú hay không cùng ta đi uống hai chén tiểu lâm thiện thái lan n ộ i vàng gật đầu nói t ố t ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện d i ệ p phong lại hướng nhậm đại huệ mời nói nhậm chủ nhiệm ngươi cũng cùng đi chứ nhậm đại huệ vui tươi hớn hở mà nói nguyên bản ta liền chuẩn bị mời tiểu lâm tiên sinh ăn cơm đã có ngươi làm thay đến là thay chúng ta đoàn làm phim b ấ t số tiền kia nhậm chủ nhiệm ngươi thật là đầy đủ keo kiệt một bữa cơm tiền đều muốn tính toán tỉ mỉ nhậm đại huệ không có cách đoàn làm phim mỗi ngày dùng tiền hướng nước chảy mở dạng ta nh các loại tương lai ngươi bán phim truyền hình bản quyền thời điểm liền nên vui chỉ hy vọng như thế đi bên này tiểu lâm thiện thái lan hướng mấy cái tên thủ hạ căn dặn vài câu đem bọn hắn đuổi đi về sau lúc này mới đi theo diệp p h o n g hà tình nhậm đại huệ ba người cùng đi nhà hàng dùng cơm bốn khách sạn trong nhà ăn khách cũng không có nhiều người ngồi dẫn liền ba thành cũng chưa tới ở bên trái t r ố n g trại địa phương trưng bày một trận đàn đi an o có một vị cô gái trẻ tuổi ngay tại đàn tấu l ý đại hải bốn người ngồi xuống về sau diệp phong vây chào gọi tới một vị nữ phục vụ viên hướng hỏi các ngươi khách sạn có quơ nước sao nữ phục vụ viên gật đầu nói có hôm nay mới đến một nhóm xin hỏi ngài muốn chút sao d i ệ p phong người khiến người ta cho chúng ta làm bốn phần hương c a y cua ta muốn mời khách nhân nhấm nháp t ố t xin hỏi ngài còn muốn chút gì d i ệ p phong tiếp nhận trong tay người bán hàng danh sách tùy tiện điểm mấy món ăn sau đó móc ra một t r ư ơ n g đô la hồng công kẹp ở danh sách bên trong trả lại đối phương nữ phục vụ viên vội nói tạ ơn tiên sinh các loại nữ phục vụ viên sau khi đi d i ệ p phong hướng tiểu lâm thiện thái lan cười nói tiểu lâm quân buổi sáng ta đi tam quốc thành giò s p ban bị ngăn lại vào không được chắc là bái người ban tặng a tiểu lâm t i ệ n thái lan vội nói thật, thật xin lỗi nhậm đại huệ buổi sáng đập cũng là chu linh cùng trương nghiễm bắt phim đập mấy lần thái dẫn đều cảm giác không hài lòng lắm diệm phong kinh ngạc nói làm sao lại thế chu linh tỷ cùng trương đại ca diễn ký đều rất tốt bọn họ làm sao lại như xe bị tuột xích nhậm đại huệ hôm nay đập là lữ bố phim yêu thiền p hà i thời điểm, Thái dẫn nói trương nghiệm vai tới giác, m tìm cảm trường bắt tốt không hắn háo nhưng hắn đóng để dẫn cũng lưu bố sắc, sắc l đầu góc châm trạc. Hà tính r t hé miệng cười nói đây thật là làm khó phổ biến bắc đại ca hắn một cái chính nhân có tử làm sao biết cái gì gọi là háo sắc nha Đón đến, đổi đi đầu đen, đầu đây đây. nói, Tình Phong muốn thành Phong diễn Lữ bố, hắn không dùng biểu diễn, liền có thể một đầu qua. Diệp Phong nghe vậy nhất nha phúng hắn liếc liếc Hà chút, thể thời thì háo là một một mặt tiểu tại trào lưu Diệp biểu Diệp có sắc qua. A bố, vậy d i ệ p phong buồn b ự c nói nhậm chủ nhiệm ngươi nói là ta trời sinh háo s ắ c sao nhậm đại huệ vội nói ngươi đừng hiểu lầm ta liền là cũng là d i ệ p phong đ ổ i chủ đề hướng tiểu lâm thiện thái lan hỏi tiểu lâm quân tam quốc thành ngươi cũng nhìn diễn viên biểu diễn chắc hẳn ngươi cũng nhìn thấy ngươi cảm thấy cái này bộ phim có hay không mua sắm giá trị tiểu lâm thiện thái lan vội nói cái này bộ phim nhưng nói là tinh điều tỉ mỉ m ạ i vô cùng có giá trị chờ ta sau khi trở về nhất định hướng xã trường cái này khả năng sẽ ảnh hưởng đến bên ta mua phim ý nguyện nhậm đại huệ vội nói tám mươi ba tập hợp là chúng ta đoàn làm phim đầy đủ luận chứng qua cái này quyết không thể giảm thiểu tiểu lâm thiện thái lan đảm n h ậ m tang n g ư ơ i khả năng không hiểu chúng ta nhật bản đài truyền hình phát ra phim truyền hình đều là tuần truyền bá muốn là phim truyền hình quá dài đoán chừng một năm đều thả không hết nhậm đại huệ vội hỏi liền không thể hai tập liền lên phát ra sao tiểu lâm thiện thái lan trần trờ nói cũng không phải là không thể được muốn hai tập phát sóng liên tục trừ phi cái này bộ phim thu thị xuất đặc biệt cao mới được diệm phong sen vào nói nhậm chủ nhiệm tiểu lâm quân ta có một cái kiến nghị tiểu lâm thiện thái lan diệp tang ngươi có biện pháp gì tốt diệp phong rất đơn giản đem hai tập phim truyền hình cắt thành một tập coi như điện ảnh để tốt tiểu lâm thiện thái lan suy nghĩ một chút ngay sau đó hướng diệp phong chọn chỉ khen diệp tang vẫn là ngươi thông minh cứ như vậy chẳng khác nào mỗi tuần thả một bộ cùng tam quốc diễn nghĩa có quan hệ điện ảnh n h â m đại huệ vội la lên có thể cái này chỉnh lý phí dụng làm như thế nào tính toán diệp phong tự nhiên cần phải để đài truyền hình phú sĩ đến gánh chịu các ngươi giúp đỡ làm việc sao không thể còn ngược lại bỏ tiền ra đi tiểu lâm t i ệ n thái lan nếu như hợp đồng nói tốt số tiền kia xác thực cần phải do chúng ta ra n h â m đại huệ lại nói tiểu lâm tiên sinh ngươi nhìn cái này bán đ ứ t phí tiểu lâm t i ệ n thái lan g cười nói ta chỉ phụ trách tới khảo sát cụ thể giá cả hội có chuyên gia tới cùng ngươi thương nghị n h â m đại huệ hướng diệp phong nháy mắt ra hiệu hắn giúp đỡ đem giá cả quyết định xuống diệp phong nâng c h u n g t r à lên uống một n g ụ c t r à sau đó hướng tiểu lâm t i ệ n thái lan g cười nói tiểu lâm quân chúng ta cũng không phải ngoại nhân ngươi cho ta lộ ra chút các ngươi phú sĩ đài tâm lý giá vị là bao nhiêu tiểu lâm t i ệ n thái lan trần trờ một chút vẫn là hướng diệp phong dỗi ra một ngón tay diệp phong bật thốt lên hỏi ngươi nói là một trăm ngàn usd một tập tiểu lâm thiện thái lan đội la lên không không không ta nói là mười ngàn đô la mỹ nhậm đại huệ nghe vậy tâm lý mừng thầm mười ngàn đô la mỹ một tập bộ này tam quốc diễn nghĩa quang nhật bản một nhà liền có thể bán hơn mấy trăm ngàn usd diệp phong lại mặt đen lại nói tiểu lâm quân ngươi là đang đùa ta chơi sao tiểu lâm thiện thái lan diệp t ă n g lời này của ngươi là có ý gì diệp phong ai cũng biết bộ này tam quốc diễn nghĩa nếu có thể đưa vào nhật bản đem cho các ngươi đài truyền hình quảng cáo cùng xung quanh lích lợi sẽ là mấy chục tỷ yên ngươi bây giờ ra giá một mươi usd một tập đây không phải đang nói đùa là cái gì tiểu lâm t i ệ n thái lan diệp t ă n g phim truyền hình còn không có chiếu phim ai có thể biết lích lợi là bao nhiêu ta nhìn tiểu lâm quân một chút thành ý đều không có cơm này không ăn cũng được diệp phong nói xong đứng dậy lôi kéo hà tình thì hướng nhà hàng bên ngoài đi đến n h â m đại huệ vội la lên tiểu diệp có lời gì thật tốt nói nha có thể diệp phong lại cũng không quay đầu lại đi chương Đại Huệ tám trăm bảy mươi làm mẫu chương tám trăm bảy mươi làm mẫu bữa trưa sau đó diệp phong lại lái xe tới đến tam quốc thành lần này có nhậm đại huệ dẫn đường bọn họ rất thuận lợi địa tìm tới chọn cảnh địa tư đồ phủ đ ề mấy người đi vào thời điểm nhìn đến diễn viên cùng công tác nhân viên đều tập hợp một chỗ ăn cơm hộp nhìn đến diệp phong hà tình cùng nhậm đại huệ cùng đi tìm đến, đến một thân l ự phụng tiên ăn diện trương nghĩa bắc lôi kéo dọc hô tiểu diệp ngươi xem như đến cái này mấy cái vài ngày mỗi đến ăn cơm thời điểm ta đều muốn trước nhắc tới ngươi vài câu d i ệ p phong đùa nghịch mà nói trương đại ca ngươi đây là nhắc tới ta đây còn tại là nhắc tới đại thị mỡ trương n h h n g bắc đều như thế ngươi nếu tới chúng ta thì có thịt an hà t i n h ở một bên cười nói phổ biến bắc đại ca a phong lần này còn mang rất nhiều cua nước tới khao mọi người thật sao mọi người nghe xong lập tức xuống lại tới hà t i n h vội nói mọi người đừng nóng vội người người đều có phần d i ệ p phong đi đến đạo diễn thái h i ể u cần trước mặt hướng đối phương thân thủ cười nói thái dẫn vất vả thái hiệu cần không khổ cực có thể đạo diễn dạng này một bộ lịch sử bộ phim coi như vất vả cũng đáng lời nói này không sai muốn tam quốc diễn nghĩa loại này bộ phim đều là chỉ có thể nộ mà không có thể cầu có thể may mắn đạo diễn người nhất định có thể tại truyền hình trong lịch sử lưu lại tính danh trương n g h i ĩ m bắc nắm lấy một cái cua nước đi tới hướng diệp phong nói tiểu diệp ngươi có thể hay không cùng nhậm chủ nhiệm nói một chút để hắn đem chúng ta đồ ăn làm tốt một chút nhậm đại huệ ngươi nói dễ dàng chúng ta đoàn làm phim cũng không phải chỗ này đem bọn ngươi thức ăn tiêu chuẩn nâng cao khát đoàn làm phim thì liền sẽ có ý kiến muốn là đều nâng cao cái nào đến nhiều như vậy tiền trương nghĩa coi như không thể lên điều thường thường cho chúng ta đánh bữa ăn ngon cũng có thể à nhậm đại huệ vừa muốn phản bác diệp phong ở một bên mở miệng nói nhậm chủ nhiệm ta cảm thấy nhiễm g bắt sách yêu cầu này không quá mức thường thường cho mọi người ăn bữa tốt tốt là cần phải nhậm đại huệ vẻ mặt đau khổ nói việc này ta một người cũng không làm chủ à. nguyễn chủ nhiệm bên kia ta đi cùng nàng cấu kết chắc hẳn nàng sẽ còn cho ta chút mặt mũi này nhậm đại huệ tốt ta chỉ muốn lãnh đạo đồng ý ta tự nhiên cũng sẽ không phản đối chứng nhiễm bắc nghe vậy vui vẻ nói vẫn là nhỏ diệp mặt mũi ngươi lớn vắt cổ chảy ra nước cũng có thể rút ra lâu tới nhậm đại huệ cho m Sú、tiểu tử, nhậm g ư ơ i nói n ă n cần hướng n g gì đấy? Thái hiểu h đại huệ nhật bản bên k i a nói t h ế nào? b ọ n h ọ n g h k h ô n g muốn mua phía dưới cái này bộ phim nhậm đại huệ nhật bản đài truyền hình phú sĩ là có ý mua xuống cái này bộ phim nhật bản bản quyền nhưng bọn hắn cũng là không thấy thỏ không thả chim ứng muốn chờ chúng ta đập tốt về sau bàn lại giá tiền đón đến nhậm đại huệ lại nói vừa mới tiểu diệp mời tiểu lâm tiên sinh ăn cơm h ắ n hướng đối phương tìm hỏi mua x o n cái này bộ phim giá quy định tiểu lâm tiên sinh ra giá cũng là mười ngàn usd một tập chứng n g h ĩ bắc ở một bên cả kinh nói mười ngàn usd một tập nhiều như vậy nha nhâm đại huệ hiếm thấy vô cùng mới một mươi usd một tập nhiều cái gì nhiều thái hiểu cần hướng diệp phong hỏi diệp tiên sinh ngươi cảm thấy bộ này tam quốc diễn nghĩa đài truyền hình phú sĩ có thể định giá bao nhiêu tiền diệp phong ta đoán chừng trong lòng đối phương giá vị cần phải tại hai mươi usd hai bên nhiều nhất sẽ không vượt qua ba mươi đương nhiên nếu có thể đưa vào còn lại mấy nhà nhật bản đài truyền hình tham dự cạnh tranh cái giá tiền này còn có thể hội cao một chút nhâm đại huệ việc này bây giờ nói còn quá sớm chúng ta chưa quay phim chỉ cần phim đạt tốt tự nhiên có thể kiếm được người ngoại quốc bản quyền phí d i ệ p phong nhậm chủ nhiệm lời nói này đúng chỉ cần hàng tốt thì không sợ không có người mua thái hiểu cần hướng trương nghĩa bắc hỏi nghĩa bắc ngươi ăn xong không có ăn xong chúng ta tiếp lấy quay phim trương nghĩa bắc nghe xong lời này nhất thời thì vẻ mặt đau khổ biến đến mặt tủ mày trao lên nhậm đại huệ hướng thái hiểu cần hỏi thái dẫn buổi sáng cái k i a đoạn phim còn không có qua thái hiểu cần không có đập nhiều lần ta đều không hài lòng đám d i ệ p phong lo lắng nhậm đại huệ đánh hắn chủ ý để hắn đi cho trương n g h ĩ bắc làm làm mẫu hắn vội nói các ngươi trò chuyện ta đi xem một chút chu lâm tỉ bên này một thân cổ trang trang điểm chu lâm đang ngồi ở bàn nhỏ phía trên vừa ăn cua nước một bên cùng hà tình nói chuyện t i ế m d i ệ p phong đi qua c ử i nói hai người các ngươi đang nói chuyện gì đâu chu lâm hà tình nói nàng mời ngươi tới dò xét taban ngươi bắt đầu còn không đáp ứng đợi đến trương đạo bị người mời đi bối cảnh ngươi mới chạy tới d i ệ p phong ngươi đừng nghe nàng nói mỏ ta nếu là không đồng ý trương đạo hắn làm sao lại đi chu lâm vậy ta cảm ơn ngươi mang cho ta nhiều như vậy ăn ngon hà tình đồ vật đều là ta mua đây hắn thì là theo lấy trả tiền mà thôi diệm phong đội nói ta là lo lắng cho mình mua đồ ăn vật không hợp chu lâm t h yêu thích được rồi tóm lại muốn cảm ơn các ngươi hai cái thật xa chạy tới xem ta d i ệ phong p chu lâm tỉ ngươi bên này phần diễn còn bao lâu nữa mới có thể chiếu thử nghiệm nhanh muốn là tiến triển thuận lợi còn có một tuần lễ thì không sai biệt lắm có thể chiếu thử nghiệm đón đến chu lâm lại nói thế nào ngươi có phải hay không có hy vọng để cho ta diễn hà tình a phong nghĩ đến một cái tây du ký quay lại kịch bản hắn muốn mời ngươi biểu diễn cái k i a bộ phim nữ chính chu lâm kinh ngạc nói tây du ký làm sao chả có hậu truyền diễ phong cái này nói rất dài dòng chờ ngươi đập hết phim chúng ta lại nói chuyện hà tình lại nói chu lâm tỷ ngọc phong khách sạn bên trong có một gian hào hoa phòng trọ là chuyên môn vì a phong dự phòng hai ta tối nay qua bên kia nghỉ ngơi có thể chứ chu lâm cười nói được à hai ta rất lâu không gặp vừa vặn có thể cùng một chỗ nói chuyện tâm tình hà tinh lại hướng diệp phong cười nói a phong ngươi lại đi đặt trước một gian phòng trọ không có vấn đề à? không có vấn đề diệp phong trong miệng đáp ứng tâm lý lại nói cái này hai lưu thật là xấu cái này là cố ý chơi ta nha đúng lúc này thái hiểu cần đạo diễn hướng mọi người hô mọi người tranh thủ thời gian thu t ậ p xong một phút sau chúng ta tiếp lấy quay phim Chu Lâm trương a n h thủ thời g n g ư ờ i lên, h h a i n g bắc đúng ạ o A p h đúng đúng thái dẫn để cho ta tới hướng tiểu diệp thỉnh giáo diệp phong một mặt khó chịu nói trương đại ca ngươi bình thường thích gì nhất đồ vật trương nghĩa bắc đưa tay gãi gãi lỗ thai ta thích nhất xe hơi nhỏ có thể ta mua không nổi vật kia cái này đúng ngươi bây giờ nhìn lấy chu lâm tỷ đóng vai điều t h i ể n tựa như là nhìn đến một chiếc mẹ xe đét xe hơi nhỏ chu lâm đánh gãy diệp phong lời nói ngươi tại nói m ò gì đây ta làm sao lại giống một chiếc xe hơi nhỏ diệp phong cũng là đánh cái so mô phỏng ngươi chớ để ý trương như bắc ta vẫn là không biết rõ ngươi có thể hay không biểu diễn diễn một lần để ta xem một chút hà t i n h ở một bên ồn ào nói a phong ngươi thì diễn một lần cho phổ biến bắc đại ca nhìn xem chứ sao diệp phong tức giận nói có ngươi chuyện gì nha liền biết mù ồn nào lúc này thái hiểu cần đi tới h nói g thật o n n g cười ó chu lâm đóng vai điều tiền muốn so ban đầu thời không trần hồng cái kia phiên bản tốt hơn nhiều nàng diễn kỹ càng tốt hơn nhan chị cũng không thua tại đối phương nhược điểm duy nhất chính là nàng so trần hồng lớn tuổi diệp phong chính nhìn nhập thần lúc nhậm đại huệ đi tới hướng hắn nhỏ giọng nói tiểu diệp chúng ta ra ngoài đi một chút ta có lời muốn hỏi ngươi hai người đi ra phim trường xuyên qua bên ngoài định viện đi tới phía trước hành lang g ó c rẽ nhậm đại huệ dừng bước hướng diệp phong hỏi tiểu diệp ngươi buổi sáng cùng tiểu lâm thiện thái lan g nói tam quốc diễn nghĩa nếu như tại nhật bản chiếu phim có thể cho đài truyền hình phú sĩ mang đến mấy chục tỷ yên thu nhập lời này đáng tin sao diệp phong cái này lời mặc dù hơi cường điệu quá đài truyền hình phú sĩ thật muốn bán đứt bộ phim này bọn họ sau lưng công ty chí ít có thể kiếm lời mười tỷ yên đương nhiên cái này chu kỳ có thể sẽ hơi dài đều có cái nào thu nhập đầu tiên là thu lấy tiền quảng cáo cái này chúng ta nội địa đài truyền hình cũng có chẳng có gì、lạ. Tiếp là u nhậm g q u a n Đích cái Lợi, n à đại huệ tò mò nghe ó i u n q u a n đ í đ l ợ i c ó gì? Diệp sửng Kiên i nhẫn g sốt một, một, một chút qua rất lâu hắn mới nói tiểu diệm ngươi nói những thứ này xung quanh đích lợi chúng ta có thể làm sao d i ệ p phong lắc đầu nói không thể chúng ta bên này kinh tế còn kém chút chuyên nghiệp nhân tài cũng không đủ muốn làm việc này đoán chừng muốn chờ mười mấy năm sau n h â m đại huệ người nhật bản cực kỳ âm hiểm bọn họ rõ ràng có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy lại chỉ ra giá mười usd một thập thật sự là keo k i ệ t d i ệ p phong cái này cũng khó trách dù sao cũng là lần đầu tiếp xúc bọn họ ra giá tự nhiên muốn t h ấ p điểm n h â m đại huệ khổ thua thiệt có ngươi nhắc nhở bằng không ta còn tưởng rằng kiếm được đây d i ệ p phong bọn họ cũng là khi dễ chúng ta không hiểu những thứ này các loại chính thí đàm phán thời điểm ngươi đem những thứ này nói ra bọn họ liền sẽ n h ư n bộ n h â m đại huệ người nhật bản thật có như thế ưa thích tam quốc diễn nghĩa sao d i ệ p phong cười nói nói thật người nhật bản so chúng ta càng ưa thích ba nước chẳng những là bọn họ thì liền nam á những quốc gia kia cũng đối tam quốc diễn nghĩa tôn sùng không thôi các loại cái này bộ phim đập tốt về sau ngài liền đợi đến kiếm tiền đi n h â m đại huệ vui tươi hớn hở mà nói được có ngươi lời nói này trong lòng ta thì nắm chắc vào lúc ban đêm d i ệ p phong tại ngọc phong khách sạn mở tiệc chiêu đãi đoàn làm phim công tác nhân viên kết quả hắn bị trương n g h ĩ bắt chờ người dội đến say mèm sáng ngày hôm sau còn đang trong giấc mộng diệp phong bị một tràng tiếng gõ cửa cho giật mình tỉnh lại hắn đầu góc quay quần bò lên đến mặc quần áo tử tế đi mở cửa cửa vừa mở ra thì gặp hà thanh ngồi tiếp dương tiệp cùng phía đông đứng ở ngoài cửa diệp phong kinh ngạc nói dương đạo ngươi tại sao lại ở chỗ này dương tiệp là nguyễn chủ nhiệm để cho ta cùng phía đông tới chúng ta đi vào rồi nói sau diệp phong đội nói m a u mời tiến đem ba người mời đến trong phòng ngồi xuống diệp phong để hà tình đi giúp khách nhân pha trả chính mình thì nhanh đi phòng vệ sinh rửa mặt bốn diệp phong rửa mặt đi ra đi đến dương tiệp đối diện trên ghế xa lon ngồi xuống hướng hỏi dương đạo ngươi là vì tây du ký quay lại tới đi dương tiệp gật đầu nói đúng cái kia bộ phim kịch bản đ â u ta muốn xem trước một chút d i ệ p phong hai tay một đám nói ta còn chưa k ị p viết dương tiệp kịch bản đều không có ngươi để cho ta đập cái gì d i ệ p phong cái này dễ dàng trong ba ngày ta liền có thể đem kịch bản đại cương viết ra ngươi lại tìm mấy cái biên kịch trao chuốt một chút liền có thể đập dương tiệp cũng được cái kia ngươi tìm một chỗ để cho ta cùng phía đông trước ngủ mượn giấc chúng ta ngồi một ngày một đêm xe thực sự quá khốn diễm phong trước đi ăn cơm đi các loại sau khi cơm nước xong ta lại giúp các người ăn bài gian phòng hà tinh đứng lên nói ta đi gọi điện thoại để phục vụ viên đưa bữa ăn tới đang đ ợ i phục vụ viên đưa bữa ăn thời điểm diệp phong hướng phía đông hỏi phía đông người gần nhất cùng tiểu húc trưng lợi các nàng có liên hệ sao phía đông lễ quốc khánh trong lúc đó trưng lợi trở về làm việc ta cùng nàng gặp qua một lần các nàng bên kia tiến triển thẳng thuận lợi nghe nói đại bộ phận phần diễn đều vớt ve còn có một bộ phận mùa hè phim phải chờ tới sang năm lại đi lấy cảnh quay trụ diễm phong tiếu n ạ o giang hồ cái kia bộ phim cái gì thời điểm mới có thể lên chiếu phía đông nhanh cái kia bộ phim muốn tại tết i nguyên đán trong lúc đó chiếu lên diệp phong đang muốn hỏi lại lúc lại nghe thấy môn bên ngoài chuyển đến vài cái tiếng đập cửa mời đến diệp phong vừa dứt lời chỉ thấy khách sạn phòng trọ bộ quản lý chu đồng đi tới mỉm cười nói diệp tiên sinh trần tổng tối hôm qua gọi điện thoại tìm ngươi nghe nói ngươi uống nhiều nàng liền để ngày hôm nay tỉnh lại cho nàng hồi điện thoại diệp phong vội hỏi trần tổng ở đâu nàng tại thượng hải đây là nàng lưu lại số điện thoại chu đồng nói xong đi lên trước đưa cho diệp phong một chương lời ghi chép diệp phong tiếp nhận lời ghi chép hướng chu đồng phân phó nói chu quản lý người giúp vị này dương đạo cùng đông phương tiểu thư an bài hai cái gian phòng sổ sách thì ghi vào ta danh nghĩa chu đồng được dương tiệp vội nói không dùng như vậy lãng phí an bài một gian phòng trọ liền tốt dương đạo đây là từ nhà khách sạn ngươi không cần khách khí coi như là ở chỗ này tính d ư r n g tốt cái kia liền đ ã t ạ n chu đồng đi không lâu sau hai tên nữ phục vụ viên dẫn theo cơm hộp đi tới d i ệ p phong để hà tình b ồ i tiếp dương tiệp cùng phía đông dùng cơm chính mình đi vào phòng ngủ đi gọi điện thoại điện thoại một trận đầu kia chuyển đến trần ngọc liên thanh âm là a phong sao là ta ngươi tối hôm qua tại sao lại uống nhiều diệp phong nội nói tối hôm qua ta mời tam quốc diễn nghĩa đoàn làm phim diễn viên cùng công tác nhân viên ăn cơm t h ị n h tình không thể chối tử ta liền bị bọn họ qua chén n g ư ơ i tiểu lượng không được thì uống ít một chút đừng đem dạ dày uống xấu diệp phong biết đúng ngươi không phải tại hoành điếm sao tại sao lại chạy thượng hải đi trần ngọc liên giải thích nói tại hoành điếm xây phim trường chuyện này không có làm tốt địa phương chính phủ nói khoản này đầu tư quá lớn vượt qua bọn họ quyền hạn bọn họ muốn trước hướng lãnh đạo cấp trên xin chỉ thị mới quyết định vậy ngươi đi thượng hải làm cái gì ta chuẩn bị đi kinh đô tìm đái lao giúp đỡ hỏi một chút vừa tốt gặp phải chu tiệp lão sư nàng mời ta tại thượng hải chơi hai ngày đúng chu lão sư thì ở bên cạnh nàng muốn cùng ngươi trò chuyện trật trong điện thoại lại truyền tới chu tiệp thanh nhâm a p h o n g ngươi đến thượng hải làm sao đều không liên hệ ta đây d i ệ p phong ta lần này là chuyên đến tam quốc diễn nghĩa đoàn làm phim d ò x é t ban chuẩn bị sau đó lại đi thượng hải bãi phòng ngươi chu tiệp cười nói ngươi không phải là bị ta nắm được cán mới cố ý nói như vậy diễm phong vội nói làm sao lại ta còn muốn đi xem hiệu lâm đây chu tiệp vậy thì tốt các loại ngươi qua đây ta mời ngươi hắn Đa tạng. Trưng lúc ệ n h khách. đuổi chạm vào tối chu lâm đập hết phim trở lại khách sạn nghỉ ngơi nghe hà tình nói dương tiệp đến nàng vội vàng đổi u tới dương tiệp trong phòng bài kiến dương tiệp buổi chiều vừa ngủ một giấc chính trong phòng lật xem diệp phong viết ra mấy chương giấy viết bản thảo nhìn đến chu lâm dương tiệp lộ ra vô cùng vui vẻ lôi kéo đối phương hỏi không ngừng hàn huyên sau đó chu lâm chỉ vào dương tiệp trong tay giấy viết bản thảo hỏi dương đạo đây là tây du ký quay lại kịch bản sao dương tiệp là bất quá chỉ có mấy cái tập hợp kịch bản còn lại a phong còn tại viết ta để hắn viết xong lại đi ra chu lâm cũng chính là dương đạo ngươi dám dạng này mệnh lệnh a phong như là đổi thành người khác hắn cũng sẽ không hiểu ý dương tiệp cười nói ta cũng chính là cáo mượn v a i hổ mượn nguyễn chủ nhiệm tên tuổi đưa yêu cầu chu lâm lại hỏi vậy cái này tây du ký quay lại kịch bản viết thế nào dương tiệp cười khổ nói một lời khó nói hết ngươi còn là mình m xem đi chu lâm tính toán ta vẫn là các loại a phong viết xong cùng một chỗ xem đi miễn cho không hết lo lắng xuông hà tinh ở một bên mở miệm nói dương đạo A dương tiệp cái, cái. Cái, cái này càng không có vấn đề ta đem bọn ngươi phần diễn dịch ra là được không biết chậm trễ các ngươi quản lý vũ trường chu lâm vui vẻ nói nếu thật là dạng này vậy ta thì đón lấy cái này bộ phim dương tiệp lại nhìn hướng hà tình nói tiểu thanh ngươi còn muốn hay không đập cái này bộ phim hà tình ta sang năm muốn đập tam quốc diễn nghĩa cùng xích bích không có lịch trình tiếp đập cái này bộ phim đây chính là quá t i ế c m ố i chu lâm dương đạo ngươi bây giờ muốn đập tam quốc diễn nghĩa cái kia hán vũ đại đế làm sao bây giờ dương tiệp buồn b ự c n ó i hán vũ đại đế cái kia bộ phim tại trong đ à i không có cùng qua đã được duyệt nguyễn chủ nhiệm nói muốn trước đập đường minh hoàng hán vũ đại đế khắc nghị chu lâm lo lắng mà nói cái này bộ tây du ký quay lại có thể đã được duyệt sao cái này khẳng định có thể thông qua Rốt cuộc tây du ký cái kia bộ phim truyền hình giúp gương thị kiếm tiền đập quay lại tự nhiên là cái kiếm bọn không lỗ mua bán người nào lại hội phản đ ố i đây dương tiệp vừa dứt lời chỉ thấy phía đông g õ cửa đi tới hướng hỏi dương đ ạ o vừa mới có phục vụ viên tới hỏi chúng ta tối nay là không phải đưa bữa ăn tới ăn hà tình ta đi hỏi một chút r a phòng nhìn hắn viết xong không có chu lâm tiểu t h a n h ta cùng đi với người a vừa tốt ta có lời muốn hỏi hắn được bên này diệp p h o n g mở cửa phòng nhìn đến hà tình cùng chu lâm đứng ở ngoài cửa hắn vội hỏi có phải hay không đến thời gian ăn cơm chu lâm đi vào trong nhà đánh giá chung quanh liếc một chút sau đó hỏi n g ư ơ i cái tiêu kịch bản viết thế nào d i ệ phong p nhanh buổi tối lại nô đem lực ngày mai là có thể hướng dương đạo giao nộp hà tình n g ư ơ i gấp làm gì nha ngày mai lại viết không tốt sao d i ệ phong p ta vội vã muốn hồi kinh đô ngọc liên tỷ hôm nay nói cho ta tại hoành điếm xây phim trường chuyện này ra vấn đề ta đến đi kinh đô giúp nàng tìm người hỏi rõ ràng việc này hà tình ngọc phong công ty không phải vừa xây một tòa tam quốc thành nha làm sao còn muốn xây phim trường tam quốc thành chỉ là vì đập tam quốc diễn nghĩa xây dựng cái này thực sự quá duy nhất ta muốn chu ế tạo một đại lần nữa một cái đại hình cái c h y ê n nghiệp phim trường, đoàn phim về sau lâm à vào làm m phim lại quay phim, chỉ phải mang phim phải chỉ theo kịch hết thể thể Chu lại diễn viên tiến l quay đều cùng có thể làm được. bản trường, giật mình nói cái này cần muốn xài bao nhiêu tiền mới được ít nhất phải năm trăm i triệu đô la hồng kông thật sự là kẻ có tiền đó đến chu lâm lại nói á phong có cái gọi t r ư ờ n g tĩnh lâm người b i ế ta t nhận biết nàng làm sao rồi trước đó không lâu nàng đến vũ t r ư ờ n g hướng ta nghe ngóng người còn nói ngươi muốn là lại đến kinh đô mời n g ư ờ i gọi điện thoại cho nàng chu lâm nói xong từ trong túi móc bóc ra từ bên trong tay lấy ra tờ giấy nhỏ đưa tới diệp phong trong tay diệp phong nhận lấy hỏi nàng không nói tìm ta làm cái gì sao c h ú lâm đến là lộ ra một chút điểm nàng muốn cùng bằng hữu mở một nhà đĩa nhạc công ty đ o á n chừng là muốn tìm ngươi giúp đỡ diệp phong vội nói đây là cái cơ hội tốt ngươi có thể đầu tư nhập cổ các nàng nhà kia đĩa nhạc công ty c h ú lâm ta là có ý nghĩ này bất quá ta muốn đợi ngươi cùng nàng bằng hữu gặp qua về sau mới quyết định diệp phong tốt ta đến thời điểm ta giúp ngươi tham n h ũ n một chút hà tình chu lâm tỷ có thể hay không mang ta lên ta cũng muốn nhập cổ nhà kia đĩa nhạc công ty chu lâm cười nói có thể nha hà tĩnh mụ mụ đắc ý nói đây là ta lần trước đi nhật bản làm tuyên truyền tiếp đập quảng cáo kiếm tiền mẹ ta không biết diệm phong đùa nghịch mà nói quay lại ta thì gọi điện thoại nói cho a di nói ngươi gạt nàng len lén giấu tiền riêng hà tĩnh chừng lấy d i ệ p phong nói ngươi dám mượn báo ta về sau lại không để ý đến ngươi nói dỡn ta và ngươi đang nói dẫn đây đón đến diệp phong lại nói các loại xích bích tại nhật bản chiếu lên ta lại an bài ngươi đi nhật bản tham gia điện ảnh buổi ra mắt hà tình vui vẻ nói cái này còn tặng được chu lâm ho nhẹ một tiếng sau đó một đôi mắt đẹp lạnh siêu siêu đ ị a nhìn hướng diệp phong diệp phong b ộ i nói ngươi nhìn ta cũng vô dụng tam quốc diễn nghĩa diễn viên quá nhiều phía nhật là không thể nào mời các ngươi đi tham gia buổi ra mắt chu lâm đang muốn đoán trách diệp phong vài câu lại nghe thấy ngoài cửa vang lên vài cái tiếng đập cửa chật ngoài cửa lại chuyển tới tiểu lâm thiện thái lang thanh âm diệp tăng ở bên trong à sau một lát diệp phong đem tiểu lâm thiện thái lan để đến phòng khách ngồi xuống lại thay hắn phao một chén t r à nóng tiểu lâm thiện thái lan không người tiếp nhận chén t r à lần nữa ngồi xuống hướng diệp phong cười nói diệp tàng ta là tới hướng ngươi c h à o từ biệt diệp phong giả giả hỏi tiểu lâm quân vì cái gì không nhiều ở ít ngày là ngại ta bên này chiêu đãi không chú đáo sao tiểu lâm thiện thái lan vội nói quý phương chiêu đãi cực kỳ chú đáo chỉ là công sự xong xuôi ta phải nhanh một chút chạy trở về hướng xã trường b m báo không thể đến trễ diệp phong nâng trung trà lên nói vậy ta thì không giữ lại ngươi mời ngươi đi đường cẩn thận tiểu lâm t i ệ n thái lan thầm nghĩ ta chính sự đều còn không có nói sao. ngươi làm sao lại bưng t r ả t i ế n khách diệp tang ngươi có nghe nói hay không cái kêu bộ có ngươi biên soạn kịch bản trái tim mùa thu tháng tám chiếu lên cầm tới cả năm thu thị vô địch diệp phong t r e o chọc mà nói tiểu lâm quân chẳng lẽ muốn đại biểu quỹ công ty cho ta thêm tiền thưởng tiểu lâm thiện thái lan g ngượng ngùng cười nói cái này ta không có quyền làm chủ ta hôm nay tới là đại biểu chúng ta xã trưởng mời ngươi đi chúng ta đông bảo làm khách cảm ơn các ngươi xã trưởng hảo ý ta hiện tại vội vàng làm thuê kiếm tiền không có thời gian cùng hắn nói chuyện phiếm để hắn tìm người khác đi, đi diệp phong nói xong liền đứng người lên hướng tiểu lâm thiện thái lan hạ lệnh chụ khách tiểu lâm thiện thái lan mỉm cười nói diệp t ă n g ngươi thì không muốn tam quốc diễn nghĩa có thể bán cái giá tốt sao diệp phong cười lạnh nói việc này cùng ta có quan hệ gì cái kia bộ phim ta không có đầu tư nửa xu cũng không có lợi ích ở bên trong ích chương 873, nặng bác n h ẹ nam chương 873, nặng bác n h ẹ nam đem tây du ký quay lại kịch bản viết ra về sau diệp phong lại lái xe đem hà thanh d ư ơ n g tiệp cùng phía đông các nàng đưa đi hàng châu liền một mình dựng thừa dịp xe buýt tiến về thượng hải buổi chiều tại thượng hải bến xe bên cạnh quán cơm nhỏ bên trong diệp phong cơm nước xong xuôi lại ngồi đợi hơn nửa giờ mới nhìn đến trương tiểu lâm lái ô tô xuất hiện tại cửa hàng nhỏ bên ngoài vừa thấy mặt trương tiểu lâm liền hướng diệp phong luôn mồm xin lỗi xin lỗi đoàn bên trong có chút việc chậm trễ để ngươi chở lâu như vậy diệp phong không sao ta cũng là vừa cơm nước xong xuôi ngươi liền đến trương tiểu lâm m a u lên xe à ta trước đưa ngươi đi khách sạn đợi buổi tối lại mời ngươi ăn cơm ăn cơm thì không cần ngươi đem ta đưa đi khách sạn là được đoán chừng chu tiệp lao sư tối nay muốn mời khách đến thời điểm ngươi cũng cùng đi chứ vậy ta ngày mai lại mời ngươi tốt nửa giờ sau xe hơi ngừng tại hòa bình nhà hàng bên ngoài diệp phong vừa đẩy cửa đi xuống xe không các ngươi lão bằng hữu đoàn tụ khẳng định có lời muốn nói ta sẽ không quay dậy trương tiểu lâm nói xong quay ngược đầu xe chậm rãi lái rời khách sạp bốn trương tiểu lâm sau khi đi diệp phong theo a phượng đi vào khách sạn đi tới trần ngọc liên ở gian phòng vào cửa xem xét chỉ thấy trần ngọc liên ngay tại máy điện thoại bên cạnh gọi điện thoại nhìn đến diệp phong theo a phượng t i ế n đến trần ngọc liên hướng hắn gật gật đầu ngay sau đó đối với điện thoại ống nghe cười nói a phong đã đến đón đến nàng lại nói tốt chúng ta chờ ngươi tới gặp lại các loại trần ngọc liên cúp điện thoại diệp phong hướng hỏi có phải hay không chu tiệp lao sư điện thoại trần ngọc liên gật đầu nói là nàng chu lão sư nói tối nay mời người ăn cơm diệp phong lo lắng mà nói chỉ nàng một cái không có gì có khác người a trần ngọc liên nghe vậy cười nói ngươi có phải hay không uống rượu u ố n g sợ quả thật có chút trần ngọc liên lôi kéo Diệp phong ở trên ghế s a lon ngồi xuống lại để cho a phượng thay hắn pha một ly t r à sau đó nghiêm túc nói a phong lần này đi hoành điếm bên hướng kia nói xây dựng phim trường sự t ì n h ta cảm giác địa phương quan viên giống như không quá tích cực ngươi nói bên này chính sách sẽ có hay không có biến động nhà d i ệ p phong tuyệt đối sẽ không ta đoán chừng là hạng mục này đầu tư lớn một chút bọn họ sợ hai gánh chịu trách nhiệm cho nên mới muốn hướng lên phía trên xin chỉ thị không thay đổi lên tốt trong lòng ta lo lắng nhất chính là cái này đó đến trần ngọc liên lại nói đúng ta nghe tiểu mẫn nói không dây cái k i a m ộ t triệu đại phú ông tiết mục sinh ra một cái một triệu trao giải d i ệ p phong kinh ngạc nói là ai là ôn triệu luân hắn bên trong phần thưởng về sau đem tiền thưởng đều quên cho tiểu mẫn quỹ từ thiện d i ệ p phong cười nói đây nhất định là vô tuyến nội bộ làm tay chân muốn mượn cơ hội đánh cái quảng cáo trần ngọc liên ta cũng nghĩ như vậy mấy ngày nay truyền thông hồng kông đều tại lăng xê việc này một triệu đại phú ông nhiệt độ lại tăng lên không ít d i ệ p phong sớm thì cần phải làm như thế một cái một triệu đại phú ông tiết mục không sinh ra một cái một triệu đại phú ông người nào còn chú ý nha trần ngọc liên Còn có n h ậ trần Bản bên kia cũng sinh kia a gia một một một triệu thế thật, vị vị bị đại đình phu họ nhưng chân chủ ông, bọn bà là c m một Mỹ tới triệu t i đô la ề t h ư ở ngọc Diệp đội hỏi, có phải cái gia Phong phần phía hay không Nhật bản cái gia đình chủ thưởng Bản Trần n g có cầm trước? kêu bà chủ cầm phần phía trước? Trần ngọc liên cười nói bị ngươi làm đúng nhật bản bên kia vừa tuân ra trao giải không dây bên này liền theo sinh ra một cái trao giải có thể thấy được thiệu chủ tịch cũng là sợ bị người mắng mới thỏa hiệp mặc kệ hắn ta một mực lấy tiền là được trần ngọc liên còn có một việc tiểu mẫn hậu thiên thì muốn đi qua ta muốn hỏi một chút ngươi nặng cái kia quỹ từ thiện chức từ nơi nào áp dụng tốt diệp phong không chút nghĩ ngợi nói thì theo tứ xuyên bắt đầu lão hẳn lao trương bọn họ đều tại tứ xuyên tiểu mẫn đi qua cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau được ta biết tiếp đó hai người lại trò chuyện một trận ước chừng hơn nửa canh giờ Á phượng dẫn chu tiệp theo ngoài cửa đi tới vừa thấy mặt chu tiệp liền hướng diệp phong oán giận nói Á phong ngươi thế nhưng là thật khó mời n h a diệp phong cười nói ta đây không phải đưa tới cửa để ngươi mời khách n h a chu tiệp ngươi muốn là lại không đến ta liền muốn khởi hành đi kinh đô diệp phong kinh ngạc nói ngươi cũng muốn đi kinh đô chu tiệp hương thị muốn đập đường minh hoàng bọn họ mời ta biểu diễn cái kia bộ phim d i ệ phong p ta đoán ngươi đóng vai nhân vật khẳng định không phải dương quý phi chu tiệp tò mò nói vì cái gì bởi vì ngươi quá g ầ y còn thật bị ngươi đ o á n đúng bọn họ nghĩ để cho ta diễn cái nữ diễn viên phụ triệu lệ phi đổi lại ta là ngươi chắc chắn sẽ không tiếp diễn cái này bộ phim quá thấp kém chu tiệp buồn rầu nói ta cũng không muốn tiếp diễn cái này bộ phim có thể bên k i a đạo diễn tìm tới cửa ta cũng là thịnh tình không thể chối từ nhà vậy liên diễn a may ra ngươi phần diễn không nhiều cũng sẽ không chậm trễ thời gian quá dài chu tiệp đưa tay nhìn xem đồng hồ nói đi thôi ta mời các ngươi đi ăn cơm trần ngọc liên ở một bên đề nghị chu lao sư ngay tại cái này quán cơm bên trong ăn đi chu tiệp hạnh hoa lâu bên kia còn có thật nhiều người chờ lấy đều muốn gặp a phong đây diệp phong nghe vậy nhất thời đầu thì lớn hắn vội nói chu lao sư ngươi đây không phải hại ta nhà chu tiệp cười nói ngươi yên tâm tốt muốn làm mọi người rót ngươi rượu ta cùng a liên sẽ giúp ngươi diệp phong thầm nghĩ muốn để nữ nhân giúp đỡ vậy ta còn không bằng u ố n g say đây tại đi hạnh hoa lâu trên đường diệp phong mới hiểu được hôm nay mời hắn ăn cơm người phần lớn là thượng hải bên này nổi danh đạo diễn hắn biết tạnh hoàng thục cầm bọn người ở bên trong dẫn đầu là vừa thăng nhiệm thượng ảnh nhà máy phó trưởng xưởng vị này tại kinh đô cùng hắn đã gặp mặt cũng coi là người quen diệp phong cùng trần ngọc liên đi theo chu tiệp cùng đi tiến hành hoa lâu lầu hai một gian bao xương bên trong nhìn đến trong phòng tràn đầy mà ngồi xuống hơn mười vị khách nhân phần lớn là tóc hoa dâm lao đạo diễn nhìn đến diệp phong ba người theo ngoài cửa tiến đến c h ầ m kiến hoa lập tức chào đón nắm chặt diệp phong tay nói diệp tiên sinh hoan nghênh ngươi đến chúng ta thượng hải làm khách diệp phong mỉm cười nói, chầm tiên sinh, nghe nói ngươi thăng nhâm xử phó chúc mừng ngươi nhà n d i ệ p phong không giống nhau trầm kiến hoa giới thiệu liền tiến lên nắm chặt tạ tinh tay nhiệt tình nói văn bối vẫn muốn bái kiến lao tiên sinh đáng tiếc tổng là bỏ lỡ hôm nay cuối cùng là nhìn thấy tạ t i n h ôn hòa cười nói ta phần lớn thời gian đều ở bên ngoài quay phim lần này là hồi tới b á i phòng mấy vị h à o hiu nghe nói ngươi đến thượng hải thì xin nhờ chu tiệp thay dẫn kiến d i ệ p phong muốn là sớm biết ngài lão muốn gặp ta ta đã sớm chạy tới tạ t i n h không dám nhận đến ta thay ngươi dẫn gặp một chút vị này là tống sung đạo diễn tống lao tiên sinh tốt diệp tiên sinh tốt vị này là hoàng thục cầm đạo diễn d i ệ p phong đùa nghịch mà nói ta là nên gọi ngài a di đâu hay là nên ngài lao t h á i thái hoàng thục cầm vui vẻ nói gọi cái gì đều được bất quá ta nhưng muốn hướng ngươi x á c h cái ý kiến xin mời ngài nói ta nhất định khiêm tốn tiếp nhận n g ư ơ i phê bình hoàng thục cầm n g ư ơ i tại kinh đô rất chống đỡ bên kia đạo diễn quay phim nhưng đối với ta nhóm thượng hải bên này đạo diễn cũng rất ít chú ý nặng như vậy b ắ c nhẹ nam cũng không quá tốt d i ệ p phong cái này phê bình ta tiếp nhận như vậy đi tạ a c t ẩ n h nghe i ế vậy vội hỏi tiểu diệp ngươi lời nói này có đáng tin hay không diễ phong làm lấy ngài lóc mặt ta như thế nào lại ăn nói bừa bãi đây tạ tính vui vẻ nói tới, tới tới chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện một vị thân thể mặc màu đỏ lông áo khoác cổ bực lên khăn lụa trắng đại mỹ nữ hướng tạ tính gác giọng tạ lao ngài còn không cho chúng ta làm giới thiệu đây tạ tính vui vẻ nói ngươi nhìn ta một cao hứng thị phạm hồ đồ tiểu diệp tiếp đó tạ tính lại hướng diệp phong dẫn kiến mấy vị đạo diễn theo thứ tự là bạch trình sử tiểu hoa võ chân n a m bảo chỉ mới chờ người cái này bên trong đại bộ phận đều là nữ đạo diễn mọi người vừa dứt ngồi không lâu theo ngoài cửa lại đi tới một đôi thanh niên nam nữ chính là trương tiểu lâm cùng đồng chí chi trương tiểu lâm hướng trầm kiến hoa cười nói Sưởng trường, ta đồng e chí chi đi tới hướng diệp phong thân thủ cười nói diệp tiên sinh đã lâu không gặp diệp phong đồng tiểu thư ngươi gần nhất tại đập cái gì phim đâu đồng chí chi ta vừa tiếp vào hương thị trình tốt lâm đạo diễn diễn mời sắp tại phim truyền hình đường minh hoàng bên trong đóng vai võ huệ phi diệp phong nghe vậy nhất thời thì sửng sốt võ huệ phi không phải lê xây quỳnh nhân vật cái này chu tiệp gặp diệp phong nhìn thấy đồng chí chi s ư ơ n g sở nàng lập tức hướng trần ngọc liên c ư ờ i chống nói a phong bệnh cũ lại phạm trần ngọc liên tức giận nhấc chân tại diệp phong chân phía trên kẽ h đá một chút diệp phong rốt cục lấy lại tinh thần hán b ộ i nói xin lỗi vừa mới đột nhiên nhớ tới một việc thất lễ trương tiểu lâm là chuyện gì nha diệp phong tiểu lâm dương tiệp đạo diễn muốn đập tây du ký quay lại ta muốn cho ngươi đến đóng vai đường tăng ngươi nguyện ý không trương tiểu lâm nghe vậy x ư n g sở nói để cho ta đóng vai đường tăng cái này sao diệp phong Dám cung h ắ c đ ư ợ i thuyết i nguyên bản cũng nghĩ thoáng miệng đòi hỏi nhân vật có thể nàng lại nghe diệp phong nói nữ chính nhân tuyển đã định liền lập tức ngậm miệng lại rốt cuộc chỉ là một bộ phim truyền hình đối nàng sức hấp dẫn vốn cũng không lớn lại thêm không phải nữ chính nàng thì càng không hứng thú tạ tĩnh khách nhân đều đến đông đủ chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện miễn cho sau đó đồ ăn lạnh diệp phong bận bịu bưng chén rượu lên trước hướng mấy vị lao đạo diễn mời rượu may ra tối nay uống là rượu nho đến là không cần lo lắng lại uống say Trưng Trưng hỏng hỏng 874, 874, làm việc. Trưng 874, làm việc. việc. diệp phong rất nhanh liền hối hận không nên tại những thứ này đạo diễn trước mặt hứa hẹn muốn thiết lập một k h o ả n c h ố n g đỡ nội địa đạo diễn quay phim điện ảnh quỹ ngân sách sáng ngày thứ hai hắn bị t r ầ m kiến hoa mời đi thượng ảnh nhà máy tham quan kết quả bị một đám bên trong thanh niên đạo diễn dội đến say như chết Không khôi hắn đợi hắn hắn sau cùng tạ thứ、like、nói bị tạ tử lao kéo đến hương í kịch h t ả phân chỗ hắn bật thốt lên nói ra điện ảnh thị trường bông ra là chiều hướng phát triển hủy bỏ thu mua thống nhất thống nhất tiêu thụ cũng là lựa xém lương mày diệm phong lấy câu nói đem ngồi ở một bên nghe rằng mấy vị lãnh đạo dọa đến quá sức không đợi diệp phong nói xong viện trưởng d i g n t ă n g pháp liền nhìn một cơ hội chạy lên này vội vàng kết thúc diệp phong diễn giảng sau khi tỉnh lại diệp phong trong lòng cũng là âm thầm hối hận không nên miệng phía trên không có đem cửa lung tung nạp h á o cái này muốn là ảnh hưởng đến viện lãnh đạo vậy hắn sai lầm coi như lần bốn gặp rác r ồ i về sau diệp phong cũng không tâm tư lưu lại ăn cơm đi theo tạ tĩnh cùng một chỗ cáo t ử rời đi tại hồi nhà hàng trong ô tô diệp phong hướng tạ tĩnh hỏi lão gia tử ta hôm nay nói như vậy hội sẽ không liên lụy mấy vị viện lãnh đạo. Không có gì. n g ư ơ i hôm nay nói ra chúng ta những người này muốn nói lại không tiện nói chuyện đón lấy tạ t ĩ n h lại nói tiểu diệp ngươi thật cảm thấy chúng ta điện ảnh thị trường tương lai có thể truy phía trên nước mỹ diệp phong gật đầu nói nhất định có thể đ ở i kịp chúng ta hiện tại không thiếu người xem chỉ thiếu chính sách nếu điện ảnh thị trường bung ra điện ảnh phòng vẽ đem về hiện ra một cái bạo phát thức tăng trưởng tạ t ĩ n h thời cơ này còn chưa thành t h ủ nếu điện ảnh thị trường bung ra tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến các mặt bên trong lực cản còn lá rất lớn thực những người kia đều nghĩ sai bọn họ chỉ muốn trông coi chính mình phần kia bánh kem nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới đem khối này bánh kem làm lớn ngài lao suy nghĩ một chút hồng kông nhỏ như vậy điện ảnh thị trường một bộ điện ảnh đều có thể bán được mấy trăm hơn mười triệu đô la hồng kông chúng ta bên này nếu có thể bông ra thị trường phòng bán vẽ phá mười triệu còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình tạ tĩnh ý là như thế cái ý có thể thực hành lên lại không giống như ngươi nghĩ đơn giản như vậy d i ệ p phong buồn buồn nói lao gia tử chiếu ngài nói như vậy ta muốn tại hoành điếm kiến tạo một tòa tổng hợp phim trường việc này cũng thành không sao tạ tĩnh xây phim trường việc này cần phải độ khó khăn không lớn quay đầu ta cùng ngươi đi kinh đô giúp ngươi hướng có quan hệ lãnh đạo phản ứng cái kia liền đa tạ ngài xe hơi tại khách sạn bên ngoài dừng lại d i ệ p phong sau khi xuống xe lại đưa mắt nhìn hơi xe rời đi lúc này mới hướng khách sạn bên trong đi đến tại khách sạn đại s ả n h các loại thang máy thời điểm d i ệ p phong đột nhiên nhìn thấy một đám người sao quanh trăng sáng tựa như vây quanh một đôi nam nữ theo khách sạn bên ngoài đi tới hắn cẩn thận một nhìn phát hiện cái kia đối với thanh niên nam nữ lại là thu quan cùng triệu nhã chi d i ệ p phong vừa định quay người t r á n h né lại nghe thấy triệu nhã chi ngạc nhiên kêu lên thu quan người kia có phải hay không a phong nhà diệm phong gặp không chỗ có thể trốn đành phải hướng hai người cười nói thu quan nhã chi tỷ các ngươi tốt triệu nhã chi bước nhanh đi tới hướng diệp phong cười nói á phong thật đúng là ngươi nhà t r ì n h thiếu thu cũng đi tới hướng diệp phong cười hỏi á phong ngươi cũng là đến bên này quay phim sao d i ệ p phong ta lần này là đến tam quốc diễn nghĩa đoàn làm phim d ọ sép ban thuận tiện đến thượng hải nhìn bên này nhìn mấy cái người bạn tốt đúng lúc này sắp liền muốn sang năm các ngươi qua tới làm cái gì triệu nhã chi giành nói ký thuyết càn long gần nhất tại đài loan thu thị s u ấ t nóng này bay vút lên công ty t h u ố c d i ụ c phạm đạo mau chóng mở đập phần tiếp theo không phải sao chúng ta muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian đều không được nói đến đây triệu nhã chi đột nhiên nhớ tới nói đúng Quên giới thiệu ngươi này Minh diễn. Phong này giới Diệp mới tới, một chút, vị này là phạm Tú cho Phạm chú lúc đạo vị là ý bất ê n cạnh còn đứng l y m ộ vị vóc để tóc trung tử, tướng chút Bất có khó cái cao, coi. dài dáng này niên người nam không mạo quá d i ệ p phong nhìn thấy đối phương lại có chút quen mặt không đợi d i ệ p phong nhận ra người kia phạm tú minh nhiệt tình hướng d i ệ p phong thân thủ cười nói d i ệ p trợ lý ngươi tốt phạm đạo tốt t r í n h thiếu thu ở một bên giới thiệu nói a p h o n g phạm đạo trước kia cũng tại tvb làm qua đạo diễn há đây không phải là người trong nhà sao phạm tú minh ngượng ngùng cười nói diệm trợ lý Ta hai năm trước hai không rời đi năm đã diệp phong bội nói, đưa i Đài kia giai triển, hội phải nhiều hơn. Phạm Tú Minh, đà tạ thông cảm. Diệp đang đoạn đà đ ngành vào Loan so Phong cũng không bên truyền hình nghề Hồng Kông hơn. thông cơ cảm. phát Phạm tệ, Tú tạ ở tay nhìn xem đồng hồ nói như vậy đi các ngươi đi nghỉ trước giữa trưa ta mời các ngươi ăn cơm triệu nhã chi nghe vậy c ư ờ i nói a phong buổi trưa hôm nay ngươi chỉ sợ là không có thời gian mời khách diệp phong làm sao rồi t r í n h thiếu thu c ư ờ i nói chu tiểu thư cùng chúng ta cùng mày đến chắc hẳn nàng sau đó thì sẽ tới diệp phong đã dặn này vậy ta buổi tối lại mời các ngươi tốt Phạm Thú Minh, đưa Tạng, Triệu nhã chi, A phong, ta t Nhã Phong, r Chi, đi A lên ớ c chúng t quay đầu Đưa Được. lại liên hệ. Được. Đưa mắt nhìn một đám người đi vào thang máy về sau diệp phong bay người đi đến khách sạn bên ngoài các loại ước chừng có hơn nửa giờ y nguyên không thấy được châu huệ mẫn cùng trần ngọc liên bóng người cân nhắc đến có thể là chu tiệp mời mời các nàng đi ăn cơm diệp phong liền lên lầu trở lại gian phòng của mình chuẩn bị cho chu tiệp gọi điện thoại hắn vừa cầm điện thoại lên ống nghe chỉ nghe thấy môn bên ngoài chuyển đến vài cái tiếng đập cửa đi qua mở cửa phòng chỉ thấy một thân áo lông áo khoác bằng da triệu nhã chi đứng ở ngoài cửa hắn cười duy nói thế nào ngươi tiểu mẫn mội mội còn chưa tới sao d i ệ p phong có thể là bị chu tiệp lão sư mời đi ăn cơm ta đang chuẩn bị gọi điện thoại cho nàng cái kia có muốn hay không ta tránh một chút vào đi d i ệ p phong đi trở về trong phòng thay triệu nhã chi pha một ly t r à đưa cho nàng nói lao công ngươi lần này làm sao không có theo tới triệu nhã chi bất mãn nói thật tốt ngươi sách hắn làm cái gì d i ệ p phong vậy nói gì đây chẳng lẽ muốn ta chúc mừng người phim m ớ i bán chạy triệu nhã chi nâng trung t r à lên nhẹ nhàng thổi một hơi nói chúng ta đến nói chuyện vì sao đưa anh tới cái kia kịch bản đi d i ệ p phong đội hỏi ngươi có phải hay không hối hận mua xuống cái kia k ị c bản triệu nhã chi trắng d i ệ p phong liếc một chút gắt giọng trong mắt người ta chính là cái thay đổi thất thường tiểu nữ nhân cái kia ngươi muốn nói cái gì triệu nhã chi ta muốn mời ngươi cùng ta cùng một chỗ diễn viên chính cái kia bộ phim d i ệ p phong đội nói dừng lại ta có thể không muốn trêu chọc nhà ngươi vị kia bình dấm chua triệu nhã chi mỉm cười nói muốn là ta có thể thuyết phục hắn đồng ý ngươi nguyện ý biểu diễn cái này bộ phim sao không nguyện ý triệu nhã chi ngữ khi u h o nói hai ta còn chưa bao giờ cùng một chỗ diễn qua phim đây ngươi thì không cảm thấy tiếp nối sao diễm phong Có cái gì triệu ố đối, t tiếc ta không có hợp tác t diễn viên nhiều, giống Trương Gia, Dương Tử Quỳnh, còn có qua không hợp nữ ư ơ n Ngã g g Dương Quỳnh, Tử i nhã chi đánh gãy diệp phong l ờ i nói nói người khác ta mặc kệ ta tựa như cùng ngươi hợp tác một lần ta đối diễn phim truyền hình không hứng thú chờ sau này có cơ hội ta mời ngươi đóng điện ảnh tốt triệu nhã chi khinh bị nói ngươi cho ta là cái tiểu nữ hải sao ngươi muốn mời ta đóng điện ảnh còn cần chờ đến về sau diệp phong ngượng ngùng cười nói ta nói là thật lần này tuyệt không lừa ngươi triệu nhã chi việc này trước đặt một bên ngươi mời ta ăn cơm đi diệp phong cái này có thể ngươi chờ ta một chút ta đi gọi thu quan cùng phạm đạo thì hai ta không cho phép mời ngoại nhân ách chương 875, đại kết cục chương 875, đại kết cục giữa trưa khách sạn trong nhà ăn tại một trận thư giãn tiếng đàn ti ano bên trong diệp phong một bên cắt lên trước mặt b ò bít tết một bên hướng ngồi ở phía đối diện triệu nhã chi c ư ờ i nói nhã chi tỷ hai vị k ê u bảo tiêu là hoàng tiên sinh phái tới bảo hộ ngươi đi diệp phong cố ý đem bảo hộ hai chữ nói nặng một chút triệu nhã chi tự nhiên minh bạch hắn trong lời nói ý tứ nàng t r ư n g diệp phong liếc một chút dẫn trách là có thế nào diệp phong vội nói không có gì ta là cảm thấy hoàng tiên sinh còn là rất yêu ngươi triệu nhã chi dùng cái xin đâm lên một khối nhỏ b ò bít tết đưa vào bên trong miệng chậm rãi nhai n u ố t lấy qua một lát nàng mới mở miệng nói chúng ta làm nữ ngôi sao có thể tìm tới một cái thực tình thích nam nhân của ngươi liền đã rất khó được như là còn không biết dừng cái k i a chính là từ tìm phiến não lời nói này tinh tích đến vì ngươi câu này c h ế t lý nói rõ hai ta đụng một cái d i ệ p phong nói xong d ơ ly rượu lên cùng triệu nhã chi đụng một chút ngay sau đó uống một hơi cạn sạch đón lấy hắn cầm lấy rượu vang đỏ bình rượu nghiêng về một phía rượu vừa nói nhã chi tỷ vì sao đưa anh tới cái t i ê phim truyền hình kịch bản ngươi muốn tìm nhà nào công ty hợp、tác? triệu nhã chi ngươi hỏi cái này làm cái gì có phải hay không muốn hướng ta nhà nào công ty không phải ta chính là lo lắng ngươi tìm công ty không chịu trách nhiệm lãng phí cái này tốt k ỳ bản triệu nhã chi mỉm cười nói nếu như ngươi đồng ý biểu diễn ta liền để ngươi đến giám chế cái này bộ phim tìm ai hợp tác có ngươi nói tính toán d i ệ p phong độ nói dừng lại cái này bộ phim ta sẽ không diễn đừng nói là phim truyền hình ta về sau liền điện ảnh cũng sẽ không nhiều tiếp triệu nhã chi cảm khai nói nói cũng thế ngươi bây giờ đã là giá trị con người mấy trăm triệu đại phu ông xác thực không lại dùng vất vả đi bên ngoài quay phim đó đến triệu nhã chi lại nói vũ đôn cái này người ngươi cần phải nhận biết ta d i ệ p phong nhận biết hắn trước kia là hôn hát đạo ưa thích đóng điện ảnh năm nay mới thành lập một nhà điện ảnh và truyền hình công ty trước đây không lâu hắn còn hướng ta g i ả m chế điện ảnh xích bích đầu tư năm triệu đô la hồng kông triệu nhã chi cái này vũ đôn thông qua phạm đạo liên hệ ta muốn đầu tư vì sao đưa anh tới cái kia ngươi ý từ đâu ta còn không có cầm định chủ ý lẽ ra bay đẳng l á o bản chu lệnh cương đối với ta thẳng chiều cố ta cũng không tiện hất ra hắn đi tìm người khác hợp tác diễm phong cái này còn không đơn giản chu lệnh cương cùng vũ đôn là bà tốt ngươi để chính bọn hắn đi đàm phán t thật sao thật muốn giống ngươi nói rằng này vậy ta cũng không cần lại đau đầu triệu nhã chi nói xong d ơ lên trước mặt ly rượu hướng diệp phong cười nói ta kính ngươi đa tạ ngươi giúp ta giải quyết một năn đề diệp phong nâng chén đáp lê nói không k h á c h khí triệu nhã chi uống một n g ụ m rượu văn g đỏ đặt chén rượu xuống lại nói còn có một việc đài loan bên kia có người muốn mua xuống ngươi cùng lê bích hoa tiểu thư hợp viết tân bạch nương t ử điện ảnh và truyền hình bản quyền diệp phong không chút nghĩ ngợi nói ngươi truyền táo để ngươi thay lời nói người bản này tiểu thuyết điện ảnh và truyền hình bản quyền ta sẽ không bán triệu nhã chi tò mò hỏi vì cái gì không diệp phong đoán đúng cái k á i bộ phim ta muốn chính mình đến đầu tư triệu nhã chi nghe vậy ánh mắt sáng lên nàng g ộ i nói cái k á i bộ phim nữ chính bạch nương tử có thể hay không để cho ta đến đóng vai có thể gặp diệp phong đáp ứng như vậy dứt khoát triệu nhã chi ngược lại là sửng sốt nàng trần trờ nói ngươi chừng nào thì biến đến tốt như vậy nói chuyện việc này có chút khác thường nha diệp phong mỉm cười nói dù sao cũng là bằng hữu một trận ngươi khó được hướng ta đòi hỏi nhân vật ta dù sao cũng phải cho ngươi chút mặt mũi này đi triệu nhã chi đậu đen dao mù nói muốn là ta không biết ngươi là người vẫn thật là bị ngươi câu nói này cho cảm động diệp phong đang muốn phản bác vài、câu. lại nhìn đến một tên công tác nhân viên vội vã đi qua đến hướng hắn hỏi ngài là diệp phong tiên sinh sao là ta ngươi có chuyện gì sao công tác nhân viên có điện thoại tìm ngài mời ngài đi tiếp tân bên kia nghe một chút được diệp phong đứng người lên hướng triệu nhã chi nói một tiếng xin lỗi sau đó cùng theo công tác nhân viên hướng nhà hàng bên ngoài đi đến triệu nhã chi mới đầu đồng thời không đệ bụng nàng còn tưởng rằng là diệp phong bằng hữu lại tìm hắn có thể qua ước chừng có một phút thời gian tên kia công tác nhân viên lại đi về tới hướng triệu nhã chi nói ngài là triệu nhã chi tiểu thư đi triệu nhã chi gật đầu nói là ta công tác nhân viên đưa cho nàng một kiện phong thư hướng giải thích nói đây là diệp tiên sinh xin nhờ ngài thay hắn chuyển giao cho trần ngọc liên tiểu thư bức thư triệu nhã chi nghe vậy vội hỏi diệp tiên sinh đâu hắn đi chỗ nào ta chỉ biết là hắn tiếp điện thoại xong về sau thì tiến đến phi trường hắn cụ thể muốn đi đâu ta cũng không rõ ràng công tác nhân viên nói xong đưa trong tay bức thư đưa cho triệu nhã chi liền quay người đi các loại công tác nhân viên sau khi đi triệu nhã chi nhìn lấy trong tay phong thư tâm lý thầm nghĩ đi được vội như vậy hắn hộ đi nơi nào、đâu. hai giờ chiều trần ngọc liên cùng châu huệ mẫn cùng một chỗ trở về khách sạn nghỉ ngơi hai người vừa rửa mặt xong chỉ thấy a phượng dẫn triệu nhã chi đi tới vừa thấy mặt triệu nhã chi liền móc ra diệp phong lưu lại lá thư này đưa cho trần ngọc liên nói trần tiểu thư đây là a phong lưu cho ngươi tin hắn có việc đi nơi khác không kịp hướng ngươi cùng chu tiểu thư từ biệt cảm ơn đem phong thư giao cho trần ngọc liên về sau triệu nhã chi liền cáo từ rời đi đợi nàng vừa đi châu huệ mẫn liền tức giận nói ta đều còn không có nhìn thấy hắn mặt hắn làm sao lại không nói tiếng nào chạy đây trần ngọc liên mở ra phong thư vội vàng xem một lần liền hướng châu huệ mẫn nói a phong là có việc gấp đi kinh đô châu huệ mẫn có c vậy n được rồi bên này diệp phong ngồi xe đổi tới thượng hải một chỗ quân dụng phi trường nhìn đến tạ tĩnh cùng hà tăng pháp chính đứng tại một trận cỡ chung chức phi cơ c h ở diệp phong bận bịu đi lên trước hướng hai người hỏi tạ lão hà viện trưởng làm sao gấp gáp như vậy để cho ta đi kinh đô tạ tĩnh trước lên phi cơ đi ba người cùng một chỗ trèo lên lên phi cơ bọn họ mới vừa ngồi vững một tên quân quan đi tới hướng hà tăng pháp túi trào nói hà viện trưởng có thể cất cánh sao hà tăng pháp gật gật đầu ra hiệu bọn họ đều chuẩn bị tốt các loại tên quan quân kia sau khi đi hà tăng pháp chuyển hướng diệp phong cười nói ngươi buổi sáng trong trường học trận kia diễn giảng đã chuyển đến kinh đô đi lao thủ trưởng điểm danh muốn gặp ngươi diệp phong nghe vậy ở trong lòng thầm nghĩ hà viện trưởng trong miệng lao thủ trưởng có phải hay không vị kia đây nghĩ đến chính mình có khả năng nhìn thấy lao nhân ra kia diệp phong toàn thân đều kích động đến run dày lên tạ tính cho là hắn là đang khẩn trương liền mở miệng an ủi tiểu diệp ngươi không cần khẩn trương lao thủ trưởng vẫn là rất bình dị gần gũi lại thêm ngươi trẻ tuổi lại là về nước k i ể u bảo cho dù nói sai cái gì lao thủ trưởng cũng sẽ không trách móc ta minh bạch d i ệ p phong đáp một tiếng ngay sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ đám mây hắn tại tâm lý yên lặng suy nghĩ này vừa đi chính mình có thể hay không nhờ vào đó cơ hội tốt tăng tốc trong nước điện ảnh thị trường cải cách tiến trình đâu bởi vì ánh mắt nhiễm trùng thầy thuốc để cho ta nghỉ ngơi một đoạn thời gian đừng đụng máy tính cùng điện thoại quyển sách này chỉ có thể qua loa địa hoàn tất tác giả hướng mọi người nói tiếng xin lỗi.